Mà、trương、phàm là trương đơn giản là điều chương ỉ n cũng chẩm chẩm tiếp nhận sự thật này, bóng h chậm chậm tiếp thật sự cô độc l n biến mất tại thân điện bên trong. Huyền nữ nhìn g tại mất lấy tu t r ư p hai à là m một bóng lưng, rất lâu hít một tiếng, lại là cái người đáng thương. lâu lại rất hít cái Về s u huyền nữ thân hình nữ l lên, b ấ t ngờ biến m ấ t Các bạn vào linh ầ n một ô tả bên b nghe chọn dưới video để r n chú kiếm thành huyền nữ trở lại chỗ ở đối t r ư ơ n g phàm sự tình tỉ mỉ suy tư nàng vốn cho rằng phương thế giới này cùng nàng vị trí hoàn toàn khác biệt nhưng hôm nay trương phàm thôn vệ huyết mạch nói cho nàng phương thế giới này cùng hắn vị trí thời không loang thoáng có liên hệ nào đó có khác biệt cũng có tương tự cái kia hát thạch quan tài đến cùng là chuyện gì xảy ra huyền nữ một mực không có hiểu rõ vì cái gì hát thạch quan tài cùng nàng vị trí thời không nối liền cùng một chỗ mà lại chỉ có thể theo bên kia thế giới tới không thể từ bên này trở về nỗi băn khoăn trùng điệp vốn là còn cái đồng bệnh tương liên thiếu niên mặc áo đen coi là ở hắn nơi đó có thể đạt được một số manh mối nhưng bây giờ thiếu niên mặc áo đen đã thần bí biến mất cũng không biết tên kia đi nơi nào dương n i ệ m gọi đến sử thư thánh cùng dịch đại xuyên thuyết minh sơ qua tình huống hai người liền bắt đầu bắt tay vào làm tìm kiếm hôn độn m â u thạch cùng bất diệt dẫn phách đăng dịch đại xuyên tự nhiên vẫn là để sản nghiệp của mình người phụ trách giúp đỡ nghe ngóng mà sử thư thánh thì sử dụng hạt giấy thu thập tin tức ba ngày sau dịch đại xuyên đã đem bất diệt dẫn phách đăng tìm đến mà sử thư thánh bên kia cũng có hôn độn tổ thạch tin tức huyền võ đại quốc cảnh nội còn thật có một cái hỗn độn mẫu thạch nắm giữ tại thiên nam quận chú kiếm thành chú kiếm đại sư cái thiên đại sư trong tay hỗn độn mẫu thạch gần chứa hỗn độn lực lượng cái thiên đại sư đưa nó khảm nạm tại chú tạo truy phía trên dạng này làm đến hắn chú tạo truy đoán tạo ra vũ khí phẩm giai phi phạm cũng nguyên nhân chính là này cái thiên đại sư danh tiếng v a n g xa trở thành huyền võ quốc n ộ i danh nhất chú tạo đại sư trường môn muốn theo cái thiên đại sư tay ở bên trong lấy được hỗn độn mẫu thạch đây chính là tương đương muốn mệnh của hắn khó càng thêm khó sử thư thánh vẻ mặt nghiêm túc dương n i ệ m nghe vậy cũng là hít sâu một hơi hơi suy nghĩ cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ thích dạng này còn thật có hơi phiền thoái thật lâu nói sử quan ngươi đem cái thiên đại sư tư liệu chỉnh lý một phần cho ta xem một chút càng kỹ càng càng tốt cái này chú kiếm thành chúng ta còn thật đến đi một chuyến a đã chỉnh lý tốt trưởng môn mời xem qua sử thư thánh trong tay quang hoa loay lên liền đem cái thiên đại sư tư liệu đưa lên sử thư thánh làm việc cũng là như thế chú đáo người đọc sách quả nhiên khác nhau dương n i ệ m nhanh chóng đọc qua cái thiên đại sư tư liệu tư liệu chỉnh lý đến vô cùng kỹ càng theo cái thiên đại sư mới ra đời đến hắn thanh danh hiền hách o tính cách của hắn gia quyến đ ồ đệ cùng thân mật bằng hữu đều hoàn toàn bao hàm trong đó thậm chí ngay cả tổ tiên ba đời người thân phận công tích phía trên đều có nâng lên sử thư thánh đây là đem người ta điều tra đến rõ ràng a thời gian không cho phép dương n i ệ m nhìn kỹ vội vàng đọc qua một bên liền nhận lấy minh văn không gian giới bên trong đại xuyên người đi đem đoá đoá gọi tới dịch đại xuyên lên tiếng tùy tiện đi ra ngoài không bao lâu liền đem hoa đoá đoá gọi tới đương nhiên hai người là ồn ào không tiến đến cũng không biết hai người bởi vì cái gì d ù g beng dù sao dịch đại xuyên bị n u lấy lỗ thai chính là đoá đoá sư tỷ người điểm nhẹ vô lại xuyên liền cầu xin tha thứ thẳng đến dương niệm trước mặt hoa đoá đoá mới tạm thời tha dịch đại xuyên trường môn bị dương nghiệm thấy được chính mình bá đạo một mặt hoa đoá đoá cười giống như có chút ngượng ngủng nửa ngày mới hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì nha khu khu dương nghiệm háng giọng một cái hai người này còn thật có chút ý tứ ngày mai ta dự định mang theo sử quan a man lạc lạc bọn họ tiến về chú kiếm thành hai người các ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ thì không ăn bài các ngươi đi đang khi nói chuyện dương nghiệm nhìn về phía hai người nghe được không thể đi chú kiếm thành hai người đều có chút thất lạc À. chúng ta không thể đi a hoa đoa đoa thất vọng nói cái kêu nhiệm vụ của chúng ta là cái gì chúng ta không không p h ả i nhanh chóng kết cấu về sau vui vẻ phôn vinh diện tích quy mô cũng không nhỏ nhưng đệ tử số lượng lại một mực lên không nổi dương nghiệm cố ý ngừng nửa ngày sau đó tiếp tục nói cho nên lần này ta an bài hai người các ngươi mang mấy cái sư đệ sư muội cùng đi mỗi cái thành trì chiêu mộ một số đệ tử trở về thiên phú tư chất cái gì không trọng yếu chỉ cần phẩm tính không có trở ngại đều cho ta kéo trở về càng nhiều càng tốt không muốn tô lạc lạc một mặt ghét bỏ ta mới không cần cùng vô lại xuyên cùng một chỗ dịch đại xuyên một mặt vô tội đoá đoá sư tỷ ta có như thế bị người ghét bỏ a có hoa đoá đoá lẽ thẳng khí hùng dịch đại xuyên nhất thời n g h ẹ lời nhất thời cảm giác nhân sinh đều không tốt lấy vận khí của ta không nên là oong bướm từ trước đến nay a làm sao đến hoa đoá đoá nơi này dư ơ nghiệm là tốt trưởng môn liền nói tốt thì quyết định như vậy Các người đi xuống chuẩn bị đi ít nhất phải chiêu mộ năm trăm người a đương nhiên có thể chiêu cái vặt đi càng tốt hơn biết không thoát khỏi được hoa đoá đoá trường dịch đại xuyên liếc một chút sau đó quay đầu bước đi dịch đại xuyên lại có chút bất đắc dĩ trưởng môn muốn không thay cái người a cùng với nàng cùng một chỗ ta sợ ta trở về thời điểm lỗ thai đã không thấy t â m hơi không có thương lượng dương n i ệ m đứng dậy một bộ uy nghiêm hình chính mình nắm chắc cơ hội tốt qua thôn này liền không có tiệm này ý vị thâm trường sử thư thánh xem như nghe được nói bóng gió cười trộm mà dịch đại xuyên thật lâu không có tỉnh táo lại nắm chắc cơ hội chẳng lẽ là để cho ta thừa cơ trả thù hoa đoá đoá cũng nắm chặt lỗ thai của nàng giống như tặc thoải mái dáng vẻ đương nhiên dịch đại xuyên cũng chỉ dám nghĩ muốn mà thôi dương nghiệm không lại để ý hắn mà chính là đối s ử thư thánh nói s ử quan ngươi đi thông báo một chút chưng ơ phàm a man lạc lạc vinh vinh còn có vân phi sáng sớm ngày mai tại kiến mục thần thụ phía dưới tập hợp vâng sử thư thánh cùng dịch đại xuyên lui ra dương n i ệ m ngay sau đó rời đi tu thân điện hắn trước đi tìm huyền nữ lần này tiểu cốt cốt trợ giúp cổ vân luyện hóa thái dương thần hỏa bên người dù sao cũng phải mang cái bảo tiêu không phải vậy rất là nguy hiểm huyền nữ cũng không có cự tuyệt nàng cần cơ duyên tạo hóa thêm ra đi du lịch đối nàng có chỗ tốt cáo biệt huyền nữ dương n i ệ m về tới tầng cao nhất h o k cây. lúc này đại bạch chính ngồi khoanh chân ở trên giường nhắm mắt tu luyện dương nghiệm cũng không dám đánh yếu đóng cửa lại mang lên thành thục mặt nạ thay đổi một bộ sạch sẽ thành người y p h ụ sau đó tiến đến phụ cận nhìn chằm chằm đại bạch cái kia tinh xảo khuôn mặt nhìn tặc mẹ nó xinh đẹp ước chừng một phút sau đại bạch theo tu luyện bên trong hồi tỉnh lại bốn mắt nhìn nhau hôn đ à n ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì đại bạch bị dương nghiệm nhìn chằm chằm trong lòng phát run giá hỏa này còn biến thành thanh niên bộ dáng không phải là bởi vì chuyện kia nên muốn trả thù chính mình à. mấy ngày nay đại bạch đều nơm nớp lo sợ hết lần này tới lần khác dương nghiệm không có động tĩnh giờ phút này ra hỏa kỳ kỳ quái quái muốn làm cái gì ngon a chiêu đại bạch khẩn trương đề phòng không có gì dương nghiệm cười thần bí đã cảm thấy rung mạo n g ư ờ i đẹp mắt n g ư ờ i hôm nay miệng lau mịch đại bạch loại kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt vô sự mà ân cần cái này thật không có dương nghiệm phủ nhận sau đó lấy r a đ ã sơm chuẩn bị tốt dạ mãn nghỉ trí ái môi tình h ậ q u à cái này tặng cho ngươi đây là cái gì đại bạch tiếp nhận tinh xảo màu đỏ h ậ q u à mở ra phát hiện bên trong là hoàn toàn chưa thấy qua đồ vật bất quá xem ra rất tinh xảo xinh đẹp còn có mấy phần xa hoa đại bạch thứ nhất mắt thì yêu mến những thứ này tỉ mỉ thật dài các loại tiểu còn tử còn có trung gian cái kia bình giống như thủy tinh cái bình đây là môi men cùng nước hoa dương n i ệ m nói môi men là cái gì nước hoa lại là cái gì đại bạch một mặt không hiểu đều là danh từ mới môi men cũng là bôi lên son môi nước hoa cùng loại với túi thơm dương nghiệm hóa thân p h ủ cập khoa học đặc nhân a như thế tiếp địa khí giải thích đại bạch đương nhiên nghe hiểu cầm lấy hai mươi chi môi men bên trong nhất đại màu đỏ nhạt mà hỏi bất quá cái này dùng như thế nào đơn giản dương nghiệm đem màu đỏ nhạt môi men theo đại bạch trong tay tiếp nhận xoáy mở sau đó thận trọng tại đại bạch trên môi bôi lên đều đ ề u sau đó nhấp một chút miệng nói giống như t a vậy nhấp một miệng môi dưới đại bạch trên dưới môi nhấp ghép vung ra nhất thời vốn là xinh đẹp đại bạch nhan chị lần nữa tăng lên một cái cấp bậc thanh lanh bên trong hiện ra mấy phần cao quý không cho mạo phạm cái chủng loại kia dương nghiệm c h ỉ muốn dùng lý giai kỳ thường nói hình dung không dê má ơi thật đẹp đại bạch lập tức ở trước gương chiếu chiếu cao hứng như cái tiểu nữ h à i bởi vì trong gương cái kia nữ nhân xinh đẹp bờ môi thật quá đẹp vậy cái này đâu dùng như thế nào đại bạch cầm lấy nước hoa dương nghiệm cười thần bí nói nhắm mắt lại đại bạch nghe lời nhắm mắt lại dương nghiệm đẻ xuống nước hoa nhất thời một c h ù m mùi hương thoang thoảng hương vụ phun trong không khí hương khí ở trong không gian tràn ngập ra đi về phía trước một bước dương nghiệm nói ra đại bạch nhắm hai mắt trên mặt mang ngọt ngào nụ cười hạnh phúc đi về phía trước một bước nhất thời trong không khí hương vụ liền đều đều bao phủ ở trên người nàng thương quá a đại bạch chậm rãi mở mắt ra tiểu quỷ ngươi từ chỗ nào lấy được nàng đối lần trước từng bước xâm chiếm khuôn mặt nhớ mãi không quên đâu hiện tại dương nghiệm lại làm đến một số ly kỳ cổ quái đồ tốt bí mật dương nghiệm một mặt t h â n bí đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ngươi ưa thích l i ề n tốt hệ thống không biết xấu hổ rõ ràng là ta thần trợ công một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương nghiệm đại bạch cùng a man chúng đệ tử sáng sớm liền tiến về chú kiếm thành chương hai trăm linh hai hồng n ô n g thiên thư chú kiếm thành ở vào huyền võ quốc đệ tam đại quận thành thiên nam quân thành chỗ huyền võ quốc lớn nhất phía nam cùng man hoang giáp giới man hoang hung thu hoành hành dị tộc hương thịnh bởi vậy chú kiếm thành đảm nhiệm lên huyền võ quốc phương nam biên cảnh thủ vệ muốn đảm nhiệm hắc thiết đổ bê tông biên giới thành tường cao lớn to lớn kiên cố uy nghiêm đem man hoang dị tộc ngăn cách bên ngoài chú kiếm thành quy mô to lớn mặc dù không phải thiên nam quận quân thành nhưng quy mô của nó nhưng vượt xa thiên nam thành nơi đây chính là biên giới cứ điểm cực kỳ trọng yếu huyền võ đại quốc phái có trọng binh c h ấ n thủ để phòng xâm nghiêm có lẽ là tới gần man hoa nguyên n g nhân chú kiếm thành lối kiến trúc mênh mông đại khí cao lớn uy nghiêm s ắ p điệu lấy h á c cho các loại làm chủ lâu các cung điện vi ngôn đứng vững khiến người ta không khỏi tâm sinh kính sợ chú kiếm thành trung tâm một tôn đường kính một trăm m to lớn đỉnh trong lò cắm một thanh cao năm mươi m to lớn hát kiếm to lớn hắc kiếm c h u ô i kiếm dùng tàm cái thô to xiềng xích màu đen trói buộc chặt phân biệt cột vào đỉnh lô tàm cái phương hướng đỉnh trong lò hừng hực liệt diễm thiêu đốt lên phảng phất vạn năm không diệt làm cho người ta cảm thấy to lớn rung động mà chú kiếm thành bên trong nam nhân to hơn hung ác phóng khoáng cao lớn uy mãnh màu đồng cổ da thịt giống như cầu lòng kiên cố bắp thịt tràn đầy lực lượng cảm giác dương nghiệm một hàng đi tại trên đường phố ngoại trừ a man bên ngoài vừa nhìn liền biết là ngoại thành người tại phổ biến cao hai mét chú kiếm thành người trước mặt dương nghiệm đám người xác thực lộ ra nhỏ bé đi vào chú kiếm thành dương nghiệm một hàng cũng không có lập tức tiến về vạn kiếm lầu bái phòng đắp thiên đắp thiên bực này đại sư cấp bậc nhân vật tùy tiện tiến về bình thường là không gặp được người lúc này dịch đại xuyên tác dụng thì đột hiện đi ra hãn tại chú kiếm thành kinh doanh binh k h í sinh ý ở chỗ này có cửa hàng nhưng càng nhiều hơn là đem chú kiếm thành chế tạo binh k h í tiến mua sau đó tiêu hướng những thành trì khác rời đi không, không phái trước Dịch đ lưu lưu ạ sau n c đó dương niệm một hàng đi theo lưu m i n h tiến về vạn kiếm lầu nhưng đến vạn kiếm lầu lại được cho biết cái thiên đại sư ra ngoài rồi cụ thể đi nơi nào tên kia không chịu lộ ra lưu manh rất bên trên nói vụng trộm nhét một chút chỗ tốt tiền đoa đ ố i mới nói ra một chút tin tức đại sư ba ngày trước đã thâm nhập màn hoàng tiến về lôi trạch lôi trạch lưu manh nhúng mày cái đại sư tiến về lôi trạch làm gì ta đây cũng không biết bất quá tựa như là vì nào đó dạng bảo vật người kia nói cái kia cái thiên đại sư cái gì thời điểm trở về lưu manh hỏi đối phương lắc đầu biểu thị không biết trước khi đi cái đại sư b ả n giao hơn mấy tháng sự vụ đ o á n trừng trí ít cũng phải một hai tháng cũng có thể một năm nửa năm ngươi biết đại sư ra đi tìm chú tạo tài liệu đã nhiều năm không trở lại cũng là chuyện thường cho nên cái gì thời điểm trở về còn thật khó mà nói rời đi vạn kiếm lầu chúng người t h ầ n sắc đều có chút ngưng trọng trường môn làm sao bây giờ hướng vân p h i hỏi dương n i ệ m hơi suy nghĩ rất nhanh liền làm quyết định đã ngày về không rõ vậy chúng ta thì xâm nhập man hoang đi tìm hắn a mọi người giật mình trương phàm nói trường môn man hoang bên trong quá mức nguy hiểm không cần thiết vì ta để mọi người mạo hiểm kỳ thật huyết mạch phong ấn cái gì thời điểm giải khai ta không có để ý như vậy ta hiện tại đã đi vào thể tu cho dù không giải khai cũng không có gì lớn hôm qua ta chỉ là có chút kích động mới nói cái kia lời nói trương phàm nghe qua không ít man hoang nghe đồn hàng năm man hoang bên trong dị tộc đều sẽ công thành muốn đột phá chú kiếm thành phương hướng xông vào nhân loại thành trì l ã n h đ ị a hàng năm vì vậy mà chết mất chiến sĩ tu giả người vô số kể trong đó còn không thiếu huyền võ thậm chí là nguyên võ cao thủ chính hắn chết không quan trọng nhưng nếu là dính l i ễ u dương nghiệm b ọ n người hắn cả một đời đều không thể ăn lòng dương nghiệm tự nhiên nhìn ra t r ư ơ n g phàm suy nghĩ trong lòng nghiêm nghị nói sợ cái gì ta mang các ngươi đi ra có thể không đơn giản vì hỗn độn mẫu thạch dương nghiệm ánh mắt quét về phía mọi người a man nắm giữ man thần quyết chiến lược đại tăng cổ vân tại luyện hóa thái dương thần hỏa một hai tháng sau cũng liền đem thoát thai h o à n cốt thực lực tăng vọt đoá đoá nắm giữ đào mộc trượng một người địch trăm ngàn người không nói chơi vô lại xuyên vận mệnh luân bàn khởi động đế cảnh cường giả đều muốn vì đó run g d ậ y bọn họ đang nhanh chóng trưởng thành tiến bộ các ngươi đương nhiên cũng muốn đuổi theo cấp bộ đem các ngươi mang ra sân môn vì chính là để các ngươi cố gắng lịch luyện một phen cho nên tiến vào man hoang cũng là đối với các ngươi ma luyện không có tránh thức trải qua sinh tử khảo nghiệm mãi mãi cũng không cách nào nắm giữ kiên định võ đạo ý chí các ngươi trưởng thành tốc độ cũng theo không kịp tiết ấu chẳng lẽ các ngươi ca nguyện tụt lại phía sau a dương niệm nhìn về phía chúng đệ tử sử thư thánh trương phàm tô l ạ c lạc hướng vân phi hướng vinh vinh khuôn mặt nghiêm một chút chăm miệng một lời không căm lòng mỗi người đều có lòng hào thắng mà dương niệm đúng lúc đem mấy người hiếu thắng mạnh lên chi tâm kích phát ra tốt dương niệm cất cao giọng nói liên tục mấy ngày đi đường tất cả mọi người có chỗ mọi mệt tối nay chúng ta tại chú kiếm thành chỉnh đốn một đêm sáng sớm ngày mai xuất phát nói xong dương nghiệm một đoàn người tiến về chú kiếm thành nhã cư ở lại có dịch đại xuyên trí tôn thẻ đen dương nghiệm bọn người cơ h ộ i là ăn uống miễn phí bạch t ỷ t ỷ ngươi hôm nay b ở môi nhan sắc xem thật kỹ nha tô lạc lạc rốt cục chú ý tới đại bạch môi sắc mà lại mùi trên người cũng tốt dễ ngửi so đoá đoá hương hoa nghe còn dễ chịu nghe được tô lạc lạc khoa trương chính mình đại bạch tất nhiên là cao hứng thật sao ta nhưng có bí mật vũ khí nha bí mật gì vũ khí t ô lạc lạc lông mi thật dài rung động người nhắm mắt lại đại bạch học dương nhầm nói t ô lạc lạc tiểu tay vắt chéo sau lưng hai mắt nhắm lại đại bạch xuất ra nước hoa trong không khí phun ra một chút sau đó để t ô lạc lạc đi một bước hoa thương quá đây là cái gì a t ô lạc lạc rất ưa thích mùi thơm này đến đón lấy huyền nữ hướng vinh vinh cũng xông tới bốn người lịu i dịu mỗi cá nhân trên người đều phun một chút nước hoa sau đó đại bạch còn ra dáng cho t ô lạc lạc hướng vinh vinh còn có huyền nữ bôi môi men có thể đem các nàng cao hứng bạch tỉ tỉ ngươi đây là ở đâu mua ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đây tô lạc lạc hiếu kỳ muốn đại bạch mấy phần đ ắ c ý ngạo kiều nói bí mật nha dương nghiệm nhìn lấy bốn nữ nhân thẳng lắc đầu quả nhiên nữ nhân đều là quần cư động vật vào đêm dương nghiệm nằm ở trên giường ngủ không được tu vi một tu vi hai tu vi mười tu vi năm mươi đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới nguyên võ nhất trọng thiên tại chúng đệ tử tu luyện dưới dương niệm rốt c ụ c đột phá đến nguyên võ nhất trọng lại đạt được một lần bảo dương mở ra cơ hội mấy lần trước mở bảo dương mở ra cơ h ộ i đều là thích hợp các đệ tử hoặc là tràn ngập yêu đương hôi chua vị đồ chơi hiện tại cũng nên cho mình mở ra một dạng đồ vật ra hồn đi tự nói lấy dương niệm ấn mở thăng cấp bảo dương đinh thăng cấp bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồng mông t i ê n thư đồ vật tên hồng ngông thiên thư đồ vật phẩm giai hồng ngông trí bảo đồ vật giới thiệu vắn tắc hồng ngông thiên thư hồng ngông vũ trụ vạn pháp tri nguyên tổng hợp văn pháp tám bộ thiên thư tổng cương tu tập công pháp này có thể tụ thiên địa hồng ngông khí nắm giữ thiên địa uy năng ngũ hành biến hóa tu nhân thần yêu ma quỷ các loại vạn tộc tri năng thông luân hồi lục đạo cuối cùng chấp trưởng hồng ngông chương hai trăm linh ba xâm nhập man hoang vạn pháp tri nguyên thiên thư tổng cương dương nghiệm cơ hồ là kinh hãi ngồi dậy dương nghiệm trước kia tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong ngược lại là thấy qua không ít liên quan tới tu luyện miêu tả nói thiên hạ pháp môn tu luyện ngàn vạn nhiều như rừng nhưng cuối cùng vạn pháp quy nguyên chăm sông đổ về một biển mà cái này hồng mông thiên thư cũng là loại này như bức c ầ m ẩm công pháp a không nói hai lời trực tiếp sử dụng tu tập vừa mới vận chuyển dương nghiệm liền phát hiện hồng mông thiên thư cùng cựu âm cựu dương chân kinh khác nhiều cựu âm cựu dương chân kinh hoặc là nói đại bộ phận công pháp đều là dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể sau đó dựa theo nhất định kinh mạch lộ tuyến vận hành nhưng hồng ngông thiên thư hoàn toàn khác biệt theo hồng ngông thiên thư vận chuyển dương nghiệm linh lực trong cơ thể dọc theo kinh mạch đi ngược chiều linh lực không phải hội tụ ở đan điền khí hải mà chính là theo đan điền khí hải bên trong chạy xuôi mà ra lấy hoàn toàn phương hướng ngược nhau hướng chạy chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt trong khí hải linh lực bị nhanh chóng rút ra cuối cùng dương n i ệ m khí hải tan g ã mà chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt lại là quang mang đại chán một thanh màu xanh lam đạo kiếm ấn ký phù hiện ở mi tâm để dương nghiệm xem ra thần thánh mà không thể xâm phạm theo màu xanh lam đạo kiếm ấn ký sáng lên dương nghiệm thân thể phản g phất hóa thành một phương vô cùng lớn không gian vũ trụ ngàn vạn tinh vân phun trào cảm giác của hắn biến đến nhạy cảm lên bốn phía một ngọn cây cọn cỏ chập trần thổ nạp đều có thể rõ ràng bắt được hồng n g ô n g thiên thư phương thức vận chuyển vô cùng huyền diệu nó trong kinh lạc vận hành tựa hồ không có đặc biệt cái lộ tuyến quy tích tùy thời có thể sửa đổi mà cái này cũng liền quyết định hồng mông thiên thư phong phú toàn diện khống chế hết thể lực lượng đặc tính có thể giống man thần quyết như vậy tu luyện thần lực a dương nghiệm lập tức nếm thử nhất thời thể bên trong lực lượng trở nên tinh khiết sau đó hóa thành sán kim sắc dương nghiệm chỉ cảm thấy lực lượng bùng lên phảng phất giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt thiên địa đây chính là công pháp bên trong bách biến tiểu đạo a ngưu bức nếm đến ngon ngọt dương nghiệm đem linh lực trong cơ thể phóng thích mà ra tay cầm khẽ nâng nhất thời bên ngoài g i à n p h ỏ n g trong sân hoa cỏ cây tối điên cuồng sinh trường theo gió chập t r ở n mục thuộc tính lực lượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội linh lực lại biến mặt đất đ ố n g nhiên phán át vô số đất cắt phóng lên tận trời theo dương nghiệm ngón tay luận động những thứ này đất cắt bị thao túng lấy trên không t r ú n g không ngừng biến hóa hình thái thổ thuộc tính lực lượng dương nghiệm kinh hô tu luyện hồng mông thiên thư về sau ta có thể nắm giữ tất cả loại hình lực lượng thế gian vạn vật đều có thể làm việc cho ta dương niệm vừa mừng vừa sợ quả thực vô địch về sau ta cũng có thể trở thành gà ạ gia loại kia ngồi nghịch đất cắt nam nhân thao tác một phen về sau dương niệm thu tay lại nhất thời những cái kia tràn vào không trung đất cắt rơi trên mặt đất mà những cái kia điên cùng sinh trưởng hoa cỏ cây cối thì trực tiếp bị kéo ra sinh cơ bọn họ đại biểu một thuộc tính lực lượng hội tụ đến dương niệm thể nội chuyển hóa làm thiên địa hồng ngông khí vạn pháp quý nhất vạn lực quy nguyên từ đó dương nghiệm thể nội lại không linh lực có thể nói mà chính là t i n h khiết lại phong phú toàn diện thiên địa hồng ngông khí cũng bởi vì này cho dù dương nghiệm đã phá vỡ mà vào nguyên võ tần thứ nhưng trong cơ thể hắn một điểm linh lực ba động cũng không có thì phảng phất một cái chưa bao giờ đi vào tu luyện chi nhân đồng dạng lúc đối địch tuyệt đối lộ ra người vô hại và vật vô hại đối thủ điên cuồng têu gào về sau bị ba ba đánh mặt đắc ý một đêm trong tu luyện vượt qua sáng sớm ngày thứ hai dương nghiệm một hàng sớm ra chú kiếm thành xâm nhập man hoàng c h i điệm trường môn tối hôm qua xảy ra chuyện gì ngươi trong sân hoa có cây cối làm sao đều khô h é o a tô lạc lạc hỏi dương nghiệm đựng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ ta cũng không biết ta khả năng dinh dưỡng không đầy đủ đi đích thật là dinh dưỡng không đầy đủ ngươi đều đem thảo mộc tinh hoa hoàn toàn c ấ t bóc đi vào man hoang trước mắt một mảnh mênh mông cảnh sắc bầu trời là âm trầm đại đất là đen màu nâu liên tiếp hung thú tiếng gầm gừ nghe chi dùng mình dùng bốn chữ hình dung vùng khỉ hò cò gáy cổng thành có huyền võ đội thủ vệ c h â n áp tương đối an toàn nhưng theo dương nghiệm bọn người rời xa chú kiếm thành chung quanh liền bắt đầu xuất hiện không ít hung thú nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm dương nghiệm đem điều tra chi nhãn phóng thích đến không trung phương viên ngàn mét tình huống vừa xem hiểu ngay có hung thú muốn nào lên nhưng thân hình phương động bách biến tiểu đao lấy phi đao tuyệt kỹ phương thức vùng bắn mà ra cái kia hung thú trong nháy mắt mất mạng rời đi chú kiếm thành trước kia lưu manh sáng sớm đưa tới man hoang địa đồ cho nên dương nghiệm một hàng cơ hồ là dựa theo trên bản đồ tiêu ký lôi c h ạ c h mới đi về phía trước có điều tra chi nhãn tăng thêm huyền nữ cái kia kinh hãi cảm giác con người lực dương nghiệm tình bọn họ cơ hồ tránh khỏi tất cả cường đại h u n g thú tốc độ đi tới rất nhanh tiến lên một ngày sau sắc trời dần dần tối xuống dương nghiệm một hàng đứng tại một chỗ cằn cỗi phía trên dây núi hướng phía trước nhìn ra xa mà đi lại hướng phía trước thì thoát ly vòng ngoài tầng t r á n h thức tiến vào man hoang nội địa rất nhiều dị tộc sinh hoạt trong đó hắn trình độ hung hiểm không phải vòng ngoài tầng có thể so sánh dương n i ệ m nhìn lấy bản đồ trong tay một ngày bôn ba đã trải qua mấy trận hung t h ú ác đấu mọi người cần phải đều mệt mỏi tối nay chúng ta tạm thời không thâm nhập mọi người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi tới dạng này cũng tốt huyền nữ gật đầu cái kêu man hoang bụng trong đất ta cảm thấy mấy cô đế cảnh đỉnh phong khí tức muốn đến là dị tộc cường giả lôi trạch ở vào man hoang trung tâm muốn đến chúng ta nhất định phải xuyên qua những thứ này dị tộc bộ lạc lánh địa nói như vậy bộ lạc lánh địa không cho phép ngoại tộc bước vào chúng ta tránh được nên tránh thực sự không thể tránh mở vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép vượt qua kể từ đó tránh không được một trận kịch đấu chém giết huyền nữ thần sắc cực kỳ ngưng trọng mọi người nghe vậy đều trầm m ặ t xuống trọng trọng gật đầu đỏ như máu c h i ề u tà rốt cục liền một điểm cuối cùng ánh triều tà cũng đã biến mất man hoang chi địa không có cây cối che lấp t i n h không mười ngàn dặm dương nghiệm an bài mọi người thay phiên nghỉ ngơi g á c đêm lúc nửa đêm vừa vận đến phiên dương nghiệm phòng thủ nhưng mà đúng vào lúc này man hoang chỗ sâu phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang rực rỡ quang hoa sắp tối hư không chiếu sáng năm đạo nhân ảnh phóng lên tận trời theo năm cái phương hướng ngăn chở ba đạo nhanh trong trước lướt bóng người vừa mới cái kia một tiếng nổ tung chính là tám người này chiến đấu phát ra nhất thời huyền nữ đại bạch bọn người bừng tỉnh xảy ra chuyện gì đại bách hỏi huyền nữ sắc mặt trầm ngưng trong tám người có ba vị đế cảnh cừng giả bốn vị chân võ cừng giả ngoài ra còn có một vị chỉ có nguyên võ tầng thứ dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời bóng người nếu như đoán không sai bị vây công ba người hẳn là cái thiên đại sư bọn họ bọn họ giống như chúng ta cũng hẳn là tại vòng ngoài tầng dừng lại một đoạn thời gian muốn thừa dịp cảnh ban đêm theo cái kia bộ lạc vượt qua mà qua chỉ là đáng tiếc bị phát hiện khoảng cách quá nhìn xa không rõ ba người kia r u n g mạo chúng ta đi qua nhìn một chút đang khi nói chuyện dương nghiệm nhìn về phía mọi người huyền nữ đại bạch a man bọn người đều là gật đầu đồng ý mọi người cẩn thận một chút dương nghiệm an bài nói a man đại bạch các ngươi cùng ta tại phía trước huyền nữ ngươi đi sau cùng tùy thời chú ý đánh lén biến cố những người còn lại đều ở giữa vô luận phát sinh cái gì trận hình tuyệt đối không n ê n t ả n Một chương á i dị tộc t bộ lạc ì xuất hiện hai cảnh vị đế c hai trăm linh bốn tuyệt sát đại nhân có lệ tới gần giao chiến bộ lạc dương nghiệm đám người cũng không có tùy tiện tiến vào mà là tại bên ngoài xa xa q u a n chiến nơi đây bộ lạc tụ cư chính là man hoang bên trong dị tộc huế sư tộc huyết sư tộc thuộc về thú nhân có huyết sư huyết mạch nửa người nửa thú đi vào huyền võ tầng thứ thú nhân có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình lúc này trên bầu trời giao chiến năm vị huyết sư tộc cao thủ đều là hình người thân hình cao lớn cường tráng giống như hùng sư trong đó tối cường giả là huyết sư vương đi vào đế cảnh định phong cấp độ còn lại bốn người là huyết sư tộc hộ pháp một vị đế cảnh nhị trọng tiên ba người khác đều là chân võ chín tầng định phong nửa bước đế cảnh dương n i ệ m ánh mắt tìm đến phía đang cùng huyết sư tộc giao chiến ba người mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại là hắn tạ trang chủ dương n i ệ m cùng sử thư thánh gần như đồng thời lên tiếng kinh hô hai người liếc nhau thần s ắ c cực kỳ cổ quái biết bọn hắn đại bách hỏi nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng về dương n i ệ m cùng sử thư thánh quan tới dương n i ệ m gật đầu đang cùng huyết sư vương giao chiến chính là minh kiếm sơn trang trang chủ tạ kiếm về sau dương n i ệ m đem huyền võ quốc nhị hoàng tử bị tập kích dịch đại xuyên người nhà tránh lui sự tình nói một lần mọi người hiểu rõ bất quá khi ngày một rõ đến cái này tạ kiếm hắn ngồi tại trên xe lăn tựa hồ chi dưới không t i ệ n dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời chiến đấu tạ kiếm nhưng bây giờ hắn xe lăn nhưng không thấy việc này rất có vài phần kỳ quặc dương nghiệm không khỏi nhớ tới tại minh kiếm sơn trang cảm nhận được cái kia cỗ tâm kiếm cảnh kiếm ý người này quả nhiên không đơn giản dương nghiệm mặt sắc mặt ngưng trọng nói như vậy đế cảnh cường giả cũng sẽ không khuất tại tại nho nhỏ huyền võ quốc mà chính là hội tiến về hoàng triều thánh triều tìm kiếm càng nhiều cơ duyên hoặc là tốt hơn thân phận địa vị cùng đãi ngộ hắn lại biến mất tại minh kiếm sơn trang c ò n giả bộ như chi dưới không thiện lại đang làm gì vậy nhất thời t r ù n g điệp nỗi băn khoăn quanh quẩn trái tim cùng tạ kiếm đồng hành hai người chân võ tầng thứ người kia dương niệm không biết nhưng nguyên võ cảnh người kia thân hình cao lớn làn da ngăm đen tay cầm chú tạo truy đúng là bọn họ muốn tìm cái thiên đại sư tạ kiếm bị huyết sư vương chết kiềm chế không thể bận tâm chân võ cường giả cùng cái thiên đại sư nhất thời huyết sư tộc bốn vị hộ pháp hướng về hai người đ e o lên chú kiếm thành người ba người cũng dám xâm nhập man hoang không biết tự lượng sức mình chết cỗ kia có đế cảnh nhị trọng tu vi đại hộ pháp buộc phát ra uy áp mạnh mẽ cái thiên hai người tu vi yêu đ ớt lại như thế nào thừa nhận được chỉ là cái kia cố uy áp khí thế liền để hai người bọn họ miệng phun máu tươi thân hình run rẩy đại hộ pháp đại thủ nâng lên che tay vỗ xuống nhất thời khí kình phun trào một tôn đỏ như máu sư trào theo cái thiên đỉnh đầu đập xuống xuống cái kia sư trào đập xuống tốc độ quá nhanh mắt thấy cái thiên liền muốn chết oan chết t u ồ n g huyền nữ a man cứu người dương nghiệm quyết định thật nhanh cái kia chân vọ ra hỏa có chết hay không không quan trọng nhưng cái thiên không thể chết hắn còn cần theo cái thiên tay ở bên trong lấy được hỗn độn mẫu thạch đây dương nghiệm r ứ t lời huyền nữ lạnh hừ một tiếng khanh một tiếng kiếm minh trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ trường kiếm ra khỏi vỏ thời khắc huyền nữ thân hình lóe lên liền đột ngột xuất hiện tại cái kia đại hộ pháp trước người huyền nữ có đế cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi đại hộ pháp chỉ có đế cảnh nhị trọng tiên tại huyền nữ trước mặt chỉ có run dậy phần phốc phốc huyền nữ trường kiếm vung lên đông nhiên vào vỏ chỉ thấy chân trời một đạo tơ máu bắn tung toé mà lên kiếm quang biến mất cái kia đại hộ pháp đã đ ầ một nơi thần một mèo vê anh a man thi triển man thần cồn hóa nhất thời b ả n h trướng thành cao năm mét dã man cự nhân đại thủ nắm vào trong hư không một cái liền đem một vị chân võ tầng thứ hộ pháp bắt vào trong tay dùng lực một nắm cái kêu huyết sư tộc hộ pháp chính là thịt nát xương tan hóa thành một chùm m ư a máu giết chết một người a man động tác không dừng lại chút nào nắm tay tay phải giận nện mà ra vê anh vị thứ hai hộ pháp đầu lâu nổ tung tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới giống như như đạn pháo nện xuống mặt đất thẳng đem mặt đất đập ra một cái đường k í n h một trăm m h ố to có thể thấy được a man một quyền này chi lực khủng bố cỡ nào vị thứ ba hộ pháp gặp a man hai lần liền xử lý hai người tâm sinh kiên kỵ đã mất tái chiến chi ý hắn muốn chạy trốn thế mà huyền nữ ngón tay hơi hơi bắn ra một đạo băng nhận đâm vào mi tâm của hắn nhất thời hàn khí đánh tới trong nháy mắt cái kia hộ pháp hóa thành một ngôi tượng đá không thấy huyền nữ như thế nào động tác Cái cao chết. lạc chỉ pháp pháp phát kia bãi ra, hóa ba Ba tượng xoạt xoạt xoạt thành tận tuyết tử trên vương băng vụn đông xuống, vẫn vỡ vô vị vị thứ hộ hộ sử i n trong ngáy h mắt, s thư thánh tô l ạ cả lạc c bọn bối người nhìn trận A-man! Khủng bố như vậy sao? Sử thư thánh thư hốp mắt mộm. sao? vậy Sử kinh nói bọn họ biết a man cao lớn cũng thay đổi mạnh nhưng không biết ra hỏa này liền chân v õ chín tầng cao thủ đều có thể miễu s á t a người mang bực này t h ầ n lực còn tu luyện cái giám a bầu không khí lập tức biến đến cổ quái a man man thần cuồng hóa trạng thái biến mất cái kia được cứu thật võ cường giả cùng cái thiên đại sư kinh ngạc nhìn huyền nữ cùng a man chưa tình hồn rất lâu cái thiên mới nói đa tạ hai vị xuất thủ cứu rút thế mà huyền nữ cao ngạo cực kỳ lạnh như băng không để ý tí nào cái thiên thân hình lóe lên về tới dương niệm bên người a man chất p h á t thật thà cũng không có nhận lời nói rầm rầm rầm chạy đến dương niệm bên người trưởng môn vừa mới lực lượng là không phải không kiểm soát không có a, -A man khống chế được rất tốt một chút cũng không có hỗn loạn dương nghiệm nói ra có thể là làm sao mạnh như vậy lắm ta chỉ dùng một chút xíu lực a man rất buồn rầu mà dương nghiệm bọn người đỉnh đầu hát tuyến thẳng quấn quanh t ố t á a man ngươi đã đạt đến vô hình trang bức cảnh giới tối cao nếu như chết đi cái kia hai cái huyết sư tộc hộ pháp còn sống nghe đoán chừng phải tươi sống khí chết rồi đại ca ngươi cái kia một chút xíu lực liền muốn mệnh của ta a cái thiên hai người bị phơi tại đương trường vô cùng xấu hổ một bên khác cùng huyết thi vương đối chiến tạ kiếm tự nhiên cũng chú ý tới cái thiên bên này tình huống vừa rồi cái thiên bị vây g i ế t thời điểm tạ kiếm tay trái ám khí đã chân đến trong tay lại không nghĩ huyền nữ cùng a man đột nhiên xuất thủ hắn nhất thời nhúng mày ám khí thu về khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn dương nghiệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái sau đó tăng nhanh đối huyết sư vương thế công kiếm ảnh vô hình tạ kiếm đột ngột chạm xuống một kiếm sau đó cả người biến thành một cái bóng mờ theo huyết sư vương thể nội xuyên thấu mà qua phúc tạ kiếm thân hình lần nữa ngưng thực thời khắc huyết sư vương đã hóa thành một chùn mưa máu một kiếm này sụp đổ huyết sư vương n ụ c thân càng phai mở lại linh hồn khiến cho liền chân v õ hóa thân cũng không kịp thi triển ra liền hoàn toàn chết đi quang hoa một tiếng trường kiếm tại trong tay biến mất tạ kiếm một bộ bạch dĩ không nhiễm chân thế rơi đến dương niệm trước người dương trưởng môn tạ kiếm có chút nhiệt tình tạ trang chủ dương niệm lễ phép đáp lễ nghĩ không ra ở chỗ này gặp phải thật sự là duyên phận tạ kiếm nói cùng tạ trang chủ hoàn toàn chính xác h ư u duyên dư ơ n g n i ệ m trên thân cực kỳ bình tĩnh hỏi thăm tạ trang chủ chân khôi phục rồi ngày trước ta còn tưởng rằng tạ trang chủ hai chân có tật không dám mạo hiểm g i ấ u hỏi nhiều tạ kiếm cười cười trước đó đi đứng hoàn toàn chính xác không tiện lắm nhưng đi qua nhiều năm trị liệu hiện tại đã miễn cưỡng có thể dứt bỏ xe lăn tại sơn trang vẫn là tận lực một vòng ghế dựa thay đi bộ dù sao còn chưa tốt hoàn toàn nhưng ra ngoài không tiện cho nên cũng liền xuống thì ra là thế chúc mừng tạ trang chủ dương n i ệ m nói tạ kiếm không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều trò chuyện nhìn về phía huyền nữ cùng a man b ọ n người đây đều là quý phái đệ tử không tệ dương n i ệ m gật đầu vị này là ta không không phái mỹ nữ trưởng lão dương n i ệ m đơn độc giới thiệu huyền nữ tạ kiếm ánh mắt tại huyền nữ cùng a man trên thân hơi dừng lại không không phái quả nhiên ngoả hổ tàng long quá khen quá khen dương n i ệ m nói bất quá dương trưởng môn một hàng đến đây man hoang vì chuyện gì tạ kiếm thử thăm dò không dối gạt tạ trang chủ nói nửa năm sau ta không không p h ả i đem đại biểu chu tước quận tham gia huyền võ quốc thi đấu cái này không mang theo đệ tử đến đây man hoang thí luyện a sớm nghe nói về man hoang chỗ sâu hung hiểm chúng ta ở ngoại vi trúng bước không dám bước vào mảy may nghỉ ngơi lúc đống nhiên chiến đấu bạo phát huyền nữ trưởng lão cảm ứng được đế cảnh cường giả khí tức liền đuổi tới xem một chút không nghĩ tới lại là tạ trang chủ dương nghiệm cũng không có đem mục đích chuyến đi này nói thẳng ra lúc này tạ kiếm cùng minh kiếm sơn trang tạ kiếm tranh lệch quá lớn dương nghiệm đối với hắn đã không tín nhiệm tạ kiếm cũng không phải người ngu có quỷ mới tin cái này thằng nhóc con có điều hắn cũng không có vạch trần cũng không nhiều hỏi chỉ nói chúng ta chính muốn đi trước lôi c h ạ c h đã dương trưởng môn mang theo các đệ tử lợi hại đồng hành như thế nào nói không chừng còn có thể có chỗ cơ duyên cái kia không thể tốt hơn dương nghiệm là sẽ không cự tuyệt hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này tạ kiếm trong hồ lô muốn làm cái gì một phen nói chuyện với nhau song phương lần nữa hướng về lôi c h ạ c h xuất phát mà thừa dịp dương nghiệm bọn người không chú ý tạ kiếm phóng xuất ra một đạo trong suốt kiếm ảnh kiếm kia ảnh vô thanh vô tức bắn vào bầu trời đêm trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa mà lúc này chú kiếm thành huyết vũ lâu chỗ sâu một đạo trong suốt kiếm ảnh rơi vào năm vị đợi mệnh thiên sát sát thủ chức người huyền hóa ra tạ kiếm hư ảnh tuyệt sát đại nhân có lệ năm vị thiên s á t nhất thời tụ lại cái kêu tạ kiếm hư ảnh nói thứ gì về sau biến mất mà năm vị thiên s á t sát thủ phóng lên tận trời thẳng hướng man hoang chỗ sâu nổ bắn ra mà đến chương hai trăm linh năm man hoang xâm lâm x a hoàng huyết sư vương sau khi ngã xuống dư nghiệm một hàng tại huyết sư trong tộc thông suốt không trở ngại không ai cả nổi lôi trạch ở vào man hoang trung tâm mà huyết sư tộc bộ lạc chỗ là thông hướng lôi trạch đường tắt xuyên qua huyết sư tộc bộ lạc thời gian dần trôi qua liền có thể nhìn đến rất nhiều đầm nước chỗ nước cạn không giống ngoại giới như vậy hoang vu mặt đất biến đến nước át từ từ có bụi cây xuất hiện lại hướng phía trước cây cối càng ngày càng nhiều chân trời mây đen dày đặc ẩn ẩn có tiếng sấm cuồn cuộn mưa tí tách tí tách mà xuống đánh ở phía xa cây cối cảnh lá phía trên đ ô m đ ố p rung động mọi người ngừng chân mà đứng linh lực đều là phóng thích mà ra ở trên người hình thành một tầng lồng ánh sáng ngăn cản nước mưa d ư ơ n g mắt nhìn lên cái kia dần dần rậm rạp rừng cây giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy hoặc là rừng mưa nhiệt đới càng thêm chuẩn sắc một số càng la đi đến cây cối cũng càng cao to hơn trắng kiện vô số dây leo theo cổ một phía trên bông u xuống giống như từng cái từng cái kinh khủng m ạ n g xả r ă n g khắp nơi vũ lâm trên mặt đất khâu bại mục nát nhánh cây lá rụng bên trong từng đoàn từng đoàn hắc khí lượn lờ dâng lên làm đến mảnh này vũ lâm xem ra có chút tối tăm rất khó tưởng tượng tại man hoang bên trong lại còn có như thế một chỗ sinh cơ bừng bừng chỗ chỉ là cái này sinh cơ bừng bừng sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi bao nhiêu hung hiểm vượt qua vùng rừng rậm này cũng là lôi chạy chỗ tạ kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra bên trong vùng rừng rậm này hỗn hợp lấy nhiều cái chủng tộc có thể nói là toàn bộ man hoang bên trong lớn nhất hung hiểm tri điệu huyết sư tộc bất quá là bên trong vòng tầng bên ngoài tộc quần tránh thức bộ tộc mạnh mẽ đều sinh hoạt ở nơi này cho nên vùng rừng rậm này lại xưng là man hoang s â m lâm ý là man hoang bên trong man hoang tri điệu dương trưởng môn cũng đừng làm cho các đệ tử của ngươi đi rời ra tạ kiếm giống như là đang nhắc nhở nhưng dương nghiệp nhưng từ bên trong nghe được có chút ý vị thâm trường tạ kiếm hoàn toàn không cần thiết mời chính mình đồng hành nhưng hắn lại làm như vậy mà lại hắn nhìn ra được trước đó tại chiến huyết sư vương quá trình bên trong tạ kiếm có giữ lại hắn tự hồ là cố ý không có cô kỵ cái kia chân võ cường giả triệu quần thẳng đến sau cùng a man cùng huyền nữ đem cái thiên triệu quần hai người cứu tạ kiếm vừa rồi xử xuất sắc chiêu một lần hành động m ạ sát huyết sư vương chém chết nhục thân một chiêu m ạ sát linh hồn loại thủ đoạn này đủ để chứng minh hắn có thể càng gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu chỉ là hắn cũng không có làm như vậy là muốn mượn cơ hội trừ rơi cái kia triệu quân a dương nghiệm nghĩ ngợi liên tưởng tới tại minh kiếm sơn trang cảm nhận được cái kia cố gần như tâm kiếm cảnh kiếm ý dương nghiệm càng cảm thấy lúc này tạ kiếm cổ quái tạ trang chủ yên tâm sẽ không tẩu tán dương n i ệ m thần sắc bình tĩnh nói man hoang xâm lâm bên trong nhiều độc trùng khí độc mọi người cẩn thận t ạ kiếm một bên nhắc nhở mọi người một bên dẫn đầu mở rộng bước chân hướng về man hoang xâm lâm chỗ sâu mà đi cái thiên triệu quần theo sát phía sau triệu quần cẩn thận đề phòng bảo hộ lấy cái thiên an n g uy không không p h ả i một hàng y nguyên dựa theo trước đó trận hình d ư ơ nghiệm a man đại bạch dẫn đầu huyền nữ lót đằng sau điều tra chi nhãn lơ lửng ở trên không đem chung quanh ngàn mét tình huống thu hết vào mắt chỉ thấy trong rừng độc trùng n ú c n í c cổ m ộ t phía trên độc xà quay quanh phun ra nuốt vào lưới rắn nhìn chăm chú lên một đoàn người vừa mới bắt đầu cũng không có tao nộ bất luận cái gì hung hiểm nhưng xâm nhập gần một nghìn m ở thời điểm dương nghiệm điều tra chi nhãn đ ỗ n g nhiên bắt được cổ m ộ t phía trên một tôn ngập trời cự mãng cẩn thận dương nghiệm lên tiếng kinh hô thế mà vẫn là chậm một bước đầu lâu chừng rộng năm mét toàn thân tử sắc lân phiến cự mãng đột nhiên theo cổ m ộ t phía trên đắp xuống to lớn thân rắn quấn quanh mà đến đây là mãng xà hung tàn nhất săn bắt phương thức quấn chặt lấy con n mồi sau đó một miệng n u ố t vào nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh phía trước nhất tạ kiếm lập tức kịp phản ứng trường kiếm ra khỏi vỏ thân hình dù cho nhảy dựng lên bay vọt đến mãng xà đ ỉ n h đầu hai tay nắm ở chuỗi kiếm bạo cám súng v â anh cơ hồ chỉ trong n g a y mắt tạ kiếm một kiếm đâm vào mãng xà đầu một tiếng ầm ầm nổ vang một đạo trắng xám quang trụ theo trường kiếm đâm vào vị trí nổ bắn ra mà ra mang xà đầu bị hoành ra một cái thùng nước lớn nhỏ hàng lớn máu me đ ầ m địa to lớn thân răn phảng phất trong nháy mắt đã mất đi lực lượng trèo trống ẩm vang nện rơi xuống đất khắp nơi run rẩy dữ dội vốn cho rằng đây hết thể cứ như vậy kết thúc nhưng ngay tại cự mãng ngã xuống về sau chỉnh cánh rừng bốn phương tám hướng cũng bắt đầu táo động cổ m ụ c rung động phát ra hào hào hào tiếng vang chỉ là mấy lần thời gian hô hấp bốn năm mươi đầu như núi tử sắc cự m ã n g theo bốn phương tám hướng xông tới tại những thứ này xà mãng phía trước nhất có hai vị nhân thủ xà thân nữ nhân cùng một vị nhân thủ xà thân nam nhân bọn họ hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm toàn thân bao trùm lấy lân phiến tử sắc mắt rắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương n g h i ệ m bọn người nhân loại nữ nhân kia ánh mắt đ o qua rất có vài phần kinh ngạc nhưng lại tràn đầy khinh thường dáng vẻ bao nhiêu năm không có nhân loại dám xông vào nhập man hoang sâm lông lá gan của các ngươi ngược lại thật sự là không nhỏ tạ kiếm sắc mặt nặng nề lên kinh hãi mà không loạn người chính là xà hoàng tạ kiếm hỏi nữ nhân nghe vậy khanh khách một tiếng lại còn có người nhớ đến danh hào của ta ta còn thực sự có chút ít cao hứng bất quá tự tiện bước vào ta tử m ạ n g nhất tộc lãnh địa giết tộc nhân ta ta xà hoàng liền phải dùng máu của các ngươi lễ tế tộc ta vong linh hai vị đế cảnh c ư ờ n g giả nuốt vào trong bụng đủ để cho tu vi của ta tăng trưởng không ít đi xa hoàng ánh mắt tụ tập tại tạ kiếm cùng huyền nữ trên thân lao hắc người tự đại này giao cho ngươi nữ nhân kia là con mồi của ta đang khi nói chuyện xà hoàng ánh mắt biến đến âm ngoan và phần thân gián l u ố n éo một cỗ tử khí đ ẩ y ra thân thể của nàng trong nháy mắt kéo dài vòng qua tạ kiếm hướng về huyền nữ công sát mà đến mà một vị khác toàn thân vẫy màu đen xà người tay cầm xà mâu cấp tốc cùng tạ kiếm q u â n quít lấy nhau hai vị đế cảnh cao thủ nhất thời bị kiềm chế trong lúc nhất thời dương nghiệm cái thiên bọn người bại lộ tại hơn bốn mươi đầu cự mãng trước mắt cái kia vị cuối cùng xà nhân đưa tay làm ra một cái tiến công thủ thế nhất thời cự mãng nhóm phun ra nuốt vào lấy lơi rắn phát ra âm thanh tiếng giống giận hướng về dương niệm bọn người lao xuống mà đến trang diện kia cực kỳ rung động khí thế hung hăng những thứ này cự mãng tu vi tầng thứ tầng thứ không đủ có chỉ có huyền vũ cảnh có là nguyên võ trong đó chỉ có bốn đầu đạt đến chân võ như bị vây quanh là người khác không phải không không phái một hàng đội hình như vậy đủ để cho đoàn bọn h ắ n diệt nhưng cũng tiếc bọn họ gặp một b ầ y quái vật giống a man gào thét một tiếng thân thể bạo tăng thành ngũ mét cự nhân đối mặt một đầu vọt tới cự mãng a man hai tay đột nhiên ôm lấy hắn xà đầu sau đó đem t r ư ờ n g dài ba mươi mét nặng đến một ư ơ i tấn cự mãng vòng lên dẫn nện xuống cái kia bị vung lên cự mãng nhất thời phảng phất một cây trường tiên ẩm vang nện tại mặt đất thẳng đem còn lại ba đầu cự mãng đánh vào phá nát trong lòng đất máu thịt bé bét trong nháy mắt mất mạng sử thư thánh thất tinh kiếm ra khỏi vỏ chân đạp thất tinh phương vị thân hình chấp liên tục bảy lần một đầu cự mãng liền sử thư thành bóng người đều không bắt được liền bị vô tình chém giết thành bắt đoạn máu tươi dâng trào đại bạch phóng xuất ra mười tám điều đôi cáo chín đầu đôi cáo quấn lấy chín đầu t ử sắc cự mãng còn lại chín đầu đôi cáo giống như lợi kiếm biến đến cứng rắn mà sắp bén trực tiếp xuyên thủng x a đầu dương nhiệm bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ sáo lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên nhất quyền đánh nát một đầu cự mãng trương phàm gỡ xuống sau lưng trọng kiếm thân hình nhảy lên đứng ở cự mãng đỉnh đầu cự kiếm cắm ngược mà xuống thẳng đem cự mãng đinh tại mặt đất không bao lâu hơn bốn mươi đầu cự mãng toàn bộ bị giải quyết hết cái kia vị thứ ba xả nhân nhìn đến khoe miệng quất thẳng tới xúc ánh mắt biến đến rét lạnh lên một bầy kiến hôi lại có chiến l ư ợ c như vậy chết vị thứ ba xả nhân theo trong miệng phun ra một thanh trường kiếm cầm kiếm hướng về dương niệm bọn người đánh tới đế cảnh ngũ trọng thiên khí tức nghiền ép mà tới làm đến dương niệm bọn người hô hấp đều là cứng lại chương hai trăm lẻ sáu huyết vũ lâu thiên sát huyền nữ bị xà hoàng kiềm chế thao thiết không ở bên người dương nghiệm bọn người bên trong không người có thể cùng kia xà nhân đế cảnh cường g i ả chống lại cho dù dương nghiệm đã đi vào nguyên võ nhất trọng có lực lượng bảo thạch gia trì thế mà hai người ở giữa t r a n h lệnh quá lớn căn bản không có khả năng ngăn cản đối phương triệu hoán hình thiên a dương nghiệm cái này nhất nghiệm đầu mới l o a y qua cao năm m a man đột nhiên ngăn tại dương nghiệm các loại người trước mặt trường môn các ngươi lui về phía sau đ â u n à y tiểu xà giao cho ta a man đúng thanh đúng khi nói dư nghiệm có chỗ do dự cho mày a man tuy nhiên thần lực ngập trời nhưng cùng đế cảnh cường giả giao phong có phải hay không có chút m i ễ n cưỡng nhưng chính là cái này hơi do dự thời gian nhân xà cường giả trường kiếm đã oanh sát mà đến a man oanh gia nhất quyền c ư ờ n g đại hung hãn lực lượng trong nháy mắt cùng nổ bắn ra mà đến kiếm mang đụng vào nhau đáng sợ lực lượng nhộn nhạo lên hai người đã giao phong cùng một chỗ xà nhân công sắt linh hoạt tu vi tầng thứ so a man cao quá nhiều nhưng a man giá hỏa này cũng thông minh hắn biết mình tu vi tầng thứ không kịp đối phương dựa vào thần lực cũng rất khó đem kia xả nhân c h â n áp cho nên hắn tận lực bất hòa xả nhân chính diện giao phong mà chính là nhất quyền lại một quyền đánh ra nương tựa theo cuồng bạo thần lực đem đối phương c h ấ n khai làm cho đối phương không thể c ậ n thân thật mạnh thần lực kia xả nhân kinh hô một tiếng bất quá không sợ chút nào bất quá cuối cùng còn chưa trưởng thành lên tiểu quỷ để ngươi kiến thức một chút cái gì là đế cảnh cường giả lực lượng dứt lời kia x à nhân thân hình trong nháy mắt tăng vọt trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao một trăm m x à nhân giống như sơn mạch đôi rắn vung lên ầm vang ở giữa hướng về a man nện xuống mà xuống khí thế hung hăng khủng bố vô cùng đôi rắn những nơi đi qua không gian chấn động cổ mộc hủy hết cương đại kinh khí áp bách mà đến a man áo mặc trong nháy mắt bị khuấy động lực lượng xé rách vỡ nát lộ ra cái kia giống như cầu lòng kiên cố bắp thịt đôi rắn kia nện xuống tốc độ quá nhanh a man căn bản là không có cách né tránh đành phải tụ lực a n h ra nhất quyền cùng đôi rắn kia đối kháng vê anh đôi rắn nện xuống mà xuống đại địa c h â n chiến một đầu dài đến ngàn mét khe danh bị nện ra khe danh bên trong a man thân hình run rẩy đứng lên khỏe môi nít lên màu tươi rất hiển nhiên tại xà nhân cường giả tuyệt đối lực lượng trước mặt a man vẫn là bị thiệt lớn a man dương nghiệm bọn người kinh hô một tiếng lại như thế tiếp tục đánh á man sớm muộn phải chết ở chỗ này đang muốn tiến lên triệu hoán hình thiên xử lý kia x à nhân cường giả nhưng mà đúng vào lúc này xoát xoát xoát năm bóng người không hề có điểm báo trước rơi vào dương niệm bọn người chung quanh đem dương niệm rõ ràng tô lạc lạc bọn người bao vây lại tiểu quỷ đối thủ của ngươi là chúng ta năm người bốn nam một nữ bốn nam nhân thân mang áo đen gánh vác trường kiếm đại đao nữ nhân một bộ đỏ rực quần áo đem vóc người buốc lửa kia phát họa ra tới năm người khí tức thu liễm thâm bất khả chắc nhưng trực giác nói cho dương n i ệ m năm người này chỉ sợ đều có đế cảnh trở lên tu vi ánh mắt theo năm trên thân người đảo qua dương n i ệ m chú ý tới năm người nơi ống tay háo đều có t h e o huyết sắc vũ m a u đ ổ án đồng thời huyết sắc vũ m a u một bên liên tiếp một cái chữ thiên huyết vũ lâu thiên sát dương n i ệ m trong lòng c h ầ m xuống nhìn c h ầ m c h ầ m năm sắc mặt người trong nháy mắt băng lãnh huyết vũ lâu vì ế ta t đều đổi tới man hoang s â m lâm tới thật đúng là kính trước a trước đó không không phái chàng hạo kiếp kia đại chiến bên trong huyết vũ lâu thiên sát cao thủ cũng có có mặt chỉ bất quá thao thiết cùng hình thiên xuất hiện về sau dục dịch bọn họ cuối cùng không có xuất thủ rời đi tại cái kia về sau dương nghiệm liền một mực để phòng huyết vũ lâu bởi vì am hiểu nhất ám sát bọn họ lúc nào cũng có thể ra tay giết chính mình thế mà huyết vũ lâu một mực không có động tĩnh dương nghiệm nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng đến man hoang xâm lâm ở chỗ này ra tay việc này quá mức kỳ quặc màn hoang xâm lâm quá mức hung hiểm hơi có chút thưởng thức người đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này ra tay h ú n g chi là huyết vũ lâu giết trong tay tinh anh thiên sát chúng ta huyết vũ lâu đòi mạng ngươi thời điểm từ trước tới giờ sẽ không chọn địa điểm trong năm người nữ nhân kia âm thanh lạnh lùng nói thật sao dương n i ệ m trâm trọc cười một tiếng xem ra ta coi trọng huyết vũ lâu sát thủ quy nguyên lai chỉ là một đám n g u n g ốc năm người nghe vậy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo tiểu quỷ ngươi quả nhiên rất ngông cuồng không không sơn kinh thiên động địa đại chiến ta thế nhưng là nghe nói bất quá hôm nay không có không không sơn đại trận tương hộ thao thiết lưu tại không không phái lần trước triệu hoán hình thiên vong linh thọ nguyên tiêu hao đến không sai biệt l ắ m a một cái xem ra chỉ có trên dưới ba mươi tuổi trung niên nhân nói ra ngươi còn có ngươi những đệ tử này còn có thể thoát chết ta dương n i ệ m nghe vậy khoe miệng không khỏi câu lên một vện quỷ dị ý cười những thứ này trời đánh cao thủ đối mình đích thật hiểu rất rõ mà lại tự a hồ h ắ n động tĩnh vẫn luôn tại bọn họ giám thị phía dưới điều tra chi nhãn một mực ở vào phóng thích trạng thái nhưng chưa từng có phát hiện qua huyết vũ lâu người dấu vết có thể trốn qua điều tra chi nhãn thấy rõ dương nghiệm không thể không b ộ i phục huyết vũ lâu ẩn tàng năng lực cùng tình báo thu thập năng lực bọn họ không biết mình còn có thể triệu hoán hình thiên xem ra thiên khanh chuyến đi huyết vũ lâu người vắng mặt ta cứ như vậy tự a hồ thì có ý tứ hoàn toàn chính xác tiêu hao không ít thọ nguyên đây dương n i ệ m cũng không phủ nhận bất quá mình lại bổ sung trở về a còn nhiều thêm cái hai n g à n năm các ngươi không phải liền là muốn hồng mông thanh thạch a dương nghiệm giả bộ như có chút sợ hãi dáng vẻ ta cho các ngươi chỉ mời các ngươi thả chúng ta rời đi khí tinh dương chính thức online a tiểu quỷ cái này cầu xin tha thứ vừa mới cái kia cỗ kiêu ngạo đi nơi nào một cái vóc người hơi gầy sát thủ châm t r ọ c hỏi ai dương nghiệm thở dài một hơi các ngươi năm vị thiên sát cao thủ đều có đế cảnh tầng thứ a chúng ta mấy người ta tu vi cao nhất cũng mới nguyên võ trước đó chỉ là muốn lừa dối một chút các n g ư ờ i không nghĩ tới các ngươi liền thao thiết lưu tại không không sơn đều biết ta tiếp tục giả bộ nữa cũng không có ý nghĩa dương nghiệm ngược lại là thản nhiên bị ám sát người cầu xin tha thứ sự tình cơ hồ mỗi lần đều sẽ phát sinh những thứ này trời đánh sớm đã thành thói quen chỉ nghe nữ nhân kia lại nói tiểu quỷ chúng ta thực sự là vì hồng mông thanh thạch mà đến bất quá trừ cái đó ra có người còn muốn muốn mạng của ngươi cho nên trong tay nữ nhân hiện ra một thanh tản da màu tím tiểu đao nàng đặt ở bên miệng dùng đầu lưỡi liếm liếm lơi ư đao sắc bén một mặt khát máu bộ dáng long lan cùng tiểu quỷ này nói lời vô dụng làm gì trực tiếp làm thịt gọn gàng mà linh hoạt một cái trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo trước ngực đại đao nam nhân nói dứt lời hắn trực tiếp đem đại đao cốt ra sắc bén một đao liền hướng về dương niệm bổ tới đao của hắn cực nhanh đao mang giống như như thiểm điện theo dương niệm đỉnh đầu chém xuống phảng phất trong khoảnh khắc muốn đem dương niệm chém giết vì làm hai nửa trường môn thiểu gia hỏa rõ ràng cùng chúng đệ tử lên tiếng kinh hô thế mà dương niệm không n ú c đ í c h mặc cho đao mang kia chạm trên người mình vê anh trong nháy mắt đại đao chém vào dương niệm trên c h á n bất quá dương niệm cũng không có bị chặt thành hai nửa mà chính là cái c h á n phá nát ra vô tận vết nứt quanh thân kim quang đại chán là đại nhật bất diệt kim thân một đao kia sát thủ kia không dùng mấy phần lực đạo cho nên cho dù đối phương tu vi người tiền đại nhật bất diệt kim thân cũng vẹn vẹn chỉ là hiện lên vết nước mà không có đến muốn phá nát cấp độ toàn trường yên tĩnh năm vị thiên s á t đều muốn nhìn quái vật giống như nhìn chằm chằm dương nghiệm kinh hại không thôi mà lúc này dương nghiệm trên trán vết nước chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục biến mất dương nghiệm nhìn năm người các ngươi dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta làm gì chưa thấy qua bất diệt kim thân lại nói cái gọi là thiên sắt cũng không gì hơn cái này ngay cả ta kim thân đều không bể nát dương nghiệm một mặt thất vọng bộ dáng năm người sắc mặt trầm xuống kim thân gia hỏa này bất quá nguyên võ nhất trọng thì ngưng luyện kim thân là cái gì yêu nghiệt bất quá năm người cũng không phải không có thấy qua việc đời người âm thanh lạnh lùng nói có kim thân lại như thế nào trước thực lực tuyệt đối như c ũ chỉ có bị nghiền ép đến kim thân phá nát phần huống chi người có kim thân bọn họ chưa chắc có a một vị thiên sắt rút ra trường kiếm trường kiếm nhảy lên thẳng hướng rõ ràng dương nghiệm thấy thế không đúng lập tức câu thông lòng bàn tay phải hình thiên đ ơ n ký ra đi hình thiên dương nghiệm hét lớn một tiếng sắt ý sôi trào chương hai trăm linh bảy ta nên gọi ngươi tuyệt sát xoẹt xẹt không gian nhất thời bị bổ mở một cái khe một tôn b u a lớn hoành không xuất thế đ ỗ n g nhiên ngăn tại rõ ràng trước mặt khanh trường kiếm chạm tại cái kia to lớn huyết phủ phía trên k i a lửa bắn tung giống một tiếng trầm thấp gào thét theo theo xé mở trong cái khe truyền ra ầm ầm một cái chân to thực sự tại mặt đất trong nháy mắt đó phảng phất toàn bộ man hoang xâm lâm đều đang run r u dày hình thiên đột ngột xuất hiện tại trong tâm mắt mọi người không có có dư thừa ngôn ngữ hình thiên phủ đầu chấn động đem trường kiếm kia c h â n khai sau đó vung lên huyết sắc đùa lớn phước một tiếng cái kia tung kiếm mà lên thiên sát sát thủ bị bổ g i ế t thành hai nửa hắn chưa kịp thiển t r i chân vo hóa thân hình thiên lại là một búa chém chết linh hồn của hắn tình cảnh này phát sinh quá nhanh cả kinh còn lại bốn vị thiên sắt trong nháy mắt cùng dương niệm bọn người kéo dài khoảng cách xa xa nhìn chằm chằm dương niệm hình thiên ngươi ngươi làm sao còn có thể t r i ệ u hoán hình thiên cái kia nữ sát thủ long lan lên tiếng kinh hô dựa vào cái gì nói cho n g ư ơ i a dương niệm một mặt chê cười hình thiên lão huynh giết cái này bốn người hình thiên nghe vậy gật đầu vây một tiếng đem búa ném ra nhất thời búa hóa thành một đạo thiểm điện doanh phá hư không đột ngột xuất hiện tại vị kia ôm đao thiên sắt trước mặt không cùng với phản ứng huyết s ắ c búa lớn đánh xuyên hắn lồng ngực to lớn trùng kích lực thẳng đèm cái kia ôm đao thiên sắt găm trên mặt đất một bộ chân võ hóa thân trong nháy mắt phá nát nhưng hắn vừa thi triển ra chân võ hóa thân xuất hiện tại mười mét có hơn lúc này hình thiên rầm rầm rầm bắt đầu chạy bất ngờ cẩn thân nhất quyền đánh nát đầu lâu móc ra l ư đan thôn vệ trong nháy mắt năm vị thiên sắt vẫn lạc hai người còn lại ba người hào hào lui lại không dám cùng chi địch nổi nhưng hình thiên làm thế nào có thể cho bọn hắn cơ hội đúa dơ cao đánh xuống trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một đạo giống như nhất tuyến thiên hư không vết nước tựa như đem toàn bộ thế giới một phân thành hai đồng dạng kinh khủng hư không chi lực tàn phá bừa bãi mà ra lại là hai tôn thiên sát bị cuốn vào trong đó a a a từng tiếng kêu thảm theo trong cái khe không gian phát ra cái kêu kinh khủng vết nước tựa như một tôn thôn vẹ miệng lớn điên cuồng nhai nuốt lấy sau đó hai vị kia bị cuốn vào trong đó thiên s á t chân v ọ hóa thân phá nát linh hồn sụp đổ tại vết n ư ớ c lần nữa khép lại thời điểm hai người biến thành cho bụi chỉ còn lại có nữ nhân kia thiên sát long lan long lan thân thể run rẩy kịch liệt lấy tuy nhiên lúc trước đi theo mấy vị tuyệt sát đại nhân tại không không sơn kiến thức hình thiên bá đạo huy nghiêm nhưng hôm nay đối mặt mình thời điểm ý nguyên hoảng sợ không thôi m ộ ư ơ i năm tuổi liền trở thành huyết vũ lâu sát thủ từng bước một đi cho tới hôm nay từng giết bao nhiêu người nàng đã sớm nhớ không rõ theo đồng bài sát thủ đến ngân bài lại đến kim bài địa sát cùng bây giờ thiên sát sợ hai tử vong sớm đã tại thế giới của nàng bên trong biến mất nàng là thu hoạch máy móc là nàng nhìn thấy nguyên một đám sinh mệnh tại nàng đồ đao phía dưới hoảng sợ run rẩy nhưng hôm nay đối mặt hình thiên cái kêu biến mất đã lâu hoảng sợ rốt cục hiện lên đi ra hồi đến rồi long lan điên cuồng lui lại hình thiên dậm chân bước giết ngay tại lúc hình thiên sắp diệt sắt long lan thời khắc a man cùng vị kia nhân x à ở giữa đại chiến đến lớn nhất trong lúc nguy cấp a man lần thứ nhất bị ngược đến máu me khắp người đều có chút không bỏ dậy nổi mà dương niệm cũng rốt cuộc hiểu dọa man cực hạn đế cảnh trở xuống trước mắt a man man thần cồn hóa lực lượng chỉ có thể đối phó đế cảnh trở xuống cường giả đế cảnh cùng chân võ cảnh chi ở giữa tranh lệch còn thật rất lớn a nhân x à cường giả lại một lần nữa lấy to lớn đuôi rắn nghiền ép a man a man bị thật sâu nện xuống mặt đất kết thúc nhân xả đầu lâu đ ắ p xuống trôi này rét lạnh trường kiếm bỗng nhiên hướng về a man đầu lâu bạo đâm mà đi sát phạt lăng lệ tình thế nguy cấp dương nghiệm quát lớn hình thiên láo huynh bên này hình thiên lập tức kịp phản ứng đũa lớn ném ra ẩm vang đem nhân xả cường giả đâm xuống trường kiếm đụng bay cùng lúc đó rõ ràng đôi cáo điên cuồng quyền ra c u ố n chặt lấy a man trong chớp mắt đem a man lôi trở lại dương nghiệm các loại bên người thân hình thiên tại mặt đất đột nhiên một bước phóng lên tận trời trong chốc lát xuất hiện tại b ù a lớn phía dưới ba dôi tay nắm chặt b ù a lớn chém nghiêng xuống nhân xà đầu lâu bị nghiêng chém giết thành hai nửa tại chỗ vất lạc đây hết thể chỉ phát sinh trong n g á y mắt nhưng cũng chính là tại cái này q u e n người long lan đột ngột xuất hiện tại tô lạc lạc sau lưng băng lanh tử nhận dán tại tô lạc lạc cổ họng phía trên cái tay còn lại đem tô lạc lạc bắt giữ thân hình lóe lên lần nữa cùng dương niệm bọn người kéo dài khoảng cách dương niệm bọn người kịp phản ứng long lan đã xuất hiện tại một trăm em mờ có hơn hình thiên ở sau lưng hắn ngăn cản trong lúc nhất thời long lan có chút tiến thối lương nan các ngươi nếu là dám động thủ ta liền giết nàng long lan tự nhận dán tại tô lạc lạc trên cổ nhất thời tô lạc lạc da thịt bị cắt vỡ máu đỏ tươi theo nước da dưới làn da thẩm thấu mà ra thả nàng ta để ngươi rời đi dương nghiệm trong lòng châm xuống hắn không hy vọng không không phái bất luận kẻ nào ra chuyện thế mà long lan cười lạnh sát thủ quy tắc thứ m ộ ư ơ i hai điều vĩnh viễn không nên tin địch nhân hứa hẹn long lan quét mắt dương niệm bọn người sau cùng ánh mắt rơi vào dương niệm trên thân để hình thiên lui ra không phải vậy nàng trong con ngươi lóe qua một vệt dứt khoát cùng âm oan sát thủ là tại trong đống người chết sờ soạng lần mò người vì mạng sống dương niệm biết long lan chuyện gì đều làm ra được hắn không có khả năng cầm tô lạc lạc mệnh nói đùa hình thiên lao huynh để cho nàng rời đi dương niệm nhìn hình thiên liếc một chút sau đó nhìn chằm chằm long lan hình thiên thu đúa thối lui long lan bắt giữ lấy tô lạc lạc từng bước lui lại đề phòng nhìn chằm chằm mỗi người động tác đợi rút lui đến khoảng cách a n toàn long lan lại nói tiểu quỷ muốn tiểu cô nương này mạng sống trong bảy ngày mang theo hồng mông thanh thạch đến chú kiếm thành huyết vũ lâu tới bảy ngày tương lai quá thời hạn không đợi liền đợi đến nhặt sắp đi dương nghiệm ánh mắt thâm thúy băng lãnh ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy ta săn bằng huyết vũ lâu long lan không để ý đến bắt giữ lấy tô lạc lạc đ ố n g nhiên trôn xa trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt bầu không khí lập tức biến đến ngưng đọng làm sao bây giờ rõ ràng hỏi dương nghiệm khăn che mặt sưng ơ lạnh ánh mắt tìm đến phía đang cùng xà người đại chiến tạ kiếm hình thiên làm thiệt hắn dương nghiệm bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra vỡ vụn hư không bắn về phía tạ kiếm hình thiên cũng không nhiều hỏi dẫn theo đúa thì dết tới hoa anh có hình thiên thêm vào lấy một đứt hai tạ kiếm nhất thời bị đánh bay phun ra một ngụm màu tươi tạ kiếm có chút chật vật rơi trên mặt đất người kia xả cường giả cũng nhất thời đình chỉ công kích trong lúc nhất thời hình thiên nhân xả cường giả tạ kiếm ba người hiện lên tam giác vị trí mà đứng tạ kiếm bộ mặt tức giận dương trường môn ngươi đây là ý gì dương n i ệ m lạnh lùng nhìn chằm chằm tạ kiếm không có ý gì chỉ là đối với muốn giết ta người con người của ta từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay giết ngươi ta bao lâu đối ngươi động đậy sát tâm tạ kiếm l ệ n h hỏi dương nghiệm l ệ n h hừ một tiếng tạ trang chủ không ta cần phải xưng h ô n g ngươi tuyệt sát đại nhân tài đúng nghe được tuyệt sát hai chữ tạ kiếm trong ánh mắt không tự chủ lóe qua một vện không thôi bị người phát giác q u a n g mang kỳ lạ nhưng nhìn chằm chằm vào tạ kiếm dương nghiệm bắt được tuyệt sát ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì tạ kiếm một bộ kinh ngạc lại dáng vẻ nghi hoặc cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục được a dương n i ệ m nhìn tạ kiếm ngày đó không không phái nhất chiến ngươi cũng có có mặt ta huyết vũ lâu tuyệt sát t a kiếm cho tới nay huyết vũ lâu đều không có động thủ với ta ta vừa vào m a n h o a n g vừa gặp phải ngươi huyết vũ lâu thiên sát lại tìm cửa dương n i ệ m âm thanh lạnh lùng nói dưới gầm trời này không có so cái này kỳ hoặc hơn sự tình ta bắt gặp ngươi không có xe lăn trạng thái theo một khắc kia trở đi ngươi thì đối với ta lên sát tâm một vị tuyệt sát tần cư ở thế bao nhiêu cần một số ngụy trang a mà ta tựa hồ là đúng lúc gặp qua ngươi hai loại trạng thái người đồng thời ngươi xác định thao thiết không có ở bên cạnh ta cũng không có đầy đủ thọ nguyên triệu hoán hình thiên ngươi cho rằng cướp bóc hồng mông thanh thạch thời cơ đã đến nhưng trở ngại cái thiên đại sư tại chỗ ngươi không tiện chính mình động thủ cho nên thông chi năm vị thiên sát cái thiên đưa ra tỉnh táo đây bất quá là chính ngươi suy đoán lung tung thôi tạ kiếm nhìn dương nghiệm một vị tuyệt s á t muốn giết ngươi phương thức có rất nhiều cần gì phải để thiên sắt dính vào thật sao dương n i ệ m t r â m chọc cười một tiếng có huyền nữ ở bên cạnh ta ngươi tự mình động thủ chưa chắc sẽ thành công à. nếu như thất bại ngươi tuyệt s á t thân phận thì triệt để bại lộ nhưng ta đi qua minh kiếm s ơ n trang một khi thân phận của ngươi bại lộ ngươi cũng lo lắng ta trả thù đi mà lại một vị tuyệt s á t có bao nhiêu cựu nhân những thứ này cựu nhân bên trong không thiếu c ư ờ n giả g đến lúc đó tình cảnh của ngươi hội vô cùng nguy hiểm à. tâm h tư của ngươi rất kín đáo sẽ không bước lên bất kỳ mạo hiểm cho nên mời đến năm vị thiên sát xử lý ta là lựa chọn tốt nhất mà lại cho dù bọn họ thất bại ngươi cùng ta đồng hành còn sẽ có cơ hội sau l ư n g đâm một đao đền bù trước đó thất bại ta nói không sai chứ dương nghiệm phân tích nói ta kiếm tựa hồ biết rõ không cách nào diễn tiếp nữa đ ỗ n g nhiên nở nụ cười tiểu quỷ ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao khẳng định như vậy ta cũng là tuyệt sát rất đơn giản dương nghiệm liếc qua bị hình thiên diệt sát hai đạo thiên sát thi thể ngày đó tại không không phái ngươi tuy nhiên che giấu khuôn mặt bất quá mấy tên này tựa hồ có chút đại bi a cũng không có che giấu thân phận của mình không khéo chính là ta đúng thật là có chút ấn tượng lúc ấy bọn họ bộ hạ tại phía sau n g ư ơ i a bọn họ vừa xuất hiện đạo thân ảnh kia hình dáng trong nháy mắt hiện lên ở đầu góc ta cùng ngươi đúng lúc hoàn toàn ăn khớp đã ngươi đã ra tay với ta như vậy hôm nay ngươi thì lưu lại đi dương nghiệm khẽ quát một tiếng nhất thời hình thiên lần nữa bước ra ẩm vang hướng về tạ kiếm chém giết mà đi chương hai trăm linh tám cùng chiến tri vực vs vạn kiếm thẩm phán bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi thật có ý tứ cùng tạ kiếm chiến đấu xả nhân trong nháy mắt lui ở một bên nhìn xa xa hình thiên cùng tạ kiếm ở giữa chiến đấu đại chiến xả hoàng cùng huyền nữ cũng trong nháy mắt ngừng chiến đ ỗ n g nhiên tách ra huyền nữ rơi vào dương nghiệm bên người khăn che mặt sưng ơ lạnh ngực nàng hơi hơi phập phồng rất hiển nhiên cùng xà hoàng trận này đại chiến thế lực ngang nhau cùng lúc đó vừa rồi cái kia một trận đại chiến đã kinh động đến man hoang xâm lâm bên trong những tộc quân khác đông đảo cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến xa xa đứng ở cổ m ộ t chi đỉnh q u a n chiến dương nghiệm dùng điều tra chi nhãn quét mắt một lần đến đây cường giả chừng hơn trăm người trong đó đế cảnh đỉnh phong cường giả thì có hơn mười vị sơ giai đế cảnh cường giả không ít chân võ cường giả vô số kể tình huống tựa hồ biến đến vô cùng hỏng bét những thứ này đến đây cường giả hình thái khác nhau có toàn thân lân phiến lam sắc ngư người có chỉ là bộ xương khô khô lâu nhân có quanh thân phun trào côn trùng da hỏa cũng có sau lưng đã mọc c á n h có điểm giống con kiến nhân loại có đầu lâu cũng là một cái to lớn tròng mắt màu đỏ ngòm kinh khủng tồn tại cũng có nửa người nửa biên yêu bức phe phẩy cánh lơ lửng giữa không trung bọn họ đều có một cái điểm giống nhau khát máu dữ thợn những thứ này thì là sinh hoạt tại man hoang xâm lâm bên trong dị tòa ca dương nghiệm đấy lòng kinh hãi không thôi đội hình như vậy xuất ra đi s o n g toàn có thể cùng n h â n tộc chúng cường giả chống lại đi chỉ là bọn gia hỏa này ở đây khôi phục nguyên khí vẫn chưa đặt chân nhân tộc l ã n h đ ị a n ế u như những thứ này dị tộc cường giả xuất động cái kia chú kiếm thành kiên cố phòng ngự căn bản không chịu nổi một kích man hoang dị tộc nội tình so dương nghiệm trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều trong lúc nhất thời dương nghiệm tựa hồ ngửi được một trận không biết c u ồ n g phong sậu vũ sắp đến đó là thượng cổ chiến thần hình thiên a nghĩ nhân tộc cường giả nghĩ hoàng nhìn chằm chằm hình thiên một bên toàn thân côn trùng bò qua bò lại trùng hoàng phát ra khanh khách thanh âm nói đích thật là hình thiên ha ha ha nghĩ không gia vị này thượng cổ tồn tại còn chưa vẫn lạc mảnh này man hoang chi địa trôn giấu lấy bao nhiêu ngày thần thi hải á hình thiên vậy mà tới có ý tứ chúng cường giả nhìn chằm chằm hình thiên nghị luận mà lúc này hình thiên đã cùng t à kiếm đánh nhau hình thiên nắm giữ thông thiên sức mạnh to lớn hãn phương thức chiến đấu rất đơn giản bữa lớn mở đường lấy công làm thủ tay trái cự thuẫn phòng ngự thẳng tiến không l ù i thẳng thắn thoải mái chém nang g trẻ dọc lôi kéo khắp nơi rúng manh vô cùng mỗi một bữa bổ ra đều là không gian p h á toái h khắp nơi vỡ ra giống như thâm viên vết n ư ớ c rung nham theo trong cái khe điên cuồng tuần ra có thể thấy được hắn mỗi một bữa bổ giết tiếp lực đạo khủng bố cỡ nào tại hình thiên hung manh thê công g i ớ i tạ kiếm thân hình nhanh t r o n g né tránh mỗi một lần đều đúng lúc tránh thoát hình thiên công kích thân pháp của hắn cực kỳ linh hoạt không hổ là tuyệt s á t cấp bậc tồn tại phải biết lúc trước đế cảnh chín tầng đỉnh phong cường giả vây công không không sơn hình thiên một b ứ a đi xuống liền có thể sụp đổ bọn họ thật võ hóa thân đâu mà tạ kiếm trừ bỏ bị làm cho có chút bị động chật vật bên ngoài tựa hồ đến bây giờ còn không có thương tồn tại hình thiên thủ h ạ sống đến bây giờ hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng ước chừng trăm chiêu về sau hình thiên vẫn không có chạm đến tạ kiếm tựa hồ hơi không kiên nhẫn cuồng chiến tri chi vực hình thiên trợt quát một tiếng nhất thời một mảnh lĩnh vực không gian bao phủ xuống nhảy hình thiên trên người đỏ như máu sát khí nhất thời cháy hừng hực lên tựa như là xôi trào chiến ý nhiệt huyết chiến thần bao tác mà tạ kiếm t r ợ t cảm thấy thân thể c h ầ m xuống một cỗ kinh khủng trọng lực thi đặt ở trên người tốc độ né tránh nhất thời c h ầ m lại thì liền thể nội vận chuyển linh lực tựa hồ đều hứng chịu tới điên cuồng áp chế c ù n g chiến tri chi vực lĩnh vực năng lực a tạ kiếm sắc mặt lóe qua một vẹn v ẻ ngôn lệ tăng phúc tự thân áp chế địch nhân hoàn toàn chính xác khủng bố tạ kiếm tâm niệm thay đổi thật nhanh thế mà hắn tốc độ giảm nhanh đồng thời hình thiên tốc độ bạo tăng trong c h ư ớ c mắt một bữa chính là bổ tới tạ kiếm không cách nào tránh né chỉ có thể giơ kiếm c ả n tại đỉnh đầu vê anh đ ữ a đánh xuống trường kiếm kia nhất thời phá nát vì toai phiến vội vàng lúc tạ kiếm điệp ra tầng mười kết giới thế mà trong khoảnh khắc tầng mười kết giới bị h oanh đến vỡ nát kinh khủng sát khi phun trào mà đến trong nháy mắt tạ kiếm bị oanh bay giống như như đạn pháo tại mặt đất lăn lộn ra một trăm m vừa rồi chật vật dừng lại hừ d ê n lên một tiếng phun ra một ngụm màu tươi vừa rồi một kích kia đã để hắn thụ thương hắn lần này là bản thân trải nghiệm đến hình thiên cường đại không bằng hắn đứng lên hình thiên phủ đầu ném ra giống như rơi xuống tinh thần giống như phi t ố c hướng hắn đập tới hoàng bét tạ kiếm đồng tử nhanh chóng co vào xem ra chỉ có vận dụng một chiêu kia nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh tạ kiếm tay trái bót xuất kiếm quyết hai ngón tay phải c ũ n g ra chỉ thiên nhất thời bầu trời mây đen hội tụ điên cuồng xoay tròn ra một cái mây dày đặc hát động mây dày đặc trong hát động s i ê u một tiếng bắn ra một thanh trong suốt như thủy màu trắng á n h kiếm trên đó bạch quang rập rờn h u y ể n như sóng nước vạn kiếm dẫn màu trắng ánh kiếm nổ bắn ra xuống thời khắc tạ kiếm trong nháy mắt đem bắt lấy khe n h một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng chân trời nhưng mà đúng vào lúc này bầu trời phía trên dày đặc tiếng xé gió vang lên ngàn vạn trường kiếm giống như mưa kiếm đồng dạng từ phương xa chân trời nổ bắn ra mà đến bao phủ xuống rầm rầm rầm vạn kiếm điên cuồng rơi xuống trên mặt đất cắm vào mặt đất bên trong bắn về phía hình thiên hình thiên tay trái nâng lên cự thuẫn đem cái này ngàn vạn kiếm vực đến cản lại thế mà đại địa phía trên lại trong n g á y mắt nổn ngang lộn xộn cắm đầy trên kiếm xa xa nhìn lại giống như rách nát khắp trốn chiến trường ông tại trong các kiếm thủ trong suốt trường kiếm run lên nhất thời hơn ngàn thành trường kiếm hiện lên ở trước người hắn mũi kiếm chỉ hướng đập tới huyết sắc đ ũ a lớn soắt tạ trong các kiếm thủ trong suốt trường kiếm vung ra nhất thời cái kia hơn ngàn lơ lửng trường kiếm nổ bắn ra mà ra đông nhiên vọt tới đập tới búa lớn vê anh song phương va chạm huyết sắc đ ũ a lớn đột nhiên cứng lại tốc độ giảm đến linh điểm sau đó ầ m vang bay ngược mà ra cái kia hơn ngàn trường kiếm cũng bị đánh bay về tới tạ kiếm bên người vây quanh quanh người hắn bay lượn quanh xoay tròn giống như bệnh thành ra một tầng hình tròn kiếm võng đem tạ kiếm gắt gao bao khỏa ở bên trong hiện tại đến phiên ta đánh lại tạ kiếm băng lanh âm thanh văng lên trong tay trong suốt trường kiếm một dẫn nhất thời tạ kiếm đột đột biến mất tử tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến hình thiên sau lưng vạn kiếm thẩm phán tạ kiếm khẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay đâm ra nhất thời xuyên thủng hình thiên trên người kiên cố khải giáp từ sau lưng trực tiếp đâm xuyên đến trước ngực vô hình chi kiếm bỏ qua tất cả phòng ngự bị thẩm phán chi kiếm đâm trúng đến đón lấy chính là ta chúa tể thời khắc tạ kiếm cười lạnh hình thiên thân thể kịch liệt chấn động hắn muốn tránh thoát thế mà cả người liền giống bị chết định trụ đồng dạng khó có thể động đậy mảy may không muốn nỗ lực dãy ruộng thẩm phán chi kiếm đã đem ngươi khóa chặt cho dù là thần cảnh cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tạm biệt hình thiên tạ kiếm r ứ t lời đưa tay vạn kiếm nghe hắn hiệu lệnh khanh khanh khanh theo mặt đất bắn ra theo bốn phương tám hướng dây đặc cám sát hướng hình thiên phốc phốc phốc trong lúc nhất thời hình thiên liền đắp lên ngàn thanh trường kiếm xuyên thủng trên thân ngổn ngang lộn xộn quán xuyên trường kiếm giống như một đầu hình người con nhím hình thiên láo h ì n h dương nghiệm kinh hô hình thiên không có trả lời nhưng dương nghiệm mắt trái lại tự mình vận chuyển đinh vạn kiếm dẫn chi vạn kiếm thẩm phán bắt thành công đinh vạn kiếm dẫn chi vạn kiếm thẩm phán ngay tại sửa đổi bên trong đinh vạn kiếm dẫn chi vạn kiếm thẩm phán sửa đổi hoàn thành vạn kiếm phán quyết đã lưu trữ đại kho số liệu có thể tùy thời điều động chương hai trăm linh chín lâm vào khống cảnh ngàn vạn trường kiếm đâm vào hình thiên thể nội máu tươi theo trường kiếm rơi xuống hình thiên thân hình nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ dương n i ệ m các loại thân thể người đều là kịch liệt run lên ánh mắt t r ừ n g lớn tràn đầy vẻ kinh hãi hình thiên sẽ không cứ thế mà chết đi a sử thư thánh sắc mặt có chút khó coi nói mọi người nghe vậy trong lòng chìm vào đáy cốc vốn cho rằng lấy hình thiên khí thế một đi không trở lại có thể nhẹ nhõm xử lý tạ kiếm nhưng không nghĩ tới tạ kiếm còn có bực này thủ đoạn ngực tiên ngàn vạn trường kiếm rung động mỗi một lần rung động hình thiên thân thể cũng là đột nhiên chấn động máu tươi điên cuồng c h ả y xuống đây chính là trong truyền thuyết rất ít xuất thế tuyệt sát cao thủ a dư ơ nghiệm đồng tử kịch liệt có vào quả nhiên không tầm thường t r u n g quanh quan chiến dị tộc cường giả thần sắc cũng hơi đổi một chút hình thiên cứ như vậy bàn giao tại nơi này xa h o à n g thấp giọng hỏi không đến mức đi lúc trước bị hoàng đế chặt xuống đầu lâu cũng chưa chết cái này điểm thương tổn với hắn mà nói tính là gì cũng thế khe khẽ bàn luận về sau tất cả mọi người ăn ý trầm mặc lại ta kiếm đứng ở hình thiên sau lưng rất có vài phân đắc ý thượng cổ chiến thần hình thiên cũng không gì hơn cái này thế mà hắn tiếng nói vừa dứt hình thiên lại ha ha ha cười ha hả mịt mù con kiến hôi ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta thanh âm thả ra hình thiên thân thể chấn động vê anh ngàn vạn đỏ như máu sát khí nổ tung lên cái kia cắm nhập thể nội trường kiếm đều là bị cái kia cỗ khí tức kinh khủng hoàn toàn chấn vỡ tại huyết sát chi khí dưới cái kia lít nha lít nhít giống như tổ ong vỏ vẽ đồng dạng kiếm động vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại không qua thân thể của hắn y nguyên bị thẩm phán chi kiếm định trụ khó có thể động đậy hình thiên phát ra trầm thấp gào thét tay phải chậm rãi rung động động phảng phất tại chống lại lấy một cỗ kinh khủng cự lực giống như chậm rãi nâng lên sau đó chậm rãi bắt lấy cái kia một thanh trong suốt vô hình chi kiếm trên bàn tay bốc cháy lên huyết sắt liệt diễm d u n g lực đem trong suốt chi kiếm bẻ gãy sau đó chân phải c h ầ m trọng tiến lên trước xinh xinh đem thân thể theo trôi này trong suốt trường kiếm bên trong rút ra bán ra thoát khỏi thẩm phán chi kiếm trong nháy mắt vết thương nhanh chóng khép lại hình thiên tốc độ đột nhiên tăng trở tay liền đem bẻ gãy thẩm phán chi kiếm ném ra phấp ném ra kiếm gãy trong nháy mắt xuyên thủng tạ kiếm mi tâm tạ kiếm nhất thời tổn thất một bộ chân võ hóa thân thân hình sụp đổ tạ kiếm xuất hiện tại ngàn mét có hơn gắt gao nhìn chằm chằm hình tiên h vừa sợ lại sợ người làm sao có thể thoát khỏi thẩm phán chi kiếm tạ kiếm tựa như nhìn thấy giống như ma quỷ vạn kiếm thẩm phán đời này của hắn bên trong chỉ dùng qua hai lần lần đầu tiên là chân võ chi cảnh lúc đối chiến đế cảnh cương giả Đế cảnh cường giả đế vậy mà nửa điểm không có thương tổn đến hình thiên vạn kiếm thẩm phán hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá thân ngươi tại ta cuồng chiến chi vực bên trong vạn kiếm thẩm phán uy lực lớn có thể giảm đi trừ cái đó ra ngươi tựa hồ đối với cuồng chiến chi vực hoàn toàn không biết gì cả cuồng chiến chi vực ngoại trừ tăng phúc tự thân áp chế địa phương bên ngoài còn có một cái trọng yếu nhất đặc tính tức một khi thi triển ta chịu thương thế cũng sẽ ở cuồng chiến liệt diễm phía dưới khôi phục nhanh chóng người cũng có thể hiểu thành tại cuồng chiến tri vực bên trong bất tử bất diệt lúc trước hoàng đế chạm đầu lâu ta ta không chết chính là bởi vậy c ò n kiến hôi tiểu nhi tiếp nhận ta phẫn nộ đi hình thiên khí thế biến đổi nhất thời cuồng chiến tri vực bên trong dấy lên hừng hực cuồng chiến liệt diễm hóa thành một phương từ hình thiên chúa tể thiên địa chiến trường thực sự bước ra một bước một bước ngàn mét trong nháy mắt xuất hiện tại tạ kiếm trước người một quyền đánh ra tạ kiếm cái kia ngàn vạn hộ thể ánh kiếm phán á t đại thủ tìm tòi huyết sắc đ ù a lớn bay tới chém nghiêng xuống nhất thời tạ kiếm lần nữa sụp đổ một đạo chân võ hoa thân tạ kiếm cường đại nhất thủ đoạn đã thi triển thế mà vẫn chưa làm bị thương hình thiên mảy may hắn muốn trốn thế mà trầm trọng cuồng chiến chi vực bên trong gấp trăm lần trọng áp để tốc độ của hắn bị to lớn áp chế căn bản là không có cách thoát khỏi hình thiên dầm dầm dầm nhất phủ tiếp lấy nhất phủ đánh xuống mỗi một đúa cơ hồ liền để hắn phá nát một tôn chân vo hóa thân vài lần giao phong xuống tới tạ kiếm chỉ còn lại có một tôn chân vo hóa thân tu vi giảm lớn thân là tuyệt sắc hắn nhiều năm về sau rốt cục lần nữa cảm nhận được mặt gần sợ hai tử vong cùng tuyệt vọng cùng chiến tri vực đã đem không gian chung quanh phong kín hắn căn bản không thể nào trốn chạy cứ như vậy vẫn là ca tạ kiếm không cam lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh ánh mắt của hắn rơi vào dương niệm trên thân hắn chỗ tao nộ hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu hài t ử mà lên hồng mông thanh thạch ta không lấy được ngươi cũng mơ tưởng nắm giữ ta không thể sống ngươi cũng phải chết ta kiếm biến đến ác độc lên dùng hết tất cả lực lượng né qua hình thiên nhất phủ sau đó hắn kéo ra cuống họng hô to cái kia tên tiểu quỷ người mang hồng mông thanh thạch thiên thiên đạo cốt hắn chỉ có nguyên võ tầng thứ tu vi người nào giết hắn người nào thì có cơ hội lấy được hai thứ đồ này thanh â m bên trong quán chu r ồ i r à o linh lực đ ố n g nhiên tại thương khung khắp nơi nổ vang x o á t x o á t x o á t trong lúc nhất thời trên trăm tôn dị tộc cường giả ánh mắt tụ tập đến dương niệm trên thân tiểu q u ỷ kia thật người mang hồng mông thanh thạch mặc kệ nó một cái nguyên võ con kiến hôi mà thôi giết lầm cũng không quan trọng vạn nhất thật có đâu dị tộc cường giả nhất thời táo động một tôn nhân xả cường giả đ ố n g nhiên đánh út về phía huyền nữ xa hoàng thì hướng về dương niệm c u ố n g i ế t mà đi cùng lúc đó bốn phương tám hướng đế cảnh cùng chân võ cảnh cường giả chen chúc mà tới tham lam mà lại lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt bắn ra mà đến trong nháy mắt dương niệm cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra tạ kiếm tiểu nhân hèn hạ giờ phút này dương niệm xé nát tạ kiếm tâm đều có nhiều cường giả như vậy chen chúc mà đến cái k i a ứng đối ra sao huyền nữ trong nháy mắt ngăn tại dương niệm trước người bị nay biến cố hình thiên lại cũng không lo được rết tạ kiếm dầm dầm dầm hướng về dương nghiệm chạy tới sắt khí ngập trời ai dám động đến tay ta làm thiệt hắn hình thiên c u ồ n g bá thanh âm nổ vang làm người sợ h ã i vạn phần thế mà những thứ này dị tộc cường giả từng cái đều không phải là người lương thiện có thể tại cái này man h o à n g xâm lâm bên trong sống sót phát triển cho tới hôm nay trên tay đều là dính đầy máu tươi không có một cái nào là sợ trứng hình thiên sợ ngươi sao không có d ừ n g tay thậm chí là đều không tự chủ được tăng nhanh tốc độ giờ phút này người nào đoạt chiếm được tiên cơ người nào liền có khả năng đạt được hồng mông thanh thạch cùng tiên thiên đạo cốt man hoang xâm lâm bên trong cạnh tranh so ngoại giới càng tàn khốc hơn tại trí bảo trước mặt không ai sẽ bỏ mặc không để ý tới trong lúc nhất thời khí tức cường đại áp bách mà đến dương nghiệm các loại thân thể người đều tại run dày kịch liệt huyền nữ cùng xà hoàng đã giao chiến lên hình thiên không kịp cứu viện tất cả mọi thứ triệt để mất k h ô n g chế dương nghiệm giờ phút này đã không có áp t r ụ c thủ đoạn thăng cấp bảo dương cũng không có mở ra số lần có thể nói là sơn cùng thủy tận chiến là tuyệt đối sẽ bị một bàn tay đập chết trốn dương nghiệm quyết định thật nhanh bách biến tiểu đa o hóa thành bách biến hùng ứng trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người quấn lên hùng ứng thôi động linh lực nhất thời bách biến hùng ứng phóng lên tận trời nhanh chóng hướng về hình thiên mà đi giờ này khắc này chỉ có dựa vào hình thiên vê anh hình thiên phối hợp đến vô cùng ăn ý nhất phủ chém ú n ra Đẩy lui vây lui hướng dương dị ư ơ n nghiệm g d tộc cường giả lần nữa giống như là thủy triều vây quanh không có có dư thừa ngôn ngữ phô thiên cái địa thế công phun trào mà đến những thứ này công s á t không chỉ có nhằm vào huyền nữ cùng hình thiên còn có bị bọn họ hộ tại sau lưng dương nghiệm bọn người lo lắng dương nghiệm đám người an nguy hình thiên lập tức có chút không thi triển được quyền cước sau đó tại trúng cường giả thế công dưới dương nghiệm một phương lại bị bước đến man hoang s â m lâm chỗ sâu lôi trạch chi điện chương hai trăm m ư ơ i thôn p h ệ lôi trạch man hoang s â m lâm chỗ sâu lôi trạch bên cạnh tại dị tộc cường giả bức bách phía dưới dương nghiệm đám người đã lui không thể lui phía trước là một mảnh quần quận lôi trạch cái kia lôi trạch giống như một vùng biển mê ngông h mê ngông h lôi trạch bên trong ngàn vạn lôi đình giống như, như g i ã thú gầm thét cuồn cuộn lấy lôi trạch bên trong không có nước mà chính là tràn ngập vô tận lăn lộn sen lẫn lôi đình lôi bạo t ừ n g trận đinh hai nhức góc lôi trạch trung tâm có một k h ỏ a già thiên tế nhật lôi đình c h i thụ t á n cây chừng ngàn mét thân cây cành lá đều là từ lôi điện cấu thành trên đó xì xì xì lôi đình sen lẫn lấp loe không thôi Giống. một tiếng làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ theo lôi chạch bên trong truyền đến tiếp lấy lôi đỉnh giống như như sóng biển c u ộ n cuộn một cái đường kính mười mét ngưu đầu nổi lên mặt nước ngay sau đó là thân bò cái kia trên thân bò lôi điện x e n lẫn cái kia ngưu nhất gào thét nộ hống nhất thời chân trời mây dày đặc lan lộn xoát xoát xoát xoát xoạn, chân trời ngàn vạn lôi xà bổ xuống một mảnh hủy diệt cảnh tượng quý ngưu sử thư thánh lên tiếng kinh hô quý ngưu sơn hải kinh bên trong ghi lại thần thú một t r ò n g cùng hoàng điểu huyền xả thao thiết kỳ danh truyền thuyết sinh tại đông hải lưu pha sơn hắn chống bụng mà lôi cho nên lại được xưng là lôi thần c h i thú trưởng khống lôi đ ỉ n h c h i lực không nghĩ tới tại cái này lôi c h ạ c h bên trong lại sinh hoạt một đầu quý ngưu ccc quý ngưu theo lôi c h ạ c h bên trong đứng lên chỉ có một cái chân hắn mục đích như máu có mấy phần dữ tợn hung tản nó tựa hồ là bị người q u ấ y dày yên tĩnh rất có vài phần nổi giận lạnh lùng nhìn chằm chằm dương niệm bọn người trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống phía sau dị tộc cường giả đã bức bách mà lên nhìn chằm chằm thêm nữa quy ngưu c a m thủ dương n i ệ m bọn người triệt để lâm vào k h ố n cảnh mỗi người đều nín thở lùi không được tiến cũng có chút gian uy các ngươi đã không đường có thể lui xa hoang nhìn chằm chằm dương n i ệ m tiểu quỷ giao ra hồng mông thanh thạch tha các ngươi bất tử dương n i ệ m rơi vào trầm tư lần này man hoang hành trình bởi vì tạ kiếm nguyên nhân tình huống hỏng bét đến đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn có thể nói từng bước mạo hiểm vậy thời khắc đều treo ở trên lưới đao a chuyện cho tới bây giờ không có có dư thừa ý vào ngạnh kháng là không thể nào chỉ có nghĩ biện pháp thoát thân chính trong khi đang suy nghĩ đ ố n g nhiên sau lưng quý ngưu lần nữa phát ra rít lên một tiếng oanh một tiếng phun ra một k h ỏ a lôi đình hướng về dương nghiệm bọn người h o à n h đến cái kia lôi đình ẩn chứa vô tận lôi điện chi lực khí thế hung hăng hình thiên phản ứng nhanh chóng nhất trở tay nhất phủ liền đem viên kia lôi đình chi cầu đánh nát thế mà lôi đ ỉ n h chi cầu phá nát cái kia quý ngưu tựa hồ là triệt để bị chọc giận quý ngưu hoa một tiếng sông ra lôi c h ạ c h cái kia to lớn ngưu để hướng về hình thiên thực sự đến hình thiên h ộ thuẫn vung lên cản tại đỉnh đầu vê anh quý ngưu một vó chi lực to lớn vô cùng đ ụ n g vào trong nháy mắt ngàn vạn lôi điện phủ đầy hình thiên h ộ thuẫn nhất thời lôi điện truyện đạo đến hình thiên toàn thân làm đến hình thiên thân thể kịch liệt run lên lại có nửa phần dừng lại nhưng rất nhanh hình thiên khôi phục lại đũa lớn bổ ra trong lúc nhất thời cùng cái kia quỷ ngư đại chiến cùng một chỗ phủ mang nổ b ắ n ra lôi điện x e n lẫn đánh đến trời đất mù mịt lôi chạch mánh liệt hình thiên bị quỷ ngưu kiềm chế lại trong lúc nhất thời dị tộc cường giả ngửi được cơ hội lần nữa ép lên đến từng cái mắt lộ ra tham lam khuôn mặt dữ tợn huyền nữ liền muốn nên chiến mà lúc này dương nghiệm ngăn trở huyền nữ tiến h lên trước một bước nói huyền nữ ngươi bảo vệ tốt mọi người bọn họ m u ố n bất quá là trên người ta hồng mông thanh thạch mà thôi gặp dương nghiệm bước ra trong lòng mọi người đều là trầm xuống trường môn đây là muốn hy sinh vì nghĩa hy sinh tiểu ta bảo vệ tập thể a trường môn sử thư thánh muốn nói lại thôi dương nghiệm đương nhiên biết sử thư thánh đang suy nghĩ gì chỉ nói vô luận phát sinh cái gì nhớ đến theo sát huyền nữ rời đi nơi này dừng một chút nói tiếp đại bạch ta những thứ này ngốc đệ tử ngươi nhưng muốn thay ta chiếu cố t ố t ta mọi người nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống làm sao có loại bàn giao di ngôn cảm giác t h i liên cái thiên cùng triệu q u ầ n nhất thời đều cảm giác tràng diện này có chút bi tráng đại bạch môi đỏ khẽ mở nhưng cuối cùng một câu cũng không có nói ra rất lâu mới gật đầu ừ một tiếng dương nghiệm nhìn mọi người liếc một chút không nói gì sau đó thực sự mở thuẫn bộ thân hình lóe lên liền là xuất hiện ở trăm thức có hơn trong tay quang hoa lóe lên hồng ngông thanh thạch xuất hiện tại trong tay hồng ngông thanh thạch ở chỗ này muốn chính mình tới lấy đi nói xong dương nghiệm đem hồng ngông thanh thạch lấy ra cố ý để tất cả cường giả nhìn đến quả nhiên hồng mông thanh thạch vừa ra chỗ có dị tộc cường giả hào hào phun lên tranh nhau mà đến tên kia là kẻ ngu a sa hoàng trâm trọng nói hắn chỉ cần giao ra hồng mông thanh thạch còn có thể sống sót nhưng bây giờ khiến người ta đi đ o ạ n cái kia hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết không phải người ngu cũng là tại điên cuồng tìm đường chết nghĩ hoàng cười lạnh mà đối với dương n i ệ m hắn biết rõ cho dù là giao ra hồng mông thanh thạch hắn cũng không sống nổi bởi vì còn có người nhớ trên người hắn tiên thiên đạo cốt hắn làm như vậy thứ nhất là nắm giữ đại nhật bất diệt kim thân tùy tiện không chết được thứ hai là vì cho huyền n ữ bọn họ tranh thủ đến rời đi thời gian chỉ cần không không phái một hàng rời đi hắn dùng đại nhật bất diệt kim thân kéo dài hơi tàn sống sót đợi đến hình thiên thoát khỏi quỳ nghiêu hắn cũng thì không cố kỵ chút nào có thể đại sát tứ phương đến lúc đó những thứ này dị tộc cường giả liền đợi đến run r ờ i đi cơ h ộ i chỉ là trong chốc lát lam sát ngư nhân vương Tử sắc khô lâu tôn nghị hoàng, xà hoàng, đồng hoàng, diễn xà xanh ma, mắt xanh yêu bén ư dương、niệm、trước người. Dương ớ tới c chỉ có tốc nhất trọng, tốc độ tự nghiệm nghiệm nhiên gần、so、nguyên ra võ độ so k m h ữ nhọn g t ứ này cảnh cường giả. Tiểu quỷ. Lấy ra. Khô lâu tôn bén n Lấy đế giả. Khô h Tiểu quỷ. lâu ra. cốt trào hướng về dương niệm bắt mở đế cảnh cường giả lực lượng phun trào m à tới dương niệm đại nhật bất diệt kim thân đều trong nháy mắt phá nát bất quá phá nát đồng thời hắn lại nhanh chóng khép lại kim thân nguyên võ tầm thứ con kiến hôi cũng rèn tạo ra được kim thân có chút ý tứ ngư nhân vương tay cầm tam xoa kích ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này kim thân có thể chống bao lâu ngư nhân vương n h ấ t cái xin thì hướng dương nghiệm xin đến hình tượng này để dương nghiệm nhớ tới thủy triều lên xuống hải linh sau đó còn có chút chặt lọt thẻ phiền não bên trong viên hoa vị đạo tuyết hoa tung bay bắc phong tiêu tiêu u buồn đập vào mặt cái ngư nhân này vương trường đến còn thật mẹ nó sinh động Vâng anh. dương nghiệm căn bản là không có cách tránh đi bị cái này một cái xin xin bên trong nhất thời thân thể bị xuyên thủng có điều rất nhanh dương nghiệm thân thể hóa thành một vũng nước nước động là thủy phân thân tại tuấn h bộ phía dưới bản thể sớm đã xuất hiện tại một trăm m có hơn lôi trạch trên không trốn được a nham nhân vương đột ngột xuất hiện tại dương nghiệm sau lưng to lớn nham thạch quyền đầu ẩm vang nện xuống tại dương nghiệm trên thân vê anh dương nghiệm thân thể kịch liệt chấn động kim thân triệt để phá nát sau đó không ngừng phá nát thân thể tại cái này cố cự lực trùng kích vào giống như như đạn pháo ẩm v a n g rơi xuống nhập quần quận lôi trạch bên trong trong chớp mắt bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u chúng dị tộc cường giả hào hào đã tìm đến sắt khí từ từ nhìn chằm chằm nham nhân vương rất con bút đá đầu ngươi đem hắn đánh vào lôi trạch làm gì diễm ma tức giận ngập trời chúng cường giả đều nhìn chằm chằm nham nhân vương nham nhân vương đương nhiên nói giết hắn đoạt hồng mông thanh thạch ra ngùng ốc thiểu năng trí tuệ ngư nhân vương đã không thể nhịn ngươi mẹ nó hiện tại ngược lại là đi xuống thủ hồng mông thanh thạch ra lôi c h ạ c h bên trong thì liền bọn họ những thứ này dị tộc cường giả cũng không dám nhiễm đặt chân vừa tiến vào cái kia ngàn vạn lôi đình liền sẽ đem bọn hắn chìm ngập trong nháy mắt biến thành cho bụi lôi c h ạ c h thế nhưng là man hoang bên trong nhất đẳng cấm địa đã từng có đế cảnh đỉnh phong cường giả muốn đi xuống tìm tòi hư thực xuống tràng đương nhiên là vô cùng bị thảm đi vào chính là kim thân sụp đổ vạn kiếp bất phủ nham nhân vương lúc này mới mới phản ứng được đúng a đem hắn đánh đi xuống hồng mông thanh thạch liền không có cách nào lấy ta vẫn muốn chính là trước hết giết hắn lại thủ hồng mông thanh thạch không có cân nhắc nhiều như vậy a ngủ ngốc chúng dị tộc cường giả bó tay rồi hưởng công một khối hồng mông thanh thạch ngươi mẹ nó trong đầu giả đến mức bã đầu nham nhân vương nói không phải ta toàn thân cao thấp đều là thạch đầu cho nên ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi ta trong đầu chứa cũng lời à thạch đầu. l này còn thế nào tiếp người mẹ nó có thể sống đến bây giờ quả thực cũng là trong viên đã chiến đấu thạch năm sau muốn là vẫn lạc nhất định là cho đần tốt bao nhiêu hồng mông thanh thạch tốt bao nhiêu tiên thiên đạo cốt hoàn toàn bị nham nhân vương cho quay nhiễu mà lúc này lôi chạch phía dưới dương n i ệ m phá nát bất diệt kim thân một lần nữa ngưng tụ vừa ngưng tụ ra một người dạng cái kia đang sợ lôi đ ỉ n h liền lần nữa đem đánh nát thì liền linh hồn của hắn cũng hướng về trong chớp mắt biến thành cho bụi nhưng vào lúc này thể nội hồng mông thiên thư tự động vận chuyển lại chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt quang hoa đại chán tiếp lấy cái kia ngàn vạn lôi đình lại điên c u ầ n tuân hướng tiên thiên đạo cốt bị điên c u ầ n thôn phệ hấp thu hóa thành thiên địa hồng mông khí chứa đựng tại tiên thiên đạo cốt bên trong dương niệm tinh thần làm chấn động trên dưới quanh người lôi đình c u â n quanh giống như một tôn lôi đế hàng thế trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia vọt tới lôi đình c h i lực phảng phất đều có thể để cho hắn sử dụng đây là muốn nắm giữ lôi đình tri lực tiết tấu a dựa theo tiên thiên đạo cốt cái này các loại thôn vệ tốc độ lôi trạch sẽ không bị ta nuốt làm a dương niệm vừa mừng vừa sợ dị tộc cường giả chính muốn ly khai nhưng mà đúng vào lúc này nghĩ hoàng hoàng sợ nói lôi trạch đang thay đổi cạn mọi người nghe vậy ao hào hướng về phía dưới lôi trạch nhìn qua chỉ thấy lôi trạch bên trong lăn lộn lôi đ ỉ n h chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh chương hai trăm mười một ngàn vạn lôi đ ỉ n h làm việc cho ta lôi trạch phía dưới dương niệm quanh thân lóng lánh lôi quang chỗ mi tâm hình thành một cái điên cuồng xoay tròn lôi điện vòng xoáy vô tận lôi đỉnh bị thôn phệ đi vào thật giống như một cái động không đáy đồng dạng mãi mãi cũng lấp không đầy lôi c h ạ c h nhanh chóng ít đi cùng hình thiên đại chiến q u ỷ ngưu nổi giận gầm lên một tiếng trong n g á y mắt từ bỏ cùng hình thiên chiến đấu vây một tiếng một đầu đâm vào lôi c h ạ c h bên trong ngưu đề ẩm vang thực sự thẳng hướng dương nghiệm dương nghiệm d ư ơ n g mắt trong mắt lượn lờ lấy lôi quang tiểu tay nhẹ vẫy vô tận lôi đỉnh để cho hắn sử dụng giống như dòng nước lũ giống như tuân hướng quỳnh ngưu vain kinh khủng lôi đỉnh dòng nước lũ cùng quỳnh ngưu móng đụng thẳng vào nhau quỳnh ngưu thân thể đột nhiên chấn động sau đó theo lôi đỉnh dòng nước lũ bên trong b ộ c phát ra một cái cỡ thùng nước lôi điện quang trụ ẩm vang đem quỳnh ngưu đánh bay giống quỳnh ngưu phát ra gầm lên giận dữ sau đó tại lôi đỉnh quang trụ trùng kích vào xông phá lôi trạch bắn vào thương k h u n g sau cùng một tiếng ẩm vang nện xuống tại lôi trạch bên bờ chúng cường giả lần nữa nhắc mắt nhìn đi thời điểm quý n g h i ê u toàn bộ móng đều đã bị o à n h đến máu thịt bé bét nằm trên mặt đất kịch liệt có cáp lôi trạch phía dưới xảy ra chuyện gì sa hoàng ngư nhân vương nghĩ hoàng các loại người đưa mắt nhìn nhau hình thiên ở không trung cầm búa mà đứng chú ý lôi trạch bên trong tình huống đang chuẩn bị rời đi huyền nữ bọn người nhìn đến dương niệm rơi vào lôi trạch đều là trong lòng run lên đáy lòng r â n g lên dự cảm không tốt nhìn đến lôi trạch rít đi cũng không biết hắn xuống đến cơ sở tình huống như thế nào sắc mặt đều thay đổi liên tục tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói lúc này lôi trạch trung tâm nhấc lên một cái lôi đỉnh vòng xoáy một bóng người chậm rãi theo lôi trạch phía dưới tung bay lơ lửng đạo nhân ảnh kia quanh thân lôi đỉnh v ầ n quanh lôi trạch bên trong lôi đỉnh y nguyên điên cuồng tuân hướng mi tâm của hắn là là trường môn chữ phàm hướng vân phi đồng thời lên tiếng kinh hô huyền nữ đại bạch trước đó nhíu chặt mi đầu trong nháy mắt d ã n ra ta liền biết ra hỏa này không dễ dàng như vậy chết đại bạch đống nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác vừa mới nhìn đến dương nghiệm rơi vào lôi trạch thời điểm nàng đầu cơ hồ là trống giống thì phảng phất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật may ra hắn còn sống hữu kinh vô hiểm sa hoàng nghĩ hoàng ngư nhân vương khô lâu tôn đồng hoàng các loại dị tộc cường giả thấy cảnh này đều là cả kinh trận mắt h ố t mồm khó có thể tin nhìn chằm chằm lơ lửng tại lôi trạch trên không dương nghiệm tiểu quỷ kia còn sống s a hoang tâm tình vào giờ khắc này đã không thể dùng c h ấ n kinh để hình dung mà chính là khiếp sợ một trăm ngàn lần siêu cấp siêu cấp siêu cấp c h ấ n kinh lôi trạch bên trong lôi đình đến cỡ nào hung hãn bọn họ lại quá là rõ ràng nhưng tiểu quỷ kia vậy mà không có biến thành cho bụi ngược lại nên ngang ra hiện ở trước mặt bọn họ lôi trạch bên trong lôi đình chi lực chính tràn vào trong cơ thể của hắn hắn là tại thôn phệ lôi trạch ca cái này sao có thể ngư nhân vương sắc mặt thay đổi liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m dưỡng nghiệm giống nhìn chằm chằm một tôn ma quỷ yêu n g h i ệ t quá điên cuồng chẳng lẽ vừa mới quỳ ngưu cũng là bị hắn đánh bại nghĩ hoàng suy đoán trong lúc nhất thời chúng cường giả hai mặt nhìn nhau ngừng thở nhưng vào lúc này dương n h i ệ m ánh mắt quét về phía chúng cường giả dẫn đầu rơi vào cái kia nham nhân vương trên thân nham thạch quái vừa mới suýt nữa liền bị ngươi hại chết đang khi nói chuyện dương n h i ệ m đưa tay nhất thời lôi trạch bên trong ngàn vạn lôi kiếp để cho hắn sử dụng đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một tôn đường kính mười mét lôi đ ỉ n h đại thủ đ ỗ n g nhiên bắt lấy nham nhân vương dùng lực một nắm v â n g chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang nham nhân vương cái kia không thể phá vỡ nham thạch chân thân nháy mắt phá nát vì thạch c ạ t bã doa đến hắn nhanh thi triển chân võ hóa thân trốn qua một kiếp một chiêu sụp đổ đế cảnh cường giả nhục thân cái này là bực nào huy năng trong lúc nhất thời chỗ có dị tộc cường giả trong lòng đều đột nhiên chầm xuống lui về sau đi kéo ra cùng dương niệm khoảng cách dương nghiệm ở trên không giống như một tôn lôi thần nhìn xuống phía dưới tất cả cường giả cất cao giọng nói các ngươi không phải là muốn giết ta chiếm lấy hồng mông thanh thạch cùng tiên thiên đạo cốc ta đến nha dị tộc cường giả thân thể khe run lại không người dám đậu giá hỏa này là cái gì quái thai vậy mà nắm giữ toàn bộ lôi trạch lôi đ ỉ n h c h i lực ngư nhân vương kinh hô bọn họ có thể cảm giác được dương nghiệm tu vi thật sự vẫn là nguyên võ tầm thứ nhưng thao túng lấy lôi đ ỉ n h tri lực khi thế sớm đã vượt xa bọn họ để bọn hắn căn bản không dám tùy tiện trêu chọc các ngươi không động thủ vậy ta thì không k h á c h khí dương n i ệ m khỏe miệng hơi hơi dương lên khô lâu quái ngươi cái kia nhất chảo chi lực không kém a dương n i ệ m thân hình loé lên đột ngột biến mất giữa không trùng xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến khô lâu tôn trước người tốc độ quá nhanh nhanh đến liền khô lâu tôn đều chưa kịp phản ứng dương n i ệ m tay nhỏ che mà xuống một tôn lôi đình đại thủ già thiên tế nhật đập xuống ầm ầm tiếng vang khô lâu tôn bị h o à n h g i ế t tại trong lòng đất bụi m ù tiêu tán xì xì xì lôi quang lượn lờ trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mười m dấu bàn tay có điểm giống công phu bên trong như lai thần trưởng đánh văng ra ngoài khô lâu tôn khung xương phá nát lộn xộn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa dập tắt p h ú c hán chân võ hóa thân xuất hiện thời điểm đã ở một trăm m có hơn cùng lúc đó xa hoàng nghĩ hoàng ngư nhân vương nhóm cường giả đều là hào hào nhanh chóng thối lui thật mạnh chúng cường giả đã có l ù i bước chi ý bất quá dương niệm còn không có đã nghiền như thế nào lại để bọn hắn cứ đi như thế nhất định phải lột một tầng ra chớ vội đi a dương niệm thanh âm không lớn nhưng nghe tại chúng cường giả trong thai lại trấn hám nhân tâm đang khi nói chuyện dương niệm tay trái kết xuất kiếm ấn khẽ quát một tiếng vạn kiếm phán quyết vạn kiếm thẩm phán đã như thế biến thái dương niệm rất muốn thử xem vạn kiếm phán quyết vi lực kiếm ấn nhất phương ngưng kết mà ra ầm ầm nhất thời vạn đạo lôi đỉnh tràn vào chân trời hình thành già thiên tế nhật màu xanh lam lôi đỉnh phong bạo lôi đỉnh phong bạo trung tâm một thanh lôi đỉnh trường kiếm phương ra d ư ơ nghiệm phải tay khẽ vẫy lôi đỉnh trường kiếm chính là bay vào trong tay lôi đỉnh điện x à c u ố n quanh phát ra khiến người da đầu tê dại xì xì lôi điện sen lẫn âm thanh vạn kiếm lôi đỉnh ở giữa vung lên xoạt xoạt xoạt xoạt đột nhiên vạn đạo lôi xả theo lôi vân phong bạo bên trong bổ xuống loạn đánh phía dị tộc chúng c ư ờ n g giả trong lúc nhất thời lôi xả l o ạ n vũ đại địa c h â n chiến pham la bị chém trúng dị tộc cường giả trong nháy mắt tổn thất một tôn c h â n võ hóa thân cùng lúc đó ngàn vạn màu xanh lam lôi kiếm theo lôi vân phong bạo bên trong giống như mưa kiếm giống như nổ bắn ra xuống s i ê u s i ê u s i ê u trong khoảnh khắc chúng cường giả bị bao phủ hoặc bị mưa kiếm xuyên thể mà qua hoặc trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất chân võ hóa thân không ngừng sụp đổ xinh xinh sợ hãi cùng chửi mẹ chi tiếng vang lên hỗn đản làm sao cường đại đến mức độ này vẫn là người a t a ba tôn chân võ h ó a thân chúng cường giả hoảng sợ hốt hoảng tán loạn tranh né tựa như kiến bỏ trên chảo nóng cái kia vạn kiếm tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong lúc nhất thời toàn bộ khắp nơi bị oanh giết đến một mảnh hoang vu ngàn vạn màu xanh lam lôi kiếm cắm ngược ở mặt đất cực kỳ giống chư thần đại chiến về sau rách nát chiến trường nhưng cái này vạn kiếm phán quyết đến nơi đây còn chỉ thi triển một nửa phán quyết dương nghiệm kiếm chỉ ngư nhân vương Gia hỏa này trước đó thế nhưng là một cái hỏa thế thân thật này xin xin bản là là trước một được đó đau. Xoát. dư ơ nghiệm đột ngột xuất hiện tại ngư nhân vương sau lưng trong tay lôi đ ỉ n h chi kiếm theo ngư nhân vương hậu lưng gai nhập không thể ngăn cản trong nháy mắt ngư nhân vương bị động xuyên thủng lôi đ ỉ n h chi kiếm phía trên lôi điện nháy mắt đẩy ra lượn lờ tại ngư nhân vương trên thân giống ngàn vạn xiềng xích đem hắn trói buộc làm đến hắn không thể nhúc đ í c h kết thúc dư ơ nghiệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt trên đất ngàn vạn trường kiếm bay vụt mà tới trong c h ư ớ c mắt đem ngư nhân vương xuyên thủng thành cái sảng、người. ngư ơ i nhân g ư n vương chỉ nói ra một cái ngươi tự tiếp lấy chính là tính cả linh hồn đều bị tài quyết chi kiếm mặt sát chật chật dương nghiệm đem lôi đình ở giữa theo ngư nhân vương thể nội rút ra n g h ị không ra nắm giữ sức mạnh sấm sét về sau vạn kiếm phán quyết lại giao phó hoàn toàn mới đ ặ t tính thoải mái về sau ánh mắt quét về phía còn lại cường giả doa đến chúng cường giả hào hào nổ bắn ra đào vong muốn chạy trốn dương nghiệm trong mắt lóe lên lánh mang sắt ý không dễ dàng như vậy lôi đình thủy triều dương nghiệm hai tay nâng lên ẩm ẩm nhất thời lôi chạch bên trong lôi đình giống như, như nước h n ư lũ tăng gọn sau đó hóa thành lôi đình thác nước từ trên cao chiếu nghiêng xuống phóng tới đảo vong dị tộc chúng cừng giả chương hai trăm mười hai thiên táng kinh khủng lôi đình thủy triều giống như vỡ đê hồng thủy dẫn hướng xuống trong nháy mắt tốc độ hơi chậm thật võ các cường giả bị gào thét lôi đình chìm ngập chân thân p h á nát linh hồn bị hủy diệt liền hét thảm một tiếng thời gian đều không có bọn họ liền triệt để cùng thế giới này vĩnh biệt màu xanh lam lôi đình thủy triều phi tốc hướng về dị tộc đế cảnh cường giả tới gần khô lâu tôn bởi vì phá nát ngũ tôn chân võ hóa thân tốc độ một chút không có đuổi theo trong khoảnh khắc bị cuốn vào lôi đình chỉ dùng nửa lần thời gian hô hấp khô lâu tôn liền triệt để hóa thành lôi đình chất dinh dưỡng ngàn vạn lôi đình giống như manh thú chúng đế cảnh dị tộc cường giả liền bị đội kịp bóng ma tử vong bao phủ tới hoảng sợ tới cực điểm mà đúng lúc này đồng hoàng viên kia hoàn toàn cũng là tròng mắt màu đỏ ngòm đầu lâu điên cuồng xoay trọn thôn vệ ma đồng đồng hoàng t r ợ t quát một tiếng sau đó một mảnh huyết sắc bao phủ xuống bốn phía thế giới nhanh chóng biến đến v ạ n mẹo cái kia đồng hoàng đầu lâu hoàn toàn hóa thành một cái huyết sắc thôn vẹ vòng xoáy đem vọt tới vô tận lôi đỉnh thôn vẹ đi vào thả vào ma đồng thế giới không gian theo thôn vẹ ma đồng thi triển mạng sống như treo trên sợi tóc dị tộc cường giả nhón cuối cùng thoát cách tử vong chi thần chiêu cố cùng tử thần gặp thoáng qua đa tạ đồng hoàng lão huynh diễm ma nói mau mau rời đi nơi này giá hỏa này hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống đỡ yêu nghiệt đã trải qua đủ loại dị tộc đế cảnh cường giả không dám tiếp tục cướp đoạt dương niệm trong tay hồng mông thanh thạch sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải như thế không thể lý giải bốn tuổi thằng nhóc con dứt lời chúng cường giả rút lui đồng hoàng cũng muốn rút lui thế mà cái k i a lôi đình thủy triều liên tục không ngừng tràn vào ma đồng thế giới căn bản là không dừng được không bao lâu ma đồng thế giới phảng phất hoàn toàn bị lôi đình bao phủ x o á t x o á t ma đồng thế giới phá nát vô tận lôi đình phun trào mà ra đồng hoàng đầu lâu lập tức nổ tung lên huyết quang văng khắp nơi nhục thể của hắn cùng linh hồn trong nháy mắt bị tuân ra lôi đình bao phủ thôn vệ sau đó không còn tồn tại thấy cảnh này xa hoàng diễm ma nghĩ hoàng bọn người có chút tiếp h ậ n nhưng thân thể rất thành thật tăng nhanh đảo vòng tốc độ đồng hoàng vì bọn họ tranh thủ đến thời gian tăng thêm bọn họ đều là đế cảnh cường giả đều có thủ đoạn muốn trốn dương niệm nhất thời còn thật khó có thể ngăn cản trong lúc nhất thời dị tộc cường giả trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà t r u n g quanh man hoang s â m lâm tại cái này lôi đ ỉ n h thủy c h i ề u dưới cổ mộc hủy hết sinh mệnh sụp đổ hóa thành hoàn toàn hoang lương cách đó không xa hình thiên hộ thuẫn chức nâng hình thành một tầng kiên cố phòng ngự kết giới đem huyền nữ bọn người bao phủ ở bên trong như thế không không phái một đoàn người vừa rồi bình yên vô sự trường môn lại báo nổi sử thư thánh nhìn chằm chằm giữa không trung còn tại điên cuồng thôn vệ lôi đ ỉ n h dương nghiệm nào chỉ là báo nổi cái này hoàn toàn cũng là nghiền f a đại bạch k h o e miệng giật một cái trưởng không lôi đ ỉ n h hán là làm sao làm được mọi người vừa mừng vừa sợ không khỏi ngừng thở lẳng lặng ngẩng đầu nhìn dương nghiệm dương nghiệm tham lam hấp thu lôi đ ỉ n h ước chừng lại qua một canh giờ lôi trạch đã triệt để khô cạn đến lúc cuối cùng một k i a lôi đ ỉ n h chi lực chui vào tiên thiên đạo cốt thời điểm lôi trạch trung tâm cái kia từ lôi đ ỉ n h tạo thành đại thụ ẩm vàng phán át giống một tòa lầu cao vạn trượng giống như sụp đổ mà lúc này lôi trạch phía dưới thế giới cũng dần dần hiện lên ở trước mắt đó là một mảnh vực sâu không đáy nhìn không thấy quấy hắc ám thâm lên rộng lớn tĩnh mịch thần bí tiên thiên đạo cốt đạo kiếm ấn ký tại cái chán biến mất trên người lượn quanh lôi điện biến mất không thấy thế giới vào thời khắc ấy giống như đều đột nhiên yên tĩnh trở lại siêu dương nghiệm rơi vào hình thiên trước người hình thiên triệt tiêu phòng ngự kết giới đây là đại bạch cùng dương nghiệm đối mặt đột phá tới đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tiếng thông tục rơi ánh mắt mọi người đều tụ tập tại dương nghiệm trên thân thôn vệ toàn bộ lôi c h ạ c h nghiên ép dị tộc đế cảnh cường giả mỗi người đều muốn biết dương nghiệm đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ thế mà dương n i ệ m lại lắc đầu không có ý nguyên chỉ là nguyên võ nhất trọng tiên h không thể nào trường môn ngươi thế nhưng là thôn vệ một mảnh lôi c h ạ c h sử thư thánh đánh chết đều không tin dương nghiệm khỏe miệng điên cuồng run rẩy ta biết cái này thật không thể tin nhưng sự thật cũng là như thế ngược lại không phải là dương nghiệm dầu diếm mà chính là chính như hắn nói như vậy tiên thiên đạo cốt thôn vệ lôi c h ạ c h về sau hắn tu vi không có nửa phần buông lỏng đột phá hắn cũng rất phiền muộn a chẳng lẽ tu luyện hồng mông tiên thư cũng không thể đột phá tu vi sao dương n i ệ m có chút hoài nghi nhân sinh bị thôn phệ lôi đình chi lực hoàn toàn cất giữ tại tiên thiên đạo cốt bên trong hắn có thể tùy thời điều động t r ư ờ n g không quần quận lôi đình buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ nhưng cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác duy trì không thay đổi tốt a về sau quãng đời còn lại đều nhất định giả heo an t h ị t h ồ một vị chỉ có nguyên võ cảnh đế cảnh đình phong chiến kẻ lực mạnh về sau dù cho thao thiết không ở bên người dương n i ệ m cũng có đầy đủ năng lực tự vệ mở ra vô địch chân chính con đường ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau ánh mắt mọi người tìm đến phía cái kia vượt sâu không đáy dương nghiệm đem điều tra chi nhãn chìm xuống nhưng mà lại một mực nặng không tới đáy bộ chung quanh đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy không biết cái này vượt sâu không đáy đến cùng sâu bao nhiêu phía dưới này lại là cái gì huyền nữ lên tiếng hỏi nàng cũng đem tinh thần lực thăm dò vào thế mà không thu hoạch được gì rất khó nói dương nghiệm lắc đầu muốn hay không đi xuống xem một chút đại bạch lá gan cũng rất lớn dương nghiệm n h ư mày hắn thật đúng là nghĩ tiếp tìm tòi hư thực nhưng vào lúc này hình thiên đột nhiên mở miệng phía dưới này có một khấu ngay cả ta đều kiêng kỵ vạn phần khí tức các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi xuống thăm dò chí ít hiện tại không muốn không phải vậy rất có thể đã đi là không thể trở về liên n g ư ơ i đều kiêng kỵ khí tức a lại là cái gì dương nghiệm cùng huyền nữ cái gì đều không cảm ứng được mà hình thiên xem ra tựa hồ là có phát hiện sau đó dương nghiệm cùng huyền nữ đều nhìn về hình thiên hình thiên trầm mặc rất lâu phun ra hai chữ thiên táng thiên táng dương nghiệm không hiểu đó là cái gì thượng cổ thần ma đại chiến sản phẩm cùng các ngươi lần trước kinh lịch trong hố trời táng nhật nguyện tinh thần có chút tương tự bất quá thiên t á n g cấp bậc hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh quá cụ thể ngươi bây giờ biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt hình thiên không có, có càng ó c nhiều giải thích chờ ngươi đến cái nào đó tầm thứ tự nhiên liền sẽ rõ ràng dương nghiệm nhìn thoáng qua cái kia thâm uyên lại nhìn lấy hình thiên rất lâu gật đầu đã như vậy tạm thời không đi xuống thăm dò cũng được dương nghiệm nói ra lập tức chú ý tới một bên mặt mũi tràn đầy kinh hãi cái thiên cùng triệu q u ầ n hai người cái thiên đại sư ngươi cùng lúc đó giết tạ kiếm đến đây lôi trì chỗ là vật gì dương nghiệm chăm mối vẫn không có cách giải cái này man hoang xâm lâm như thế h u n g hiểm bọn họ cùng tạ kiếm ba người liền dám độc thân xâm nhập lá gan quả thực không nhỏ cái thiên đại sư xem ra liếc một chút nằm dưới đất quỳ n g u vì nó mong châu ừ n quý ngưu mong châu dùng tới làm cái gì dương n i ệ m hỏi tạ kiếm ai kiếm bị hao tổn cần lấy quý ngưu vó làm tài liệu chữa trị hắn hứa hẹn ta chữa trị về sau còn lại tài liệu toàn bộ quy ta cũng nói hắn tự có biện pháp thu phục quý ngưu ta sớm nghe nói về lôi c h ạ c h quần quận cũng muốn mượn cơ hội này lấy lôi đ ỉ n h chi lực đoán tạo chú tạo truy cho nên cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập man hoang cái thiên nhớ tới tiến vào man hoang đến nay kinh lịch đủ loại sinh tử sắc mặt vô cùng khó coi là ta quá tham lam liều lĩnh suýt nữa đem mệnh dựng ở chỗ này đa tạ tiểu trưởng môn cứu rút dương nghiệm nhìn cái thiên thật lâu nói không dối gạt cái thiên đại sư lần này chúng ta xâm nhập man hoang chính là vì cái thiên đại sư mà đến vì ta mà đến cái thiên kinh ngạc không hiểu không tệ dương nghiệm gật đầu ta cần mượn ngươi hỗn độn mẫu thạch dùng một lát chương hai trăm m ư ơ i ba siêu cấp bảo dương nghe được hỗn độn mẫu thạch bốn chữ cái thiên đại sư thần sắc khẽ biến hắn nhìn dương nghiệm hỏi người muốn hôn đ ộ n mẫu thạch làm gì dùng giải khai một loại nào đó phong ấn dương nghiệm trả lời không có gì bất ngờ xảy ra hôn đ ộ n mẫu thạch sẽ không tổn hại hơn nữa còn lại bởi vì hấp thu hôn đ ộ n khí tức phẩm giai càng phía trên một cái cấp độ trước đó vì thuyết phục cái thiên đại sư chuẩn bị đại lượng lý do thoái thác nhưng bây giờ tựa hồ cũng không dùng tới cái thiên đại sư nghe vậy hơi do dự nhưng sau cùng vẫn là đáp ứng Tiểu trưởng môn đối cái co ân cứu mạng, thạch tự nhiên tướng Đa tạo cái thiên đối cái nhiên cái đại nghiệm cứu mượn. sư. Dương môn ân mạng, hôn nộn mô mô Đa co kỳ thực là tao nộ bình cảnh vô luận là tu là một đạo vẫn là chú tạo chi thuật đều khó mà tiến thêm muốn tìm kiếm đột phá cái thiên đại sư nghe vậy sắc mặt hơi kinh càng cảm giác cái này tiểu trưởng môn không đơn giản tiểu trưởng môn làm sao biết đã nhìn ra dương nghiệm lại bắt đầu hốt du một bộ không gì không biết tính trước kỹ càng dáng vẻ chú tạo một đường cùng luyện đan có chỗ tương tự nhưng cũng có khác nhau luyện đan nhất đạo chỉ cần không ngừng tìm kiếm hỏa diễm không chế hỏa diễm là được mà chú tạo sư không chỉ cần phải nhiệt độ cao hỏa diễm càng cần hơn hướng chú tạo truy bên trong quán chú càng nhiều thuộc tính lực lượng như thế mới có thể đoán tạo xuất phẩm dai tốt hơn vũ khí tiểu trưởng môn còn hiệu chú tạo cái thiên đại sư ánh mắt sáng lên vừa mừng vừa sợ hiểu sơ một hai dư ơ nghiệm ngẩng đầu đỡ ngực giả đến mức ra dáng trong tay quang hoa loại lên theo bên trong quan tài đồng thau cổ cướp bóc mà đến một tôn bữa lớn hiện lên trong tay cái thiên đại sư nhìn tôn này bữa lớn như thế nào cái thiên đại sư nhìn đến đại truy kia phong cách cổ xưa tăng t h ư ờ n g hắn bên trên tán phát lấy một cỗ khiến người say mê khí tức xem xét thì không phải là phản vật hắn đưa thay sờ sờ vừa mừng vừa sợ t ố t t ố t hắn liền tán hai cái tốt tôn này bữa lớn đoán tạo công nghệ cực kỳ tinh xảo h ắ c thiết t r ầ m ngưng thiên truy b á c h luyện trong đó tạp chất cơ hồ hoàn toàn bị đoán tạo khu trừ rèn mặt vung vức bóng loáng cái m ú là vạn vạn đoán tạo không ra đây là vị nào đoán tạo đại sư k ỳ t á c dương nghiệm nào biết được mỉm cười không trả lời cái thiên tự mình nó bủ chẳng lẽ là tiểu trưởng môn chô đoán tạo dương nghiệm lần nữa cười không nói mà cái này tại cái thiên xem ra là dương nghiệm điệu thấp khiêm tốn tiểu trưởng môn hảo thủ nghệ cái mũ bội phục chúng đệ từ đỉnh đầu hứa ra hát tuyến đáng thương cái thiên đại sư lại bị giao động dương sáo lộ dương nghiệm không thể trách ta chỉ có thể nói hắn não bổ năng lực rất cường đại dương nghiệm cũng không giải thích việc đã đến nước này rèn sắc khi còn nóng cái thiên đại sư có thể có hứng thú thêm vào ta không không phái ta phái bên trong vũ khí các binh khí ngàn vạn đều là thượng phẩm kế tác có thể cung cấp cái thiên đại sư nghiên cứu lĩnh hội đang khi nói chuyện dương nghiệm trong tay lại lóe ra mấy thứ cổ lao chiến binh nhìn đến cái thiên kinh hãi không thôi cứ như vậy cái thiên đại sư chú tạo bình cảnh rất dễ dàng thì nhảy tới dương nghiệm nói tiếp cái thiên nhìn chằm chằm dương nghiệm trong tay mấy thứ chiến binh vũ khí hắn cả đời xử lý vũ khí đón tạo trong tay ra quà không ít tinh phẩm nhưng cho dù là đắc ý của mình chi tác cùng dương n g i ệ m binh khí trong tay cũng có được vô cùng lớn t r a n lệch hoàn toàn không thể so bì hắn thật sâu ý thức được thiếu sót của mình trên mặt lướt qua một k i a mừng rỡ ta thật có thể thêm vào không không phái nghiên cứu vũ khí đó là đương nhiên dương nghiệm đắc ý đại cá đã mắc câu tạ trưởng môn không bỏ cái thiên lập tức đổi giọng nếu như có thể nghiên cứu những thứ này tinh diệu vũ khí hắn tại chú tạo một đường tất nhiên đột nhiên tăng mạnh làm phức tạp chính mình đã lâu bình cảnh tựa hồ trong nháy mắt thấy được nâng cao một bước hy vọng mà lúc này cái thiên số liệu mặt bảng đã ở trong hệ thống xuất hiện tiêu chí lấy thu đồ đệ hoàn thành hiện tại không không p h ả i có luyện dược sư chú tạo sư thể tu cùng nắm giữ ngự thu sư thiên phú tô lạc lạc còn có a man chương phàm dạng này huyết mạch võ giả chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn a không không p h ả i đang theo lấy một cái tổng hợp loại tông môn phát triển chỉ là đệ tử số lượng tạm thời còn thiếu một chút chính trong khi đang suy nghĩ đ ỗ n g nhiên đinh chúc mừng không không phái thành công thăng cấp làm tám lưu môn phái dương nhiệm thân thể hơi chấn động một chút lập tức xem xét tông môn số liệu mặt bảng môn phái không không phái trưởng môn dương nhiệm môn phái đẳng cấp tám lưu môn phái thành viên 1002, 5 0 0 n m ô n phái công đức 2411, 5 0 0 n m ô n phái danh vọng 3975, 5 0 0 c đệ tử số lượng rốt c ụ c đột phá 1.000, đạt đến 1 0 0 n g h cái vô lại xuyên cùng đoá đoá có thể nha dương niệm hưng phấn không thôi quả nhiên nam nữ phối hợp làm việc không mệt chính cao hứng đinh môn phái thăng cấp thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần siêu cấp bảo dương mở ra cơ hội siêu cấp bảo dương dương niệm nối tới lấy trong hòm kèm thăng cấp bảo dương nhìn qua chỉ thấy thăng cấp bảo dương kim quang đại chán biểu tượng so trước đó lớn gấp đôi thăng cấp môn phái còn có khen thưởng đó a vì cái gì thăng cấp cựu lưu môn phái thời điểm không có khen thưởng siêu cấp bảo dương mở ra cơ hội dương nghiệm nhất thời cảm giác tổn thất mấy cái trăm triệu hàn chính muốn mở ra siêu cấp bảo dương đại bạch â m thanh v a n g lên tiểu bất điểm ngươi tại ngốc cười cái gì Ngậy! có a cười rộ lên cần phải rất xuất tài đúng sẽ không ngốc a dương nghiệm lấy lại tinh thần vô s ỉ nói đại bạch sắc mặt tối đen con hàng này muốn hay không như thế tự luyến bất quá như thế một pha trộn dương nghiệm trợt cảm thấy việc này mở siêu cấp bảo dương không khí không đủ loại chuyện tốt này đến len lén mở len lén vui không phải vậy cười đến quá càn rỡ dễ dàng bị người xem như ngu ngốc cái kia chúng ta rời khỏi nơi này trước đi dương nghiệm lấy lại bình tinh nói trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy tô lạc lạc tô lạc lạc rơi vào huyết vũ lâu trong tay hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt mọi người gật đầu lúc này sử thư thành nói bất quá cái này quỳ ngưu làm sao bây giờ dương n i ệ m liếc qua trọng thương quỳ ngưu rất khó tưởng tượng đầu này thần thú là bị chính mình đánh thành sinh hoạt không thể tự lo liệu nửa ngày dương n i ệ m nói a man đem nó khiêng trở về làm chấn sơn thần thú cũng không tệ a man gật đầu sau đó ngô một tiếng đem quỳ ngưu khiêng về sau không không phái một hàng nhanh chóng cách xa lôi c h ạ c h lần nữa bước vào man hoàng xâm lâm chỉ bất quá lần này lại không dị tộc cường giả ngăn cản ngược lại có không nhỏ cường đại hung thú nhìn trộm nhưng dương n i ệ m phóng xuất ra lôi đình tri lực nhất thời những hung thú kia cũng ào ào tránh lui so lúc đến không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần ngay tại lúc dương niệm bọn người tức sắp rời đi man hoang xâm lâm thời điểm đ ỗ n g nhiên dương niệm phát hiện một c ô thi thể dừng lại là thiên sát sát thủ long lan dương niệm trong lòng chầm xuống sắc mặt trong nháy mắt n g ư n g t r ọ n g lên tô lạc lạc bị long lan cầm hiện tại long lan chết ở chỗ này mà không thấy tô lạc lạc bóng dáng tình huống có chút không ổn tất cả mọi người là ngừng thở khẩn trương lên đại bạch ngồi xuống xem xét long lan vết thương trên người trái tim bị móng vuốt xuyên thủng nhất kích mất mạng là bị cường đại hung thú gây thương tích hung thú cái kia lạc lạc chẳng phải là bị hung thú bắt đi gặp nguy hiểm rồi hướng vinh vinh lo lắng nói trong lúc nhất thời chúng người đưa mắt nhìn nhau nỗi lòng chầm ngưng tới cực điểm chương hai trăm mười bốn ta gọi phan đ ạ n thiên s á t long lan bỏ mình tô lạc lạc tung tích không rõ không không phái lòng của mọi người đều lập tức huyền đến cổ họng t ô lạc lạc nếu là bị hung thú bắt đi tất nhiên giữ nhiều lành ít không đúng dương nghiệm m i đầu thật sâu n h ữ một cái phát hiện kỳ quặc thế nào đại bách hỏi tất cả mọi người nhìn về phía dương nghiệm dương nghiệm nhìn lướt qua mọi người ngạch nói hung t h ú tại sao muốn bắt đi lạc lạc là đem lạc lạc xem như con n g ồ i đi hướng vân phi nói ra dù sao hung thú nhiều tàn bạo bọn họ cần săn thức ăn mọi người nghe vậy trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng mãnh liệt dương nghiệm lại lắc đầu đây chính là lớn nhất lỗ thủng nếu như cái kia hung t h ú thật là vì đi săn cái này long lan thi thể thì không hội xuất hiện ở đây mà chính là thành cái kia hung thú trong bụng bữa ăn trường môn người nói là l ạ t lạc rất có thể không có nguy hiểm đến tính mạng sử thư thánh hỏi dương nghiệm trầm mặc hồi lâu nói cũng rất khó nói mặc kệ như thế nào sống phải thấy người chết phải thấy xác lời tuy như thế nhưng cái này man hoang xâm lâm lớn như vậy chúng ta cũng không thể chẳng có mục đích tìm đi sử thư t h a n h nói nhưng mà đúng vào lúc này đợi trương phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên các ngươi nhìn mọi người đều là nhìn về phía trương phàm phương hướng lúc này trương phàm chính ngồi s u ổ m tại trước người hắn có một cái nửa mét dấu chân ánh mắt hướng về phía trước chỉ thấy một chuỗi to lớn dấu chân hướng về rừng rậm chỗ sâu kéo dài có lẽ là man hoang xâm lâm một mực trời mưa nguyên nhân đất đai sốt u cho nên những thứ này dấu chân sâu đậm lại dễ thấy chỉ bất quá trước đó bọn họ chú ý lực đều tại chết đi long lan trên thân cũng không có chú ý tới là gâu dâu chân đại bạch cũng ngồi sổm xuống nhìn kỵ những cái kia to lớn dấu chân theo dấu chân này lớn nhỏ đến xem tên kia chí ít có cao năm mét có thể r ế t long lan chỉ sợ không phải đơn giản nhân vật dư ơ nghiệm m i đầu thần nhăn hít sâu một hơi trước đi nhìn kỹ hăng nói dứt lời một đoàn người dọc theo dấu chân kia nhanh chóng xâm nhập theo lấy bọn hắn xâm nhập cổ một càng cứng cắp cao lớn hông thú càng ngày càng ít nhưng lại càng ngày càng mạnh bất quá có hình thiên mở đường đoạn đường này cũng coi như thông suốt ước chừng nửa canh giờ về sau tại mảnh này cổ lao d ã man man hoang s â m lâm bên trong đột ngột xuất hiện một vùng b i ể n trúc cao lớn trúc hoa s ô n g thẳng tới chân trời b i ể n trúc ở trong mưa gió chập trờn từ xa nhìn lại tựa như là một vệ lục lãng mà dấu chân kia thì một mực kéo dài đến cái kia b i ể n trúc bên trong tiếp tục đi tới một phút sau b i ể n trúc bên trong xuất hiện một khối đất trống mà dấu chân kia cũng im bặt mà rừng mà trên đất trống mang lấy một phương đường kính ba mét đại thổ lò đại thổ trên lò có một miệng hắc thiết nổi một tôn ă m mét đại hùng miêu hành hành cắp hắc điên muỗng lạc xảo một cỗ nồng đậm mùi thịt phiêu tản ra mà đối diện một cái la lị thiếu nữ c h ố n g cằm nhìn đại hùng miêu phan đạt người dẫn ta đi tìm trưởng môn có được hay không thiếu nữ nói ra đại hùng miêu một bên điên muỗng vừa nói tiểu l ạ t lạc ăn no rồi mới có sức lực đi tìm trưởng môn nhà thế nhưng là ta đã ăn đạo ăn ăn. ngươi thức liền ạ ăn ta l i muốn căng hết cỡ tô lạc lạc sờ lên đáng thương cái bụng nguyên bản bằng thẳng bụng bụng đều chống đi lên phan đ ạ n ta cũng không muốn giống như ngươi biến thành b ả n tử nữ hải giấy mập mạp mới đáng yêu đại hùng miêu nói không muốn t ô lạc lạc miệng vểnh lên lên cao sau cùng một đạo ăn hết đạo này mãng xả ta thì dẫn ngươi đi đại hùng miêu đắm chìm trong làm đồ ăn niềm vui thú bên trong tốt ta t ô lạc lạc đáp ứng có chút miễn cưỡng sau đó lại đánh một ợ no nê tìm tới trưởng môn của ngươi đừng quên ngươi đã nói muốn dẫn ta nếm n tận nhân loại thức ăn mỹ vị a phan đạt đã sớm nghe nói nhân loại chỗ là thức ăn ngon thiên đường chỉ tiếc nó tại cái này man hoang xâm lâm ở một đời a tô lạc lạc gật đầu một người một hùng miêu đối thoại ở giữa nơi xa đất chống biên giới dương n i ệ m bọn người thấy cảnh này đều là mở to hai mắt nhìn khoe miệng điên cùng run run ẩ y chật chật b à n h trúng bản cung ép ru bẹn đạ dương n i ệ m cái cằm đều muốn kinh điệu không sai cái kia cái gọi là phan đ ạ n ngoại trừ hình thể so sánh to lớn bên ngoài hoàn toàn thì cùng hoa hạ quốc bảo bối đại hùng miêu giống như đúc manh manh đi ngu ngơ đi thế nhưng cử chỉ động tác lại cực kỳ giống cung ép ru bẹn đạ đặc biệt là thành thạo điên muỗng động tác thỏa thỏa đầu bếp điệu bộ a mà lại cái kia t r o này g nổi n Cái bay ra vị tay.、Mẹ、a! vị Mẹ đại hùng miêu làm chính là xuyên vị hoàng muộn mãng xả bất quá nhìn đến tô lạc lạc không có việc gì mọi người nỗi lòng lo lắng cũng đều để xuống thở dài một hơi lạc lạc đại bạch cùng nụ cười cho đồng thời kêu một tiếng cái này ba tỷ m ộ i nhi thế nhưng là làm ra một trận quý phi túy tiểu còn sáng tạo ra nướng toàn h à n dương cảm tình đã sớm làm sâu sắc củng cố thậm chí giống ý ốt một dạng b i ự u một chút thăng hoa bạch t ỷ t ỷ vinh vinh t ỷ t ỷ trưởng môn tô lạc lạc nhất thời mừng đến từ dưới đất bắn lên lệ nóng doanh t r ọ n g sau đó hướng về dương nghiệm bọn người chạy tới dương nghiệm vốn cho rằng tô lạc lạc cảm động thành dạng này hội trước cho trưởng môn một cái ôm nhiệt tình thế mà t ô lạc lạc cùng hắn gặp thoáng qua cùng đại bạch hướng vinh vinh ôm nhau tốt a bản trường môn lại một lần bị không để ý đến các đệ tử cánh cứng cắp rồi càng ngày càng không đem hắn người trưởng môn này để ở trong mắt chính ôm ấp ở giữa đại hùng miêu rầm rầm rầm đi tới tiểu lạc lạc đại hùng miêu phan đạt kêu một tiếng t ô lạc lạc cùng đại bạch hướng vinh vinh tách ra lông mi phía trên còn mang theo kích động mắt nước mắt nhìn về phía đại hùng miêu nói phan đạt bọn họ chính là chúng ta không không phái sư huynh sư tỷ nha phan đạt vốn có mấy phần cảnh giác nhưng gặp dương niệm bọn người không có địa lý thần kinh cũng liền nới lỏng h ả các ngươi tốt ta gọi phan đạt phan đạt phan phan đạt đạt phúc dương niệm suýt nữa phun ra một miệng lao huyết cái này phan đạt thú vị mà mọi người cũng là bị trọc cười vạn hỏi tô lạc lạc một phen chúng người mới biết nguyên lai、like、phan đạt rất thích nấu nướng làm đồ ăn đương nhiên cũng là một vị tư thâm mỹ thực ra trên xào nấu nổ mọi thứ tinh thông phan đạt ra ngoài tìm kiếm mỹ thực nguyên liệu nấu ăn đúng lúc gặp phải tô lạc lạc bị long lan kiếp cầm đảo vong tô lạc lạc có ngữ t h ú sư thiên phú và trực giác sau đó hướng phan đạt cầu cứu truyền t h ừ a tại dương nghiệm hãm hại l ư a gạt lấy nhân loại mỹ thực làm m ố i nhử lấy thâm niên ăn hàng thân phận tìm cộng minh đương nhiên là trang tán dương phan đạt là chủ giới kỳ tài lưu tại man h o a n g xâm lâm thật sự là mai một đáng thương phan đạt bị tô lạc lạc nói đến tâm động sau đó quyết định cứu vị này người trong đồng đạo gấu sinh quý nhân cho nên long lan chết rồi thế mà tô lạc lạc bị phan đạt nhiệt tình còn đãi b ư ớ c lên cho ăn b ể bụng nguy hiểm nến phan đạt ba mươi mấy nói đồ ăn sau đó cấp ra đặc sắc đúng trọng tâm phê bình đương nhiên những thứ này đặc sắc phê bình đều là đi qua cao siêu nghệ thuật phủ lên rất hân hạnh được biết ngươi phan đạt ngươi rất đặc biệt dương n i ệ m cười nói phan đạt giống như rất có thể tiếp nhận dạng này tán dương ta cũng cảm thấy như vậy có lẽ là bị khoa trương cao hứng có lẽ là trời sinh hiếu khách phan đạt nhiệt tình nói tiểu trưởng môn lạc lạc các sư huynh sư tỷ đi đường đều đói a ha ha đều đến nếm thử ta phan đạt tay nghề sau đó mọi người vây quanh n ổ i lớn ngồi xuống nhấm nháp vừa làm tốt hoàn g muộn mãng xả vị đạo thật rất không tệ thế nào còn hợp khẩu vị a phan đạt có chút hơi khẩn trương lần thứ nhất làm đồ ăn bị nhiều người như vậy nhấm nháp tâm lý sướng đến phát rồ r ộ i đến một lần vị đạo thật là không tệ thứ hai không không p h ả i người nói chuyện đều tốt nghe rối rít nói ăn ngon ăn quá ngon phan đạt vì cái gì không sớm một chút nhận biết ngươi đúng vậy a tay người này so nhân loại chúng ta đầu bếp cũng không kém phan đạt ngươi thật là một cái thiên tài phan đạt bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng thật sao phan đạt mừng khấp khởi nói quá tốt rồi ta còn có hơn mấy chục loại sở trường thức ăn ngon đây s a o lăn con g i ế t thổ muộn hoàng tước vân trúc cơm tay kéo đùi heo dừng sau đó đến đón lấy phan đạt một dạng một dạng làm đi ra những thứ này miệng lưỡi d ẻ o kẹo ra hỏa chống hoài nghi nhân sinh thông qua sự kiện lần này bọn họ ngộ ra một cái đạo lý khoa t r ư ơ n g người lưu ba phần chương hai trăm m ư ơ i năm phá vỡ phong ấn thôn thiên huyết mạch tô lạc lạc không việc gì không không phái một hàng một phen điều chỉnh lần nữa lên đường chạy trở về phan đạt cũng giống thao thiết một dạng có thể biến hóa tự thân lớn nhỏ hắn giờ phút này biến thành một e m mờ bảy hai bên vóc dáng tròn vo vì để tránh cho hắn bộ này hùng dạng ra ngoài đem người dọa cho lấy chưng ơ phàm cho hắn một bộ áo đen đại bảo sau đó chính hắn dùng cây trúc viện một cái đỉnh nhọn mũ rộng vành mang trên đầu cứ như vậy còn thật hình người dáng người không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một vị đựng thâm c h ầ m s á t thủ áo đen hình thiên lại trở về tiền thối lại đi dương nghiệm một hàng tại chú kiếm thành d ừ n g lại một đêm ngày thứ hai liền ngựa không dừng vó trở về không không phái dịch đại xuyên cùng hoa đoá đoá vẫn chưa về bất quá trong hệ thống không không phái đệ tử mỗi ngày đều đang gia tăng hiện tại đã 1079, rất sắp đạt tới 1100. phan đạt cùng cái thiên đại sư kinh t h á n tại không không phái sơn môn sự minh mông uy nghiêm biết được không không phái có ngàn còn lại đệ tử chủ động gánh vác nấu cơm chức trách lớn trở thành không không phái thủ tịch đầu bếp chính dương nghiệm cố ý đem một chỗ chống đi đại điện thu thập đi ra thành lập vũ khí cát đem theo quan tài đồng thao cổ trong thế giới cướp bóc mà đến vũ khí để đặt trong đó cái thiên đại sư thì ở trong đó nghiên cứu lĩnh hội sau ba ngày hết thể chuẩn bị sẵn sàng theo cái thiên đại sư chỗ mang tới hỗn độn mẫu thạch huyền nữ chuẩn bị vì trương phàm phá vỡ huyết mạch phong ấn tu luyện trong đậu phủ huyền nữ ghi chép một phương cực kỳ huyền diệu đại trận đại trận trung tâm bất diệt dẫn phách đang toát ra ngọn lửa màu xanh mở ra phong ấn huyết mạch lực lượng giống như, như nước lũ lao ra quá trình có thể sẽ vô cùng thống khổ huyền nữ nhìn về phía trương phàm trương phàm gật đầu ta biết ta sẽ nhịn xuống vậy thì tốt đi vào đi huyền nữ đạo trương p h ạ m gật đầu tại đại trận trung tâm khoanh chân ngồi xuống huyền nữ cùng dương nghiệm l i ế t nhau trong tay quang hoa lóe lên một cái hát châm xuất hiện tại trong tay huyền nữ ngón tay ngọc b ắ n ra nhất thời hát châm siêu một tiếng theo trương p h ạ m đỉnh đầu đâm vào biến mất không thấy gì nữa trương p h ạ m thân thể khe run lên tiếp lấy bộ mặt thần sắc biến đến thống khổ dữ tợn huyền nữ ngón tay luận động từ từ trương p h ạ m đỉnh đầu bắt đầu dâng lên hắc khí linh hồn của hắn bị từ từ rút ra đi ra tiến vào bất diệt dẫn phách đăng bên trong ước chừng qua thời gian một nén nhang t r ư ơ n g p h à m linh hồn cơ hồ bị hoàn toàn rút ra nhưng y nguyên có một sợi tơ giống như linh hồn khí tức cùng t r ư ơ n g p h à m thân thể duy trì liên hệ đến một lần linh hồn một khi hoàn toàn lý thể muốn muốn trở về thì khó khăn thứ hai linh hồn cùng thân thể hoàn toàn chặt đứt liên hệ t r ư ơ n g p h à m làm mất đi tất cả cảm giác đến lúc đó mở ra phong ấn thời điểm nàng không tốt trưởng không tiết ấu nếu như giải lái quá nhanh huyết mạch lực lượng tuân ra quá nhiều t r ư ơ n g phạm thân thể rất có thể trong nháy mắt sụp đổ làm xong đây hết thảy huyền nữ hít sâu một hơi lúc này hỗn đ ộ t mẫu thạch trôi nổi tại trong lòng bàn tay bàn tay nàng nhẹ nhàng vừa nhấc hỗn đ ộ t mẫu thạch liền bay ra trôi nổi tại t r ư ơ n g phạm đỉnh đầu ánh sáng màu đen đại trán huyền nữ hai tay kết xuất một cái cổ quái ân pháp nhất thời trước đó ghi chép tại mặt đất đại trận ngàn vạn phù văn bắt đầu t u ô n ra động giống trùng triều hội tụ hướng t r ư ơ n g phạm sau đó leo lên đến trên người hắn là cấn tại trên da rẻ của hắn trong lúc nhất thời quỷ dị màu đen phù văn phủ đầy t r ư ơ n g phàm quanh thân ách ga t r ư ơ n g phàm thân thể run lẩy bẩy liền giống bị ngàn vạn độc trùng gặm ăn như muốn sụp đổ nhưng hắn quả thực là kiên trì được theo thân thể của hắn run dẩy huyết nhục của hắn bắt đầu biến đến trong suốt lên có thể nhìn đến thể nội kỳ kinh bát mạch cùng ngũ tạng lục phủ chỉ thấy t r ư ơ n g phàm kinh mạch cùng người thường khác biệt dị t h ư ờ n g rộng lớn kinh mạch của hắn bị từng cái từng cái màu đen tiểu xà quấn quanh lấy cũng c huyền í n những thứ này h thứ là à m đen tiểu xà quân quanh, cắt đứt kinh mạch của hắn. Đến đón quân quanh, kinh hắn. tiểu cắt xà của mạch l ấ chính là một bước mấu chốt nhất. h là một mấu u y nữ ngừng lao ạ i hơi vi điều chỉnh một chút hô hấp c một ủ mình, muốn những thứ này tiểu xà là hôn độn cổ xà, có thể vô hạn lại sinh, muốn đưa chúng nó thứ thể tiểu t xà là xà, lại đưa cổ có vô à n bộ xóa ra đi, mở p hướng o đoạt lao n ấn. Liên phải cùng bọn hắn đoạt thời gian. Huyền nữ g phải thời h dương niệm đến đón lấy ta cần tập trung tinh thần nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn ngươi nhất định muốn đánh gay giải phong quá trình không phải vậy ta cùng trương phạm đều không sống nổi Được. động đống động Dương Dương như nương trường người tác của cái lạc rơi nghiệm nghiêm nghị nghiệm xuống, toàn bộ động phủ nhiên an tính、lại. Huyền nữ ngón tay như bay, nương theo lấy động tác của nàng, những ấn trên thoại phủ theo lời. lại. kia tại âm trả tay lấy bộ bay, phạm quá ỷ dị phủ văn nhiên hóa thành văn đống từng c i móng u ố trình nhắm chuẩn những cái kia thật nhỏ xả, đồng thật hắc thời bắt lấy mà cái Quá kia đi. bắt t xả, lấy này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế yêu cầu huyền nữ nhất tâm đa dụng muốn đồng thời thao túng những p h ủ văn này móng v ố t nếu có p h ủ văn móng vớt vồ xuống tốc độ chậm hoặc là nhanh trong chớp mắt những cái kia bị bẻ vụn hỗn độn cổ xà lại hội lại sinh trừ chi không hết đồng thời mỗi lần lại sinh hỗn độn cổ xà số lượng lại hội gia tăng gấp đôi đến lúc đó muốn mở ra phong ấn độ khó khăn cũng sẽ gấp b ộ i huyền nữ thận trọng điều khiển nhưng lần thứ nhất phá phong nhưng bởi vì đầu một cái móng đ u ố t v ù a xuống tốc độ chậm dẫn đến phá phong thất bại nguyên bản chỉ có một trăm linh tám đầu hỗn độn cổ xà lập tức gia tăng đến hai trăm m ư ơ i sáu đầu huyền nữ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi thanh lánh như nàng giờ phút này cũng khẩn trương lên nàng nghỉ ngơi đại khái một phút thời gian mới tiến hành lần thứ hai pha phong dư ơ nghiệm ngừng thở không dám chút nào q u á y dày hai trăm mười sáu một tay chảo đồng thời hình thành lơ lửng rất lâu sau đó mới mãnh liệt v ù xuống suy suy suy lần này vô cùng thuận lợi hai trăm mười sáu đầu hỗn độn cổ xà đồng thời hóa thành hắc khí bị hút vào hỗn độn mẫu thạch bên trong v â n g phong ấn giải khai trong nháy mắt t r ư ơ n g phàm thể nội phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh do dự lúc này trương phàm thân thể ở vào trong suốt trạng thái dương nghiệm có thể rõ ràng trông thấy hắn vùng đan điền nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn màu đen khí hải khí hải giống như, như lỗ đen điên cuồng xoay tròn lấy theo màu đen khí hải xoay tròn tu luyện trong động phủ linh khí nồng nặc giống như bị lược đoạt giống như điên cuồng hướng về trương phàm hội tụ mà đi Giống gầm miệng tại nơi khí hải biến linh tôn thôn thôn lớn, đến một mà mở tham lam đem thú thét tụ th phệ khí phệ khí cự ở ảo ra, ra trong lúc nhất thời t r ư ơ n g phàm cái kia giống như khô kiệt ruộng cạn giống như bị tụ đến linh khí tư dưỡng khôi phục sau cùng bị căng kín thậm chí giống ống nước giống như muốn nổ bể ra tới t r ư ơ n g phàm thân thể run rẩy kịch liệt thì muốn không chịu nổi cái kia linh lực điên cuồng trúng kích nhưng vào lúc này oanh minh phá nát âm thanh dạy đặc tại t r ư ơ n g phàm nơi khí hải vang lên hắn khí thế trên người điên cuồng kéo lên v õ đồ nhất trọng v õ đồ nhị trọng v õ đồ chín tầng v õ sư chín tầng phong ấn phá vỡ bị đè nén huyết mạch lực lượng phun trào mà ra cơ h ộ i chỉ là mấy lần thời gian hô hấp trương phàm liền phá vỡ mà vào võ sư cựu trọng thiên lập tức đột phá chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới a cả kinh dương n i ệ m trợn mắt hốc mồm nhưng cũng chính là tu vi đột phá đồng thời một cỗ hỗn độn khí tức phun trào mà ra trong đó đại bộ phận bị hỗn độn mẫu thạch hấp thu nhưng y nguyên có một bộ phận tràn lan ra ngoài thôn thiên sân mạch thôn thiên tộc chấp pháp đường tám mươi tám ngọn hỗn độn cổ đăng bên trong trong đó một chiếc h ỏ a quang đại chán ngọn lửa màu đen bên trong trộn lẫn lấy trói mắt kim sắc x o á t x o á t x o á t tám đạo nhân ảnh trong nháy mắt rơi vào hỗn độn cổ đăng trước từng cái mặt lộ vẻ ngoan lệ bi phẫn chi sắc n g h i ệ t trướng hỗn độn đèn lưới nhảy lên m ư ờ i l ă m h ạ đã m ư ờ i l ă m tuổi rồi hả không thuần thôn thiên huyết mạch vậy mà sinh dài đến m ư ờ i l ă m tuổi đây là đối với ta thôn thiên tộc lớn nhất làm đủ dứt lời tám đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà lên khóa chặt phương hướng hướng về chu tức quận mà đến chương hai trăm mười sáu bao che khuyết điểm bất diệt dẫn phách đăng bên trong linh hồn từ từ trở về trương phảm thể nội làm huyền nữ đem chui vào đỉnh đầu hắn hát châm lấy ra về sau trương phảm quanh thân khí thế tan hết thôn thiên huyết mạch lực lượng thu liễm trương phảm c á i kia thần sắc thống khổ biến mất từ từ mở mắt linh lực ta rốt cục nắm giữ linh lực trương phảm cao hứng toàn thân đều đang run rẩy hắn nằm mộng cũng nhớ ngưng tụ linh lực bây giờ rốt cục thực hiện dương niệm tự nhiên cũng vì trương phảm cao hứng nhưng huyền nữ bởi vì tinh thần lực độ cao tiêu hao sắc mặt trắng bệnh n à n g vẻ mặt nghiêm túc lại là cao hứng không nổi không nên cao hứng quá sớm ta đã tận cố gắng lớn nhất khống chế huyết mạch lực lượng tiết ra ngoài nhưng ý nguyên vẫn là tiết lộ thôn thiên tộc có hỗn độn cổ đang cảm ứng không thuần huyết mạch lực lượng vừa mới thôn thiên tộc chấp pháp đường người chỉ sợ đã khóa chặt phương vị giờ phút này chính hướng không không phái chạy đến huyền nữ thần sắc cực kỳ ngưng trọng chỉ muốn mở ra phong ấn sớm muộn sẽ có một ngày này dương nghiệm lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh đã sớm muộn cũng phải đối mặt không bằng sớm một số làm kết thúc tiếng nói vừa dứt điều tra chi nhãn liền truyền đến hình ảnh không không phái trên không tám vị bóng người nổi lên tám người phục sức trong ống tay đều theo lên một tôn màu đen thôn vệ cự thú đồ đằng chính là thôn thiên tộc chấp pháp đường người một người trong đó tay cầm hôn đ ộ n cổ đăng hôn đ ộ n cổ đăng hỏa diễm đạt đến thịnh vượng nhất trạng thái người kia nói chính là chỗ này tám người nhìn xuống không không phái chỉ thấy hắn khí thế của tiên gia lầu các cung điện vân vụ phiếu miểu hào hùng khí thế nhất là cái kia che trời kiến m ộ t thần thụ để tám người thần sắc cực kỳ ngưng trọng nghĩ không ra cái này quốc gia nhỏ bé lại có như thế tiên gia phúc địa cổ lao tông môn một người trong đó cảm thán cái này không không phái không đơn giản sợ cái kia nghiệt trướng ẩn thân ở đây hán tông môn cũng không biết rõ tình hình chúng ta cũng không thể mất lễ tám người liếc nhìn nhau rơi ở trước sân môn nói có việc tới chơi mời dẫn tiến trưởng môn thủ hộ sơn môn đệ tử hỏi rõ thân phận nhưng rất có lo nghĩ sau đó để tám người chờ một chút hai cái thủ hộ sơn môn đệ tử một người lưu thủ một người đến đây xin chỉ thị dương n i ệ m tới dương n i ệ m sắc mặt nghiêm một chút hắn không nghĩ tới thôn thiên tộc người sẽ đến đến nhanh như vậy huyền nữ cùng trương phàm nghe vậy trong lòng đều là lột bột nhảy một cái dương n i ệ m quét hai người một cái nói huyền nữ trương phàm hai người các ngươi ở đây đều tức ta đi chiếu c ô cái gọi là thôn thiên tộc chấp pháp đường người huyền nữ không có cự tuyệt vậy ngươi cẩn thận ừ n dương nghiệm lên tiếng bước ra tu luyện động phủ mà lúc này cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử vừa vận đã tìm đến không kịp đệ tử kia nói chuyện dương nghiệm nói đem bọn hắn đưa đến tu thân điện tới trường môn ngươi đều biết rồi đệ tử kia có chút kinh ngạc nói xong không kịp dương nghiệm trả lời hắn nói tiếp ta cái này đi đem bọn hắn mang vào thôn thiên tộc tám người sơ nhập không không phái quỳ ngưu theo một chỗ trong đầm nước soạt một tiếng xuất hiện quanh thân lôi điện lượn lở uy nghiêm vô biên cho dù là thôn thiên tộc tám người trong lòng cũng là trầm xuống thần thú quỳ ngưu thủ hộ sân môn cái này không không phái không hổ là tiên gia môn phái tám người đều là đối với không không phái coi trọng mấy phần không bao lâu tám người bị dẫn đến tù thân điện lúc này dương niệm vừa rồi nên h ra dẫn dắt tám người ngồi xuống khách quý tới chơi không có từ xa tiếp đón dương niệm khách khi nói đã người ta đều đem không không phái xem như tiên gia tông môn vẫn là đến giả ra mấy phần bộ dáng đúng không thế mà tám người này khẽ vớt cảm tiểu tiên đồng chúng ta mạo mội tới chơi thật thất lễ không biết tôn sư ở đâu chúng ta có việc thương lượng dương nghiệm cái chán thẳng rơi mồ hôi cái này lung túng đường đường trưởng môn lại bị xem như tiểu tiên đồng đệ tử kia ngược lại là nhạy bén gặp tình huống không đúng nối tới lấy dương nghiệm không người nói trưởng môn đệ tử cáo lui nghe được lời ấy thôn thiên tộc tám người thần sắc trong nháy mắt biến đến cổ quái xấu hổ kinh ngạc hoảng hốt khó có thể tin bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bực này tiên g i a môn phái trưởng môn vậy mà lại là một đứa tiểu hài nhi chẳng lẽ là trở lại đồng trọng tu đại năng cao nhân còn là cẩn thận cẩn thận thì tốt hơn thôn thiên tộc tám người lẫn nhau nháy mắt hạ quyết tâm dương nghiệm thì ướt ngực bày ra trưởng môn uy nghiêm khoát tay hào nói đi thôi lập tức dương nghiệm nên ngang ngồi ở chủ vị ánh mắt sáng rực liếc nhìn tám người dùng cao cao tại thượng giọng nói tám vị đường xa mà đến không biết có chuyện gì cùng b u ồ n tọa thương lượng thực không giam dâu dếm tộc ta có tộc nhân ở q u ý phái chúng ta chính là phụng mệnh đến đây đem mang về tông tộc trong tám người hơi lớn tuổi thương ngô nói ra dương n h i ệ m nghe vậy trong lòng châm chọc cười một tiếng muốn đến không không phái đủ loại khí tượng thần thú để bọn hắn cảm thấy không không phái không phải dễ c h ơ i không phải vậy lấy tính cách của bọn hắn chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy ồ dương n h i ệ m ồ một tiếng không biết các ngươi cái này tộc nhân tên gì họ gì tám người hô hấp cứng lại bọn họ chỉ là căn cứ hỗn độn cổ đ ă n g chỉ dẫn mà đến nào biết được tên kia họ gì tên gì không kịp tám người nói chuyện dương nghiệm chiếm trước tiên cơ chư vị sẽ không liền tộc nhân mình tên họ cũng không biết ta ta phái thiên tài đệ tử như mây từng cái đều là người bên trong kiệt xuất muốn đến đào chân t ư ở n g người số lượng cũng không ít dương nghiệm vô sỉ đem không không phái phủ lên một phen nếu như chư vị là mang bực này tâm tư vẫn là mời trở về đi dương nghiệm trực tiếp hạ lệnh chụt khách một cỗ vương ba chi khí quần quận uy nghiêm dập dờn mà ra tiểu trưởng môn hiểu lầm cái kia thương nô liền nói chúng ta chính là một trong bát đại cổ tộc thôn thiên tộc chấp pháp đường người chúng ta cảm ứng được có mang không thuần huyết mạch tộc nhân hôn tạp tại quý trong phái y theo tộc ta tộc uy không thuần huyết mạch nhiệt trướng nên xử tử cho nên còn mời tiểu trưởng môn cho phép chúng ta đem tìm ra mang đi chuyện cho tới bây giờ thương nô bọn người không tiết sáng ra bản thân thôn thiên tộc chấp pháp đường thân phận bát đại cổ tộc đây chính là thiên vân đại lục tám đại đỉnh tiêm thế lực thì liền mười thánh tông đều muốn ở tại trước mặt túi đầu thương ngô cho rằng lấy ra thân phận của bọn hắn đủ để c h ấ n nhiếp cái này tiểu trưởng môn thế mà để thương ngô bọn người không nghĩ tới chính là dương nghiệm lại lạ thường tỉnh táo bình tĩnh nói thôn thiên tộc tựa như là có như thế cái tộc quy ừng thương ngô một vị dương nghiệm đã bị c h ấ n nhiếp đến cho nên còn mời tiểu trưởng môn lý giải chúng ta tuyệt sẽ không nhiễu loạn quý phái trật tự lý giải đương nhiên lý giải dương nghiệm gật đầu liên tục bất quá các ngươi thôn thiên tộc có tộc quy chúng ta không không phái cũng có quy củ cái gì quy củ thương nô hỏi dương nghiệm cười cười bao che khuyết điểm lời này vừa nói ra thương nô bọn người sắc mặt lạnh lẽo có ý tứ gì rất đơn giản dương nghiệm liếc nhìn tám người ngoại trừ ta không ai có thể đoạn ta phái đệ tử sinh tử hôn đ ộ n cổ đăng đã khóa chặt t r ư ơ n g phàm thì tại không không phái dương nghiệm biết phủ nhận không rơi đã như vậy vậy liền sẽ rách ra mặt này ngươi đây là muốn cùng ta thôn thiên tộc đối nghịch thương nô âm thanh lạnh lùng nói cùng lúc đó một cổ bá đạo huy áp nghiền ép xuống đế cảnh chín tầng đình phong chỉ là một vị chấp pháp đường trưởng lão liền cầm giữ có tu vi như thế thôn thiên tộc quả nhiên không đơn giản bất quá tại cố uy áp này phía dưới dương nghiệm mặt không đ ổ i sắc chỗ mi tâm màu xanh lam đạo kiếm nổi lên vô tận lôi đình lập lòe dương nghiệm khí thế trong nháy mắt đem thương nô huy áp nghiền áp xuống là muốn đỡ võ thanh em như sấm nhất thời toàn bộ tu thân điện bầu không khí ngưng kết tới cực điểm phảng phất tên đã trên dây hết sức căng thẳng chương hai trăm mười bảy thôn thiên kiếm ý tu thân điện bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm dư ơ nghiệm đứng chắp tay lấy người bề trên tư thái nhìn xuống thôn thiên tộc tám người một người khí thế vậy mà nghiền ép phía dưới tám người thương nô các loại người thần sắc hơi đổi bọn họ không nghĩ tới cái này tiểu trưởng môn tu vi càng như thế tinh thâm càng thêm khẳng định con hàng này là trở lại đồng trọng tu đồng thời cũng càng cảm giác không không phái không đơn giản bất quá là một trong bát đại cổ tộc thôn thiên tộc bọn họ có thuộc tại tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo há có thể rụt rè tiểu trưởng môn ta thôn thiên tộc hùng bá một phương truyền thừa vào năm chúng ta hạ thấp tư thái thương lượng đã lấy ra đầy đủ thành ý nếu là tiểu trưởng môn không cho ta thôn thiên tộc mặt mũi vậy cũng chỉ có thể đậu võ thương ngô buộc phát ra cường đại uy nghiêm cái kia là đến từ thượng đẳng tộc quần tự ngạo c u n g áp bách cho các ngươi mặt m ũ i vậy sao ngươi không cho ta cái mặt m ũ i dương n i ệ m ánh mắt quét về phía tám người ta không không phái nguyên từ thượng cổ đại năng xuất hiện lớp lớp không cần ta phái thánh hiền xuất thủ các ngươi tám người ta cũng có thể phất tay diệt chi bổn tọa thân nên ngươi lợi đã bị đủ mặt m ũ i dương n i ệ m khí thế rất đủ ngươi thương nô bọn người tức giận đến không được thôn thiên tộc nhân khi nào bị bị đãi ngộ như thế ngươi cái gì ngươi chuyện này không có thương lượng dương nghiệm cường ngạch nói không có chuyện gì khác chư vị cút đi đã đối phương cầm thân phận áp chính mình dương nghiệm cũng chỉ đành không k h á c h khí cút cái chữ này đau nhói thương nô g các loại thần kinh người đây là đối thôn thiên tộc đại bất kính làm càn một cái tiểu tiểu môn phái dám đối với ta thôn thiên tộc nói như thế rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thương nô g bên người một người giận mắng một tiếng đại giơ tay lên một tôn kinh khủng linh lực màu đen đại thủ ngưng tụ mà thành đột nhiên hướng về dương niệm đập xuống mà đến ẩn chứa trong đó vô tận sắc cơ hừ dương niệm lạnh hư một tiếng sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo ánh mắt quét về phía người kia đ i ề u trùng tiểu kỹ tay nhỏ k h ẽ n â n g một tôn lôi đình đại thủ đối oanh mà ra một tiếng ẩm vang đối phương ngưng tụ ra bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị oanh tán cùng lúc đó dương niệm trở tay co lại lại là một tôn lôi đình đại thủ xuất hiện vây một tiếng quất vào trên mặt của đối phương trực tiếp đem quất bay đập ầ m ẩm, ẩm rơi xuống đất ngươi đây là tại khiêu khích ta không không phái uy nghiêm dương nghiệm ánh mắt như kiếm đây hết thể phát sinh quá nhanh cái kia bị quất bay ra hỏa hiện tại cũng còn có chút ngộng mà thương nô kỳ nhân thì mặt như hàn băng thương nô cả giận nói khiêu khích lại như thế nào ta nga muốn l ĩ n h giáo một chút ngươi không không phái đến cùng có bao nhiêu cuồng dứt lời thương nô đại thủ tìm tòi nhất thời một thanh trường kiếm màu đen nổi lên kiếm minh to rõ một cấu nghiền ép hết thệ kinh thiên kiếm ý phóng thích mà ra thương nô đưa tay trường kiếm chém xuống nhất thời một tôn thôn vệ c ử thú biến ảo mà ra mở ra huyết b u ồ n đại khẩu gầm thét hướng dương n i ệ m thôn vệ mà đến những nơi đi qua hư không p h á thoái nhất thời toàn bộ tu thân điện bị vỡ nát vô tận mảnh vụn thậm chí là bốn phía linh khí đều bị tấm kia miệng lớn chìm ngập dương n i ệ m chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực c u ố n tới muốn đem hắn c u ố n vào cái kia thôn vệ cự trong miệng kiếm ý biến hóa dương n i ệ m trong lòng hơi kinh ngạc nhưng thần sắc lại dị thường bình tĩnh bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong tay đông nhiên mở rộng làm một trôi rét l ạ n h trường kiếm hắn đang muốn thi triển thiên ma thần kiếm ý nhưng mà đúng vào lúc này đinh thôn vệ kiếm ý bắt thành công đinh thôn vệ kiếm ý ngay tại sửa đổi bên trong đinh thôn vệ kiếm ý sửa đổi hoàn thành thôn thiên kiếm ý đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động thôn thiên kiếm ý có ý tứ thiên ma thần kiếm y nhất thời thu liễm dương nghiệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt điều động l ĩ n h nộ thôn thiên kiếm y. mắt thấy cái kia thôn vệ kiếm y đã đến trước mắt dương nghiệm một kiếm chém x u ố n g xuống giống một tiếng kinh thiên gào thét vang vọng toàn bộ không không phái sau đó hư không phun trào một tôn thôn thiên cự thú theo trong cái khe không gian bỏ lên đi ra một đầu thật dài đầu lưới bao phủ mà ra giống như mãng xà giống như đem thôn vệ kiếm y biến thành thôn vệ cự thú c u ố n lấy kéo một cái liền đem thôn phệ cự thú quyển vào bên trong miệng bánh xe một tiếng n u ố t xuống nhìn thấy một màn này thôn thiên tộc tám người đều là sắc mặt đại biến thôn, thôn thiên ô n t h kiếm ý thương ngô thanh âm đều đang run dậy ngươi làm sao có thể nắm giữ ta thôn thiên nhất tộc trí cao kiếm ý ngươi không có tư cách biết dương nghiệm trường kiếm nhất chỉ nhất thời thôn thiên cự thú gào thét một tiếng thân thể cao lớn đ ắ p xuống vung xuống thương ngô bọn người đỉnh đầu một cỗ đáng sợ áp bách khí tức nghiêng áp mà đến tám người đều là hai chân mềm lún không tự chủ ngã ngồi trên mặt đất thôn thiên cự thú tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm đầu lưỡi quên ra nhất thời đem trừ thương ngô bên ngoài bảy người nuốt vào trong miệng nhấm nuốt trong nháy mắt mặt sát mà theo bảy người bị thôn vệ một c ỗ lực lượng kinh khủng theo thôn thiên cự thú truyền về bách biến tiểu đao lại từ bách biến tiểu đao hội tụ đến dương n i ệ m thể nội dương ầ dầm dầm. m d n i ệ m thể nội liên tục oanh minh nguyên võ t ầ n thứ tu vi lại trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đi vào t h i ề n võ nhất trọng tiên h không dê thôn thiên kiếm ý ngưu xoa như vậy dương nghiệm triệt để bị sợ ngây người bất quá không được hoàn mỹ chính là cái này thôn thiên kiếm ý thôn vệ hao tổn tựa hồ có chút lớn thôn vệ bảy vị đế cảnh cường giả mới đột phá một cái đại cảnh giới dương nghiệm đắc ý thế nhưng thương ngô lại bị dọa đến sắc mặt tái nhuận tới cực điểm cường đại như hắn hiện tại cũng triệt để đã mất đi ý chí chống cự hắn biết rõ thôn thiên kiếm ý, ý vị như thế nào một kiếm thôn nhật nguyệt một kiếm cắn sơn hà căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại tại thôn thiên nhất tộc bên trong đem thôn thiên kiếm ý ngộ đạo kiếm ý hóa hình cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ có ba người cái này không không phái trưởng môn làm sao cũng lĩnh ngộ được bực này đến cao t ầ n g thứ thương nô tựa như nhìn quái vật giống như nhìn chằm chằm dương nghiệm dương nghiệm ánh mắt đạm mạc rơi vào thương nô trên thân làm đến thương nô thân thể run lên n g ư ờ i n g ư ờ i muốn làm gì thương nô vô cùng hoảng sợ bọn họ hết thể tám người hiện tại bảy người bị thôn thiên kiếm ý nuốt mất bị dương nghiệm loại kia tử thần giống như ánh mắt nhìn chăm chú để hắn có một loại dự cảm xấu yên tâm ta không sẽ giết ngươi dương nghiệm giống như cười mà không phải cười trường kiếm bỗng nhiên thu hồi hóa thành bách biến tiểu đao l ù i về trong tay áo đồng thời cái kia thôn thiên cự thú cũng biến mất không thấy gì nữa nghe được dương nghiệm nói không giết hắn thương nô trong lòng vui vẻ nhưng lập tức lại trầm xuống ngươi muốn muốn như thế nào trực giác nói cho hắn biết tiểu tha quỷ này sẽ không dễ dàng tha hắn. sẽ dễ đương nhiên là để ngươi trở về mật báo dư ơ n g n i ệ m quỷ dị n ở nụ cười đem ngươi tại ta không không phái nhìn đến hết t h ả đều nói cho ngươi tộc nhân sau đó mang nhiều mấy cái đế cảnh cường giả đến để cho ta thôn p h ệ đúng thôn thiên tộc cần phải sẽ vượt qua đế cảnh cường giả a tốt nhất để hắn tự mình ra mặt dư ơ n g n i ệ m h ơ i hợt nói ngón tay hơi hơi dẫn ra nhất thời hồng n ô n g thiên thư vận chuyển không không phái bên trong m ộ t thuộc tính lực lượng đều n ắ m trong tay tám cái giống như linh xả dây leo theo mặt đất trôi ra cuốn quanh ở thương lô trên thân đồng thời cái kia tám cái dây leo bị dương niệm quán chú lôi đỉnh chi lực vừa mới chạm đến thương lô cả người hắn liền như bị địa giật toàn thân run dậy chết lạng phốc phốc phốc dây leo đâm xuyên hắn khí hải nhất thời thương lô quanh thân linh lực tiết ra ngoài tu vi của ta ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta thương lô khuôn mặt dữ tợn bi vẫn đan sen nhưng không biết sao cương đại như hắn tại đối mặt dương niệm thời điểm vậy mà không có nửa phần sức phản kháng linh lực tan hết thương ngô vô lực s ủ i lơ trên mặt đất lúc này dương niệm cất bước đi tới ngồi xuống lấy xuống trên ngón tay của hắn càn không i ớ i ý thức thăm dò vào quả nhiên có dương niệm muốn đ ổ vật thôn thiên quyết dương niệm trong tay lóe ra một bản công pháp chính là thôn thiên tộc tu luyện công pháp t r ư ơ n g phàm thôn thiên huyết mạch mở ra vừa v ặ n cần công pháp tu cải khí sửa đổi một chút cần phải còn có thể trên diện rộng ưu hóa dương nghiệm n ở nụ cười nhưng lấy cười nhìn tại thương ngô trong mắt lại vô cùng má quỷ chương 218, t i ế n hóa thôn thiên quyết tuất ngươi không có giá trị lợi dụng đem thương ngô cản khôn giới cùng thôn thiên quyết cất kỹ dương nghiệm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nhất thời cái kia tám cái dây leo điên c u ồ n g sinh trường giống như tám cánh tay trực tiếp đem thương ngô đưa ra không không phái ẩm mất đi tu vi thương ngô hung hăng nện rơi xuống đất lúc này dương nghiệm thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên nhớ đến lần sau mang nhiều mấy người tới đáng giận thương nô hận đến nghiến răng dương niệm thi triển thôn thiên quyết cho hắn cực mạnh c h ấ n nhiếp mà lại hắn phát hiện tiểu quỷ kia lại còn nắm giữ lôi đ ỉ n h c h i lực cùng tinh thuần mục thuộc tính lực lượng hắn rốt cuộc là ai cho tới bây giờ hắn cũng còn lòng còn sợ hãi mà dương niệm thả đi thương nô cũng là có lo nghĩ của hắn nếu như đem bọn hắn tám người toàn giết thôn thiên tộc thế tất hội c u ồ n g phong bạo vũ trả thù nhưng nếu như giữ lấy thương nô để hắn trở về hướng thôn thiên tộc thuật lại tại không không phái trải qua hết thảy lúc này thôn thiên tộc đương nhiên sẽ không như vậy được rồi nhưng bởi vì thương ngô thuật lại bọn họ thế tất hội cẩn thận mấy phần bọn họ hội điều tra không không phái bối cảnh cùng dương niệm bối cảnh cho nên cứ như vậy dương niệm ngược lại là thành công chỉ hoan thời gian ngược lại không phải là sợ thôn thiên tộc mà bây giờ còn không phải chân chính cùng thôn thiên tộc xung đột thời điểm còn nữa dương niệm đối với bát đại cổ tộc trong lòng cũng không có gì cơ sở hắn cũng cần tiến một bước cân nhắc đối thủ độ mạnh hô t h ở p h à o một hơi dương n i ệ m tay cầm vừa n h ấ t nhất thời m u ộ t thuộc tính khí tức phun trào cái kêu phá nát tu thân điện vậy mà lần nữa nhanh chóng kết cấu tu tập hồng mông thiên thư về sau ta hẳn là có thể đầy đủ hoàn toàn khống chế hồng mông thanh thạch lực lượng đi nhìn lấy khôi phục nhanh chóng kết cấu tu thân điện dương n i ệ m đ ỗ n g nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ có điều hắn lại cũng không có lập tức nếm thử mà chính là lấy ra thôn thiên quyết tiến hành sửa đổi đổi Thôn Thiên Quyết sửa đồ ổ i tiến Thiên hoàn thành,、tiến、hóa Thôn thiên Quyết đã tổn đã vật tên tiến hóa thôn tiên h quyết đồ vật phẩm giai t h â n phẩm đồ vật giới thiệu vắn tắt từ một trong bát đại cổ tộc thôn tiên h tộc công pháp thôn tiên h quyết sửa đổi mà đến tu luyện công pháp này có thể dùng thôn thiên huyết mạch không ngừng tiến hóa có thể loại bỏ không thuần trong huyết mạch tạp chất tinh thần huyết mạch t i mà tại cùng một loại trong huyết mạch cũng có đủ loại khác biệt cũng chính là phía trên nâng lên phổ thông huyết mạch hoàng cấp thần cấp đủ loại h u y ế trưởng mạch cực võ giả cực kỳ t thớt, h mà p huyết môn người đem mấy cái kia thôn thiên tộc nhân g dết đi trương phàm chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy cái này cũng quá điên cuồng muốn là thôn thiên tộc trả thù làm sao bây giờ ừ n dương n h i ệ m gật đầu cho bọn hắn một chút hạ mã huy mà thôi không có trong vấn đề này lưu lại dương n h i ệ m trực tiếp đem tiến hóa thôn thiên quyết đưa cho trương phạm cái này cầm lấy đi hiện tại ngươi huyết mạch mở ra cũng nên có một bộ nguyên bộ công pháp tu luyện ngươi huyết mạch trong cơ thể không thuần tranh thủ sớm ngày để huyết mạch biến đến t i n h khiết nói đến chỗ này dương n h i ệ m hơi dừng lại nói tiếp mặt khác thể tu ngươi không muốn tu tập cũng có thể bông xuống ta sẽ kiên trì tu luyện chương phàm một mặt chắc chắn vô luận là thể tu vẫn là huyết mạch võ giả đều cần thân thể mạnh mẽ cơ sở thể tu làm cho ta nắm giữ hung hãn thân thể cường đại bạo phát lực lượng tốc độ kinh người cho dù là phá vỡ thôn thiên huyết mạch phong ấn hắn cũng là dạy hoa trên gấm dương nghiệm gật đầu ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng lấy thiên phú của ngươi thể võ xong tu sẽ chỉ làm ngươi nắm giữ mạnh hơn chiến l ự c t ố t không có việc gì thì đều lui ra đi dương nghiệm khoát tay háo chúng đệ tử lên tiếng lui ra nhưng huyền nữ hướng vinh vinh cùng cái thiên đại sư lại lưu lại dương n i ệ m nhìn ba người liếc một chút các n g ư ờ i còn có việc huyền nữ mở miệng nói vinh vinh rất có vài phần kiếm đạo thiên phú ta muốn cho nàng theo ta cùng một chỗ tu hành không có vấn đề a cái này có vấn đề gì n g ư ờ i có thể mang theo vinh vinh tu hành ta cao hứng còn còn chưa kịp đây dương n i ệ m trong lòng vui vẻ vốn là hắn cũng là tính toán như vậy hiện tại huyền nữ vậy mà chính mình đ ể lập tức nhìn về phía hướng vinh vinh vinh vinh ngươi theo huyền nữ thật tốt tu hành là trưởng môn hướng vinh vinh lập tức đáp ứng không kìm được vui mừng đợi huyền nữ cùng hướng vinh vinh rời đi cái thiên mới nói sau ba ngày chú kiếm thành chú tạo đại hội sắp long trọng khai mạc ta cần có mặt đến lúc đó các phương chú tạo quái tài luyện k h í sư trận văn sư tụ tập không biết trưởng môn có thể nguyện cùng nhau đi tới chú tạo đại hội dương nhiệm khe cho mày không tệ cái thiên giải thích nói chú tạo đại hội mỗi năm một lần đến một lần triển lãm các chú tạo sư đắc ý tác phẩm thứ hai chú tạo sư ở giữa cũng nhưng giao lưu học tập đương nhiên cũng là một trận đào bảo thịnh yến cho nên không ít nhân vật nổi tiếng đều sẽ tụ tập tại chú kiếm thành ồ dương n i ệ m m i đầu trong nháy mắt mở rán ra cũng sẽ tụ tập không ít tuổi trẻ người cùng tán tu a đó là tự nhiên cái thiên trả lời ta đi dương n i ệ m trực tiếp đáp ứng các ngươi đào bảo thịnh yến ta thu đồ đệ đ ạ i nghiệp là thời điểm hốt du một đợt dương nghiệm tâm lý đánh lấy tính toán nhỏ nhặt không khỏi nghĩ đến dịch đại xuyên cùng hoa đoá đoá hai người này chạy đi đâu quỷ hôn hiện tại đệ tử đếm đều nhanh đột phá 1.200, không thể không thừa nhận vận khí c h i tử xuất thủ hiệu quả cũng là không giống nhau xác định chú kiếm thành hành trình dương nghiệm về tới kiến m ộ t thần thụ tầng cao nhất hốc cây đại bạch chính đôi tấm gương thử khác biệt sắc số môi men dương nghiệm trở về đại bạch xoay người lại trên môi hơi mỏng bôi một tầng mẫu đơn đỏ mỹ lệ mà không khoa trường Nổi bật nàng, xinh cái kia bật đại ẹ p dung nhan, lộ ra vừa lộ v bạch hơi cánh hiện cái cảm, đem cái kia mỹ lệ cánh môi nét lên lệ cằm, đem mỹ rất a giai tại Dương trước mắt. Dương có chút tuyệt thế Niệm Niệm người. Cái Dương Dương nhìn ngây này nín nín tuyệt thế giai nhân. r có đẹp để Đại mắt. Niệm cảm thực từ Ta thấy. rất Dương dùng dung dung. nghĩ không ra dùng cái gì hình dung từ để hình dung. Ta cũng gì cái Bạch sự ra vui vẻ sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì tiểu gia hỏa người qua đây Dương Niệm ràng nhìn rõ đương ế n con thanh lòng hiện không n Đại đôi đáy Bạch cái kia chấp chấp, cảm khẽ ra mì tú tốt. g dự i m u ố làm ì nhiên a m ả tử nhất tốt định muốn bảo vệ tốt chính mình. n Cho bảo vệ Dương Niệm bản năng là u sau i hai bộ, kéo ra cùng Đại nhiên về ra Bạch khoảng cách. bộ, kéo cùng Đương l đại bạch đ ỗ n g nhiên xấu cười rộ lên sau đó sau lưng đ ỗ n g nhiên quyển ra một đầu đôi cáo bất ngờ không để phòng dương niệm bị kéo đến đại bạch trước người sau đó đại bạch nhấn lấy dương niệm lấy r a màu đỏ c h ố t môi men cho dương niệm đôi cái đỏ thâm môi mê người sau khi hoàn thành đại bạch nháy lên lông mi thật dài thưởng thức kiệt tác của mình dương nghiệm nhìn lấy trong gương chính mình tinh xảo trang điểm ra mặt hận đến nghiến răng nữ nhân này càng ngày càng quá mức a đại bạch làm gì đại bạch không tim không phổi che miệng cười to dung mạo xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm a dương nghiệm rất dáng vẻ phẫn nộ cảm ơn khích lệ đại bạch tay ngọc bưng lấy gương mặt xú mỹ dạng dương nghiệm không phải khen người t ố i ta trưng ọ n muốn g gì điểm làm làm là thì A. g ặ p n h a Hai sau u xuyên. vô lại i ngày sau Dương n ệ m hộ tống cái thiên tiến về chú、Kiếm、Thành tham gia chú tạo đại hội.、Chương、Phạm tống tiến tạo Trưng gia cái Kiếm đại về bởi vì mới mở ra thôn thiên huyết mạch dương nghiệm để hắn lưu tại không không phái tinh tâm tu luyện hướng vinh vinh đi theo huyền nữ tu hành cũng lưu tại môn phái dương nghiệm cho hướng vân phi một số đ a n dược để hắn mau chóng luyện hóa tăng cao tu vi t ầ n g thứ cho nên lần này chỉ có đại bạch tô lạc lạc a man sử thư thánh đi theo dương niệm tiến về chú kiếm thành mà khiến người ta dở khóc dở cười là phan đạt nghe nói có cơ hội tiến về nhân loại thành trì cao hứng vô cùng chết sống muốn đi theo tiểu lạc lạc thiền mang đủ không chú kiếm thành khẳng định rất thật đẹp ăn ta sợ đem ngươi ăn phá sản phan đạt có chút xấu hổ con hàng này đi chú kiếm thành hoàn toàn chính là vì ăn yên tâm đi không dùng mình dùng tiền tô lạc lạc đ ố n g nhiên nghĩ đến dịch đại xuyên có cái phú nhất đại sư huynh thật tốt mà lúc này đang cùng vừa thu tiểu sư mội huyên thuyên dịch đại xuyên hát hơi một cái rất trang bức đối người tiểu sư mội kia nói cái này mới rời khỏi sơn môn mấy ngày tiểu sư mội nhóm lại như ta chọc cho người tiểu sư mội kia cười khúc khích nhưng tiêu sái bất quá ba giây dịch đại xuyên lô thai bị hoa đoá đoá nắm chặt vô lại xuyên ngươi lại đang lười biếng hoa n uổng ta cùng tiểu sư mội tăng tiến một chút tình cảm mà thôi đương nhiên cái này ấm áp một màn dương niệm bọn người tự nhiên không thấy được đến chú kiếm thành đã là đang lúc hoàng hôn có lẽ là ngày mai cũng là chú tạo đại hội nguyên nhân chú kiếm thành ý nguyên biển người phun trào phi thường náo nhiệt đi qua chú kiếm thành trung tâm quảng trường chỉ thấy chỗ đó vây quanh một đám người ồn ào một cái rác rưởi môn phái tốt ý tứ ở chỗ này chiêu mộ đệ tử một cái mỉa mai thanh âm âm điệu kéo đến rất cao mọi người đừng lên bọn họ cái bấy thời đại này hãm hại lừa gạt có nhiều lắm ta tại chiêu này q u ê n đệ tử mắc mớ gì tới ngươi đồ bỏ đi môn phái ta mẹ nó tức ngươi sau đó là phanh một tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm một bóng người bị nện đến bay ra đám người hung hăng nện tại mặt đất vô lại xuyên thanh âm kia không không phái bọn người không thể quen thuộc hơn được ào ào hướng về trong đám người nhìn lại quả nhiên tại hối hả trong đám người vô lại xuyên lưu manh vô lại m ò cái múi vừa mới một q u y ề n kia rất hiển nhiên là hàn đánh n g h ĩ không ra ở chỗ này gặp nhau dư ơ nghiệm cười nhạt một tiếng đi đi qua nhìn một chút là ai nói chúng ta không không phái là đồ bỏ đi môn phái tới dứt lời dương n h i ệ m một hàng xuyên qua đám người đi tới dịch đại xuyên chỗ đại xuyên đoá đoá dương n h i ệ m tiến lên bắt chuyện nhìn thấy dương n h i ệ m bọn người dịch đại xuyên cùng hoa đoá đoá có chút kinh ngạc trưởng môn các ngươi sao lại tới đây tự nhiên là tới tham gia chú tạo đại hội dương n h i ệ m đơn giản giải thích một câu sau đó giơ ngón tay cái lên vừa mới một quyển kia đánh xinh đẹp đúng thế dịch đại xuyên ngược lại là một chút không khiêm tốn bất quá đánh còn chưa đủ ác a man đến nhất quyền mới quá s ứ c đúng không a man dịch đại xuyên xấu xa mà a man thì thành thật nhẹ gật đầu hắn sẽ bị ta đánh chết cái kia bị dịch đại xuyên nhất quyền đánh bay ra hỏa chật vật nằm trên mặt đất khoe miệng đều l à huyết hàm răng còn bung lỏng nghe được mấy tên này vậy mà tại vô liêm sỉ thảo luận một quyền này đánh có xinh đẹp hay không có đủ hay không sức lực xé nát lòng của bọn hắn đều có trâm sư minh lập tức có người kinh hô chạy tới vịn bị đánh bay trầm tê Cùng lúc đó mười mấy người lập tức đem dương nghiệm tình bọn họ cho vây quanh từng cái sát khí đằng đằng một đám đồ bỏ đi các ngươi dám đối trầm sư huynh động thủ vây quanh dương nghiệm hơn mười người bên trong một người phẫn nộ quát dương nghiệm nhàn nhạt l ư ờ m tên kia liếc một chút theo ống tay háo đồ án đã đoán được thân phận của bọn hắn huyền võ quốc ba đại tông môn một trong luyện khí tông người thính ngươi còn mấy phần nhãn lực độc đáo hiện tại biết chọc kẻ không nên chọc ca cái kia luyện khí tông đệ tử nói Các tự phế tu vi, hôm nay việc này cứ ngược ngươi nay này tính như vậy, nếu không. Nếu không như thế nào? Dương nghiệm vi, hỏi ngược lại, tự tu thế phế hôm vậy, mấy đúng ầ u Nếu tạp trả mắt. ngư hắn không không h để vào c ta động thủ, nhưng là tránh thịt. Tên kia ánh mắt rất lạnh. Dịch đại xuyên rất phối hợp, trưởng ta tình. ra kia ra động được đại Đúng nhưng không nỗi ánh lạnh. xuyên môn, chúng ta giống như khổ Dịch phối hợp, là bảy sự tình. Đúng vậy a thật phiền thoái dương nghiệm cũng giả trang ra một bộ nhức đầu bộ dáng luyện khí tông bọn người thấy thế đắc ý nói sợ rồi sao sợ liền mau động thủ sau đó có bao xa lăn bao xa a man người động thủ trước dịch đại xuyên tiện tiện nói a man ồm ồm lên tiếng a không phải mới vừa định ngưu a bây giờ nghe ta luyện khí tông danh hảo còn không phải ngoan ngoãn nhận thua luyện khí tông đệ tử đang đắc ý sau đó a man chọn lấy cái lớn nhất lớn mạnh trực tiếp cầm lên đến đập xuống ẩm ẩm mặt đất bị nện ra một cái hố to sau đó con hàng kia lâm vào nham thạch bên trong không n ú c ních đoán chừng là phế đi Người, luyện khí tông đệ tử ánh trường lớn.、Cái、này kịch bản không đúng. Không phải động thủ tự phế tu Làm sao? Chính kinh ngạc ở giữa tô lạc lạc đứng ra, ta quan trọng cùng A-man huynh tốc độ. Sau đó cơ lấy cái chảo, phanh phanh phanh quăng bay đi ba người. BG, trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi、sao. Phan đạt bị sợ ngây người, nồi còn như dùng. Ngậy, giữa BG, sư Cái phải Vi cái đi trời tiểu Làm Lạc Lạc lấy Lạc Lạc, Tu Sau bầu bay đệ khí kịch thủ phế chảo, thể như thế tử mắt tự Tô ta tốc Đạt độ. đó đêm ra, cơ có xào bị ba A. sao? sao. rau sợ ở đây là cái chảo một loại cường đại vũ khí không phải rau xào nổi t ô lạc lạc ghi nhớ dương niệm lúc đầu phổ cập khoa học cùng truyền thuyết kia bên trong nữ cường giả hồng thái lan tốt ta vậy ta cũng thử một chút sau đó phan đạt trong tay quang hoa l ó e lên một tôn đường kính ba mét nổi lớn xuất hiện loảng xoảng một nồi vai ra trực tiếp đem năm người quất hôn mê bất tỉnh sau đó năm con trùng đáng thương trên thân còn dính đầy lò nghẹ phan đạt người cái này nổi bao lâu không có rửa vỗ một nồi cho t ô lạc lạc có chút im lặng mà dương niệm thì cảm thấy hình tượng này dị thường hài hòa c h ậ m c h ậ m lạc lạc cùng phan đạt quả nhiên là người trong đồng đạo a còn lại ba cái sử quan đoá đoá chúng ta một người một cái dịch đại xuyên nhìn hướng hai người nói dịch đại xuyên tiếng nói vừa dứt sử thư thánh một kiếm lập lụa thất tinh đối phương còn không thấy được hắn là như thế nào xuất kiếm đ a n điển khí hải liền bị điểm ra bảy cái động tu vi tan hết hoa đoá đoá xun xuê ngón tay ngọc vê lên một cánh hoa s i ê u một tiếng bay ra nương theo lấy một tiếng hét thảm một người ngã xuống đất dịch đại xuyên ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra một cái x ú t sắc giống như như lưu tình đánh vào một người lồng ngực nhất thời người kêu bị cự lực quăng bay thổ huyết không ngừng chỉ trong nháy mắt luyện khí tông bọn người bị thu sạch nhặt một trận ngã xuống đất kêu rên cút dịch đại xuyên liếc nhìn chầm kêu khẽ quát một tiếng chầm kêu dọa đến hai chân đều tại như nhung ra nhưng vẫn là đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại các n g ư ờ i chờ xem về sau trọng thương luyện khí tông bọn người lẫn nhau đỡ lấy rời đi chung quanh người vây quanh một mảnh l ặ n g im qua nửa ngày vừa rồi buộc phát ra nghị luận luyện khí tông đệ tử cứ như vậy bị thu thập rồi không không phái tựa như là chu t ứ c quận a như thế cuồng nghe nói năm nay chú tạo đại hội luyện khí tông tông chủ đích thân tới gác tội luyện khí tông chỉ sợ không không phái thời gian sẽ không tốt hơn chương hai trăm hai mươi nghèo rất n g ồ n g tơi trận văn sư bài kiến trưởng môn Đám người tan hết sau dương ị c h nhất thời hơn h đại đệ tử mới xông tới xuyên xông vung tay lên, tử ớ n g d ư nghiệm i ệ m âm hành thanh trình n lễ, tề, đ ộ tác ó a một, Dương n r ấ thẳng o à là hàng ràng i nghi luyện h đây qua rõ c diện.、Bị、nhiều người như vậy túi như Bị vậy trào, rất là hưởng à. lưng à h ở thụ thẳng A. Dương lưng, Niệm bày ra trưởng môn cái kia có tư thái cất cao giọng nói hoan nghênh thêm vào không không phái không không phái là một cái công bình địa phương không cần các ngươi cao bao nhiêu thiên phú chỉ muốn các ngươi chịu nỗ lực môn phái thì nguyện ý cho các ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện thiên tài ở chỗ tích lũy thông minh ở chỗ chăm chỉ nhớ không dương n i ệ m tựa như là khai giảng lúc hiệu trưởng trên bục giảng phát biểu hốt du dương cùng canh gà dương lên một lượt tuyến nỗ lực phấn đấu dương n i ệ m tiếng nói vừa d ứ t nhất thời các đệ tử một miệng đồng thanh hô khẩu hiệu dẫn tới người khác ào h ào ghé mắt dương n i ệ m khỏe miệng giật một cái nhìn về phía dịch đại xuyên giơ ngón tay cái lên dịch đại xuyên huấn luyện rất thành công a nào đó trong khách sạn luyện ký tông tông chủ đông phương hồng sắc m ặ tâm trầm mất mặt đông phương hồng chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nhìn chằm chằm mặt mũi bầm d ậ p chật vật không chịu nổi chầm kêu bọn người càng nghĩ càng giận huyền võ quốc ba đại tông môn một trong luyện khí tông đệ tử bị chu tức quận một cái tiểu môn phái khi dễ thành dạng này kỳ thật đông phương hồng lớn nhất khí không phải cái này mà là trước kia luyện khí tông khổng thương ngưu đại truy mang theo đệ tử tiến về chu tức quận phượng hoàng sơn chuyến đi này thì cũng không trở về nữa đông phương hồng từng phái người tiến về phượng hoàng sơn dò xét tại một đống đen xám bên trong phát hiện luyện khí tông phục sức thoái phiến dưới đây kết luận k h ổ n g thương đám người đã vẫn lạc tại phượng hoàng sơn một phen điều tra sau biết được k h ổ n g thương bọn người từng ngăn cản hố trời cửa vào cùng chu tức quận người lên xung đột về sau không không phái người xuất hiện đối ba đại tông môn người t à n nhận xuất thủ sự kiện này chỉ có ba đại tông môn cao tầng biết bọn họ đã sớm muốn đối với không không phái ra tay chỉ là không có bằng chứng bọn họ cũng lo lắng sau đó bị thiên cơ c ắ t chế t ả i lại là cái này không không phái đông phương hồng ánh mắt biến đến rậm rập lên trong lòng tính toán đang lo không có lý do gì đối với các ngươi ra tay lần này có thể là chính các ngươi đưa tới cửa hắn nghe nói không không phái tiểu trưởng môn có mấy phần năng lực giết được ba đại tông môn trưởng lão tự nhiên không phải hạ người bình thường nhưng thì tính sao hắn đông phương hồng cũng không tin ba đại tông môn cùng thiên cơ các đ ề u trị không được một tên tiểu quỷ ngày thứ hai chú tạo đại hội tại chú kiếm thành trung tâm tràng quán long trọng cử hành có chủ hội trường cùng phân hội tràng phân chia phân hội t r à n g phần lớn là một số không có danh tiếng gì chú tạo sư tác phẩm triển lãm mà hơi có danh vọng chú tạo sư tác phẩm đều đặt ở chủ hội trường phân hội t r à n g không có ngưỡng cửa bất kỳ người nào đều có thể vào t r à n g tham quan mà chủ hội trường thì cần muốn đặc biệt thư mời mới có thể vào t r à n g dù sao trong đó đem hội tụ đại lượng chú tạo đại sư luyện k h í đại sư luyện dược đại sư thậm chí là tất cả nghề nghiệp đều đối lại vô cùng kính trọng trận văn sư không không p h ả i tự nhiên không có thư mời nhưng có cái thiên tài đây hết thảy đều không là vấn đề dương nghiệm đám người cùng cái thiên cùng một chỗ đến chủ hội trường đang muốn thông qua khách quý thông đạo tiến vào nhưng mà đúng vào lúc này một cái thân mặc rách dưới đạo b à o màu vàng ra hỏa không biết từ chỗ nào x u n g ra tiểu trường môn đã lâu không gặp thiên kia có chút thân thiện cùng dương nghiệm chào hỏi dương nghiệm từ trên xuống dưới đánh giá con hàng này một phen từ sợi tóc đến ngón chân đều là một cỗ cảm giác xa lạ chúng ta gặp qua dương nghiệm hoàn toàn không có một chút ấn tượng tiểu trường môn n g ư ơ i đây là quý nhân hay quên sự tình a ta vương giã vương gia vương giống t u y ế t vương giã rất giống thật cùng dương nghiệm nhận biết đồng dạng lần trước còn còn nói chúng ta có duyên p h ậ n tới dương nghiệm lắc đầu chẳng lẽ mình nhỏ nhặt rồi không cần phải a không kịp dương nghiệm nói chuyện vương giã lại nói nhất thời nhớ không ra thì sao cũng không quan hệ mình đi vào trước ta chậm rãi giúp ngươi nhớ lại ngươi khẳng định sẽ nhớ tới một bên nói vương giã một bên lôi kéo dương nghiệm hướng chủ hội trường cửa vào đi đến lưu lo không ngừng cùng dương nghiệm rất quen thuộc dáng vẻ dương nghiệm lúc này tỉnh táo lại con hàng này căn bản không biết mình tới lôi kéo làm quen đơn giản là muốn trà trộn vào chủ hội trường thôi quả thật đúng là không sai vừa tới lối vào vương giã liền bị ngăn lại ngươi không thể đi vào phụ trách thủ vệ cửa vào người tàn khốc nói đối vương giã tựa hồ rất không nhịn được bộ dáng vương giã thì lẽ thẳng khí hùng ta vì cái gì không thể đi vào ta cùng tiểu trưởng môn là bạn cũ tiểu trưởng môn là cái thiên đại sư khách quý ngươi chẳng lẽ không cho cái thiên đại sư khách quý cố nhân mấy cái phần mặt m ũ i vương giã lời nói này đến lượn quanh miệng thủ vệ kia người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi cái này vô lại hôm nay đã xông chín lần ngươi lại hung hăng càng quái đừng trách chúng ta không k h á c h khí dứt lời nhất thời hơn mười người mặc áo giáp binh sĩ xông tới vương giã cũng không sợ các ngươi cứ như vậy đối đãi cái thiên đại sư khách quý cố nhân lại nói ta đường đường trận văn sư dựa vào cái gì không thể đi vào trận văn sư huy chương đều không có tốt ý tứ tự xưng trận văn sư thủ vệ kia đã triệt để mất kiên trì mệnh lệnh binh lính nói đem ra hỏa này ném ra hơn mười binh lính nhất thời tiến lên vương d ã nhất thời trốn đến dương n i ệ m sau lưng nhỏ giọng nói tiểu trưởng môn giúp đỡ chút con hàng này vậy mà tại cầu dương n i ệ m tại sao phải giúp ngươi ta có thể được cái gì c h ỗ t ố t dương n i ệ m không phải kẻ bà phải lấy giúp người làm niềm vui không phải là cái gì người đều giúp v ư ơ n g cũng có chút nghẹn lời lấy thân báo đáp tính toán a ta nghèo rất mồng tơi thân không vật dư thừa chân quý nhất chính là ta bộ này thân thể dương n i ệ m khỏe miệng điên cuồng run r ẩ y thật nghĩ một bàn tay đem con hàng này quất bay bất quá trước công chúng dương n i ệ m vẫn là muốn bảo trì trưởng môn phong độ sau đó hỏi thăm ngươi là trận văn sư chắc chắn một trăm phần trăm không thể giả được vương giã nói ta làm sao biết ngươi lời ấy thật giả dương n i ệ m không cách nào phân biệt không sai mà lúc này vương giã ngón tay nhẹ nhàng tại dương niệm đầu vai một chút nhất thời một tôn trận pháp kim sắt trận pháp xông vào dương niệm thể nội ngoại nhân nhìn không thấy nhưng dương niệm lại có thể thấy rõ đến trong cơ thể mình tình huống tôn này trận pháp tính không được phức tạp nhưng cũng không đơn giản nhưng mấu chốt là vương giã vậy mà thuấn phát trận pháp bình thường cần bố cục ghi chép chỉ có đạt tới nhất định trình độ mới có thể làm đến thuấn phát trận pháp chỉ dựa vào điểm này cái này vương cũng chính là có chân tài thực học bất quá dương niệm không nghĩ ra một vị mức độ không tệ trận văn sư làm sao lăn lộn đến như thế chán nản cấp độ gia hỏa này có chút ý tứ ha giúp ngươi có thể bất quá ngươi được thành vì ta không không phái đ ệ tử lúc này thời điểm nhất định phải vô s ỉ một chút không không phái còn không có chân chính ý nghĩa phía trên trận văn sư quản hắn hắc miêu bạch miêu trước làm một cái lại nói ta nhàn vân giã hạc đã quen đổi một cái điều kiện a vương giã nói cái kia thôi được rồi dư nghiệm mới không ngượng bộ trực tiếp đi thẳng về phía trước mặc kệ vương giã vương giã cũng có chút gấp a lần này chú tạo đại hội đối với hắn quá trọng yếu thật vất vả mới có cái kia đồ chơi hạ lạc không thể dạng này tới bỏ lỡ cơ hội a mắt thấy cái kia mười mấy người lính liền phải đem chính mình đuổi đi ra vương giã cắn răng được dư ơ nghiệm nết miệng lên một vệ đường cong đ ố i cái thiên đại sư nói cái thiên đại sư cái này là bằng hưu ta cái thiên nghe vậy gật đầu nhìn thủ vệ kia liếc một chút thủ vệ kia lập tức hình b ô n g sau đó vương giã liền đường hoàng theo dương niệm tiến nhập chủ hội trường chương hai trăm hai mươi một long văn chiến đao đệ tử vương giã thiên phú thất phẩm trung thừa đẳng cấp huyền võ nhất trọng thiên vũ kỹ thái cực băng hỏa chiến trận vô lượng pháp kiếm đồ vật băng hỏa phụ vô lượng kiếm bối cảnh nguyên danh vương giã trước trận văn sư công hội trẻ tuổi nhất lục phẩm trận văn sư sau bị trận văn sư công hội xóa tên nghèo rất mùng tơi nắm giữ tinh không võ mạch băng hỏa chiến thể một cái bởi vì lười mà nổi tiếng thiên tài nguyên lai gia hỏa này bị trận văn sư công hội xóa tên a khó trách sống đến mức kém như vậy có chút ý tứ dương nghiệm nhìn lấy vương giã số liệu mặt bảng trong lòng suy nghĩ không thể không nói vương giã cũng có được thiên phú kinh người mà lại tinh không võ mạch băng hỏa chiến thể tựa hồ cũng thẳng như bức bộ dáng bất quá sau cùng một câu kia bởi vì lười nổi tiếng là cái quỷ gì trong lòng rất có vài phần n g h i hoặc bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi nhiều thời điểm tiến vào chủ hội trường bên trong hoàng đ ế n cực kỳ xa xỉ cao quý diện tích cũng chừng hai cái sân bóng lớn như vậy lúc này hội trường bốn phía thiết lập có không ít gian hàng trên sân khấu không ít chú tạo tinh phẩm ngay tại triển lãm còn có xinh đẹp lễ nghi tiểu thư tỷ tiếp đ ạ i giải thích biển ngươi phun trào phi thường náo nhiệt vừa vừa vào sân không ít người liền chú ý tới cái thiên đ ế n ào ào vào tới mà lúc này một tên vạn kiếm lâu đệ tử bước nhanh tiến lên lao sư t ừng Lão, Lão lâu. đã đã Vũ đợi đợi đã lâu. Cái i t h ê xin lỗi nhìn dương nghiệm đánh i á trường. Ừ, dương n i gật đầu n g ư ơ i đi trước bận điệu nơi này bày ra nhiều như vậy chú tạo tinh phẩm chúng ta dạo chơi cũng không sao dương n i ệ m r ứ t lời cái thiên chắp tay rời đi mà cái kia vương giã cũng muốn nhân cơ hội trốn đi bất quá vừa rón rén lui về phía sau hai bộ dương nghiệm ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi ở trên người hắn vương g i a vương giống tuyết vậy ngươi cái này là muốn đi đâu vương giã động tác nhất thời cứng đờ hình ảnh có chút buồn cười sau đó hắn quyết định thật nhanh hai tay ôm bụng giả trang ra một bộ khó chịu bộ dáng đau bụng đi tiểu tiện một chút ta nhìn ngươi không phải đau bụng dương nghiệm nhìn vương giã giá hỏa này rất xảo quyệt vừa mới đáp ứng thêm vào không không phái chỉ sợ chỉ là hoan binh c h i kế hiện tại tiến đến tự nhiên muốn t h ử a cơ thoát thân bất quá tại dương niệm trước mặt hắn tựa hồ tính lầm dương niệm hướng a man làm cái nháy mắt a man bước ra một bước nhất thời ngăn tại vương giã sau lưng lồng ngực cơ nhục khiêu động hai lần nhìn đến vương giã sắc mặt biến đổi trưởng môn ta thật đau bụng ôi vương giã dự định tiếp tục giả bộ nữa một tay che cái mông hai chân nhỏ ngồi xổm xuống, xuống kẹp chặt thân thể nghiêng về phía trước đáng chết bánh bao ta liền nói bên trong bánh nhân thịt nhi có vấn đề dương nghiệm căn bản không để ý hắn nói đi vì cái gì tìm kiếm nghĩ cách trà trộn vào chủ hội trường dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m vương dã để cho ta trước giải quyết lại nói được sao thật nhanh vương dã ra sức nín thở cái chán gân xanh đều chống đi lên diễn kỹ tăng mạnh a lưu lượng ngôi sao ở trước mặt hắn quả thực cũng là cặn bã vương dã là dựa vào diễn kỹ ăn cơm diễn viên bất quá lần này dương nghiệm không nói gì mà chính là a man đại thủ trùng điệp đập vào vương giã đầu vai vương cũng cảm thấy thân thể châm xuống p h ả n phất một tòa núi lớn đẻ ở trên người muốn không phải a man không chế lực lượng đoán chừng cái này nhẹ nhàng gỗ hắn liền phải nằm tại chỗ này nói dư ơ n g n i ệ m t h ầ n sắc lạnh xuống một cỗ áp bách tính khí tức phóng thích mà ra trên bàn tay màu xanh lam lôi đình ngưng tụ mà ra loại này láo cá liền phải dọn dẹp một chút vương giã cảm thấy cái kia cố khí tức khủng bố đáy lòng hoảng sợ vô cùng hắn không nghĩ tới cái này tiểu trưởng môn tu vi lại cao thâm như vậy cỗ khí tức này là đế cảnh a vương giã cảm giác minh quỳ cái này có thể nhảy vào hang hổ không còn dám tiếp lấy diễn tiếp nói ra tiến vào chủ hội trường là mỗi cái trận văn sư mậu tưởng ta chỉ là muốn tiến đến xem cảnh tượng hoành tráng thật sao tin ngươi có q u ỷ a dư ơ n g n i ệ m nhìn về phía tô lạc lạc lạc lạc cho hắn một cái tự nhiên hào p h o n g quyền đúng vậy trưởng môn tô lạc lạc hoạt động một chút cổ tay cùng cổ Cốt cách khanh khách khanh rung đây ộ một một n phanh tiếng nhất quyền nện vương đỉnh Nhất vương trên lớn trừng nữ n g giã giã Sau ra bao đầu. đầu quả Uy đó đấm tô thời toát lạc lạc cái h tới. ở n Vương đến hoài nghi nhân sinh. Ngươi giã hoài đau đ â là tại đùa lửa. Ngậy. cổ vân sư huynh lời kịch t ô lạc lạc lại là phanh nhất quyền đập ra vương giã đỉnh đầu lần nữa lớn lên một cái bọc lớn n g ư ơ i tại sao lại đánh ta vương giã nhớ rõ trưởng môn nói đúng một cái a lụi tử tô lạc lạc thổi thổi quên đầu vương giã lý do này cũng quá vô nghĩa đi muốn không phải sau lưng có cái đại khối đầu nhấn lấy hắn hắn phải cùng nữ nhân này thật tốt ra sức ra sức dương n i ệ m ánh mắt nhìn gần tới vương giã chú ý tới đại bạch sử thư thánh a man bọn người dục dịch muốn đánh bộ dáng của mình trong lòng thầm mắng một tiếng không may sau đó nói tốt a ta, ta là vì long văn chiến đao mà đến vương giã biết do nếu không nói nói thật hôm nay hắn thì triệt để cắm nơi này long văn chiến đao dương nghiệm cả kinh nói không tệ vương giã ngưng trọng nói long văn chiến đao chính là vũ khí của ta ta ở tại bên trên khắc quay tự sáng tạo linh văn long văn khiến cho đến đao này một lần hành động tới gần t h â n phẩm chỉ bất quá một lần n g o ạ i ý muốn đao này phán át chỉ để lại một thanh trôi đao đang khi nói chuyện vương giã trong tay dần hiện ra một thanh ghi chép lấy kỳ dị phù văn trôi đao trên đó phù văn giống như long lân bố cục lại ẩn ẩn có một cỗ chân long chi khí những năm này ta tìm kiếm khắp nơi thu thập long văn chiến đao toai phiến nhưng kết quả giải rác gần đây nghe nói luyện khí tông đem phá nát chiến đao toai phiến một lần nữa ngưng luyện thành đao cho nên đến đây vương giã lần này ngược lại nói nói thật nhưng dương nhiệm y nguyên không hiểu đã ngươi đã nắm giữ long văn bí pháp lại ghi chép một thành chiến đao liền có thể cần gì phải chấp nhất tại chiến đao toai phiến vương giã lắc đầu nếu là thật đơn giản như vậy cái kia thì cũng thôi đi long văn chiến đao chỗ lấy là long văn chiến đao không chỉ có tại tại trên đó ghi chép long văn càng ở chỗ hắn tài liệu đó là long quốc chế long huyết thối luyện mà long văn chỉ là tỉnh lại hắn ngủ say giã tính thôi dương n i ệ m chú ý tới vương giã trong mắt lóe lên lanh quang tựa hồ long văn chiến đao sau lưng còn có một đoạn không muốn người biết cừu hận quá khứ dương n i ệ m không có hỏi nhiều chỉ nói thì ra là thế bất quá ngươi đã là ta không không phái đệ tử vật này thật vì ngươi tất cả ta tự nhiên thay người cầm về dương n i ệ m ánh mắt biến đến s ắ c bén bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nói đều là thật tiếp theo yên tâm lưu tại ta không không phái vương giã nghe vậy sắc mặt biến hóa theo dương nhiệm vừa rồi phóng thích ra khí tức hắn biết dương nhiệm hoàn toàn có năng lực giúp hắn cầm lại thứ thuộc về hắn trong lòng rất có vài phần cao hứng nhưng lập tức cái kia l a o cao hứng biến mất không thấy gì nữa ta là điểm xấu người lưu tại ngươi không không phái chỉ sẽ đưa tới thái họa cho nên đa tạo ý đẹp vương giã lần này nghiêm chỉnh thanh âm len ken có lực nói xong bước chân liền muốn rời khỏi chi lúc trước cái loại này láo cá bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn vừa phóng ra cước bộ dương nghiệm thanh âm liền tại sau l ư n g truyền đến ngươi chỉ là trận văn sư công hội à. vương giã cước bộ đ ố n g nhiên dừng lại thân thể khẽ run lên làm sao ngươi biết vương giã tràn đầy rung động dương nghiệm không có trả lời chỉ nói trận văn sư công hội ta không không phái còn không để vào mắt ngươi tại trận văn một đạo rất có thiên phú chẳng lẽ ngươi thì cam tâm cả một đời lật người không nổi lưu lại Ta chương o n g cấp tốt n hai ấ t tứ nguyên. s u đó, k trăm thúc t cùng ậ n v n công ân đoán. sư giữa Dương hội i ở hai i biết hội n không hắn cùng trận văn sư công hội ở giữa đến á mươi t chỉ nói là đến lập n g ánh hai hung hăng chứng minh một chút chủ hội trường tụ tập đại lượng chú tạo sư luyện k h í sư trận văn sư thậm chí còn có luyện dược sư đương nhiên cũng không ít phú thương quên quý bọn họ đều là đến đ à o bà bối bày ra vũ khí hoàn toàn chính xác không thiếu chú tạo tinh phẩm nhưng đối với thường thấy hệ thống xuất phẩm cướp bóc toàn bộ bên trong quan tài đồng thau cổ tất cả vũ khí dương nghiệm mà nói những vũ khí này hắn cũng nhìn không thuận mắt không chỉ như thế thì kêu hoa đoá đoá tô lạc lạc các loại người ánh mắt cũng thay đổi cao dạo qua một vòng liếc mấy cái liền k ẻ nhạt vô vị nguyên lai、like、cái gọi là chú tạo đại hội nhàm chán như vậy đều là một đám chú tạo sư tại cái kia mèo khen mèo dài đôi t ô lạc lạc đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống tay ngọc c h ố n g cảm thì đúng vậy à còn có một đám ăn dưa q u ầ n chúng ở một bên giải thích phụ lên vô cùng dáng vẻ hoa đoá đoá cũng học tô lạc lạc ngồi xuống ai đại bạch liên tiếp hai người ngồi xuống giống như có chút n h ả m chán bộ dáng sau đó không biết từ chỗ nào móc ra tấm gương bắt đầu bôi hôm nay phần môi men sau đó ba đàn bà thành cái chợ liễu dĩu thảo luận màu gì đẹp mắt nhất dương nghiệm nhìn đến thẳng rơi mồ hôi vừa nghĩ tới đại bạch thương tâm cho mình bôi cái màu đỏ chót bờ m ô i thì nóng bỏng Ngậy! đại bạch hôm nay phần làm màu đỏ chót dương nghiệm khỏe miệng giật một cái đây không phải gián tiếp a nụ hôn đầu của ta dương nghiệm nhất thời cảm giác nhân sinh đều không tươi đẹp nụ hôn đầu tiên vậy mà cho một chi màu đỏ chót môi men trường môn nghe nói cái kia đủ mọi màu sắc đồ chơi là ngươi đưa đại bạch dịch đại xuyên hỏi ừng dương nghiệm không phủ nhận chật chật quả nhiên vẫn là trưởng môn có thủ đoạn dịch đại xuyên sờ lên cái mũi cái đồ chơi này nơi nào bán ta cho đoá đoá cũng tới mấy cái chi miễn cho l ô thai ta chịu tội dương nghiệm ngúng nốc còn tưởng rằng người khai t h i ế u đang nghỉ ngơi khu ngồi hơn nửa canh giờ rốt cục vạn kiếm lâu đệ tử tới dương t r ư ở n g môn đánh giá đại hội thì muốn bắt đầu ngài mời tới bên này vạn kiếm lâu đệ tử có chút cung kính tại cái kia vạn kiếm lâu đệ tử chỉ huy dưới dương nghiệm bọn người rất mau tiến vào đánh giá hội trường đánh giá hội trường không giống với phía ngoài triển l ã n g khu trong đó thiết t r í hơn ngàn ngồi vào cái này hơn ngàn ngồi vào tôn ti có thứ tự càng là gần phía trước càng là tôn quý xa hoa h i ệ n nhiên vị trí phía trước đều là vì lần này đại nhân vật chuẩn bị phía trước trên đài là một phương hình chữ nhật đánh giá đài thiết t r í tứ phương chí tôn ngồi vào muốn đến cái kia tứ phương chí tôn ngồi vào nhân tài là lần này đánh giá đại hội tiêu điểm hoặc là nói phần lớn đánh giá công tác đều phải từ bốn người bọn họ hoàn thành lúc này đánh giá hội trường vẫn chưa có người nào dương nghiệm tình bọn họ lại là trước hết đến dương trường môn cái này là của ngài ngồi vào liên tiếp lao sư vạn kiếm lâu đệ tử chỉ chỉ hàng thứ nhất so sánh ở giữa vị trí dương nghiệm khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn ngồi vào phía trên hàng hiệu h ắ n ngồi vào tại cái thiên bên trái mà tại cái thiên bên phải là luyện khí tông tông chủ đông phương hồng dương nghiệm ngồi vào phía trên cũng không có hàng hiệu rất hiển nhiên là lâm thời điều chỉnh ta ngồi ở đây không rất thích hợp a dương n i ệ m hơi có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh nhưng đó có thể thấy được cái thiên đã hoàn toàn nhận đồng hắn người trưởng môn này đồng thời mười phần tôn trọng đây là lão sư ý tứ ngài không cần lo ngại vạn kiếm lâu đệ tử nói dương n i ệ m gật đầu như là đã sắp xếp xong xuôi vậy liền ngồi xuống chứ sao chúng ta ngồi đây dịch đại xuyên hỏi các vị sư huynh ngồi vào tại hàng thứ hai dương trưởng môn đằng sau đệ tử kia dẫn dắt đến dịch đại xuyên bọn người ngồi xuống về sau có người bưng tới thượng phẩm thanh long trà đĩa trái cây cùng một số quả hạch can vặt an hàng phan đạt nhất chịu không được gan r ụ hoặc khi gấp uống một ngụm thượng phẩm thanh long trà vừa mới bắt đầu chờ mong tràn đầy nhưng uống một ngụm nhất thời thất vọng vô cùng không phải thanh long trà a làm sao tất cả đều là lá trúc mầm nhọn a không phải vậy đâu ngươi cho rằng là cái gì dịch đại xuyên một bộ ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ thanh long trà không nên là long l ầ n long gân long cốt hoặc là long huyết nhập trả a phan đạt đương nhiên nói lá trúc tính toán chuyện gì xảy ra ghét nhất ăn cây trúc dư ơ nghiệm bọn người bị c h ọ c cười phan đạt người lôi trả có phải hay không có cái gì hiểu lầm không c ó a phan đạt quả quyết trả lời chúng ta tại man hoang s â m lâm đều là thả hùng thú bọng máu trả ta thích nhất tháng sáu bao tuyết là dùng bao tuyết thú huyết tinh thao uống một ngụm xuyên tim giống như bao tuyết quá cảnh quá sảng khỏi a t r ọ n g khẩu vị mọi người chăm miệng một lời vương giã nghe lại là man hoang lại là báo tuyết thú có chút mậu bức phan đạt các ngươi man hoang xâm lầm ngươi chẳng lẽ phan đạt cười hắc hắc sau đó nâng lên áo choàng lộ ra hai con gấu chúc mắt chừng lấy vương giã bình vương giã trực tiếp bị dọa đến theo ngồi vào phía trên ngã xuống trưởng trưởng môn chúng ta không không phái còn thu yêu quay a tiểu trang diện tiểu trang diện dịch đại xuyên đem vương giã nâng đỡ sau này kinh hãi còn nhiều nữa vương giã đoán không ra dịch đại xuyên ý tứ nhưng cảm giác mình bước vào một tên t r ọ c đoa chính cười huyên náo ở giữa lối vào một đoàn người nhanh chóng đi tới là luyện khí tông người chỉ có bốn người cầm đầu là luyện khí tông tông chủ đông phương hồng theo sát phía sau là hai cái l a o đầu một cái râu quai non t r ắ n g hán cũng đều là luyện khí tông t r ư ở n g lão bọn họ cấp tốc tới gần cũng là chú ý tới dương niệm đám người tồn tại vừa nghĩ tới hôm qua các đệ tử bị đánh vô cùng thê thảm đông phương hồng thì không nén được giận tại dương n i ệ m trước mặt dừng lại ngươi chính là không không phái tiểu trưởng môn đông phương hồng nhìn chằm chằm dương n i ệ m dương n i ệ m đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi a vừa lên đến liền bị hỏi lại chống đối vốn là nổi giận trong bụng hiện tại càng ghê gớm cả giận nói quả nhiên là tên tiểu quỷ một chút quy củ cũng đều không hiểu ngươi biết đây là nơi nào a ngươi biết mình ngồi là cái gì ghế a ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng đốc dương n i ệ m không có trả lời trâm t r ọ n nói có thể hay không thật dễ nói chuyện nghiêm túc trả lời mẹ nó mỗi câu lời nói một cái hỏi lại còn mang tổn hại người cái chủng loại kia thật mẹ nó không có giáo dục đông phương hồng tức g i ậ n đến ở trong lòng thẳng mắng ngươi chỗ ngồi thế nhưng là thiên cơ các trưởng lao ghế đông phương hồng nhìn qua hội trưởng ghế an bài h ắ n bên trái là cái thiên cái thiên bên trái là thiên cơ các trưởng lão nhưng thiên cơ các còn không có xác định là vị nào trưởng lão có mặt ngươi bất quá một cái rác rưởi môn phái đồ bỏ đi trường môn có tư cách gì ngồi ở đây đông phương hồng chính là muốn hung hăng nhục nhã tiểu quỷ này nhưng để hắn thất vọng là dương niệm mặt không đổi sắc rất là lạnh nhạt ta sẽ nói cho ngươi biết lao tử là cái thiên trưởng môn không kịp dương niệm nói chuyện một bên cha long nói bọn họ nào chỉ là không có tư cách ngồi tại cái này chỉ sợ liền tiến vào nơi này tư cách đều không có đi có trời mới biết là làm sao trà trộn vào tới tiểu quỷ còn không mang theo ngươi những thứ này đ ồ bỏ đi đệ tử cút không phải vậy ta gọi người đem các ngươi ném ra đây đã là lần thứ ba nâng lên đồ bỏ đi hai chữ này dương nghiệm một điểm cuối cùng tốt tâm tình đều bị q u á y nhiễu tâm lý rất khó chịu phan đạt có người mắng chúng ta đồ bỏ đi dương nghiệm hời hợt nói ra phan đạt lên tiếng trưởng môn vậy chúng ta là không phải muốn chứng minh một chút chúng ta không phải đồ bỏ đi ừ m dương nghiệm gật đầu hung hăng chứng minh minh bạch phan đạt chuyển hướng tô lạc lạc lạc, lạc mượn ngươi cái chảo dùng một chút A tô l ạ chương lạc cái c một tiếng, ả o đ a ra. q u hai trăm hai mươi ba lành lạnh cha long luyện khí tông một vị khắc trưởng lão lương lương kinh hô một tiếng thân hình lóe lên liền đến cha long chỗ đem cha long theo chuồng chó bên trong tách rời ra lúc này cha long đầu đầy l à huyết đậm đặc huyết dịch giống như như suối chạy theo cái chán lưu lại giữ tợn khủng bố mặt trái của hắn đã thật cao trọng lên miệng cũng sai lệch hàm răng thưa thất còn thừa lại mấy khỏa bất quá thân là luyện khí sư hắn thể phách so phổ thông võ giả muốn càng cường đại tuy nhiên bị thương không nhẹ nhưng tạm thời còn chưa chết đương nhiên đây là phan đạt chỉ dùng không đến một phần trăm lực lượng kết quả liên đế cảnh thiên sát đều chết tại phan đạt trên tay nếu là hắn nghiêm túc vùng nổi cha long chỉ sợ sớm đã mất mạng lương lương nhanh vì cha long liệu thương mà lúc này đồng phương hồng sắc mặt â m trầm tới cực điểm phẫn nộ vô cùng bên cạnh hắn cái kia cường tráng kim hùng tiến lên trước một bước dám đánh chúng ta luyện khí t ô n g người c h á n sống kim hùng bắp thịt cả người giống như điêu khắc đi ra đồng dạng tràn đầy lực lượng cảm giác quyền đầu nắm đến xoạt xoạt một vang một tầng kim quang bám vào tại trên nắm tay ẩm vang hướng về phan đạt đập tới khí thế hung hăng kinh lực hung mãnh phan đạt cũng không tránh né mắt thấy quyền kia đầu liền muốn nện ở phan đạt trên thân phan đạt cũng chuẩn bị xuất thủ phản kích sau đó đúng lúc này a man đứng dậy một cái so kim hùng lớn hơn đến tận gấp đôi tay cầm trong nháy mắt cầm ra bao lấy cái kia kim hùng đập tới quyền đầu ẩm kim hùng nện xuống quyền đầu im bặt mà rừng ánh mắt của hắn cùng a man đối mặt a man chất p h á t thật thà hai mắt rất là tinh khiết vừa nhìn liền biết là một cái còn không có bị ô nhiễm người thành thật kim hùng dáng người mặc dù cũng cao lớn nhưng cùng a man so cuối cùng vẫn là kém mấy phần hai người đối lập lấy có loại tốt n g me thân cao kém đã thị cảm hơn nữa nhìn đến a man trước ngực hai đoàn bắp thịt khiêu khích giống như nhảy lên hai lần kim hùng lại có chút tự ti mặc cảm bởi vì cơ thể của hắn bị triệt để hạ thấp xuống hắn muốn đem quyền đầu theo a man kiềm chế bên trong tránh ra nhưng bị a man kiềm chế lấy hoàn toàn tránh thoát không rơi a phan đạt ngươi vì cái gì không tránh nắm a man rất quan tâm phan đạt mà hỏi phan đạt núi bay ta đang nghĩ có nên hay không đổi một cái vung nổi tư thế lộ ra hơi đẹp trai phốc phốc tô lạc lạc cùng hoa đoá đoá nhất thời bật cười không không phái phong cách có phải hay không có chút sai lệch lại là cái tự luyến ra hỏa a a man gật đầu phan đạt vậy ngươi bây giờ suy nghĩ minh bạch không vung nổi giống như thì cái kia mấy thứ động tác phan đạt có chút buồn rầu bất quá trên xảo nấu nướng phương thức lại có rất nhiều nhưng là cái này nổi quá nhỏ một nồi hầm không dưới e m vẫn là vừa mới tư thế hơi đẹp trai sau đó phan đạt vung ra thứ hai nổi đáng thương kim hùng bị a man k i ể m chế lấy căn bản tránh không rơi ẩm đây là một tiếng hơi ngột ngạt vừa có một chút vui sướng tiếng vang sau đó kim hùng bay ra đem thật vất v ả khôi phục một chút cha long cùng chính đang vì đó c h ữ a thương lương lương đụng bay ba người hầm vang đâm vào vừa mới cái kia chuồng chó phía trên lần này có lẽ là kim hùng quán tính quá lớn chuồng chó bị đ ụ n g thủng ba người chật vật nện rơi xuống đất cha long bị đặt ở phía dưới cùng thương tổn càng thêm thương tổn lồng ngực đều bị áp sập vùi lấp lương lương lỗ m ũ i và kim hùng cái chán không có khe hở dính liền lành lạnh dịch thể chạy sôi mà ra cái này thật lành lạnh kim hùng thì thật một bộ hùng dạng nửa bên mặt nở lớn giống như bánh bao chảy ra bánh đ ầ u cái chủng loại kia đông phương hồng vừa sợ vừa giận chẳng biết tại sao còn mẹ nó có chút sợ hãi đây thật là không không phái đệ tử hai tên g i á hỏa dễ dàng xử lý ba vị trưởng lão yêu nghiệt quái vật a đông phương hồng nghĩ kỹ tốt nói v ấ n một chút a man cùng phan đạt nhưng nhìn đến a man cái kia cứng rắn bắp thịt phan đạt cái kia uy hiếp hệ số khá cao cái chảo lại có chút không dám xuất thủ đúng lúc này vừa mới động tĩnh đưa tới phẩm giám hội trường hộ vệ đội có người cứu chữa thụ thương ba vị luyện khí tông trường l a o có người bước nhanh về phía trước bên hông đều treo lấy đ a o bất quá những hộ vệ này biết rõ tham gia lần này phẩm giám đại hội đều là nhân vật có mặt mũi phát sinh dạng này động võ xung đột còn là lần đầu tiên hộ vệ đội trưởng nhìn thoáng qua song phương hắn hiển nhiên không biết dương nghiệm bọn người nhưng cùng đông phương hồng tựa hồ quen biết đông phương tông chủ xảy ra chuyện gì cái kêu hộ vệ đội trưởng có chút khách khí mà hỏi hiển nhiên đông phương hồng tại h u y ề n võ quốc địa vị không thấp hừ đông phương hồng lạnh hừ một tiếng mấy tên này trà trộn vào đến náo sự đả thương ta ba vị trưởng lão hình hộ vệ lúc này ta luyện khí tông không thể cứ tính như vậy đông phương hồng rất tức giận hiện tại có hộ vệ đội ra mặt hắn cũng không tin dương niệm bọn người còn có thể nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật chờ lấy bị thu thập bị đuổi đi ra đi hắn rất khẳng định dương niệm bọn người là trà trộn vào tới bởi vì cho dù là h ắ n luyện khí tông cũng mới đạt được bốn cái tiến vào phẩm giám hội danh n lệch hơn nữa còn nhất định phải là trưởng lao trở lên mới có thể sử dụng danh n lệch vào tràng đệ tử căn bản không có biện pháp tiến đến nhưng không, không p h ả i tại chỗ ngoại trừ dương niệm cũng chỉ là không có danh tiếng gì đệ tử ngoại trừ trà trộn vào đến bọn họ không có khả năng ngồi ở chỗ này hắn đã đang chờ xem kịch vui cái kia hình hộ vệ nghe vậy mi đầu sâu nhăn nhìn dương niệm bọn người liếc một chút gặp bọn gia hỏa này tuổi còn nhỏ mà lại chính mình không có ấn tượng chú tạo đại hội một năm một lần hình hộ vệ hàng năm đều phụ trách phẩm giám hội trường tuần tra hộ vệ đối các phương đại nhân vật đều có ấn tượng hoàn toàn chính xác chưa thấy qua dương niệm bọn người có điều hắn người này thẳng cẩn thận nhìn về phía đông phương hồng nói đông phương tông t r ù bất giận xảy ra chuyện như vậy cũng là chúng ta không muốn nhìn đến chỉ là phẩm giám hội trường đ ể phòng xâm nghiêm muốn trà trộn vào đến cũng không phải là chuyện dễ ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm không có cái gì hiểu lầm hắn cũng là mắt chó coi thường người khác vừa tiến đến thì chửi chúng ta đồ bỏ đi không nghĩ tới cái gọi là ba đại tông môn một trong thì loại này tố chất thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt dư ơ nghiệm mượn cơ hội trào phúng đông phương hồng lạnh hừ một tiếng sắc mặt càng thêm âm trầm hắn không để ý đến dương nghiệm chỉ nói có phải hay không hiểu lầm hình hộ vệ để bọn hắn đưa ra thư mời chẳng phải sáng tỏ rồi chỉ có nắm giữ phẩm giám hội trường thư mời mới có thể vào t r à n g bọn họ nếu là không bỏ ra nổi còn không vừa xem hiểu ngay đông phương hồng nhất định dương nghiệm bọn người không bỏ ra nổi hình hộ vệ gật đầu chuyển hướng dương nghiệm khách quý đại nhân phiền phức ngài đưa ra một chút ngài thư mời đây chỉ là làm theo phép như đối với ngài có chỗ m ạ o phạm xin ngài thông cảm hình hộ vệ rất là cung kính hiện tại không rõ thân phận đối phương hắn tình nguyện hạ thấp tư thái không phải vậy đắc tội không nên đắc tội người liền phiên thoái hắn nhất định phải làm được giọt nước không lọt hai bên đều không được tội là tốt nhất dương nghiệm đối hình hộ vệ rất có vài phần hảo cảm gật đầu nói chúng ta không có thư mời dương nghiệm muốn nói chúng ta là cái thiên mời mời tiến đến nhưng còn chưa nói nói ra miệng cái k i a đông phương hồng phảng phất bắt được cái trôi đồng dạng ngắt lời nói hình hộ vệ n g ư ờ i đều nghe được bọn họ không có thư mời không có thư mời làm sao lại tại hội trường ngoại trừ trà trộn vào đến không còn giải thích ra hình hộ vệ sắc mặt cũng châm xuống nếu thật là dạng này trách nhiệm của hắn nhưng l ớ n lắm dù sao đó là hắn thất trách ngài thật không có thư mời hình hộ vệ lần nữa xác nhận dương nghiệm lắc đầu chúng ta giải thích d i nguyên không ra khỏi miệng đông phương hồng vội vàng nói hình hộ vệ sự t ì n h còn không rõ rồi hả còn chưa động thủ đem bọn hắn bắt lại trộm nhập hội tràng tội lỗi nên giam giữ đại lao động thủ đả thương người nhiễu loạn trật tự nên cực hình hầu hạ đông phương hồng ánh mắt ngon a độc hận không thể đem dương niệm bọn người giải quyết tại chỗ bởi vì dương niệm hai lần bị đánh gãy cũng không có phản bác hình hộ vệ phán đoán cũng xuất hiện sai lầm đưa tay mệnh lệnh sau lưng hộ vệ dẫn đi giam giữ thẩm vấn chúng hộ vệ cùng nhau tiến lên đông phương hồng đắc ý vô cùng dường như đã thấy dương niệm bọn người bị cực hình hầu hạ đến toàn thân vết thương muốn sống không được muốn chết không xong thế mà hắn chính mừng thầm đây là một thanh em đột nhiên c h u y ể n đến chờ một chút theo tiếng kêu nhìn lại cái thiên bước nhanh mà đến chương hai trăm hai mươi b ố kết thúc hợp tác chuyện gì xảy ra cái thiên bước nhanh đi vào dương niệm bên người chú tạo đại hội chính là chú kiếm thành phủ thành chủ cùng vạn kiếm lâu cộng đồng tổ chức vừa rồi cái thiên chính là cùng thành chủ vạn đông cùng bốn vị đại nhân vật thương lượng giám thưởng đại hội công việc đi bên kia chuyện nghe nói dương niệm đám người đã tiến vào phẩm giám hội trường vội vàng chạy đến nhưng vừa một bước vào phẩm giám hội trường liền nghe được cái kia hình hộ vệ muốn đem dương niệm bọn người bắt lại trong nháy mắt lên cơn giận dữ trường môn của ta các ngươi cũng dám động còn đem không đem ta cái thiên để ở trong mắt hình hộ vệ liền giải thích cái thiên đại sư bọn họ mấy vị không có thư mời không biết làm sao xâm nhập vào phẩm giám hội trường ta đang muốn dẫn bọn hắn trở về vằn hỏi luyện khí tông tông chủ đông phương hồng tựa hồ đối với cái thiên cũng rất có vài phần sùng kính tiến lên phía trước nói hình hộ vệ nói không giả cái thiên đại sư mấy tên này là chu tức quận không không phái người bất quá một cái tiểu môn phái mà thôi theo ta được biết bọn họ chỉ sợ liền chú tạo đại hội thư mời đều chưa lấy được vốn nên tại phân hội chàng tham quan đào bảo bọn họ nhưng lại không biết làm sao đến chủ hội trường còn xâm nhập vào phẩm giám hội trường loại hành vi này làm người chỗ c h ơ chẽn mà lại rõ ràng đang gây hấn với chú kiếm thành cùng vạn kiếm lâu tôn nghiêm nên trọng phạt không những như thế bọn họ còn tìm hấn gây sự động thủ đả thương người đả thương ta luyện khí tông ba vị trưởng lão t ộ i thêm một bậc ta luyện khí tông biết rõ phân tức tại phẩm giám hội trường không nên cùng bọn hắn tính toán sinh sự còn mời cái thiên đại sư thay ta luyện khí tông làm chủ đông phương hồng đem dương niệm đám người tội trạng thêm mắm thêm muối nói một lần vì chính là để không không phái thể diện mất hết bị nghiêm khắc nhất trừng trị theo hắn về sau nói cái thiên sắc mặt càng rét lạnh lên phía đông oanh cho rằng lúc này cái thiên nhất định đối với không không phái bọn người giận không nhịn nổi thì muốn báo nổi tâm lý vụng trống vui nhưng mà đúng vào lúc này cái thiên ánh mắt quét về phía hình hộ vệ cùng đ ô n g phương hồng ai nói bọn họ là trà trộn vào tới cái thiên ngữ khí nghiêm khắc băng lãnh hình chiến người khác không rõ thị phi ngươi cũng theo hồ đồ a cái thiên một trận gian dạy hắn không có điểm danh đạo tính nhưng cái này người khác hai chữ lại là nhấn mạnh ai cũng biết cái này người khác chỉ cũng là đông phương hồng đông phương hồng tự nhiên nghe được vị đạo sắc mặt cũng trầm xuống cái này cái thiên không khỏi quá mức kiêu ngạo chính mình k í n h hắn ba phần hắn vậy mà như thế không cho mình lưu mặt mũi thật sự là đáng giận hình chiến n ô m nớp lo sợ tại cái thiên bên người làm việc nhiều năm cái này còn là lần đầu tiên bị g i à y liền chắp tay nói thuộc hạ hồ đồ lúc này suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị đông phương hồng mang theo tiết ấu hoàn toàn chính xác thiếu suy tính đối với cái thiên g i n d ạ y hắn không có nửa phần hận ý ngược lại để hắn tự mình tự kiểm điểm về sau không đáng đồng dạng sai lầm h ừ cái thiên l ệ n h hư một tiếng ngươi phụ trách phẩm giám hội trường tuần tra thủ vệ đề phòng cấp bậc chẳng lẽ tâm lý không chắc một con ruồi đều không bay vào được đừng nói là nhiều người như vậy đúng thuộc hạ thiếu cân nhắc hình chiến cung kính nói bọn họ là ta mời tới khách quý chính là đồng môn của ta trưởng môn là ta mời bọn họ tới tham gia phẩm giám đại hội ngươi đ ợ i như thế lãnh đạm để mặt của ta hướng c h ỗ n à o đặt cái thiên dứt khoát trực tiếp biểu lộ hắn cùng không không phái một hàng quan hệ đồng môn t r ư ở n g môn mọi người nghe vậy kinh hô cái thiên đại sư xuất từ không không phái chưa nghe nói quá a chuyện gì xảy ra không không phái chẳng qua là chu tức quận tiểu môn phái mà thôi tuy nhiên đoạt được bách tông đại hội đệ nhất nhưng tựa hồ không có đạt được chu tức quận rất nhiều tông môn thừa nhận a tất cả mọi người là nhăn đã d ậ y chưa vừa sợ vừa nghi nghi ngờ căn bản không biết rõ tình huống cái kia đông phương hồng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi h ắ n vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dương niệm bọn người lại là cái thiên tự mình mời mà lại cái thiên còn tự xưng tới đồng môn cái này mẹ nó đều cái nào cùng cái nào a theo đông phương hồng biết cái thiên đại sư rõ ràng không có tông phái thuộc về ai những năm gần đây luyện khí tông cũng tại nhiều lần cùng cái thiên đại sư giao thiệp muốn cho cái thiên đại sư đảm nhiệm tông môn treo tên trường lão lấy làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hợp tác nhưng cái thiên đều cự tuyệt đừng nói cho ta cái thiên đáp ứng không không phải mời đông phương hồng đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này sắc mặt biến đến càng thêm khó coi ta luyện khí tông thậm chí ngay cả một cái tám lưu tông môn cũng không sánh nổi a vừa giận vừa hận vừa tức còn có đặc biệt mênh mông biển lớn giống như không căm l ò n g Tốt. vừa chiêu đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đem hình chiến dạy d ô một trận cái thiên đem tay ra hiệu hình chiến lui ra rất nhanh hình chiến mang người chúng hộ vệ xám xịt lui ra ngoài phẩm giám hội trường bầu không khí lập tức biến đến quỷ dị lúc này dương nghiệm thần bồ đao sự kiện này cũng không trách hình hộ vệ ta mấy lần muốn giải thích tới bất quá đều bị đông phương tông chủ đoạt câu chuyện đều là hiểu lầm ngươi cũng không muốn trách cứ hình hộ pháp hắn chỉ là kính chức kính trách công tác nghiêm cẩn mà thôi đông phương hồng xem như đã hiểu con hàng này mặt ngoài giúp đỡ hình hộ vệ nói chuyện kỳ thực đem châu có trách nhiệm đều đẩy đến trên người mình a thật mẹ nó hung á c đông phương hồng cũng là lao giang hồ ý thức được tình thế không đúng liền nói cái thiên đại sư thực sự xin lỗi là ta đường đột bất quá ta cũng là vì phẩm giám đại hội an toàn muốn hắn cũng phải cho tự mình rửa bạch nhất xuống thế mà cái thiên đại sư lại một mặt không vui đông phương tông chủ lòng dạ thật đúng là nhỏ h ẹ m a dứt lời cùng đông phương hồng gặp thoáng qua tại dương niệm bên phải ghế ngồi xuống cũng không trách đông phương tông chủ người không biết vô tội nha dương nghiệm lấy lui làm tiến nhưng trên thực tế câu nói này lại làm cho cái thiên đối đông phương hồng càng thêm phản cảm bất quá dương nghiệm lại không có ý định cứ như vậy tha đông phương hồng hỏi thăm đúng rồi luyện khí tông cùng vạn kiếm lâu vẫn luôn có hợp tác ca luyện khí cùng chú tạo trên bản chất đoán tạo hai cái chi nhánh luyện khí sư mặc dù cũng h i ể u chú tạo nhưng bọn hắn chủ yếu hướng vũ khí thành phẩm bên trong quán chú phụ ra các loại thuộc tính từ đó tăng lên vũ khí phẩm dai chú tạo sư thì phụ trách đoán tạo vũ khí dung luyện đoán tạo thành hình là chân chính công tượng tại trước đây thật lâu luyện khí cùng chú tạo cũng không có tách ra chú tạo vũ khí hiệu suất mười phần thấp về sau vì để cao chú tạo hiệu suất luyện khí cùng chú tạo triệt để tách ra tới hắn c ấ p ti kỳ trước cũng chỉ có năm trăm năm luyện khí cùng chú tạo tách rời về sau luyện khí sư đối chú tạo sư thì có tính ỉ lại cho nên bình thường hai người ở giữa đều có mật thiết hợp tác dù sao luyện khí sư cần chú tạo sư chú tạo thành phẩm ừng cái thiên gật đầu luyện khí tông cùng chúng ta vạn kiếm lâu một mực hợp tác mật thiết bọn họ tông môn tám thành thành phẩm vũ khí đều là ta vạn kiếm lâu cung ứng a dương nghiệm gật đầu vậy sau này thì kết thúc hợp tác đi dù sao chúng ta không không phái đối vũ khí nhu cầu lượng cũng rất lớn trước thỏa mãn chính mình thêm ra tới lại hướng tiêu thụ bên ngoài bán mà lại ngươi cũng cần tốn nhiều thời gian hơn nghiên cứu những cái kia cổ kiếm dạng này ngươi chú tạo kỹ thuật mới có thể tinh tiến cái thiên cảm thấy dương nghiệm nói đến có lý trưởng môn nói rất đúng xuống tới ta sẽ thật tốt cùng đồng phương tông chủ nói vậy là tốt rồi dương nghiệm giống như, như ma quỷ nợ nụ cười đồng phương hồng nghe được rõ ràng một chút có chút luôn cuống luyện khí tông cũng có chính mình chú tạo các thế nhưng nhóm giá áo túi cơm công nghệ hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn a muốn là vạn kiếm lâu cùng bọn hắn kết thúc hợp tác chỉnh cái tông môn đệ tử luyện khí huấn luyện vũ khí đều cung ứng không được cơ hồ có thể cho luyện khí tông tê l i ệ ta t cái thiên đại sư giữa chúng ta có thể có ước định trước đây giữa chúng ta hợp tác cũng không phải một mình ngươi định đoạt đông phương hồng bởi vì quá mau có chút thất thố cái thiên nói giữa chúng ta hoàn toàn chính xác có ước định nhưng cũng có ước định gặp phải không thể kháng nhân tố bên ta hội đ ỉ n h chỉ cung ứng hiện tại ta cùng ta vạn kiếm lâu đệ tử đều muốn đ ỉ n h công nghiên cứu chú tạo công nghệ cho nên chỉ có thể gây mất các ngươi cung ứng cái thiên tuyệt không mềm lòng trên thực tế trước đó hợp tác thì không quá vui sướng luyện k h í tông một phương chỉ hoãn kết toán chu kỳ làm đến vạn kiếm lâu quay vòng vốn giật gấu và vai hiện tại có như thế một cơ hội thì triệt để vạch mặt đi người cái thiên đông phương hồng triệt để loạn trận cướp các ngươi vạn kiếm lâu làm sao có thể dạng này chương hai trăm hai mươi năm cùng nhau say cái thiên không tiếp tục để ý tới đông phương hồng mà chính là cùng dương nghiệm nhỏ giọng trò chuyện với nhau dương nghiệm nói bóng nói gió nghe ngóng phẩm dám lại là có phải có long văn chiến đao xuất hiện đặt được cái thiên đại sư trả lời khẳng định trường môn đối long văn chiến đao cảm thấy hứng thú cái thiên dùng chỉ có hắn cùng dương nghiệm có thể nghe được thanh âm hỏi dương nghiệm gật đầu đơn giản nói một lần vương g i a sự tình cái này long văn chiến đao đối với hắn rất trọng yếu hoặc là nói tài liệu này đối với hắn rất trọng yếu cái thiên nhìn vương g i a một cái nói trên thực tế luyện khí tông cũng không thành công đem long văn chiến đao toái phiến dung luyện dù sao hắn chất liệu đặc thù cần đ ị a hỏa trở lên hỏa diễm mới có thể miễn cưỡng đem dung luyện luyện k h í tông nguyện ý lấy ra cung cấp bốn vị đại sư phẩm giám trên thực tế có ý xuất thủ dù sao cái kia các loại vật kiện là khoai lang bằng tay mình không thể nắm giữ cũng hy vọng có thể mua một cái giá tốt hoặc là đem đổi một cái nhân tình cụ thể như thế nào vẫn là chờ phẩm giám sau khi kết thúc buổi diễn chuyên đề đấu giá đi nếu như hắn đem lấy ra đấu giá có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ dương nghiệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy suy nghĩ hồi lâu nói cũng tốt theo thời gian truyền r ờ i các phương thân phận tôn quý người vào tràng ngồi xuống bốn vị đại nhân vật cũng lần lượt ra sân tại phía trước nhất phẩm giám ghế ngồi xuống mặt hướng phía dưới chú kiếm thành thành chủ vạn đông tự mình chủ trì trịnh trọng giới thiệu bốn vị đại nhân vật bên trái nhất cùng bên phải nhất hai người theo thứ tự là tác bồi chú tạo sư từ phong cùng luyện khí sư vũ dương hai người đều là cao tuổi rồi lao ra hỏa từ phong là vạn kiếm lâu trên một đời lâu chủ sớm đã ẩ lui vũ dương thì là luyện khí tông trên một đời tông chủ dốc lòng bế quan nhiều năm bây giờ rốt cuộc xuất quan chuyên môn tu vi cùng luyện khí nhất đạo đều lấy được không nhỏ đột phá cùng tiến triển thân phận tất nhiên là tôn quý vô cùng mà trung gian hai người là tiêu điểm trong tiêu điểm trái đếm vị thứ hai là huyền võ đại quốc nổi danh nhất phẩm giám đại sư cổ thái như thế nào phẩm giám đại sư tức giám bảo chuyên gia nếu muốn trở thành phẩm giám đại sư đầu tiên nhất định phải biết rõ các hạng chú tạo công nghệ luyện khí kỹ thuật chế đan phương lược đây chỉ là cơ sở muốn hơn người liền phải các hạng tinh thông thuần thục nắm giữ vận dụng mà cổ thái chính là như vậy một vị toàn năng hình tuyển thủ hắn chú tạo kỹ nghệ không thua gì cái thiên hắn năng lực luyện đan cũng có chút xuất sắc luyện khí quán chú càng là dễ như t r ở bàn tay thậm chí tại trận văn một đạo cũng rất có tạo nghệ chỗ lấy người này vô luận đến chỗ nào đều có thụ tôn sùng nghĩ không ra hắn vậy mà lại có mặt lần này phẩm giám đại hội xem ra hoàn toàn chính xác có để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật trái đếm vị thứ ba là trận văn sư diệp phong huyền võ đại quốc duy nhất lục phẩm trận văn sư danh tiếng của nó địa vị tuyệt không so cổ thái thấp là hắn diệp phong vương g i a ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong một cỗ sát y không khỏi tràn ngập ra hắn liền muốn k h ô n g chế không nổi tâm tình mà lúc này s ử thư thánh một tay khoác lên vương giã trên vai vương lỏng tuy nhiên không biết giữa các ngươi là bực nào gốc m ắ c nhưng giờ phút này nhất định phải ở n h ẫ n diệp phong tựa hồ cảm thấy sắc khí hướng về vương ề v giã cũng h tình, sắc khí thu Phong nhìn ánh thu hồi, bất quá vẫn có ý vô tình nhìn chăm chú lên dương niệm tình bọn họ phụ ế được đem Đà dương vương sắc cái có cận. tâm quét một mắt bất tạ, liễm, niệm vòng, vẫn lên bọn kia quá Diệp rồi rồi giã vừa vừa vô ý ý thức được sự thất thố của mình nói lời cảm tạ nói sử thư thánh đưa tay thu hồi muốn báo thù thì chân thật theo t r ư ờ n g môn sẽ có để ngươi không tưởng tượng được kết quả ừng vương giã gật đầu trên thực tế theo phan đạt cùng a man xuất thủ giáo huấn luyện khí tông ba vị trưởng lao thời điểm vương cũng đã đối với không không phái khăng khăng một mực hắn nhìn ra được môn phái này không đơn giản bị trận văn sư công hội phong sát nhiều năm như vậy hắn cũng nên một lần nữa tỉnh lại loại kia trốn trốn tranh tranh sinh hoạt hắn đã qua đủ t h a n h chủ vạn đông giới thiệu xong bốn vị đại nhân vật phía dưới xôi trào khắp trốn theo vạn đông đưa tay làm một cái ép xuống động tác cái này xôi trào tràng diện mới làm lạnh yên tĩnh trở lại lần này phẩm giám đại hội giống như những năm qua bốn vị đại sư đem đối lần này lớn nhất giá trị mười cái hàng triển lãm vũ khí dần dần phê bình về sau là tự do phẩm giám tại chỗ các vị có cái gì dị bảo không nắm chắc được hắn giá trị tác dụng đều có thể mang lên cung cấp bốn vị đại sư phẩm giám nhưng chỉ có năm cái danh lệch tự do phẩm giám sau khi kết thúc nghỉ ngơi nửa canh giờ thì tiến vào phẩm giám đại hội khâu cuối cùng đ ố i bốn vị đại sư phẩm giám mười cái hàng triển lãm tiến hành đấu giá đương nhiên cái kia năm vị may mắn phẩm giám đồ vật nếu như nguyện ý xuất thủ cũng có thể xin tại m ộ ư ơ i cái hàng triển lãm về sau tiến hành đấu giá vạn đông giới thiệu sơ lược hết phẩm giám đại hội quá trình quy tắc phẩm giám đại hội liền như h ỏ a như đồ tiến hành kiện thứ nhất bị điểm bình hàng triển lãm là một cây phá long thương trên thân thương du long quanh quanh mũi thương bén nhọn s ắ c bén phảng phất có thể đâm rách hết thảy phá long thương hắc thiết đoán tạo chất liệu tính không được xuất sắc nhưng đoán tạo quá trình bên trong kinh lịch chín lần t ố i luyện trong đó tạp chất bị hoàn toàn loại bỏ làm đến theo thân thương đến nuôi thương tính chất vô cùng chặt chẽ cẩn thận tự nhiên mà thành thêm nữa hắn tại cựu phẩm thú hỏa phía dưới dung luyện hắn hỏa thuộc tính khí tức nồng đậm t h a n h phẩm về sau quán t r ú một thuộc tính khí tức trận văn sách phẩm đã tiến vào tam phẩm thánh khí hàng ngũ là hiếm thấy bảo thương phẩm giám đại sư cổ thái cấp ra đúng trọng tâm đánh giá hoàn toàn chính xác có mấy phần trình độ chỉ có còn lại chín kiện đồ vật bị từng cái phê bình trong đó cũng chưa từng xuất hiện lòng văn chiến đao muốn đến luyện khí tông là chuẩn bị tại tự do phẩm giám thời điểm trình đi lên mười cái hàng triển lãm không có một kiện câu lên dương niệm hứng thú nghe được đều có chút ngủ gà ngủ gật buôn ngủ thời khắc phẩm giám đại hội đã tiến nhập tự do phẩm giám giai đoạn đông nhiên toàn trường sôi trào lên dương niệm tinh thần vì đó rung một cái cũng bắt đầu có chỗ chờ mong không ít người nóng lòng muốn thử đều muốn cho bốn vị đại nhân vật giúp đỡ phẩm giám một phen tự do phẩm giám giai đoạn kiện vật phẩm thứ nhất thì đưa tới dương niệm hứng thú đó là một khối bia cổ văn tản ra tang thương phong cách cổ xưa khí tức chính là một vị tán tu luyện khí sư chỗ t r ì n h lên khoảng cách mặc dù xa nhưng dương nghiệm sử dụng điều tra chi nhãn lại thấy được hắn toàn bộ chi tiết bia cổ văn chỉ có tầm thường mộ bia lớn nhỏ hát thạch điêu khắc trên đó khắc họa lấy một vị tiêu sái kiếm khách hiệp áo phần phật bay múa tay phải nắm bầu rượu uống thoải mái đầm địa thi tiên lý bạch dương nghiệm lên tiếng kinh hô khắc kia vẽ bóng người quả thực cùng năm đó tiểu học ngữ văn giáo tài phía trên lý bạch giống như lúc chỉ bất qua giáo tài phía trên lý bạch không uống rượu không có cầm kiếm chỉ là cái không bị trói buộc văn nhân mà trên tấm bia đá lý bạch thì so sánh giống vương giả vinh rượu bên trong thanh l i ê n kiếm tiên có điều hắn tựa hồ so thanh l i ê n kiếm tiên còn nhiều hơn mấy phần văn nhân vận vị kiếm khách hào hùng bóng người một bên là một bài dương niệm có thể đọc lầu lầu bài nổi tiếng cùng nhau say quân không thấy hoàng hà nước từ trên trời đến chạy xiết vào biển không trở về quân không thấy cao đường như gương sáng buồn tóc trắng thường về tóc xanh mộ thành tuyết nhân sinh đắc ý ai đều vui mừng chớ cho bình vàng không đ ố i trăng dương nghiệm nhỏ giọng đọc diễn cảm một đời thi tiên ngâm thơ múa kiếm hình ảnh phù hiện ở trong đầu ý cảnh xa xăm nhưng mà đúng vào lúc này công pháp tu cải khí phát ra đinh một tiếng vang dọn đinh cùng nhau say bắt hoàn thành đinh cùng nhau say ngay tại sửa đổi bên trong đinh cùng nhau x â y sửa đổi hoàn thành văn thánh cùng nhau x â y đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong cái này cũng được dương niệm trận mắt hốt mồm có điều hắn lần nữa ý thức được cái này bia cổ văn không đơn giản công pháp tu cải khí chỉ có thể sửa đổi công pháp chẳng lẽ một đời thi tiên lý bạch sáng tác câu thơ thời điểm không chỉ có du nhập g n văn càng là du nhập g n võ cảnh giới cỡ này hạng gì cao minh dạng này vũ kỹ vừa vặn cho sử quan tu tập bất quá khối kia văn bia tựa hồ có chút cổ quái nếu như có thể đắc thủ sử quan có lẽ có thể từ đó ngộ ra cái gì tới dương nghiệm trong lòng nghĩ ngợi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm hai mươi sáu có người đoạt long văn chiến đao toài phiến thi tiên lý bạch sử thư thánh nhữ mày có chút nghi ngờ nhìn về phía dương nghiệm trưởng môn ngươi nói thi tiên lý bạch là ai sử thư thánh đọc sách ngàn vạn càng yêu thơ văn đối với kim c ủ a mọi người sử thư thánh có thể nói rõ ràng trong lòng không có hắn không biết thiên vân đại lục hoàn toàn chính xác cũng có thi tiên thơ m à thi thánh chứ danh thi sĩ nhưng thi tiên đối ứng cũng không phải lý bạch nhân vật này a người không biết lý bạch lần này ngược lại là đến phiên dương n i ệ m kinh ngạc lấy sử thư thánh tài tình không biết lý bạch không khỏi quá mức kinh hãi thế t ụ sử thư thánh lắc đầu văn sử phía trên cũng không có nhân vật này a chẳng lẽ là mới hiện ra tới bất quá cũng không có ấn tượng dương n i ệ m nhìn sử thư thánh h á n tự hồ hoàn toàn chính xác không biết bộ dáng xem ra phương này đại lục cùng địa cầu có dạng giống như lịch sử trồng lên nhưng lại có rất nhiều không giống nhau dương n i ệ m trong lòng nghĩ ngợi phương thế giới này võ giả hoành hành có thượng cổ truyền thuyết bên trong man hoang viễn cổ thần viễn cổ hồng thú cũng có cùng loại với cổ đại triều đình nổi tiếng thậm chí cũng có tứ thư ngũ kinh nhưng trải qua đại nhân vật tự hồ có rất lớn ra vào cái này khiến dương n i ệ m đối phương thế giới này càng thêm tò mò hắn hiện tại đến qua nơi xa nhất cũng là huyền võ đại quốc huyền võ quận mà tại huyền võ quốc bên ngoài còn có vương triều hoàng triều thánh triều phương thế giới này còn rất rất lớn dương nghiệm muốn đi xem đang khi nói chuyện cái kia phẩm giám đại sư đã đối cái kia bia cổ văn tiến được phẩm giám hắn đưa tay sờ một chút văn bia tài liệu sau đó cẩn thận quan sát người kia giống điêu khắc cùng phóng khoáng ngông nên tuyên khắc văn bia thần sắc có chút cổ quái qua rất lâu mới nói cái này văn bia có loại phong cách cổ xưa tang thương chi khí khắc chữ cứng cắp có lực phóng khoáng nông g n ê n dường như người dùng kiếm khắc dấu mà thành một mạch mà thành vận vị m ư ờ i phần theo thư pháp góc độ mà nói đây là mọi người chi tác h á n thơ văn hào hùng khí thế khí thế rộng rãi theo nghệ thuật góc độ giảng là hiếm có thơ hay chỉ bất quá này văn bia dùng tài liệu phổ thông thơ người yên lặng vô danh văn nhân mực khách cất giữ còn có thể đối với võ giả cũng không còn lại giá trị có thể nói dù sao hắn không chú tạo giá trị luyện khí giá trị cũng không khắc i ấ u trần văn cho nên phẩm giám đại sư cổ thái muốn nói lại thôi ý tứ đã rất rõ ràng cái kia văn bia chủ sắc mặt người rất là khó coi cái này bia cổ văn chính là hắn tại một c h â u bí cảnh bên trong đoạn được lúc ấy cũng chẳng biết tại sao bị hắn hấp dẫn từ đó về sau hắn liền một mực tin tưởng vững chắc đây là một phương c h í bảo chỉ là mình không biết hắn giá trị thôi hôm nay trình lên cho phẩm giám đại sư phẩm giám không nghĩ tới lại là kết quả như vậy không khỏi có chút lũ rũ đa tạ cổ thái đại sư cái kia văn bia chủ nhân thu hồi bia cổ văn hơi hơi c h ắ p tay ủ rũ xuống đài mà dương niệm thì cười cười quả nhiên phương thế giới này cũng không có lý bạch nhân vật này dương niệm chuyển đi qua đối xử thư t h á n h nói s ử quan ngươi đi đem cái kia văn bia mua đến trưởng môn muốn cất giữ sử thư thánh hơi kinh ngạc nhiều người ở đây lại hỗn tạp dương niệm cũng không có giải thích chỉ nhẹ gật đầu như thế thơ văn tinh phẩm tự nhiên muốn t r â n quý một bên luyện khí tông tông chủ đồng phương hồng nghe vậy khắp khuôn mặt làm niệm ai t h ầ mắng m một câu học đòi văn vẻ thành âm tuy nhỏ nhưng dương niệm nghe được cũng không thèm để ý thật tình không biết các ngươi trong mắt không đáng một đồng đồ vật kỳ thực có thể là một kiện trí bảo văn thánh trí bảo sử thư thánh tìm tới cái kia văn bia sở hữu giả bởi vì vừa bị cổ thái giám định vì không có bất kỳ giá trị gì tên kia có chút nạn lòng thoái trí sử thư thánh nói thẳng có phần yêu thơ văn nguyện xuất tiền mua sắm không sai tên kia nản lòng thoái chi nói người muốn thì lấy đi đi dù sao cũng không có tác dụng gì tiền cũng không cần cho đưa ngươi sau đó sử thư thánh yên lặng đắc thủ trở về n g ư ơ i t r ư ớ c thu không kịp sử thư thánh nói chuyện dương nghiệm liền mở miệng nói tự do phẩm d á m tiếp tục tiến hành bất quá tiếp xuống hai kiện dương nghiệm đều không có hứng thú gì thẳng đến cái kia đông phương hồng đứng dậy dương nghiệm vừa rồi nghiêm túc quả không ngoài sở liệu đông phương hồng c h í n h lên chính là long văn chiến đao toai phiến Toái phiến có mười mấy khối nhiều vừa nhìn thấy long văn chiến đao toái phiến cái kia vương giã thần sắc trong nháy mắt kích động lên quần đầu nắm chặt hai mắt nhìn chằm chằm long văn chiến đao toái phiến nhìn không chuyển mắt long văn chiến đao toái phiến c h à n g xuống không ít trận văn sư đều bất ngờ đứng dậy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia trình lên toái phiến nguyên lai hắn thật đã rơi vào luyện khí tông trong tay đây chính là ngàn năm khó gặp tinh phẩm trận văn vũ khí năm đó thiên tài vương giã khai sáng đặc biệt long văn trận văn đây chính là hắn tác phẩm đắc ý chỉ là đáng tiếc đi lên thí sư đường trận văn sư nhóm hưng phấn lên nếu như có thể may mắn lĩnh hội trên đó long văn bí pháp bọn họ tại trận này văn một đạo dù sao đột nhiên tăng mạnh đợi một thời gian tại trận văn sư công hội bên trong cũng sẽ có một chỗ cắm rủi mà luyện khí sư nhóm thì tham lam tại long văn chiến đao cái kia hiếm thấy tài liệu nghị luận ở mỹ toàn trường x ô i trào k h ắ p trốn đông phương hồng trình lên long văn chiến đao toái phiến sau cung kính kính l u i ra lần này phẩm giám đại sư không có cái thứ nhất phê bình mà chính là nhìn về phía luyện khí sư vu dương nói đây là luyện khí tông c h i vật vu dương đại sư trước nói vài lời đi vu dương cũng không chối từ gật đầu nói long văn chiến đao toái phiến tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì đây là ta luyện khí tông trong lúc vô tình đoạt được chỉ bất quá toái phiến cũng không hoàn chỉnh không cách nào chữa trị chiến đao thêm nữa chất liệu đặc thù tầm thường hỏa diễm khó có thể dung luyện chúng ta dốc lòng nghiên cứu hắn chu tạo công nghệ muốn phòng chế nhưng nói ra thật xấu hổ chúng ta nếm thử đồng đều cuối cùng đều là thất bại hôm nay đem long văn chiến đao toái phiến cầm tới phẩm giám hội phẩm giám chỉ là hy vọng có thể có kỳ nhân dị sĩ cùng bọn ta cộng đồng nghiên cứu hắn huyền bí dương n i ệ m nghe vậy xem như nghe được tương lai thấp giọng hỏi cái thiên nói hắn lời này có ý tứ là long văn chiến đao toái phiến không đấu giá a cái thiên m i đầu ngưng tụ trước đó là có ý đấu giá tay hiện tại ta cũng không làm rõ ràng được bọn họ tại tính toán gì đây rõ ràng cũng là tại chiêu hiền nạp sĩ a dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m vũ dương nếu như vật này không đấu giá bọn họ muốn đắc thủ còn thật không dễ dàng thế mà chính trong khi đang suy nghĩ đ ố n g nhiên toàn bộ hội trường ánh đèn hoàn toàn dập tắt phúc trong bóng t ố i dương nghiệm nghe được một luồng kình phong đào qua ngay sau đó là phẩm giám trên đài một tiếng kinh hô người nào cẩn thận long văn chiến đao toái phiến bị cướp trong nháy mắt toàn trường một mảnh hỗn loạn làm ánh đèn lần nữa sáng lên vũ dương cái chán bị xuyên thủng nhất kích mất mạng trước người long văn chiến đao toái phiến đã chẳng biết đi đâu chú tạo sư tử phong ở ngực bị xuyên thủng một cái lô máu phẩm giám sư cổ thái cổ cũng xuất hiện một đầu tinh mịn tơ máu hai mắt t r ừ n g lớn chết không nhắm mắt diệp phong lồng ngực cắm một thanh trường kiếm máu tươi tuân ra sắc mặt tái nhợt thống khổ phẫn hận nói truy hắn đưa tay chỉ mái vòm phá ra một cái động lớn rất hiển nhiên cướp đoạt long văn chiến đao người bắt đầu từ cái hang lớn kia né ra đây hết thể phát sinh quá nhanh không có người biết ánh đèn dập tắt trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng có thể tại như thế trong thời gian ngắn giết chết ba người trọng thương một người người này quả thực không đơn giản hình hộ vệ mang theo hộ vệ đội mau lẹ đuổi theo ra tại chỗ không ít trận văn sư luyện k h í sư cũng theo sát lấy đuổi theo dư nghiệm n h ư mày nhìn thoáng qua cái kia phá vỡ m a i vòm hắn còn nhớ rõ cái thiên nói qua nơi đây hội trường đã tiến hành nghiêm mật trận pháp bố trí muốn xông ra đi cũng không phải là chuyện dễ mà đối phương lại tùy tiện tại mái vòm phá vỡ một cái động lớn là đối phương quá mức cường đại a dương nghiệm cảm giác việc này có chút kỳ quặc đi xem một chút dương nghiệm nhìn chúng đệ tử l i ế c một chút thân hình nhảy lên s ô n g lên trời đại bạch a man bọn người đi sắt đằng sau mà cái thiên thì vạn phần bi thương rơi vào chú tạo sư tử phong bên người chỉ là đáng tiếc tử phong bị xuyên thủng trái tim yếu điểm đã khí tuyệt chương hai trăm hai mươi bảy trực tiếp nghiền ép sẽ khá tốt cướp đoạt người chạy trốn tốc độ cực nhanh dương nghiệm một đoàn người đuổi theo ra thời điểm sớm thì không thấy bóng dáng mà lại hoàn toàn thoát ly điều tra chi nhãn phạm vi bi, chẳng biết đi đâu cho nên chỉ có thể đi theo phía trước truy lướt người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp nhưng đuổi một trận phía trước nhất hình hộ vệ đều ngừng lại dương nghiệm bọn người rơi vào hình hộ vệ bên người hỏi thăm theo ném rồi hình hộ vệ gật đầu đối phương tốc độ quá nhanh bầu không khí lập tức chờ muộn ta có biện pháp tìm tới tên kia vương giã ngưng trọng nói ra dứt lời vương giã trong tay quang hoa lóe lên trước đó c h u ô i này long văn c h u ô i đao xuất hiện tại trong tay chỉ thấy vương giã ngón tay k h ẽ quấn một vòng kỳ dị trận văn nổi lên nhất thời long văn c h u ô i đao nhộn nhạo lên kỳ dị phù văn ông long văn c h u ô i đao khẽ run lên cảm ứ n g được dứt lời vương giã lòng bàn chân hiện ra một vệ thái cực phong thuộc tính trận pháp thân hình lóe lên mau lẹ vô cùng truy lướt lên đi d ư ơ nghiệm đại bạch bọn người nhanh chóng đuổi theo mà hình hộ vệ thì hoàn toàn không cách nào đuổi theo dương niệm các loại tốc độ của con người không bao lâu liền bị vùng đến không có bóng người nửa canh giờ về sau một chỗ rừng cây nhỏ trên đất trống một cái thân mặc áo đen mang theo mặt nạ đồng xanh người bị dương niệm bọn người bao bọc vây quanh người kia lộ ra cực kỳ bình tĩnh ánh mắt quét về phía dương niệm bọn người các ngươi quả nhiên đuổi theo tới giọng điệu này thật giống như hắn sớm đã ngờ tới dương niệm bọn người hội đuổi theo đồng dạng dương niệm núi mày giống như ngươi tuyệt không ngoài ý muốn a ngươi rốt cuộc là ai người kia nghe vậy lại nở nụ cười sau đó đưa tay chậm rãi tháo mặt nạ xuống vương d ã đã lâu không gặp vương d ã nghe vậy thân thể kịch liệt run lên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia để lộ mặt nạ người là ngươi d i ệ p phong tất cả mọi người là kinh hãi giá hỏa này không phải là bị xuyên thủng lồng ngực trọng thương a làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn ngươi cái kia biểu tình khiếp sợ cùng ba năm trước đây giống như đô ca diệp phong đem mặt nạ ném qua một bên t r e o tức nở nụ cười trốn trốn tránh tránh ba năm ta liền biết long văn chiến đao toái phiến sẽ để cho người hiện thân vương giã cắn chặt hàm răng ánh mắt vô cùng bén nhọn cho nên đây hết thảy đều là người đặt ra bẫy không tệ diệp phong nhìn vương giã ta tìm kiếm nghị cách thuyết phục luyện khí tông đem long văn chiến đao toái phiến lấy ra phẩm giám đám kia ngu ngốc lại vẫn thiên thật tin tưởng ta nói vương giã ngươi cũng nên tháo mặt nạ xuống đi ngươi bộ này chán nản quỷ bộ dáng để ta nhìn thật đúng là đau lòng diệp phong trong lời nói tràn đầy miệng ai vương giã lạnh hừ một tiếng đã ngơi đã nhận ra ta ta cũng không cần thiết ngụy trang t i ế p dứt lời vương giã xé mở ra mặt chính mình hiện lộ ra một cái càng thêm thanh tú nhưng lại mười phần không bị trói buộc hình tượng mặt của hắn rất gầy nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưới đao khuôn mặt thanh tú lên không mệnh cương nghị đường cong có lẽ cái này có chút cương nghị chính là ba năm này chán nản chỗ giao phó hắn nha t h à nếu h thục có không diệp phong nếp miệng lên một vệ khát máu ý cười ba năm trước đây ngươi vì vạn trận đồ g i ế t ta lao sư để cho ta gánh vác thí sư tội danh bị trận văn sư công hội xóa tên phong sát nhưng cũng tiếp ngươi cơ quan tính toán tường tận cuối cùng lao sư đem vạn trận đồ phó thác cho ta ba năm sau ngươi diễn lại cho cũ lấy long văn chiến đao dẫn ta xuất hiện thậm chí không từ thủ đoạn giết chết vũ dương t ừ phong cổ thái ba vị đại sư ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây l ã n h huyết tàn khốc a d i ệ p phong xem thường chỉ nói võ đạo thế giới vốn là l ã n h huyết tàn khốc cường giả vi tôn ngươi sẽ không tới hiện tại cũng còn sống ở đã từng bên trong tháp ngà voi a không muốn phí lời ngoan ngoán giao ra vạn trận đồ muốn vương giã trêu tức n ở nụ cười thật đáng tiếc nói cho ngươi vạn trận đồ đã bị ta đốt đi hiện tại nó chỉ tồn tại ở nơi này vương giã chỉ chỉ đầu của mình có bản l ĩ n h thì lấy đi thật sao ta có một trăm loại biện pháp để ngươi ngoan ngoắn vẽ chế ra diệp phong ánh mắt đ ố n g nhiên biến đến sắp bén yên tâm ta không sẽ giết ngươi bọn gia hỏa này là ngươi bằng h ữ u a ngươi nếu là dám cự tuyệt ta ở ngay trước mặt ngươi nguyên một đám đem bọn hắn làm thịt dứt lời không thấy làm động tác nào khác một tôn đại trận theo diệp phong lỏng b à n chân nổi lên rất nhanh liền đem dương niệm bọn người bao phủ ở bên trong rầm rầm rầm mặt đất rung động sau đó vô số quang trụ theo dưới mặt đất bạo hướng mà ra hình thành một tôn to lớn giống như lồng chim lồng giam đem dương niệm bọn người giam ở trong đó thấy thế dương niệm nở nụ cười làm sao bây giờ chúng ta giống như muốn bị làm thịt dương niệm nhìn về phía chúng đệ tử dịch đại xuyên phối hợp rất khá nói thật ta có chút sợ hãi hoa đoá đoá hai tay vẫn ôm trước ngực bạch tỉ, tỉ. ngươi nói chúng ta giải đến xinh đẹp như vậy hắn sẽ không mưu đồ làm l o ạ n a đại bạch nha đầu này não động thật to lớn đây là phan đạt đứng ra trường môn cái kia bị hố trước chúng ta muốn không nên phản kháng một chút dư ơ nghiệm gật đầu ta cảm thấy trực tiếp nghiền ép sẽ khá tốt có đạo lý sau đó phan đạt học những cái kia điên cuồng bọn sát thủ lạnh lùng quăng một chút áo choàng thân hình một chút tăng vọt đến cao năm mét xoắt trong tay dần hiện ra một thanh dài một mét dao phay không kịp cái kia diệp phong kịp phản ứng phan đạt một đao chặt xuống dưới vê anh lưới đao chưa đến hung hãn cảm giác gáp bách đã b u ô n g xuống đỉnh đầu bịch một tiếng vị này lục phẩm trận văn sư liền bị quỳ xuống trước phan đan trước mặt thân thể run dậy kịch liệt hoảng sợ tới cực điểm đế cảnh đế cảnh cường giả cái kia diệp phong cổ họng phát khô t h a n h âm phát run vốn cho rằng là nghiền ép cục kết quả đặc biệt là bị nghiền ép cục cái này chơi lớn phát đá vào tâm sát là cao quý lục phẩm trận văn sư nhưng hắn tu vi cũng chỉ có nguyên võ chín tầng đỉnh phong a coi như hắn nắm giữ trận pháp cường đại trước thực lực tuyệt đối cũng là bất lực kháng cự x o á t giao phay tại diệp phong đỉnh đầu ngừng lại trường môn đây cũng quá yếu đi a đao khí của ta đem hắn chân áp một đao chém chết giống như không có ý gì a phan đạt nhất thời cảm thấy tốt không thú vị nguyên lai、like、coi là nghiền ép sẽ rất thoải mái hiện tại mới phát hiện nghiền ép nhất thời thoải mái nhưng rất nhanh liền tẻ nhạt vô vị Ngạch! dương n i ệ m cái chán rơi mồ hôi ngươi có thể cân nhắc luyện tập một chút đao công nha về sau thái thịt mới có trình độ đúng a ta làm sao không nghĩ tới sau đó phan đạt xoát xoát xoát huy động dao p h ê rất nhanh diệp phong quần áo trên người vỡ vụn trên lồng ngực bị điêu khắc ra một cái phượng hoàng máu me đầm địa đ a u đến diệp phong hoài nghi nhân sinh ngươi mẹ nó muốn giết cứ giết có thể không thể dứt khoát điểm luyện tập đao công tính toán mấy cái ý tứ diệp phong thật sâu tuyệt vọng phan đạt Tô lạc lạc n ế t miệng ta vốn là không muốn nói nhưng là người điêu khắc phượng hoàng thật sự rất xấu cái đầu kia có điểm giống gà vậy ta tân trang một chút sau đó diệp phong thương tổn càng thêm thương tổn nhưng mẹ nó cũng là không chết được t ố t tra tấn diệp phong không chịu nổi tra tấn thời khắc phan đạt rốt cục đã mất đi hào hứng nhìn về phía vương giã tiểu vương giã giống như gia hỏa này giết người lão sư à. cho nên hắn vẫn là giao cho ngươi xử trí cảm ơn vương g ã trong tay quang hoa nói lên băng hỏa phù xuất hiện tại trong tay nhất thời băng hỏa hai loại khí tức dập dờn mà ra chậm d ã i hướng về diệp phong tới gần mà diệp phong thì run lầy bầy trong mắt tràn đầy hoán độc nhưng bị phan đạt khí tức gáp bách lấy hắn căn bản bất lực ngăn cản sắp phát sinh hết thảy chương hai trăm hai mươi tám thiết lập bún cát lĩnh ngộ văn võ thực sự vương giã tiếng bước chân v ă n g lên diệp phong cảm giác thật giống như tử thần ngay tại hướng về chính mình tới gần hãi hùng kiếp vĩa đặc biệt là nhìn đến vương giã trong tay băng hỏa phủ diệp phong ánh mắt t r ừ n g lớn hoảng sợ tới cực điểm ngươi ngươi muốn làm gì diệp phong cả người đều đang run rẩy băng hỏa phủ vương giã đòn sát thủ thể nội bị gieo xuống băng hỏa phủ khí tức băng cùng hỏa hai loại cực đoan tồn tại liền sẽ tại thể nội giao thế thẳng đến đem hắn linh lực trong cơ thể h ú t khô sau đó cả người biến thành một cỗ thây khô dị thường dày vò những năm này ta nằm mộng cũng nhớ thân thủ làm t h ị ngươi vương giã thanh âm lạnh xuống sau đó ngón tay búng một cái nhất thời đỏ trắng hai sắc màu quấn quanh khí tức chui vào diệp phong thể nội băng hỏa phù khí tức r i e o xuống nhất thời diệp phong một hồi bị thiêu đốt đến đỏ bừng một hồi bị đóng băng đến toàn thân buốc lên bạch khí linh lực trong cơ thể điền cuồng hướng về băng hỏa phù dung mánh lao tới bị băng hỏa phù thôn p h ệ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn thống khổ vô cùng vương dã thà ta cái kia giống như bị gắm nuốt giống như thống khổ để diệp phong cũng bắt đầu cầu xin tha thứ、ừ. vương giã lạnh hừ một tiếng cái kia ngươi khi đó làm sao không có tha láo sư ta ta nhất thời hồ đồ tha ta ta làm trâu ngựa cho ngươi diệp phong không muốn chết hoặc là nói không muốn chết đến thống khổ như vậy cái này đáng tiếc ngươi liền làm trâu ngựa cũng không xứng vương giã sắc mặt phát lạnh thân thủ theo diệp phong trên thân lấy ra long văn chiến đao toai phiến sau đó điên c u ồ n g thúc d i ụ c băng hỏa phủ đại lượng băng hỏa khí tức tràn vào nhất thời diệp phong bị đông cứng vì bông tuyết đại hỏa một t i ê u hơi thở nóng bỏng nhất thời làm đến bông tuyết bốc hơi trong c h ố p mắt diệp phong liền theo trên cái thế giới này triệt để trận pháp rơi mất theo diệp phong vẫn lạc h ắ n trước đó thi triển vây nhốt trận pháp cũng biến mất theo toàn bộ thế giới đều phảng phất đột nhiên yên tĩnh trở lại nơi đây không nên ở lâu đi thôi nói xong dương niệm thực sự mở thuấn bộ trong nháy mắt biến mất chúng đệ tử lập tức đuổi theo bọn họ sau khi rời đi không lâu hình hộ vệ đã tìm đến thế mà còn lại chỉ là phá nát mặt đất không có vết máu không có thi thể hình hộ vệ bọn người hơi dò xét mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi trên đường về dương niệm hỏi vương giã trong hội trường trên tay diệp p h o n g là hắn lưu lại phân thân hẳn là trận văn khôi lỗ v ư ơ n g cũng trả lời hiện tại diệp phong bản thể vẫn lạc trận kia văn khôi lỗ cũng cần phải biến mất đi trở lại vạn kiếm lâu bầu không khí có chút áp lực tôn sư t ử phong bị giết cái thiên tâm tình x a sút bị phẫn xảy ra chuyện như vậy toàn bộ phẩm giám đại hội hoàn toàn kết thúc toàn bộ chú kiếm thành đều triệt để vỡ tổ là d i ệ p phong làm cảm giác được cái thiên quăng tới hỏi thăm ánh mắt dương nghiệm mở miệng nói tên kia đã bị chúng ta giết cái thiên chỉ nhẹ gật đầu cũng không có nhiều lời sau ba ngày chú tạo đại sư từ phong phẩm giám đại sư cổ thái bị hậu táng cuộc phong ba này cũng dần dần lặng xuống chỉ bất quá lập tức vẫn là ba vị đại sư cấp bậc tồn tại không khỏi làm cho người cảm thấy tiếp hận ngay kế tiếp cái thiên cùng dương nghiệm khai triển một lần dài rằng g ặ c trò chuyện cái thiên nói thẳng vạn kiếm cắp tại chú tạo một đường đã khó có đột phá tính tiến triển đồng thời bởi vì ba đại tông môn chen ép vạn kiếm lâu kỳ thật bước đi liên tục khó khăn cái thiên hy vọng vạn kiếm lâu có thể càng nhanh tốt hơn phát triển cho nên quyết định mang theo toàn bộ vạn kiếm lâu đệ tử bái nhập không không phái không biết trưởng môn ý như thế nào cái thiên trưng cầu dương n h i ệ m ý kiến dương n h i ệ m tất nhiên là sẽ không cự tuyệt ta đương nhiên không ý kiến bất quá ngươi những đệ tử kia đều nguyện ý dương n i ệ m không thích miễn cưỡng người trưởng môn này yên tâm như có không nguyện ý ta cho ít tiền tài mọi người hảo tụ hảo tán là được cái thiên ngữ khí một chút trầm trọng những năm này ta vẫn muốn chỉ huy vạn kiếm lâu trèo lên càng ngọn núi cao đã từng cân nhắc qua tiếp nhận luyện khí tông mời chỉ là luyện khí tông muốn tựa hồ không phải hợp tác mà chỉ là cần chúng ta vì bọn họ chú tạo vũ khí mà thôi tương đương với thuộc hạ của bọn hắn cùng nô lệ đây đối với chúng ta vạn kiếm lâu không công bằng dương nghiệm gật đầu nói thêm vào ta không không phái ngươi có thể cho các đệ tử yên tâm ta sẽ đơn độc thiết lập chú tạo các ngươi đảm nhiệm chú tạo các các chủ ngoại trừ chuyện cần thiết vụ bên ngoài ta sẽ không nhúng tay các ngươi chú tạo cùng nghiên cứu các ngươi có thể toàn tâm nghiên cứu chú tạo mà lại vũ khí các đối với các ngươi hoàn toàn mở ra muốn làm sao nghiên cứu thì làm sao nghiên cứu dương niệm một mực tuân theo mở ra thái độ đa tạ trưởng môn cái thiên kích động không thôi đối dương niệm tràn đầy cảm kích lại qua ba ngày vạn kiếm lâu triệt để bị trống rỗng tất cả chú tạo tài liệu thiết bị đều bị đóng gói thu thập xong t r ù n g t r ù n g điệp điệp hơn bốn trăm n g ư ờ i rời đi chú kiếm thành đến lúc đó chú kiếm thành thành chủ vạn đông tự mình đưa tiễn vạn kiếm lâu rời đi đối với chú kiếm thành mà nói là tổn thất không nhỏ nhưng vạn đông cũng không miễn cưỡng hắn một mực biết vạn kiếm lâu một mực tìm kiếm đột phá cùng tốt hơn phát triển cũng chỉ có thể bung tay cùng một chỗ hồi không không phái còn có dịch đại xuyên tuyển nhận hơn ba trăm đệ tử cứ như vậy không không phái đệ tử quy khuân một lần đạt đến 1.600 còn lại người hôm nay tới đây chú kiếm thành thu hoạch cũng không nhỏ trở lại không không phái dương nghiệm đem một chỗ trống không đại điện cho vạn kiếm lâu phủ lên chú tạo các bảng hiệu cùng lúc đó dương nghiệm nghĩ đến còn càng sâu xa hơn một số cùng nhau thiết lập luyện rước các ngự thú các trận văn các tại dương nghiệm trong dự đoán hắn hy vọng không không phái là hơn một cái nguyên phát triển tính tổng hợp tông môn như vậy cũng tốt so một trường đại học chuyên nghiệp phải tận lực khoa học hoàn thiện mở trường muốn nhiều nguyên bao dung dạng này mới có thể tận khả năng nhiều thỏa mãn học sinh ta, tha thứ dương nghiệm người hiện đại tư duy tạm thời thiết lập bốn các về sau có cần lại hoàn thiện dương nghiệm tự nói lấy đứng tại kiến m ộ t thần thụ đỉnh đầu nhìn xuống toàn bộ không không phái nhìn đến cả môn phái nhân khí dần dần mạnh vui vẻ phôn vinh dương nghiệm rất là vui mừng thật giống như dưỡng một đứa bé nhìn lấy hắn chậm rãi lớn lên đặc biệt có cảm giác thành công cũng đặc biệt thỏa mãn lại tại cười ngây ngô đại bạch ở một bên nói coi trọng cái nào mỹ nữ đệ tử thắng ơ dương nghiệm chỉ chỉ đại bạch nói tiếng người đại bạch đương nhiên nghe không hiểu nhưng dương nghiệm khẳng định không làm quan phiên dịch một p h i ê n dịch chẳng phải thành thổ lộ bổn tọa dù sao cũng là cái trưởng môn thổ lộ loại chuyện này làm không được cho nên vẫn là chờ lấy đại bạch chủ động đi móc ra lục tiễn kẹo cao su chính mình trong miệng nhét một mảnh một mảnh đưa cho đại bạch đây là cái gì đại bạch hiểu kỳ cu tít trí tiễn dương nghiệm ăn nói bịa chuyện đó là cái gì mũi tên tâm tiễn dương nghiệm đều bội phục cơ t r í của mình cái này thỏa thỏa lục tiễn quảng cáo bài quảng cáo cái gì người ta càng tới mát yếu phát nổ tốt phạt bùn tọa quả nhiên tài hoa bộc lộ đại bạch học dương nghiệm dáng vẻ xé mở bao trang thả vào bên trong m i ệ m ngai sau đó hai người song song ngồi tại kiến mục thần thụ thô to trên nhánh cây xem mặt trời lặn hình ảnh kia là phi thường hài hòa ngày thứ hai dương n i ệ m tìm đến sử thư thánh đem cái kia bia cổ văn lấy ra dương n i ệ m nói ra sử thư thánh đem bia cổ văn lấy ra để đặt tại tu thân điện trung tâm biết ta vì cái gì để ngươi đem hắn đem tới tay a dương n i ệ m hỏi trường môn không phải nói muốn thu dấu a sử thư thánh nói hắn đã từng hoài nghi tới dương n i ệ m động cơ nhưng bia cổ văn tới tay về sau hắn nghiên cứu một trận cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào cái này thật chỉ là một khối vô cùng phổ thông văn b g a xem ra ngươi vẫn không rõ dương nghiệm nói sử thư thánh nhữ mày trưởng môn có ý tứ là cái này văn bia cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy trong đó thế nhưng là dung nhập võ đạo hàm ý các ngươi gia tộc cái gọi là độc thư thành thánh có lẽ thật có khả năng đang khi nói chuyện dương nghiệm nhìn chằm chằm sử thư thánh ta đem cái này thơ văn bên trong lẩn chứa võ đạo hàm ý thi triển một lần ngươi nhìn kỹ dứt lời bách biến tiểu đao chân đến lòng bàn tay đông nhiên biến thành một thanh trường kiếm màu đen quân không thấy hoàng hà nước từ trên trời đến chạy xiết vẫn còn không còn hồi dương nghiệm miệng ngâm câu thơ đ ỗ n g nhiên thân thể đứng thẳng thẳng tắp trường kiếm chỉ thiên sau đó một kiếm chém xuống xuống vê anh đột nhiên một kiếm hóa hoàng hà dương nghiệm sau lưng vô tận mênh mông hùng hồn giống như g à o thét hoàng long hoàng hà dị tượng h i ể n hóa nước sông dâng trào mà ra phát triển mạnh mẽ khí thế hùng hồn một kiếm này chém xuống kiếm khí khuấy động đột nhiên toàn bộ tu thân điện đều bị đánh cho vỡ nát sử thư thánh vừa kinh vừa sợ dương nghiệm cũng là một mặt m ộ t bức mẹ a cái này mẹ n ó một câu thơ cũng là kiếm ý biến hóa t ầ n g thứ kiếm ý vừa nghĩ đến đây để ân chứng dương nghiệm lần nữa vung lên trường kiếm quân không thấy cao đường như gương sáng buồn tóc trắng thường về tóc xanh mộ thành tuyết một kiếm này khí thế không bằng hoàng hà chi thủy hùng hồn muốn lộ ra thê lương rất nhiều trường kiếm đột nhiên trước đâm nhất thời trời trong phiêu tuyết phương viên trong phạm vi ngàn mét kiến trúc cây cối bị đông thành tượng băng hàn ý tập kích người dương nghiệm bóng người cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đến sử thư thánh sau lưng một luồng bị đóng băng tóc đen bị cắt đứt nhẹ nhàng rớt xuống cái này câu thứ hai thơ lại ẩn chứa vô thượng băng hàn cùng bộ pháp ngư bức giờ này khắc này dương nghiệm đối lý bạch bội phục s á t đất một bài thơ thì biến ảo vô cùng lý bạch thế nhưng là cao sinh thi sĩ a xem ra sử thư thánh vũ kỹ không dùng bờn chương hai trăm hai mươi chín hắn lo lắng tùy ý kiếm thế này vui sướng như vậy đầm địa thi triển đi xuống toàn bộ không không phái đều muốn bị chính mình hủy dù sao thôn phệ lôi đình chi lực về sau dương nghiệm đã nắm giữ có thể so với đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong chiến l ư ợ c không thể coi thường thu kiếm mà đứng dương nghiệm giống như một tôn tuyệt thế kiếm hoàng bễ nghệ tứ phương ta mới thi triển kiếm kỹ bắt đầu từ cái này câu thơ trung linh võ mà đến dương nghiệm nhìn sử thư thánh nói ra ngươi sau khi trở về tĩnh tâm lĩnh hội tất nhiên sẽ theo văn bia bên trong có thu hoạch mặt khác bản này văn thánh cùng nhau say chính là ta sửa sang lại ngươi cầm lấy đi thật tốt tu tập dương n i ệ m nói ra sử thư thánh hai tay tiếp nhận kích động không thôi tạ tạ trưởng môn sử thư thánh đem cùng nhau say thu hồi được rồi đi xuống đi dương niệm khoát tay háo đợi sử thư thánh dương niệm thôi động hồng mông thanh thạch lực lượng mục thuộc tính khí tức đẩy ra kiến mục thần thụ dễ cây lần nữa phun trào biến hóa phá nát tu thân điện lần nữa khôi phục như lúc ban đầu có kiến mục thần thụ không không phái cơ hồ bất hủy bất diệt ta tiếp xuống ba tháng cũng không có chuyện kinh thiên động địa phát sinh tham gia huyền võ quốc thi đấu đệ tử toàn bộ đều tiến nhập tu luyện động phủ bế quan tu luyện vì chính là có thể tại huyền võ quốc đại so trước đó tận khả năng sách cao tu vi t ầ n g thứ ba tháng bên trong cổ vân thành công luyện hóa thái dương thần hỏa đi theo mã đại sư chính thức bước vào luyện dược sư một đạo trở thành một tên i luyện dược sư học đồ cùng lúc đó hắn tiên thiên hỏa linh thể tại thái dương thần hỏa đoán tạo phía dưới thành công tiến hóa tấn thăng làm thánh dương thể tu vi một đường tăng vọn phá vỡ mà vào huyền võ nhất trọng thiên dịch đ ạ i xuyên cả lơ phất phơ mỗi một ngày cũng không nghiêm túc tu luyện nhưng ba tháng cũng là đi vào huyền võ tứ trọng tiên h tiến bộ thần tốc trừ cái đó ra a man tô lạc lạc sử thư thánh hoa đoá đoá tu vi đạt tới linh võ cựu trọng tiên h hướng vân phi hơi yếu một ít nhưng cũng đạt tới huyền võ sáu tầng trương phàm cất bước muộn tăng thêm thể võ kiêm tu tu vi chỉ miễn cưỡng đi vào linh võ nhất trọng tiên h hướng vinh vinh đi theo huyền nữ cùng một chỗ tu tập bấn khí cựu âm cựu dương chân kinh Chuyển tu huyền nữ chuyển công cựu lục, huyền thụ pháp thiên huyền lục, ba tháng ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, tu tu nữ ngắn ngủi tăng thẳng tới cổ vân, đồng đột tới ép vi ba cổ dạng trở t h à này h huyền võ nhất trọng cao thủ.、Đồng、thời trọng Đồng n võ cao n còn thiên Nhân nhất. Dạng n g có cựu tức tức thể, ta thể tức ta kiếm, ta kiếm tức ta thể. Nhân kiếm hợp kiếm kiếm, kiếm kiếm à tốc độ đột phá tại dương niệm xem ra y nguyên có chút chậm dù sao trong ba năm hắn muốn đem không không phái đẩy lên thiên vân đại lục đ ỉ n h phong mà cổ vân bọn người chính là hắn cường điệu bồi dưỡng tương lai muốn mỗi người nhô lên một phiến thiên địa cho có nghiệm hy thể nên dương vọng đại bạch cũng tiến nhập bế quan trạng thái tu luyện vạn yêu thánh điển đến bây giờ chưa xuất quan mà dương nghiệm thì tại chúng đệ tử tu luyện bên trong lấy không kinh nghiệm tăng thêm tiên thiên đạo cốt không ngừng phóng thích lôi đ ỉ n h thần lực cùng tu luyện hồng mông thiên thư dương nghiệm tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đi vào thiên võ tứ trọng tiên h n g à y hôm đó chúng đệ tử xuất quan gặp nhau tại tu thân điện mỗi người hỏi thăm kia mức tiến này nói chuyện với nhau thật vui nhưng mà đúng vào lúc này thủ vệ sơn môn đệ tử đến báo trường môn sơn môn có một vị tự xưng vương long tướng quân mang theo huyền võ đại quốc nhị hoàng tử cầu kiến dương n i ệ m ngay vậy mi đầu sâu nhăn bọn họ sao lại tới đây nhanh mời dương nghiệm phân phó rất nhanh nhị hoàng tử vương long cùng hơn ba trăm hộ quốc công phủ binh vệ đã tìm đến tu thân điện dương nghiệm ra ngoài đòn lấy dịch đại xuyên bọn người theo sát phía sau chỉ thấy nhị hoàng tử sở huyền đại tướng quân vương long bọn người chật vật không chịu nổi máu me khắp người vương long cái kia cứng rắn áo giáp phía trên thậm chí đã bị xuyên thủng mấy cái hang lớn máu tươi chảy r ò n g sở huyền đầy người kiếm thương vai trái chỗ bị một mũi tên xuyên thủng hiện tại mũi tên cũng còn cắm ở trên lưng cực kỳ suy yếu không kịp hỏi nhiều dịch đại xuyên bọn người v i ệ n sở huyền vương long hai người tại trong đại điện ngồi xuống dương niệm vung ra một mảnh hồng mông thanh thạch thanh quang đem hai người bao phủ ổn định hai người thương thế về sau trương p h à m thay sở huyền rút ra vai trái mũi tên cẩn thận băng bó không có gì đáng ngại về sau dương niệm mới vừa hỏi nói nhị hoàng tử dùng cái gì t r ậ t vật như thế nhị hoàng tử thân sắc ngưng lại nói phu hoàng băng hà di chiếu chưa tuyên tam hoàng tử sở hoàng hương binh đ o ạ t vị may mắn mà có vương long đại tướng quân kịp thời bẩm báo ta mới lấy thoát chết nhị hoàng tử đem phát sinh sự tình giảng thuật một phen nguyên lai thời tiết thay đổi trước đó tam hoàng tử sở hoàng sớm đã lôi kéo ba đại tông môn để tránh sinh biến cho nên tạm thời thu hộ quốc công phủ b ì n h quyền tự mình lanh binh vương long không có quyền đành phải bí mật bẩm báo hộ tống nhị hoàng tử sở huyền ly khai hoàng thất nhưng không ngờ bị sở hoàng phát hiện một đường truy sát vương long dẫn năm tử trung binh l í n h chống đỡ một đường đào vòng vốn muốn tìm minh kiếm sơn trang che chở nhưng minh kiếm sơn trang người đi nhà trống tạ kiếm tung tích không rõ cho nên đành phải tìm nơi nương tựa đến tận đây dương nghiệm sau khi nghe xong ngưng trọng gật đầu ngược lại không phải là sợ tam hoàng tử truy sát đến tận đây mà chính là cái kia tạ kiếm lại rời đi minh kiếm sơn trang cái kia man hoang s â m lâm bên trong bị hắn đặt mình vào hiểm đ ị a thù này còn chưa kịp báo đây dương nghiệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động dương nghiệm phân phó nói sau đó chuyển hướng cái tia thủ vệ sơn môn đệ tử dẫn bọn hắn tiến đến không bao lâu cấm quân phó thống lĩnh trương đại lực ba đại tông môn trưởng lão đã đến tu thân điện dương nghiệm thân cư chủ vị một bộ đại lao tư thế ngồi dịch đại xuyên cổ vân các đệ tử đứng yên phía sau đối phương cầm đầu hết thẻ chín người đằng sau cùng không ít tuổi trẻ đệ tử theo phục sức nhìn ba vị vấn kiếm tông trường lão ba vị vạn thú môn trường lão hai vị luyện khí tông trường lão mà cái kia thân mang áo giáp tướng quân hẳn là cái gọi là phó thống lĩnh trương đại lực dương nghiệm không có đứng dậy đón lấy cũng không có mời chín người ngồi xuống mà chính là chậm dại uống một chén hướng vinh, vinh mới p h a tốt tức thị cà phê ân không có giấy thẻ ra quần vị đạo cái ly để xuống dương n i ệ m mới nói mấy vị đến thăm ta không không phái có gì muốn làm dương n i ệ m cố ý biết rõ còn cố hỏi cái kia v ẫ n kiếm tông trưởng lao ôn thượng rất có vài phần v i n h vang đắc ý nói ra các ngươi không không phái đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ ồ dương n i ệ m nhìn cũng không nhìn cái kia ôn thượng liếc một chút danh tự lấy được cũng là t u y ệ t chúng ta tận mắt nhìn đến nhị hoàng tử cùng vương lòng trốn vào ngươi không không phái tiểu quỷ nhanh đưa bọn họ giao ra ôn thượng nghiêm nghị nói dương nghiệm ngạo mạn để hắn vô cùng khó chịu để bọn hắn cứ như vậy ngốc đường đấy thật mẹ nó không nể mặt mũi a dương nghiệm cũng không phủ nhận nói nhị hoàng tử cùng vương long hoàn toàn chính xác tại ta không không phái ngươi để cho ta giao ra thì giao ra nhiều thật mất mặt ngươi đây là muốn cùng ta huyền võ quốc hoàng thất cùng ba đại tông môn là địch ôn thượng hừ l ệ n h hỏi dương nghiệm nết miệng là địch các ngươi còn không xứng làm ta không không phái địch nhân tại ta trong mắt ba đại tông môn chỉ là tùy thời đều có thể bóp chết con kiến không phải dương niệm tự đại mà chính là một vị đế cảnh c ư ờ n giả g một đầu ngón tay cũng đủ để nghiền ép cái kia cái gọi là ba đại tông môn không chịu nổi một kích côn vọng một cái vẫn kiếm tông đệ tử cực kỳ k h ô n g phục ba chúng ta đại tông môn muốn là con kiến hôi các ngươi không không phái cũng là hạt bụi ngươi chính là cái gọi là tiểu trưởng môn đúng không đệ tử kia động thân mà đứng ta nghe nói qua ngươi nghe nói chu tức quận bách tông đại hội các ngươi đến quan bất quá chu tức quận tông môn mãi mãi cũng là ở cuối xe n g ư ờ i cái này cái gọi là trưởng môn không dùng các trưởng lao xuất thủ ta liền có thể đem n g ư ờ i đánh ngã dương n i ệ m cười không nói thật sao dương n i ệ m đạm mạc nhìn đệ tử kia đã như vậy vậy liền luận bàn một chút t r ư ơ n g phàm để ta nhìn người hoa hạ võ thuật nắm giữ được thế nào dương n i ệ m bưng lên cà phê tiếp tục thoải mái nhàn n h ã uống mà trương phàm thì đi tới giữa sân chỗ sâu ngón tay chỉ chỉ cái kia khiêu khích vấn kiếm tông đệ tử nói ngươi tới luyện một chút chương hai trăm ba mươi hoa hạ võ thuật khoe k h a i luyện khí tông đệ tử trang minh viễn bị trương phàm dùng ngón tay chỉ có loại bị khiêu khích cảm giác hắn chán ghét bị người dùng ngón tay chỉ đáng ghét hơn có người ở trước mặt hắn cao cao tại thượng không biết lượng sức trang minh viễn đứng ra khinh miệt đánh giá trương phàm đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi trang minh viễn đạp đi ra mà phía sau hắn những cái kia v ẫ n kiếm tông đệ tử thì dễ y u c ậ n không thôi trang i ể u tử này thật t này đúng là bành là ư n g vậy mà khiêu khích t r a Sư Hình. Êt ngồi Êt g i đáy ế minh h g gặp qua bên ngoài rộng lớn bầu trời, tự cho là có thể dây thiên dây dây không khí. Chờ thể thiên không xem viễn thế nhưng là đệ tử đắc ý của hắn tu vi đã đi vào linh võ lục trọng tiên h đang hỏi kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là có thể đưa thân mười vị trí đầu tồn tại để hắn giao hấn một chút không không phái đệ tử để không không p h ả i nhận rõ vị trí của mình cũng tốt trang minh viễn đi tới trong đại điện cùng trương phạm dỗi trương phạm động thân mà đứng nhìn chằm chằm trang minh viễn rút kiếm đi rút kiếm trang minh viễn c h â m trọc cười một tiếng đối phó ngươi không cần dùng kiếm vẫn kiếm tông đệ tử nghe vậy đồng đều tán trang minh v i ễ n ba khí không hổ là bọn họ trang sư huynh mà không không p h ả i một phương chúng đệ tử lại cố nén không có cười dịch đại xuyên sờ lên cái mũi đoán xem gia hỏa này có thể tại trường phạm thủ hạ trèo c h ố n g mấy chiêu nhiều nhất ba chiêu cổ vân nói ra ta cảm thấy một chiêu đủ vương giã ở một bên nói ra đi vào không không phái ba tháng con hàng này đã triệt để dung nhập không không phái cùng dịch đại xuyên làm đến đến cùng một chỗ không có chuyện thì nằm tại cổ thụ phía trên ngủ con hàng này một ngày có thể ngủ hai mươi tiếng xứng đáng với cái kia lười tự bất quá để dương niệm buồn bực là gia hỏa này cả ngày đều ở ngủ Tu luyện còn không có c h một trễ, thật đích là m đoá kỳ hoa. d ị chi chiêu đ n người đám nói c h đây là tại nói hắn a trang minh viễn nhìn c h ầ m c h ầ m chưng ơ phàm hắn quyết định một chiêu đánh bại chưng ơ phàm để không không phái bọn này không kiến thức đệ tử biết cái gì mới thật sự là thế lực cái gì mới thật sự là thiên tài mà bọn họ cuối cùng chỉ là hạng người bình thường một đám đồ ngu ta không khi dễ ngươi để ngươi ba chiêu trang minh viễn b ả y ra dáng vẻ cao cao tại thượng trong vòng ba chiêu ngươi không có bại ta ngươi thì triệt để không có cơ hội không cần t r ư ơ n g phàm cự tuyệt nếu như ngươi cần ta để ngươi mười chiêu vẫn kiếm tông đệ tử triệt để nổ khôi hải đây là tại cố ý trang bức tìm tồn tại cảm giác ca càng nhỏ yếu hơn giá hỏa càng coi trọng tôn nghiêm hắn đây chẳng qua là đang bảo vệ cho hắn kia đáng thương lòng tự trọng thôi muốn là ta trực tiếp nhận thua được làm gì giả trang ra một bộ ta rất mạnh bộ dáng nghiệm ai thanh âm một mảnh nghe được đồng môn nghị luận trang minh viễn càng thêm bành trướng nguyên lai、like、ngươi muốn cho ta để ngươi mười chiêu mười chiêu thì mười chiêu đi động thủ đi trưng ơ phàm cái chán điên cuồng rơi mồ hôi tại sao cùng ra hỏa này câu thông cái này bao nhiêu khó khăn a t h i ể u năng trí tuệ a ngúng ốc trưng ơ phàm r ứ t lời chỉ nghe phanh một tiếng sau đó trang minh viễn bị hung hăng nện xuống mặt đất lồng ngực đều sập lún xuống dưới mà trương phàm thì đạm mạc đứng ở trang minh viễn trước người tình cảnh này phát sinh quá nhanh đến mức vấn kiếm tông bọn người kịp phản ứng thời điểm trang minh viễn đã trọng thương ngã xuống đất thật nhanh vừa mới xảy ra chuyện gì đây là thuấn gì a liên tan ảnh cũng không thấy đã đến t r a n g sư huynh trước người làm sao có thể không có người thấy rõ trương phàm là làm sao di động làm sao xuất thủ hắn cận thân quá nhanh xuất quyền quá nhanh nhanh đến khiến người ta bắt không đến bất luận cái gì động tác dương nghiệm vui mừng gật đầu không còn giải khai phụ trọng tình huống dưới tốc độ cơ hồ có thể sánh ngang tuấn bộ xem ra ra hỏa này mở ra huyết mạch về sau đem thể tu cùng v õ tu làm nhất định dung hợp a làm đến tốc độ của hắn nhanh hơn mà lại vừa mới một quyền kiên là lý tiểu long t i ệ t q u y ề n đi tự ly ngắn mánh liệt phát lực khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị còn có cực mạnh lực sát thương phía dưới trang minh viễn một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trương phàm ngươi vừa sợ lại sợ vừa nói ra một cái ngươi tự thì thổ huyết không ngừng khó có thể nói tiếp t r ư ơ n g p h ạ m nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái nói để ngươi rút kiếm ngươi càng muốn đùa nghị tiện cái gọi là vấn kiếm tông cũng không gì hơn cái này lần trước bách tông đại hội nhìn đến cổ vân bọn người rực rỡ hào quang đem trang bức tinh tuy phát huy đến cực hạn t r ư ơ n g p h ạ m không thể lên đài rất là tiếc m ố i cho nên hôm nay hắn cũng muốn thể nghiệm một phen một chữ thoải mái đánh lén có gì tài ba bảy tám cái vấn kiếm tông đệ t ử vây quanh hung tợn nhìn chằm chằm chưng phàm đánh lén t r ư ơ n g p h ạ m xem thường là hắn để đọc thủ các ngươi không nghe thấy ta còn tưởng rằng hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhưng không nghĩ tới một chiều thì bại cũng trách ta tính tình quá mau lực lượng cũng không có khống chế tốt đánh được các ngươi trang sư huynh muốn nằm trên giường mấy tháng t r ư ơ n g p h ạ m cảm giác mình chậm rãi tìm tới cảm giác đi theo không không phái những sư huynh đệ khác tiết ấu cổ vân t r ư ơ n g p h ạ m đây là áp lực quá lâu a dịch đại xuyên không chỉ như vậy hắn là muốn đem đi qua mười lăm năm không có trang bức đều đ ư ợ c trở về không không phái bọn người khoe miệng điên cuồng run rẩy dư ơ nghiệm buồn bã nói cái gì thời điểm không không phái phong cách biến thành dạng này rồi t r ư ơ n g phạm lời vừa nói ra vẫn kiếm tông đệ tử nhất thời nổi giận cái này mẹ nó đánh người còn ở lại chỗ này khoe mẽ ta đến chiếu cấu ngươi lại một cái vẫn kiếm tông đệ tử dậm chân tiến lên t r ư ơ n g phạm liếc qua nói các ngươi còn là cùng lên đi từng cái từng cái đến phiền phức muốn chết đệ tử kia trợt quát một tiếng rào rào rút kiếm một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng tu thân điện kiếm quang lóe lên sắc bén bén nhọn m ũ i kiếm hướng về trương phàm đâm rết mà đến trương phàm không nhiều không tránh thẳng đến trường kiếm tia đâm đến vị trí hiểm yếu trương phàm trong tay quang hoa lóe lên một cái song tiết côn xuất hiện tại trong tay song tiết côn một quấn hai đoạn cây gậy ở giữa hắc liền trong nháy mắt đem trường kiếm thân kiếm côn lấy đâm tới kiếm thê im bặt mà rừng xinh xinh đứng tại trường phàm cổ học trước kiếm của ngươi quá chậm trương phàm trêu tức cười một tiếng sau đó hai tay lôi kéo s o n g tiết côn siết chặt khanh một tiếng trường kiếm kia bị b ẻ gãy nô hoa trương phàm lý tiểu long thức một tiếng quay khiếu s o n g tiết côn phanh một tiếng vung ra hung hãn lực đạo hung hăng nện ở đối phương trên đầu nhất thời một vệt vết máu từ đối phương cái chán chạy x u ô i xuống tới cái kia vẫn kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa sau đó phanh một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê đi trương phàm đùa nghịch hai lần s o n g tiết côn sau đó nô hoa quay khiếu đem thu hồi lại kẹp ở dưới nách ánh mắt quét về phía vấn kiếm tông đệ tử lại đến vấn kiếm tông đệ tử cùng nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không ai dám tiến lên có chút sợ vấn kiếm tông trưởng lao ôn thượng sắc mặt tâm trầm các đệ tử biểu hiện không thể nghi ngờ phật hắn vấn kiếm tông mặt mũi để vạn thú môn cùng luyện khí tông chê cười vô c h i tiểu nhi cút sang một bên ôn thượng lại trực tiếp đối trương p h à m xuất thủ nguyên võ tầng thứ lực lượng bạo phát đi ra nhất trưởng hướng về trương p h à m lồng ngực g n đi một trường này chi lực không thể coi thường tối thiểu bạo phát tám thành lực lượng cái này là muốn giết t r ư ơ n g phàm a t r ư ơ n g phàm tránh né đã là không kịp chỉ là hắn lại không có loạn trận c ư ớ c song tiết côn bỗng nhiên thu chân phải nâng lên bước ra rơi xuống đất eo đầu gối hơi trầm xuống hai tay giữa không t r ú n g quanh tròn đương nhiên đó là thái cực quyền pháp một trường kia đập vào t r ư ơ n g phàm trên thân t r ư ơ n g phàm lồng ngực về sau hơi hơi co rụt lại lại xảo diệu đem c ố lực đạo kia tiêu trừ sau đó cánh tay phải chấn động cái kia bị tiêu trừ lực đạo truyền đến nắm tay phải nắm tay phải không nhanh không chậm đập ra v a y một tiếng quyền đầu nện ở ôn thượng lồng ngực xoạt xoạt một tiếng xương ngực phá nát ôn thượng bay ngược mà ra ầm vang nện rơi xuống đất thổ huyết không thôi ngươi bất quá linh võ nhất trọng thiên làm sao có thể đón lấy ta nhất trưởng còn ảm đạm không việc gì ôn thượng vốn cho rằng một trường kia đủ để muốn ôn thượng mệnh nhưng kết quả bị đả thương lại là mình mà lại hắn có thể cảm giác được t r ư ơ n g phàm một quyền kia chi lực lại không kém gì hắn đánh ra một trường kia đặt đến nguyên võ tầm thứ một cái linh võ tiểu nhi làm sao có thể buộc phát ra bực này lực lượng trương p h ạ m lười nhác thêm giải thích dương n i ệ m thì một mặt vui mừng thái cực chi mượn lực đả lực ba tháng qua trương p h ạ m đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh phía dưới không ít công phu a đối với trương p h ạ m biểu hiện dương n i ệ m hết sức hài lòng chương hai trăm ba mươi mốt phách lối đã quen ôn thượng bị trương p h ạ m nhất quyền đánh bay nhất thời vấn kiếm tông hai vị khắc trưởng lão cùng đệ tử gào gào rút kiếm hướng trương phàm xông tới một bộ muốn động thủ tư thế nha a các ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít dịch đại xuyên nhìn không được bọn gia hỏa này tại không không phái còn phách lối như vậy quả thực không có đem không không phái để vào mắt ta hướng cổ vân bọn người làm cái nháy mắt mọi người nhất thời thân hình nhảy lên đi tới trương phàng bên người nhất thời có chút thế đơn lực bạc trương phàng khí thế lập tức để lại trở về một đám hoàng m a u tiểu nhi vẫn kiếm tông hai vị trưởng lão tung kiếm mà đến a man dậm chân tiến lên liền muốn nhất quyền đem hai người đánh bay lúc này sử thư thánh nói a man cho ta một lần trang bức cơ hội a man nghe vậy nhất thời đình chỉ động tác đem vung ra một nửa quyền đầu thu hồi lại nô、no. a man quay trở về sử quan ta không thích bọn họ ngươi muốn đánh hung ác một chút không có vấn đề sử thư thánh rút ra thất tinh kiếm nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm minh ta đánh không đủ hung ác a man ngươi bổ khuyết thêm chứ sao đúng a man cảm thấy rất có đạo lý trước hết để cho sử thư thánh qua đã nghiền không không p h ả i chúng đệ tử hào hào thối lui cho sử thư thánh đưa ra vị trí sử quan xin bắt đầu ngươi biểu diễn dịch đại xuyên đảm nhiệm lên người chủ trì giới thiệu chương trình công tác quân không thấy hoàng hà nước từ trên trời đến chạy xiết vào biển không trở về sử thư thánh thất tinh kiếm vung lên chỉ thiên sau đó hướng xuống một dẫn nhất thời một đạo dâng trào hoàng lòng từ trên trời r i á n g xuống khí thế hung h ạ n giống như hung manh h ồ n g thủy trong nháy mắt đem vấn kiếm tông người hướng bay chật vật nện rơi xuống đất thổ huyết không thôi cái này đây là kiếm ý biến hóa vấn kiếm tông trưởng lão kinh hô làm sao có thể một cái mười lăm tuổi thiếu niên làm sao có thể nắm giữ kiếm ý biến hóa vấn kiếm tông đệ tử tu kiếm phần lớn là kiếm tu kiếm tu có hai hạng trọng yếu bài tập hình cùng ý hình thì là rất nhiều kiếm quyết kiếm thức ý thì chỉ kiếm ý cùng vận kiếm vận vị cái này hai vị trưởng lão cũng lĩnh nộ ra kiếm ý bọn họ nỗ lực cả đời đều tại hướng về kiếm y biến hóa xuất phát thế mà cả đời đều không có thực chất tính tiến triển cùng đột phá mà bây giờ một cái mười lăm tuổi thiếu niên lại thi triển kiếm y biến hóa đây quả thực là đem cố gắng của bọn hắn hung hăng d ẫ m tại dưới chân trà đạc a mười lăm tuổi nắm giữ kiếm y biến hóa rất lợi hại a chúng ta trưởng môn bốn tuổi thì nắm giữ sử thư thánh không quên hung hăng thương tổn một chút cái này hai vị trưởng lao tâm chỉ có thể nói các ngươi kiến thức nông cạn mặt khác đôi kiếm đạo hoàn toàn không biết gì cả khe n h trường kiếm ra khỏi vỏ sử thư thánh q u a n người về tới dịch đại xuyên bọn người bên trong bầu không khí lập tức gan vô cùng yên tĩnh một bên vạn thú môn luyện khí tông cùng người cấm quân kia phò thống lĩnh thở mạnh cũng không dám bọn họ không nghĩ tới không không phái chỉ phái ra hai người đệ tử vẫn kiếm tông ba vị trưởng lão cùng chúng đệ tử thì đều bị đánh ngã xem ra cái này không không phái còn có mấy phần năng lực bất quá không không phái lại có năng lực hắn cũng là lệ thuộc vào huyền võ đại quốc về huyền võ đại quốc hoàng thất còn hạn còn có thể l ậ n trời hay sao nghĩ đến đây cấm quân phó thống lĩnh trương đại lực nói không không phái thật là uy phong a đây là không đem ta người cấm quân này phó thống lĩnh để vào mắt trương đại lực thành công đem dương niệm chú ý lực hấp dẫn đến trên người hắn không có ý tứ con mắt ta bên trong dung không được hạ cát dương niệm hời hợt nói ra trương đại lực hơi s ữ n g sở vừa rồi tỉnh táo lại để vào mắt hạ cát người mẹ nó nói ta nhỏ bé như hạ cát còn nhập không vào pháp nhãn cái này bạo tính khí một chút thì đi lên tiểu quỷ ngươi tốt nhất đừng quá phách lối phách lối đã quen dương n i ệ m thuận miệng nói g i a hỏa này còn chưa hiểu tình huống a hiện tại thế nhưng là tại ta không không phái mình là trưởng môn ta cái b ệ liền phải nghe ta ta muốn thế nào phách lối thì thế nào phách lối làm càn trương đại l ự c suýt nữa tức g i ậ n đến thổ huyết đây cũng quá không nhìn hắn ta đại biểu thế nhưng là huyền võ đại quốc không không phái về huyền võ đại quốc còn hạn ngươi chẳng lẽ liền huyền võ đại quốc đều không để vào mắt thức thời vội vàng đem nhị hoàng tử giao ra nếu không hôm nay ta lật tung ngươi không không phái trương đại lực khí độ hùng hồn b ộ c phát r a đệ nhất tướng quân cái kia có uy nghiêm lật tung ta không không phái dư ơ nghiệm quỷ dị n ở nụ cười ngươi nhắc lên một cái thử một chút có cái kia có thể nhịn a mười thánh tông đều không lật tung các ngươi tính là cái gì không không sân dưới một trăm ngàn cấm quân đã đem không không phái vây quanh chỉ cần ta ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức liền có thể công lên núi đến trương đại lực không có sợ hãi vạn thú môn trưởng lão nói bổ sung ta vạn thú môn một trăm ngàn s ủ n g thú cũng dưới chân núi hôm nay ngươi không không phái không thần phục cũng phải thần phục nhìn thấy tướng quân còn không xuống được quý bái chi lễ luyện khí tông trưởng lão cũng là quát lớn lên tiếng nhất thời tu thân điện bầu không khí cực kỳ áp lực dư ơ nghiệm chậm rãi đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi theo trên bậc thang đi xuống đứng tại trương đại lực trước người được quý bái chi lễ dương nghiệm thấp giọng hỏi không tệ luyện k h í tông trưởng lão kia trả lời ta cho là ngươi còn có thể kéo căng bao lâu đâu ừ tại trọng binh trước mặt còn không phải như vậy ngoan ngoan thần phục lễ bái dương nghiệm từ chối cho ý kiến một trăm ngàn cấm quân một trăm ngàn s ủ n g thú liên vi một cái nhị hoàng tử thật mẹ nó huy động nhân lực bất quá cái này không phải có người đưa kinh nghiệm đã đến rồi sao phan đạt lạc lạc dương nghiệm kêu một tiếng trường môn làm gì tiểu la lụy hấp tấp đi vào dương nghiệm trước người phan đ ạ t đi theo một bên các ngươi hai cái đi xem một chút những cái kia linh sủng đều là thứ gì mặt hàng dương nghiệm phân phó nói phẩm giai thượng thừa chúng ta trước nuôi n ố t phẩm giai không được phan đ ạ t nghĩ một cái thực đơn cho các sư huynh đệ cải thiện một chút thức ăn được rồi vừa nghe đến có thể cải thiện thức ăn phan đ ạ t thì cao hứng không được ba tháng này ăn đến nhiều nhất cũng là vườn rau loại linh sơ trưởng môn cũng keo kiệt một chút thịt tiền đều không nỡ đem ta phan đạt đều đói gầy sau đó hai người hấp tấp muốn đi ra đại điện đứng lại trương đại lực trợt quát một tiếng không có ta cho phép người nào cũng không thể rời đi người quản được a tô lạc lạc mới lười nhắc nghe cùng phan đạt một chiếc một sau tiếp tục đi ra ngoài đi được rơi vạn thú môn một vị trưởng l á o giận quát một tiếng không thấy làm động tác nào khác một đầu liệt diễm hùng sư s ủ n g thú phóng thích mà ra giống liệt diễm hùng sư gào thét một tiếng toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hung thần ác sắt chặn phan đạt cùng tô lạc lạc đường đi nhưng đẹp trai bất quá ba giây phan đạt gào thét một tiếng nhất thời cái kia liệt diễm hùng sư co quắp ngã xuống đất toàn thân run run ẩ y trực tiếp sợ k ẻ ra q u ầ n loại này đồ bỏ đi sùng thú cũng dám phóng x u ấ t mất mặt xấu hổ cút sang một bên phan đạt cánh tay vung lên nhất thời liệt diễm hùng sư bị đánh bay ra ngoài vây một tiếng đem cái kia liệt diễm hùng sư chủ nhân đụ bay trực tiếp thổ huyết bỏ mình phan đ ạ t thủ đoạn có thể so sánh trương phảm sử thư thánh t à n nhẫn nhiều hắn nhưng làm a n hoang s â m lâm đi ra tính khí nóng này đây trầm mặc n lần dây vạn thú môn khác hai vị trưởng lão cùng các đệ tử trong nháy mắt nổi giận hỗn đ à n ngươi dám giết chu trưởng lão vạn thú môn người thì muốn động thủ nhưng vào lúc này dương niệm khẽ quát một tiếng quỳ xuống vê anh một c ô giống như đồi núi khí thế khủng đố nghiên ép mà xuống nhất thời vạn thú môn luyện khí tông cùng người cấm quân n ư ỡ n g kia p h ó thống lĩnh vương đại lực còn có trọng thương vấn kiếm tông bọn người thân thể kịch liệt run lên không tự chủ được quỳ giạp xuống đất linh hồn run dày đó là thuộc về đế cảnh cường giả khí tức chương hai trăm ba mươi hai thu binh p h ụ công hoàng thành quỳ đến coi như chỉnh tề dương nhiệm động thân mà đứng thanh âm không lớn nhưng trương đại lực bọn người nghe chi cả người đều tại điên cồn run run dày đó là phát ra từ thần hồn chỗ sâu run dày cùng hoảng sợ t ô lạc lạc cùng phan đạt rời đi dương nghiệm ánh mắt lúc này mới quét xuống tại trương đại lực bọn người trên thân vừa mới không trả khí thế hung hăng a hiện tại làm sao đều không nói đến ngươi nói một chút làm sao lật tung ta không không phái dương nghiệm nhìn trương đại lực trương đại lực khoảng cách dương nghiệm gần nhất đối với cái kia cố kinh khủng đến tuyệt đỉnh khí tức cảm giác cũng sâu nhất cắt giờ phút này cả người quỳ bái nằm dạp trên mặt đất hận không thể cả người tiến vào lòng đất đào tẩu cỗ khí tức kia quả thực để cả người hắn đều m u ố n vỡ nát ta hắn cái nào dám nói chuyện chỉ lo run rẩy binh phủ giao ra dương nghiệm từ tốn nói trương đại lực có thể thống ngự một trăm ngàn đại quân binh phủ tất nhiên ở trên người hắn tam hoàng tử đối vương long không tín nhiệm nữa cho nên binh tướng phủ thu hồi giao cho trương đại lực trương đại lực không dám không nghe theo run run rẩy rẩy binh tướng phủ giao ra dương nghiệm tiếp nhận ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo màu xanh lam lôi đỉnh rơi vào trương đại lực trên thân、Ấm、ẩm ẩm Cơ hồ t r o người ngáy mắt, h ơ dương n biến thành cho bụi. Liên một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Làm xong đây hết thể dương nghiệm ánh mắt quét về phía ba đại tông môn n g đại đây đại bụi. lực Làm cho ba hết một hét thảm phát thể mắt quét kịp phía ra. ư về c ả muốn giác được dương nghiệm ánh mắt, ba đại tông đại người ánh được đ môn thân mắt, thể ba ề là run lên. run u Ngươi, ngươi m làm gì thần kiếm tông một vị trọng thương trưởng lão hỏi dương nghiệm hơi trầm âm các ngươi tại ta không không phái dương oai tự nhiên là đem các ngươi trừ đi nói xong lại làm ấy đạo lôi đình rơi xuống vẫn kiếm tông người toàn bộ v ẫ diệt hắn nắm giữ lôi đ ỉ n h c h i lực thế nhưng là liền đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng vì đó hoảng sợ run dày a nhìn đến vẫn kiếm tông người bị diệt vạn thú môn luyện khí tông chi mọi người run run dày dày không tự chủ được lui về sau vạn thú môn sau lưng là ngự thú tông n g ư ờ i giết chúng ta ngự thú tông là sẽ không bỏ qua cho các ngươi cầu sinh dục làm đến vạn thú môn người đem ngự thú tông lấy ra làm cây cỏ cứu mạng nhưng bọn hắn không đề cập tới con tốt vừa nhắc tới ngự thú tông dương nghiệm liền đến khí lúc trước mười thánh tông hèn hạ vây công không không phái bút chướng này hắn chả không có tìm bọn hắn tính toán đây ngự thú tông bị nhắc đến cơ hồ đã đặt vững vạn thú môn kết cục ngự thú tông a lúc trước ngự thú tông tông chủ tại ta không không phái cũng chỉ có thể tan tác đào vong không có ý tứ bổn tọa cùng ngự thú tông đúng lúc có thủ cảm tạ các ngươi tiến công một trăm ngàn sùng thú chết dứt lời dương niệm khí thế tăng vọn lấy vô thượng u y áp trực tiếp mạ sát vạn thú môn các loại linh hồn của con người luyện khí tông người đã hoảng sợ tới cực điểm dập đầu liên tiếp đầu cầu xin tha thứ dương trưởng môn đừng có giết chúng ta chúng ta nguyện cho không không phái làm nô lệ luyện khí tông người dập đầu đập đến tùng tùng vang lên không cần chúng ta không không phái đối nô lệ cũng là có yêu cầu các ngươi còn chưa đủ tư cách nói xong đầu vai thao thiết chui ra thân thể bỗng nhiên bành trướng một miệng đem luyện khí tông người nuốt trọn hết thể kết thúc không không sân dưới một trăm ngàn cấm quân còn tại chờ lệnh nhưng đợi trái đợi phải vẫn là không đợi đến trương đại lực tướng quân tín hiệu mà lúc này không không sơn khác một bên tô lạc lạc cùng phan đạt hai người phía trước hiệu lệnh một trăm ngàn sùng thú t r ù n g t r ù n g điệp điệp xông lên không không phái trang diện có chút hùng vĩ giống như vạn mã lao nhanh giống rít gào từng trận chạy có phần vui mừng một trăm ngàn cấm quân thấy thế nghị luận vạn thú môn bọn họ đều tấn công n ú i rồi đoán chừng là không không phái quá yếu không cần đến chúng ta động thủ cho nên trương đại lực tướng quân còn không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh vậy còn không vừa vặn không phải động thủ nắm nhị hoàng tử còn có thể trở về lĩnh thưởng nhiều tư nhuận một trăm ngàn sùng thú vào núi phan đạt cùng tô lạc lạc hướng dương niệm báo cáo t r ư ờ n g môn sùng thú còn thật có một trăm ngàn đầu bất quá phần lớn đều là tam phẩm trở xuống sùng thú tam phẩm trở lên không đến ngàn con chất lượng không đại sự đề nghị của ta là làm thịt c h i ê n xào nấu hầm phan đạt cười đến rất tà ác được thôi dương nghiệm cũng không có phản đối tam phẩm phía dưới sùng thú cũng thì tương đương với vũ sư cấp bậc không có gì dùng đem bọn hắn nuôi chậm dãi t r ư ở n g thành cái kia đ ế n ăn bao nhiêu lương thực tam phẩm trở lên tách ra nuôi nhốt lên tam phẩm trở xuống mỗi ngày làm thịt vài đầu xào đến ăn đi dương nghiệm tiếp tục nói muốn là vạn thú môn cùng ngự thú tông biết không không p h ả i vậy mà ăn bọn họ tốt không dụng ý nuôi nấng sùng thú đoán chừng tất cả đều sắp điên rơi quá mẹ nó xa xỉ phải biết một đầu nhị phẩm sùng thú liền có thể bán được hơn ngàn lượng bạc ca cái này phá của trường môn lại muốn làm thịt đến ăn phan đạt cùng tô lạc lạc lui xuống đi tô lạc lạc ngự thu sư thiên phú dần dần nổi bật mà phan đạt thì bắt đầu vội vàng tối nay thêm đồ ăn dương n i ệ m tìm tới nhị hoàng tử sở huyền cùng vương long hán binh tướng phù giao cho vương long hiện tại lên vương long lần nữa nắm giữ thống ngự vạn quân quyền lực nghe được dương n i ệ m trực tiếp mạt sát trương đại lực cùng ba đại tông muôn người sở huyền không khỏi cả kinh trận mắt hốt mồm mặc dù sớm theo tạ kiếm trong miệng biết được dương nghiệm bất phàm nhưng tránh thức kiến thức thời điểm ý nguyên chấn động không gì sánh nổi bực này tu vi bực này quả quyết thủ đoạn đều tuyệt sẽ không là một cái bốn tuổi hài tử có thể có chẳng lẽ hắn thật sự là vâu ngân đế quân trở lại đồng trọng tu hay là chuyển thế trọng tu s ở huyên ánh mắt biến đến thâm thúy lên hắn nhớ tới tạ kiếm nói cho hắn thuật qua đủ loại suy đoán lần này thời tiết thay đổi hắn vốn có thể dựa vào tạ kiếm chấn áp hết thảy nhưng không muốn tạ kiếm thần bí biến mất đánh bậy đánh bạ đi tới không không phái kiến thức không không phái khí độ huy nghiêm hiện tại binh phù nơi tay nhị hoàng tử phải chăng cần giết trở về cho tam hoàng tử một trở tay không kịp dương nghiệm nhìn về phía sở huyền ngưng trọng hỏi sở huyền đứng dậy dạ bước suy tư thật lâu mới nói hiện tại giết trở về cũng không vì không thể chỉ cần chúng ta ngụy trang một phen để sở hoàng cho rằng một trăm ngàn cấm quân dẫn theo đầu của ta mà về ngược lại làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ là sở hoàng căn cơ đã sâu ta là lo lắng một trăm ngàn cấm quân còn chưa đủ lấy dung chuyển hắn hiện tại thế lực Chứ phi có thể bảo đảm chiếm lấy sở hoàng tánh mạng nếu không có chút bí quá hóa liều sở huyền cũng không phải là hạ người lỗ mãng mà lại sở huyền nhìn thoáng qua dịch đại xuyên vẻ mặt nghiêm túc muốn nói lại thôi nhị hoàng tử n g ư ơ i muốn nói cái gì dịch đại xuyên đ ố n g nhiên có loại dự cảm bất t ư ở n g người nhà của ngươi hộ quốc công phủ thân quyến đều đã rơi vào sở hoàng trong tay sở huyên nói ra dịch đại xuyên cùng dương nghiệm trong lòng đồng thời lột bột nhảy một cái ngược lại là cái kia vương long lộ ra cực kỳ bình tĩnh tựa hồ hắn sớm biết việc này dịch đại xuyên người nhà không phải tại minh kiếm sơn trang a dương nghiệm thần sắc lạnh xuống không tệ sở huyên gật đầu lần này chuyện đột nhiên xảy ra ta vốn cho rằng tạ kiếm sẽ ở minh kiếm sơn trang cho nên ta mang người đảo vòng đến minh kiếm sơn trang đến thời điểm tạ kiếm cùng gia quyến đã không tại duy đại xuyên người nhà ở tại cái kia ta o ý thức được sự tình không ổn mang theo đại xuyên người nhà điên cuồng thoát đi minh kiếm sơn trang nhưng trên đường tao nộ vây g i ế t đại xuyên người nhà bị cướp đi dịch đại xuyên nghe xong nhất thời thì nổi giận thốt ngươi cái sở hoàng dịch đại xuyên quyền đầu nắm chặt phẫn nộ lại lo lắng dương nghiệm thần sắc nghiêm túc ngươi là lo lắng sở hoàng hội lấy đại xuyên cùng vương long người nhà làm uy hiếp sở huyên gật đầu trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh lại qua nửa ngày dương niệm mới nói xem ra chúng ta nhất định phải mau chóng gặp một lần cái kia sở hoàng dương niệm ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đến sắc bén chương 233, cao hưng quá sớm tu thân điện hậu điện trong đ ì n h viện dương niệm cùng sở huyền vương long thương nghị đoạt quyền công việc mấu chốt của vấn đề còn tại ở sở hoàng một phen sau khi thương nghị dương niệm ngừng trọng nói chỉ cần hắn không có nhị hoàng tử kế thừa hoàng vị thì thuận lý thành trương mặt khác có thể điệu thấp thì điệu thấp một số không cần làm to chuyện làm đến mọi người đều biết dương nghiệm đích thật là nghĩ như vậy tuy nhiên không không p h ả i cần danh tiếng nhưng dương nghiệm lại không nghĩ quá nhiều cùng hoàng thất dính l i ễ u quan hệ từ xưa đến nay công thần khó sống dương nghiệm mặt ngoài đối nhị hoàng tử k h á c h khí kỳ thực trong lòng đề phòng ánh mắt nhìn đến lỗ thai nghe được đều không nhất định là thật từ xưa đế vương nhiều thiện biến lời của bọn hắn không tin được nhị hoàng tử cùng vương long nhìn về phía dương nghiệm tiểu t r ư y n g môn ngươi có tính toán gì không dương nghiệm hơi trầm âm Ta s ẽ dẫn người sung lấy mấy cái người đệ tử p hoàng n tiên đem đại xuyên cùng vương long ra quyến cứu ra, bảo đảm an nguy của bọn hắn. g trước Tam ra cứu của đại đem đảm bảo o ra, h tử sở hoàng ta cũng sẽ giải quyết rơi nhị hoàng tử cùng vương long xuất quân chậm rãi gấp trở về kế thừa hoàng vị là đủ sở huyền nghe vậy hơi kinh tiểu t r ư ờ n g môn ngươi muốn một người đi giết sở hoàng ừ dương nhiệm gật đầu dạng này đơn giản nhất trực tiếp cũng sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn thế nhưng là sở hoàng bên người có cao thủ làm bạn còn có ngự thú tông trưởng lão t ò a c h ấ n thiên cơ cát ba đại tông môn người cũng ở bên người hán ngươi độc thân tiến về không khỏi quá nguy hiểm sở huyên có chút lo lắng dư ơ n g n i ệ m cười nhạt cười nhị hoàng tử yên tâm bọn họ còn không làm gì được ta dứt lời không tiếp tục trưng cầu nhị hoàng tử ý kiến chuyển hướng sử thư thánh bọn người nói s ử quan đại xuyên các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào hoàng cung hai người đồng thời ứng tiếng tốt cổ vân m u ộ n chút thời gian ngươi kêu lên phan đ ạ n các ngươi đi theo một trăm ngàn cấm quân hộ tống nhị hoàng tử cùng vương l o n g tướng quân trở về thủ đô dương n i ệ m tiếp tục nói những người còn lại lưu tại không không phái nỗ lực tu luyện huyền nữ lúc ta không có ở đây môn phái công việc ý nguyên tử người chủ trì không có vấn đề trưởng môn huyền nữ sảng khoái đáp ứng vào đêm dương n i ệ m bọn người ăn rồi phan đạt nướng sùng thú về sau mỗi người hành động dương n i ệ m sử thư thánh dịch đại xuyên ba người sung phong dẫn đầu rời đi không không phái mà vương long thì lại lấy binh phủ xuất lĩnh cấm quân chậm chạp hướng về huyền võ quận thành đ ạ tới đến ngoài hoàng cung đây mặt trời lên cao chính giữa một đoá mây đen lặng lẽ kéo qua sẽ có chút thảm đạm ánh trăng che út tới đ ỗ n g nhiên có loại nguyệt hát phong cao cảm giác dương n i ệ m ba người đứng ở ngoài hoàng cung thật cao tường bây dưới khe khe bàn luận lấy có điểm giống làm tặc bên trên bầu trời chỉ có dương n i ệ m một người có thể thấy được điều tra chi nhãn lặng yên lơ lửng đem trong hoàng cung bố cục chuyển về dương n i ệ m não hải dương n i ệ m thao túng điều tra chi nhãn tiếp tục đi đến rất nhanh dương niệm trong đầu thì có toàn bộ hoàng cung địa đồ chỉ bất quá hắn còn không biết dịch đại xuyên cùng vương long ra quyến bị giam giữ ở nơi nào trước khi lên đường hỏi tham qua vương long cùng nhị hoàng tử bọn họ cũng không rõ lắm s ử quan điều tra ra quyến bị giam giữ vị trí nhiệm vụ thì giao cho ngươi dương niệm nói sử thư thánh nhẹ gật đầu một bữa ăn sáng sau đó chỉ thấy kỳ thủ bên trong quang hoa loay lên một thanh hạc giấy trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn hướng trong đó quán chú linh lực nhất thời hạt giấy toàn bộ x u ố n g lại phốc suy phốc suy liền bay vào trong hoàng cung tốt hiện tại chúng ta có thể làm cũng là chờ sử thư thánh nói phải bao lâu dịch đại xuyên hỏi cái này khó mà nói nhanh lời nói một canh giờ chậm một chút có thể muốn đến hừng ư đông sử thư thánh cũng nói không chính xác tốt a dịch đại xuyên có chút nôn nóng dù sao bị giam giữ chính là cha mẹ của hắn người nhà hắn lo lắng hội xảy ra chuyện gì dương nghiệm đem hết thể nhìn ở trong mắt an ủi yên tâm đi sở huyền bất tử tam hoàng tử hẳn là không nhanh như vậy xử quyết bọn họ tạm thời sẽ không có việc dịch đại xuyên gật đầu sau đó bốn người trợt im lặng xuống tới qua nửa ngày sử thư thánh hỏi tham ngươi thật muốn giúp nhị hoàng tử leo lên hoàng vị kỳ thật ta không muốn cùng làm việc xấu dương n i ệ m d ư ơ n g mắt nhìn một cái trong bầu trời đem thưa thất tinh thần tiếp tục nói ta làm những thứ này bất quá là xem ở đại xuyên trên mặt mũi mặt khác nhị hoàng tử đoạt được hoàng vị dù sao cũng so tam hoàng tử đăng cơ ngôn tốt chí ít trong thời gian ngắn chúng ta không không phái sẽ ít đi rất nhiều chuyện p h i ề n thoái đại xuyên người nhà cũng đắc ý an bình là bởi vì những thứ này mà không phải là bởi vì nhị hoàng tử người này nói thật ta đối với hắn không thế nào quan tâm dương nghiệm núm vai sử thư thánh hiểu rõ một lúc lâu sau hạt giấy lần lượt bay trở về dung nhập sử thư thánh vạn quyển trong sách rất nhanh vạn quyển trong sách thì xuất hiện lao ngục hình ảnh tìm được sử thư thánh nói tại tam hoàng tử tẩm cung tử dương cung sau địa hạ lao ngục cái này địa hạ lao ngục là tam hoàng tử bí mật khai mở muốn đến hắn chiếm lấy hoàng vị mưu đồ đã lâu nơi đây địa hạ lao ngục để phòng xâm nghiêm lại gấp gần tử dương cung chúng ta đi vào rất dễ dàng kinh động tam hoàng tử mà lại theo hạc giấy truyền về tin tức hình như có cường giả tụ tại tử dương cung tại thương nghị cái gì sử thư thánh đơn giản đem hạc giấy dò thăm tình huống nói một lần dương nghiệm sau khi nghe xong thần sắc lạnh nhạt khoe miệng hiện ra một vện cười nhạt ý cái kia vừa vặn có thể tận diệt đi dương nghiệm ra lệnh một tiếng bốn người thân hình dù cho nhảy dựng lên vượt qua thật cao hoàng cung t ư ờ n g v â y tiềm nhập đi vào ba người thu liễm khí tức rơi xuống đất ý mắng có điều tra chi nhãn trưởng khống toàn cục dương nghiệm một hàng l u ô n có thể đúng lúc tránh đi lính tuần tra vệ cho nên nửa nén hương thời gian không đến dương nghiệm ba người thuận lợi đến tử dương cung tử dương cung có trọng binh chấn giữ đặc biệt là địa hạ lao ngục lối vào thỉnh thoảng có người tuần tra căn bản tìm không thấy trà trộn vào đi khe hở căn bản không có cơ hội một chút đi khẳng định náo ra động tĩnh ba người ghé vào một chỗ trên mái hiên đánh giá bốn phía dịch đại xuyên hỏi thăm t r ư ở n g môn làm sao bây giờ xem ta dương n i ệ m tay cầm nhấc lên một chút hồng ngông thiên thư vận chuyển lại nhất thời bốn phía thế giới đều tại trong không chế đồng dạng dương n i ệ m trong tay khẽ run lên điều khiển thổ thuộc tính lực lượng nhất thời tử dương cung bên ngoài mặt đất bắt đầu sa hóa trong chớp mắt biến thành cắt chạy cắt chạy huyễn hóa ra đại thủ cơ hồ là đồng thời che tất cả binh vệ miệng sau đó cắt chạy xoay tròn hình thành dòng xoáy vô thanh vô tức đem tất cả binh vệ thôn phệ đi xuống làm cái cuối cùng binh vệ biến mất dư ơ nghiệm ngừng vận chuyển hồng mông thiên thư cái kia xa hóa mặt đất lần nữa khôi phục thành kiên cố nham thạch toàn bộ hành trình không có phát ra chút nào tiếng vang sắp im ắng dịch đại xuyên hai người nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến không được trưởng môn nguyên lai ngươi còn có loại thủ đoạn này cái đó là dương nghiệm đắc ý lên tiếng không quên khoa trương chính mình cũng không nhìn ta là ai trong lịch sử nhỏ nhất lớn nhất học rộng tài cao trường môn dịch đại xuyên không biết xấu hổ sử thư thánh tự luyến không nói nhiều nói ba người lạng yên không tiếng động lóe rơi mà xuống bốn người thân cận tử dương cung viện xá bên trong đèn đuốc chập trờn lờ mờ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh khắc ở trên cửa sổ bên trong truyền ra mấy cái người tiếng nói nhị hoàng tử lần này cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ chúc mừng tam hoàng tử kỳ khai đắc thắng một người nói tam hoàng tử sở hoàng trầm ngâm hồi lâu nói sở hoàng có thể có hôm nay toàn bộ nhờ chư vị tương trợ sở hoàng ghi nhớ trong lòng chương tướng quân cần phải chẳng mấy chốc sẽ dẫn theo ta kia đáng thương nhị ca đầu trở về theo thám tử hồi báo cấm quân đã chạy trở về muốn đến đã đắc thủ chúc mừng hoàng thượng người ở bên trong lập tức đổi giọng chỉ là không biết hoàng thượng đem chúng ta triệu tập ở đây vì chuyện gì bây giờ đại cục đã định quốc không thể vừa vào không có vua. Triệu có các vị, chính cơ công việc. không không thể thương nghị đăng cơ đại điện tập vừa vào vị, là đại sử ở hoàng thanh to, rất nhiều đế vương khí thế. hiển nhiên hắn đã nhanh nhanh không bành Dịch nhỏ châm chọc to, vào À, vương tiến còn đăng trướng. xuyên rộng nói. rất Rất trò. bắt vai âm đại đầu đế đã đã cơ, có s thư thánh phụ họa cao hưng qua sớm hiện tại châu khí t r ù n g thiên đợi chút nữa ô hô ai thai dương nghiệm quỷ dị n ở nụ cười an bài nói s ử quan đại xuyên các ngươi trước đi xuống cứu người ta lưu lại đánh cái này sở hoàng mặt được dịch đại xuyên cùng sử thư thánh đáp ứng sau đó vô thanh vô tức hướng về địa hạ lao ngục tới gần phía dưới trước khi đi dịch đại xuyên vẫn không quên bồi thêm một câu trưởng môn lưu nửa bên mặt để cho chúng ta trở về đánh chương hai trăm ba mươi b ố ta không phải xông tới là đi tới dịch đại xuyên cùng sử thư thánh tiến nhập địa hạ lao ngục về sau dương nghiệm đỡ ngực chỉ ngay ngắn quần áo muốn ra sân nhất định phải phải chú ý một chút hình tượng khu khu dương nghiệm cố ý ho khan hai tiếng sau đó cái kia tử dương cung bên trong chỗ có âm thanh im bặt mà dừng tất cả mọi người trong lòng đều là lột bột nhảy một cái bên ngoài có người làm sao một chút khí tức đều không cảm ứng được người nào người nào trong phòng mấy cái cao thấp không đều thanh âm đồng thời nổ vàng cường đại uy áp bao phủ xuống vô cùng kinh người thế mà không ai đáp lại ẩm đ ỗ n g nhiên cửa phòng bị người một chân đá văng toàn bộ cánh cửa đều thẳng tiếp bị đặt bay lực lượng không nhỏ sở h o à n g bọn người kinh h ã i hướng về cửa phương hướng nhìn qua chỉ thấy một cái bốn năm tuổi thằng nhóc con phủi phủi bụi bặm trên người đứng chắp tay tiểu tinh q u á i dáng vẻ thư đâu chạy tới tiểu quỷ người tới vô xuống đi ném vào địa hạ lao ngục sở h o à n g một mặt hoàng đế uy nghiêm g i ậ n hô một tiếng không sai mà qua nửa ngày không có một cái nào binh vệ x u n g lên bọn giá hỏa này đều đang làm gì một đám thùng cơm sở h o à n g muốn đánh người nhưng vào lúc này dương nghiệm nên ngang hướng về trong phòng đi tới nói ra kêu to lên cổ họng gọi ra đều không nhân lý ngươi có ý tứ gì sở hoàng sắc mặt trầm xuống ý thức được sự tình không ổn ngươi những cái k ê u binh vệ đều bị ta g i ế t dương nghiệm thần sắc bình tĩnh thật giống như đang nói một kiện không liên quan đến mình sự tình đồng dạng cái gì sở hoàng kinh hãi tinh thần lực trong nháy mắt giỏ xét mở tình huống bên ngoài trong nháy mắt hiện lên trong đầu không có một người liền thi thể đều không gặp một bộ toàn bộ biến mất mà lại phát sinh chuyện lớn như vậy trong phòng nhiều như vậy cường giả lại không có nghe được một điểm động tĩnh thật bất khả tư nghị người là ai sở hoàng cả giận nói mà lúc này sở hoàng bên người thái giám đã tiến lên trước một bước ngăn tại sở hoàng trước người vạn thú môn vấn kiếm tông luyện khí tông ba đại tông môn tông chủ cũng ngăn tại sở hoàng trước người đem sở hoàng bảo hộ tại sau lưng luyện khí tông tông chủ đông phương hồng tại dương nghiệm xuất hiện một khắc này thì nhận ra dương nghiệm chỉ là quá mức kinh ngạc nhất thời chưa kịp cáo chi sở hoàng hoàng thượng tiểu quỷ này cũng là không không phái trưởng môn đông phương hồng oán hận nói ba tháng trước vạn kiếm lâu nhập vào không không phái về sau luyện khí tông thì gây mất vũ khí cung ứng sau tới tìm không ít chú tạo sư hợp tác nhưng cung ứng đều trễ mà lại số lượng cũng không đủ chất lượng càng là tầng thứ không đủ cái này khiến luyện khí tông lộ ra có chút hỗn loạn các đệ tử tu luyện đều ngưng lại may mắn có tam hoàng tử tương trợ mới vượt qua cửa lại khó hắn nằm mộng cũng nhớ tay xé dương nghiệm vốn là tính toán tam hoàng tử sở hoàng đăng cơ về sau hắn nói điểm không không phái s a n g nôn để sở hoàng động dùng sức mạnh đem không không phái hủy diệt không nghĩ tới dương nghiệm lại chính mình đã tìm tới cửa cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt cái này dùng để hình dung đông phương hồng lại thỏa đáng không qua sở hoàng biết được dương nghiệm thân phận nhìn chằm chằm dương n i ệ m a ngươi chính là cái kia cái gọi là không không phái tiểu trưởng môn n g ư ơ i thật to gan lại ban đêm dám xông vào hoàng cung n g ư ơ i mắt mù a ta là n ê n ngang đi tới còn không gọi được s ô n g dư ơ nghiệm nhìn lấy cái này sở hoàng có chút khó chịu trong tưởng tượng tốt xấu là cái hoàng tử dài đến cũng không vô lại nhưng sự thật lại là xấu xí g â y không kéo mấy cái hai con mắt tặc tặc xem xét cũng không phải là người tốt cho nên cố ý chọc giận khí hắn ai để ngươi dài đến xấu tâm tình người ta làm càn vạn thú môn tông chủ hồ khiếu t r ợ t quát một tiếng ngươi lại dám như thế cùng hoàng thượng nói chuyện miệng quá thúi và miệng dứt lời hồ khiếu tiến lên trước một bước khí thế hung hăng tiến lên trước một bước trở tay một cái tát thai vung ra quất hướng dương niệm má phải mắt thấy một bạt thai này liền muốn quất vào dương niệm trên mặt bách biến tiểu đao không hề có điểm báo trước trượt xuống mà ra hóa thành một thanh trường kiếm màu đen trên mũi kiếm trọn x o á t một tiếng một đạo tơ máu bắn mạnh mà ra hồ khiếu cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt ném đi không trùng sau đó phanh một tiếng r ớ t xuống đất đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hòa thạch cho nên qua nửa ngày hồ khiếu mới cảm giác được kịch liệt đau nhức sắt mặt trắng bệnh tay của ta đồ hỗ trướng ngươi dám chặt đứt tay của ta hồ khiếu kêu thảm gào thét bệnh tâm thần vừa giận vừa hận giống một tôn dao long sủng thú gào thét một tiếng bị hồ khiếu phóng thích mà ra k h í tức kinh khủng đánh tới dao long vòng quanh hồ k i ế u quay quanh một vòng sau đó hướng về dương nghiệm lao xuống đập vào mà đi dao long long c h ả o nâng lên điên cuồng hướng về dương nghiệm đập d ế t mà đến khí thế hung hăng tôn này dao long long c h ả o ẩn chứa dồi dào linh lực dương nghiệm nếu là bị vỗ chúng đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đập d ế t đến hình thần đều diệt thế mà đối mặt bén nhọn như vậy hung hãn thế công dương nghiệm không n ú c ních thẳng đến long c h ả o đập đến trước người dương nghiệm giơ tay vung lên vê anh một cốt r i ệ t để nghiền ép dao long khí thế buộc phát ra vô tận lôi đ ỉ n h chi lực nháy mắt đem dao long bào khỏa thôn p h ệ Xì ccc dao long toàn thân lôi đ ỉ n h c u ấ n quanh nhiều lần dây rủa kêu thảm về sau dao long hóa thành một chỗ đen s á m tung bay rơi xuống đất mấy lần thời gian hô hấp vạn thú môn tông chủ hồ khiếu tổn thất một đầu cánh tay phải một đầu dao long cự thú đây hết thể quá mức rung động trong lúc nhất thời cả phòng đều triệt để yên tĩnh trở lại cho dù là những thứ này cái gọi là cường giả cũng là nín thở dương n i ệ m trực tiếp đem một bên cường giả xem nhẹ trực tiếp hướng về sở hoàng đi đến cước bộ không nhanh nhưng mỗi bước ra một bước sở hoàng trái tim đều phảng phất theo tiếng bước chân kia nhảy lên một loại trước nay chưa có khẩn trương cùng h o à n g sợ hiện lên trái tim sở hoàng sắc mặt biến đổi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm ngươi muốn làm gì giết ngươi dương niệm phun ra hai chữ côn vọng vấn kiếm tông tông chủ diệp quang kiếm rào, rào rút à o r ra trường kiếm chỉ là một cái tiểu môn phái t r ư ờ n g môn cũng dám đến ám sát hoàng thượng hoàng thượng dương n i ệ m trâm trọc cười một tiếng còn không có đăng cơ thì đổi dọn gọi hoàng thượng có phải hay không quá nóng lòng không biết tự lượng sức mình diệp quan g kiếm cổ tay khẽ đảo nhất thời trường kiếm phát ra to rõ kiếm minh một đạo sắc bén kiếm ý nhộn nhạo lên ép xuống kiếm nhận phía trên một tôn mánh hổ nổi lên gào thét không thôi đúng là kiếm ý biến hóa mánh hổ kiếm ý kiếm ý biến hóa xem ra ngươi đối tiện đạo lĩnh nộ g không cạn dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m diệp quan kiếm ừ diệp quang kiếm l ệ n h hừ một tiếng biết liên tốt chết chất quát một tiếng diệp quang kiếm đem ẩn chứa mánh hổ kiếm y một kiếm hướng về dương niệm chém xuống nếu là hắn giết dương niệm đó là hộ i chủ có công tương lai vấn kiếm tông tất nhiên cần phải đến huyền võ quốc hoàng thất càng nhiều đến đỡ diệp quang kiếm trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt lúc này mánh hổ kiếm y chém ra một đầu kim s ắ c mánh hổ gầm lấy hướng dương niệm đánh g i ế t mà đến một k h ắ c này dương niệm bị hoàn toàn khóa chặt thân thể đều hơi hơi cứng đờ không thể không thừa nhận cái này mánh hổ kiếm y hoàn toàn chính xác có mấy phần uy lực nhưng dương nghiệm còn không để vào mắt thậm chí ngay cả công pháp tu cải khí đều không mở ra bởi vì tuy nhiên diệp quang kiếm đã đem mánh hổ kiếm y lĩnh nộ g được kiếm y biến hóa t ầ n g thứ nhưng cái này mánh hổ kiếm y nguyên chỉ là phẩm giai cực kỳ thấp kiếm ý không có sửa đổi giá trị thôn thiên kiếm ý dương nghiệm trường kiếm vung lên chém xuống mà xuống nhất thời không gian pha thoái tuôn ra một vùng tăm tối hư không giống một tiếng trầm thấp mà gào thét thú hống vang vọng cả phòng sau đó cái kia mảnh hắc cám hư không xoay trọn hình thành một cái hát động trong l ỗ đen một đầu thôn thiên hữu cự thú bỏ lên đi ra há miệng hút vào cái kia mảnh hổ kiếm y trong nháy mắt phá nát ngăn tại sở hoàng trước người diệp quan kiếm luyện khí tông tông chủ đồng phương hồng trong nháy mắt bị nuốt trừng vào rào sắt thành một mảnh m ư a máu mắt thấy sở hoàng cũng đem bị nuốt vào đi nhưng mà đúng vào lúc này một bên một mực không có động thủ hai cái lao giả tay cầm vung lên một cái linh lực cực lớn đại thủ ngưng tụ mà ra đống nhiên bắt lấy sở hoàng đem theo thôn phệ miệng lớn phía dưới cứu đi, miễn ở vừa chết ầm ầm thôn thiên cự thú thôn phệ hai vị tông chủ về sau kinh khủng áp bách chi lực trong nháy mắt đem tử dương cung san thành bình địa cung lầu hủy hết xoát xoát xoát hai vị lão giả phi tốc thối lui về phía xa gắt gao nhìn chằm chằm dưng ơ nghiệm sắc mặt hoảng sợ kiếm ý biến hóa một cái bốn tuổi tiểu quỷ vậy mà lĩnh n ộ kiếm ý biến hóa hai vị lão giả kinh hãi không thôi nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là thực sự chương hai trăm ba mươi lăm ẩn tàng cao thủ tại thôn thiên kiếm y phía dưới tử dương cung trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích động tinh khổng lồ trong nháy mắt đưa tới trong hoàng cung hộ vệ đại quân nhanh chóng vào tới không bao lâu liền đem dương niệm vây quanh ở bên trong cách đó không xa phế tích phía trên bị hai vị lão giả cứu sở hoàng ở ngực kịch liệt chập trùng lòng còn sợ hãi cái chán thỉnh thoảng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra hai vị kia láo giả cũng là d ư ơ n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm cùng lúc đó cái kia thái g i á m chẳng biết lúc nào cũng đến sở hoàng bên người dương nghiệm thu kiếm mà đứng thôn thiên cự thú biến mất trong bầu trời đêm cái kia phá nát hư không l ặ n g yên khép lại dương nghiệm cũng là d ư ơ n g mắt nhìn hai vị láo giả chỉ thấy hai vị láo giả bên trong một người trong đó thân mang x a n h nhạt áo bảo áo bào phía trên có hảo quang nhàn nhạt, nhạt phun trào ống tay áo chỗ thêu lên thiên cơ các huy trường rõ ràng là thiên cơ các người một vị khác lao giả một bộ thanh mặc sắc trường sam gánh vác một thanh trường kiếm trong ống tay t h e o lên một tôn quay quanh ngũ t r ả o kim long k h í tức quanh người trầm ngâm cũng là lao bằng h ư u ngự thú tông người thiên cơ các cùng ngự thú tông quả nhiên cũng trộn lẫn cùng hoàng thất phân tranh a dương n i ệ m ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua lộ ra cực kỳ bình tĩnh không có chút nào bởi vì hai người thân phận cũng liền lộ ra ra cái gì h o à n g sợ cùng bất an lúc trước không không phái cái kia một trận chiến kinh thế tin tức tuy nhiên phong tỏa nhưng bọn hắn làm nội bộ thành viên bao nhiêu cũng là biết một số không không phái tiểu trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền hai vị lão giả đều không có lập tức động thủ bởi vì theo như đồn đại gia hỏa này nắm giữ một tôn thao thiết thần thú để hai người nhiều ít có chút kiến kỵ xem ra các ngươi nghe nói qua ta không ít chuyện giấu với ta dư ơ nghiệm t r e o tức cười cười ngự thú tông thiên cơ các lúc trước đều đăng lầm ta không không phái khi đó bắt chuyện không chu toàn bủ tọa một mực canh cánh trong lòng a không bây giờ ngày thật tốt chiêu đãi hai vị dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m hai người ngự thú tông trưởng lão thanh phong cùng thiên cơ các huyền võ quốc tổng lý sự lý c ả n khôn nghe vậy trong lòng đều hơi hơi nhảy một cái tiểu quỳ này hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt ta thật tốt chiêu đãi đây không phải quanh co lòng vòng hung hăng đánh một trận ý tứ hai s á c mặt người đều trầm xuống chiêu đãi nơi này chúng ta mới tính chủ nhà muốn chiêu đãi cũng nên là chúng ta thật tốt chiêu đãi n g ư ờ i mới là thật sao dương nghiệm trêu tức n ở nụ cười vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí khanh trường kiếm bỗng nhiên chỉ xéo khắp nơi vô tận lôi đình lạng yên tại trên thân kiếm hiện lên lượn lờ phong tại thời khắc này triệt để ngừng một mảnh túc xác lý càn khôn nhìn thoáng qua một bên lão thái giám cùng sở hoàng nói ngụy công công ngươi mang theo hoàng thượng đi trước tên tiểu quỷ này thì giao cho chúng ta đối phó thái giám cũng chính là cái gọi là ngụy công công gật đầu sau đó nói hoàng thượng chúng ta rút lui trước nói lôi kéo sở hoàng lui về phía sau cùng lúc đó hoàng cung hộ vệ phun lên bảo hộ ở sở hoàng hai bên hộ tống hắn rời đi muốn đi dương nghiệm thấp cùng một tiếng thân hình thoát một cái trường kiếm dù cho giết hướng về sở hoàng cực nhanh tiến tới mà đi lần này mục đích là giết sở hoàng như thế nào lại như thế để hắn đi rồi thế mà dương nghiệm thân hình phương động xoát xoát hai tiếng tiểu h ê n cản khôn cùng ngự tông thanh phong trưởng lao trong nháy mắt ngăn tại dương niệm trước người. cơ các trước lý lao thú mắt tại t i quỷ có chúng ta ở đây ngươi mơ tưởng động hoàng thượng một cọng tóc g á i lý c ả n khôn trong tay một thanh thanh sắc càn khôn kiếm nổi lên kiếm khí dập dờn thanh phong trưởng lão bên cạnh thân một tôn thanh phong thú triệu hoán mà ra c h ầ m thấp g ầ m thét nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m cùng lúc đó hai người trên thân đồng thời buộc phát ra đế cảnh tầng thứ khí tức lý c ả n khôn đế cảnh lục trọng thiên mà thanh phong trưởng lão đế cảnh bắt trọng thiên nắm giữ bực này tu vi muốn đến hai người cho dù là tại mỗi người trong thế lực cũng có được không thấp địa vị vậy mà bảo hộ ở sở hoàng bên cạnh thân không thể không nói sở hoàng hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực chí ít tại thống ngự nhân tâm phương diện càng hơn nhị hoàng tử sở huyền nhất chủ dương nghiệm bị hai người ngay trước sở hoàng tại thái giám ngụy công công cùng hộ vệ đội bảo vệ dưới nhanh chóng đào tẩu ai cũng đi không nổi dương nghiệm k h é c quát một tiếng thao thiết theo gáy chui ra thân thể trong nháy mắt va chạm hóa thành một tôn giống như đồi núi huyết hồng cốt long giống thao thiết to lớn cốt long thân thể ở trên không xoay quanh gầm nhẹ một tiếng thoải mái đầm địa mấy tháng này trợ giúp cổ vân luyện hóa thái dương thần hỏa quả thực có chút nhịn gần chết thấy có người có thể thu thập nhất thời có chút hưng phấn đầu lâu to lớn từ trên cao đắp xuống chỉ là cái kia khí thế khủng bố liền để thanh phong trưởng lão s ủ n g thú thanh phong thú thân thể run lên hoàn toàn phụ phục lần nữa sợ kẻ ra quần thanh phong trưởng lão khỏe miệng co giật sắc mặt khó nhìn tới cực điểm s ù n g thú bị uy nghiêm áp chế bộ này còn thế nào đánh lý càn khôn thân thể cũng là khe run lên thao thiết cái kia đế cảnh cựu trọng thiên khí tức khủng bố để linh hồn của hắn cũng không khỏi đang run dậy đế cảnh lục trọng tiên h tại thao thiết trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý thao thiết không có trực tiếp đem hai người v a n h sát mà chính là cốt t r ả o ẩm vang đẻ xuống đất đột nhiên đại địa c h â n chiến vô tận huyết sắc cốt cách sông phá mặt đất nhanh chóng xây dựng ra một tôn vạn cốt lồng giam trong nháy mắt đem bỏ trốn mất dạng thái giám cùng sở hoàng bao phủ ở bên trong một đám hộ vệ điên cuồng chặt nện vạn cốt lồng giam thế mà vạn cốt lồng giam trình độ chắc chắn cơ hồ khiến bọn họ tuyệt vọng lan đi dương nghiệm căn bản không có đem lý c ả n khôn cùng thanh phong trưởng lão để vào mắt vạn và đạo lôi đỉnh theo chỗ mi tầm tiên thiên đạo cốt bên trong tuấn ra trong nháy mắt tại dương nghiệm quanh thân hình thành một phương đường tính mười m lôi chỉ bao phủ xuống lý c ả n khôn cùng thanh phong trưởng lão hoàn toàn còn không có kịm phản ứng liền bị lôi chỉ bào phủ ccc điên cuồng lôi đình giống như cự thú trong chớp mắt thôn phệ hai người sau đó nhấm n u ố t sau cùng liền một chút cặn bã đều không còn lại miểu sát hai tôn đế cảnh cường giả làm xong đây hết t h ể dương nghiệm d ư ơ n g mắt nhìn về phía sở hoàng cảm giác được dương nghiệm cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt sở hoàng thân thể run rẩy dữ dội không tự chủ trốn đến thái giám ngụy công công sau lưng mắt thấy dương nghiệm miểu sát hai tôn đế cảnh cường giả hắn thậm chí đã thấy tử thần chính đang hướng về mình tới gần sinh tử một đường sở hoàng cho tới bây giờ đều không phải là ngồi chờ chết người tận lực để cho mình bảo trì chấn định nhìn chằm chằm dương nhiệm nói tiểu t r ư ờ n g môn người ta không oán không cừu vì sao không phải muốn giết ta sở hoàng rất buồn b ự c không phải nói trương đại lực tướng quân đã xuất quân trở về hẳn là san bằng không không phái mang về nhị hoàng tử a làm sao lại nửa đường giết ra cái không không phái t r ư ờ n g môn chẳng lẽ là không không phái bị diệt trường môn chưa vẫn lạc trả thù tới cũng không đúng à nếu như cái này trưởng môn mạnh mẽ như vậy không không phái cũng không có khả năng bị diệt ta sở hoàng suy nghĩ nát vóc đều không nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra vậy mà lúc này dương nghiệm lệnh giọng đáp lại giết ngươi cần đòi lý do a dám can đảm cầm tù đại xuyên người nhà chỉ bằng này giết ngươi mười tám lần đều không đủ làm qua sở hoàng đỉnh đầu hát tuyến quấn quanh không cần lý do ngươi mẹ nó là tùy tính đó à. trong lòng mặc dù một trận chửi loạn nhưng ngoài miệng lại nói nói như vậy chúng ta cũng là không thủ chỉ cần ngươi không giết ta từ nay về sau tại huyền võ quốc ngươi ta bình khởi bình t o ọ n không không phái hưởng thụ hoàng thất đ á i ngộ hoàng thất tư nguyên không không phái đệ tử đều có thể tùy ý thủ dùng như thế nào con hàng này vậy mà tại lôi kéo dương nghiệm bất quá dương nghiệm không có thèm tương lai mình không không phái thế nhưng là hùng bá thiên long thánh triều tồn tại đáp ứng ngươi ngươi về sau chẳng phải là muốn dính ta ánh sáng quá thua thiệt không làm xin lỗi ngươi còn không có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa dứt lời bách biến tiểu đao đ ố n g nhiên vô hạn kéo dài bắn g i ế t mà ra tốc độ quá nhanh ép thẳng tới sở hoàng bực này tốc độ sở hoàng là không thể nào tranh né ngay tại lúc hắn muốn bị bắn g i ế t trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái k i a thái giám ngụy công công động xuất thân hình hắn l ó e lên sau một khắc mang theo sở hoàng xuất hiện tại một trăm linh có hơn thái giám này là cao thủ dương nghiệm nhìn chằm chằm ngụy công, công. Vừa mới trong chương á y mắt đó,、Dương、Niệm t hai o Nguyễn Công trăm ba mươi sáu danh hiệu ảnh tử tuyệt s á t cứu sở hoàng về sau ngụy công công ánh mắt đ ố n g nhiên biến đến băng lanh bén nhọn hắn ngăn tại sở hoàng trước người d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm dương nghiệm tiểu quỷ vốn là không muốn cùng người đọc thủ nhưng ngươi dây dưa không bỏ hôm nay ngươi thì lưu lại đi dứt lời ngụy công công vung tay lên thái ra máu bảo phấn khởi trắng như tuyết tóc nên phong mà múa hơi có vẻ thương láo thân thể bỗng nhiên tràn đầy lực lượng cảm giác một đạo kết giới lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ xuống đem sở hoàng bao phủ ở bên trong làm xong đây hết thảy ngụy công công thân hình l ó e lên ngụy công công đột ngột biến mất tại nguyên chỗ xiu xiu xiu ngụy công công biến mất một khắc này dương nghiệm sau lưng trong nháy mắt vang lên bén nhọn tiếng xé gió là ám khí hướng hắn bay vụt mà đến chắp sau l ư n g a dương nghiệm trong lòng giật mình không thể không nói cái này ngụy công công tốc độ thật vô cùng nhanh nhưng dương nghiệm mười phần bình tĩnh không quay đầu lại mà chính là ngón tay hơi hơi rung động nhất thời hồng mông thiên thư vận chuyển điều động thổ thuộc tính lực lượng trong nháy mắt dương nghiệm sau lưng tầng đất phun trào ẩm vang một tiếng một đạo cao đến mười mét cẩn trọng nham thạch tường s ô n g phá mặt đất mà ra ngăn tại dương nghiệm cùng ám khí ở giữa dầm dầm dầm ám khí nổ bắn r a nhập nham thạch tường nham thạch tường trong chốc lát sụp đổ có thể thấy được cái kia ám khí lực lượng sự khủng bố chỉ bất quá hoành vỡ đá tường về sau cái kia ám khí cũng đã mất đi tất cả năng lượng vô lực từ không trung rơi xuống dưới không kịp dương nghiệm làm ra phản ứng một trận gió dán đi qua kết thúc tiểu quỷ bên cạnh thân ngụy công công xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện một thanh bén nhọn đoàn kiếm d á n tại dương niệm trên cổ xoẹt xẹt ngụy công công kéo một phát nhất thời dương niệm vị trí hiểm yếu ở giữa xuất hiện một đầu thật sâu huyết ngân máu tươi bắn mạnh trong n g á y mắt mất mạng ngươi dương niệm nghiêng đầu một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm ngụy công công hoảng sợ không cam lòng hoán hận rốt cuộc là ai dương niệm sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua ngụy công công cười lạnh trước khi chết để ngươi chết được rõ ràng hắn đem miệng thân cận dương nghiệm lỗ thai huyết vũ lâu bài danh thứ bảy tuyệt sát danh hiệu ảnh tử dứt lời ngụy công công một trưởng vô nát dương nghiệm đầu tuyệt sát t a ngụy công công trước đó khóa chặt dương nghiệm hắn rất xác định dương nghiệm không có thời gian làm ra phân thân mà lại vừa mới một trưởng kia trực tiếp mạt sát dương nghiệm linh hồn nhưng ngay tại cùng thời khắc đó một cái băng lanh t r e o tức thanh nhâm tại phía sau hắn vang lên cho dù là lấy hắn tuyệt sát nhạy cảm thấy rõ trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác giờ phút này cũng khó có thể làm ra phản ứng vê anh một tôn lôi đ ỉ n h thẳng theo áo lót đánh xuyên đến trước ngực nhất thời lồng ngực phía trên xuất hiện một cái đường kính hai mươi cm lỗ thủng máu me đ ầ m địa vô tận lôi đ ỉ n h chi lực cấp tốc giang ra trong chốc lát ngụy công công thân thể vẫn diệt cứ thế mà chết đi dương niệm cảm giác được tay quá dễ dàng quả thật đúng là không sai sau một khắc dương niệm bụng bị trọng kích cả người giống như như đạn pháo phóng lên tận trời Xoát ngụy công công xuất hiện tại trên không trung q u á t lớn lên tiếng phích lịch thần thối đột nhiên ngụy công công nâng lên đ u ổ i phải bành trướng giống như một tôn khủng bố giống như vó hướng về bạo hướng mà lên dương n i ệ m dận nện xuống vê anh dương n i ệ m trong nháy mắt bị đập t r ú n g tăng lên tốc độ nhất thời giảm tốc trở về không sau đó lây gấp trăm lần tăng tốc độ từ trên cao nổ bắn ra xuống xoạt xoạt bị đập t r ú n g một k h ắ c này dương n i ệ m đại nhật bất diệt kim thân đều phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt sau đó một tiếng ầm vang Trung điệp đụng i đ vào m ặ Và tại đất. Đụng t Vâng. mặt đất một khắc này giống như như dã thu sóng sung kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán đem bốn phía mặt đất phá hư đến cảnh hoàng tán khắp nơi đ á vụn bay loạn bụi mù tràn ngập căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống hồi lâu sau bụi mù tan hết phía dưới bất ngờ xuất hiện một cái đường kính một trăm m mở hồ lớn cự trong hầm có một cái giống như không đáy ngăm đen hang lớn lạch cạch một cái tay nhỏ đ ố n g nhiên theo hang lớn biên giới đưa ra ngoài bắt tại phá toáy trên tảng đá sau đó dụng lực k h ẽ chống dương nghiệm từ đó bắn lên rơi vào hang lớn bên liên giới đại nhật bất diệt kim thân vết nứt đã hoàn toàn khép lại chỉ bất quá lúc này dương nghiệm có chút mặt mày xám xịt từ xa nhìn lại có chút chật vật phủi bùi trên người một cái dương nghiệm giãn ra một thoáng thân thể sau đó nhìn về phía cách đó không xa vừa mới rơi xuống đất ngụy công công khen không hổ là anh tử tốc độ nhanh đến căn bản bắt không đến tung tích của ngươi ngụy công công nhìn chằm chằm dương n i ệ m một mặt hoảng hốt ngươi vậy mà không bị một chút thương tổn ngụy công công có chút tuyệt vọng a vừa mới cái kia một chân cho dù là cùng hắn ngang nhau tầng thứ đế cảnh chín tầng đỉnh phong cao thủ chúng về sau cũng sẽ không tốt hơn thậm chí hội phá nát mấy đạo chân vo hóa thân thế mà trước mắt tiểu quỷ này khí tức như lúc ban đầu hiển nhiên một tôn chân vo hóa thân cũng không có phá nát mà lại trên thân chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương cho dù là một chút vết máu ngươi chưa nghe nói qua kim thân tồn tại a dương n i ệ m làm một chút chính mình tiểu tóc vừa mới rơi xuống thời điểm gió quá lớn có chút loạn loại trình độ này công kích vừa tốt đạt đến xoa bóp lực đạo tuyến hợp lệ không ngừng cố gắng cái này thằng nhóc con là ma quỷ ngụy công công làm bài danh thứ bảy thiên sát sát thủ thân kinh bắt chiến nhưng dương niệm không thể nghi ngờ là hắn gặp phải khó dây dưa nhất một cái kim thân vừa mới một cước kia chừng tám thành lực đạo lại cũng không có làm bị thương hắn ngụy công công trong lòng đột nhiên c h ầ m xuống t h ầ n s ắ c vô cùng ngưng trọng không không phái trận kia khoáng thế đại chiến hắn không có tham dự nhưng theo hắn biết tiểu quỷ này là mượn thao thiết cùng hình thiên lực lượng vừa rồi giữ vững không không sơn nhưng hôm nay giao thủ mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai tiểu quỷ này tự thân lại cũng nắm giữ sánh ngang đế cảnh chín tầng đỉnh phong cường giả tu vi xem ra đích thật là trở lại đồng trọng tu không thể nghi ngờ ngụy công công đồng tử hơi co lại bực này tuổi tắc thì thức tỉnh đế cảnh tầng thứ lực lượng hắn là làm sao làm được càng nghĩ càng thấy thật không thể tin nhưng vào lúc này dương niệm đi lòng vòng cổ sơ lòng một chút tay chân g ầ n cốt sau đó nói không nói gạt ngươi ta đối với các ngươi huyết vũ lâu không có cảm tình gì làm nóng người kết thúc vừa mới mặc cho ngươi cùng đánh hẳn là cũng thỏa mãn ngươi đối thắng lợi khát vọng như vậy tiếp đó đến phiên ta phát tiết một chút tích tụ đã lâu lực lượng ngụy công công ngươi có thể ngàn vạn phải sống không muốn chết quá nhanh mới tốt dứt lời dương niệm tay nhỏ khẽ n â n g nhất thời trên mặt đất vô tận đá vụn phi lên vốn là phá nát mặt đất càng thêm điên cuồng vỡ ra tới vô tận hòn đá tựa như đã mất đi trọng lực giống như nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung trang diện cực kỳ rung động về sau dương niệm tay cầm đột nhiên một nắm vô tận hòn đá hướng về ngụy công công điên cuồng nện xuống mà đi thật giống như khối sắt bị nam châm hấp dẫn đồng dạng theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại ngụy công, công cũng ô n g c là nam châm vô tận hòn đá liền bị bị hấp dẫn khối sắt ngụy công công muốn né tránh nhưng dương niệm tay trái dẫn ra hồng mông thanh thạch lực lượng bạo phát vô tận dây leo từ dưới đất phóng lên tận trời quấn quanh vây nốt trong n g á y mắt đem ngụy công công c h ó i buộc những thứ này dây leo có hồng mông thanh thạch lực lượng ra chỉ dị thường cứng cỏi mà lại có tự lành năng lực trong lúc nhất thời ngụy công công căn bản tránh thoát không rơi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia kinh khủng hòn đá hướng mình đập tới trong lúc vội vã phóng xuất ra một tầng linh lực kết giới bảo vệ bản thân cái kia linh lực kết giới điên cuồng rung động vô số hòn đá bám vào tại linh lực kết giới phía trên rất nhanh liền ngưng tụ ra một k h ỏ a n h a m thạch chi cầu trôi nổi tại trong trời cao bám vào nham thạch càng ngày càng nhiều chỉ làm ấy lần thời gian hô hấp cái kia nham thạch chi cầu liền quy mô khá lớn giống như một k h ỏ a phiên bản thu nhỏ tinh cầu d ư ơ n g mắt nhìn kiệt tác của mình dương niệm khỏe miệng hiện ra quỷ dị ý cười nắm giữ ngũ hành lực lượng thật có thể tái hiện tất cả tiểu thuyết ạ nỉm bên trong cường đại công sát thuật a lần này hắn bất quá là đột nhiên tâm huyết dâng trào nhưng không nghĩ tới còn thật kiến tạo ngoại trừ một khỏa cỡ nhỏ địa bạo thiên tinh tay cầm hơi hơi một nắm nhất thời cái kia không trung tiểu hình tinh cầu đ ố n g nhiên nắm chặt một cỗ lực lượng kinh khủng hướng bên trong áp xúc cơ hồ trong nháy mắt ngụy công công linh lực kết giới liền bị đập vụn nham thạch theo bốn phương tám hướng sập co lại mà đến ngụy công, công cốt ô n g c cách bị cự lực nghiền nát phát ra từng tiếng khủng bố kêu thảm chương hai trăm ba mươi bảy ta là thôn vệ tổ tông c ư ờ n g đại áp bách c h i lực đã phá nát ngụy công công hai tôn chân võ h ó a thân tu vi theo đế cảnh chín tầng ngã rơi xuống đế cảnh thất trọng ngụy công công thịt thương yêu không dứt lại tiếp tục như thế không phải chết ở chỗ này không thể hôn đ à n vậy mà nắm giữ thiên địa tự nhiên c h i lực ngụy công công thống mạ lên tiếng thân thể của hắn bị dây leo quấn quanh lấy thêm nữa hòn đá điên cuồng đẻ ép không thể động đậy cơ hồ liền muốn ngạt thở thế mà hắn dù sao cũng là đế cảnh định phong cường giả hơn nữa còn là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt sát cao thủ ngang dọc sắt c h à n g hơn trăm lại tổng còn có một số thủ đoạn bảo mệnh hắn cắn nát bờ môi máu tươi từ khoe miệng trượt xuống mà xuống lúc này một đầu ảnh xà theo cổ của hắn c h u i ra tham lam hút lấy máu của hắn lao ra hỏa người rốt cục bỏ được hướng ta cống hiến một chút huyết dịch ảnh xà giống như cái bóng giống như bám vào tại ngụy công công trên thân bất quá đối thủ lần này khó đối phó a người điểm ấy huyết dịch không đủ người muốn nhân cơ hội bắt trẹt ngụy công công quát lạnh nói tiểu quỷ kia thế nhưng là nắm giữ tiên thiên đạo cốt máu của hắn nhưng so với ta ngon miệng nhiều giết hắn máu của hắn đều là ngươi tt ảnh xà phun ra lười rắn có điểm tâm động tốt ta xem ở tiểu quỷ này trên mặt mũi cố mà làm giúp ngươi một lần dứt lời ảnh xà theo ngụy công công m i ệ n g chui vào thể nội biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy ngụy công công thân thể biến đến phai mờ lên sau cùng hóa thành một đoàn hắc khí t h ầ m thấu tiến hòn đá vết nứt ở giữa theo cứng c õ i dây leo lan tràn đi ra thoát đi tiểu tinh cầu khống chế áp bách cảnh ban đêm thâm trầm hắc khí thẩm thấu mà ra căn bản không dễ dàng phát giác một đầu màu đen ảnh xà l ạ g yên không tiếng động bò lên trên dương niệm thân thể xà đầu kéo dài đến dương niệm chỗ cổ lưới rắn phun ra nuốt vào mở ra miệng rán tràn đầy răng nanh sau đó phốc một tiếng đâm vào dương niệm thể nội a dương niệm chỉ cảm thấy cổ nhói nhói phát ra một tiếng kêu sợ hãi cơ hồ bản năng thân thủ chụt về phía chỗ cổ thế mà không có cái gì từng cái từng cái hắc ảnh theo răng nanh chỗ kéo dài đến dương niệm thể nội giống từng cây xúc rác quấn quanh ở dương đọc kinh mạch mạch máu phía trên tham lam hấp thu trong cơ thể hắn thiên địa hồng mông khí cùng huyết dịch huyết dịch dọc theo xúc rác lan tràn lên phía trên tiến vào ảnh thân rắn bên trong mà theo huyết dịch tiến vào ảnh thân rắn phía trên dần dần hiện ra huyết khí vạn phần quỷ dị cỡ nào ngon miệng huyết dịch a ảnh xà không khỏi phát ra một tiếng cảm thán nghe được thanh âm dương nghiệm thân thể kịch liệt run lên thể nội tình huống hắn đã thấy rõ đến thế nhưng cái này ảnh xà chỉ là một đạo hát ảnh không có thực tế hình thái dương nghiệm căn bản là không có cách đem theo trên cổ giật ra tiểu quỷ không dùng vùng ấy bị ta để mắt tới con mồi chưa từng có có thể đào thoát thì ngoan ngoan cống hiến ngươi máu mới đi ảnh tóc rắn ra tham lam thanh âm mà dương nghiệm thể nội huyết dịch điên cuồng bị thôn p h ệ thân thể đều tại run dày kịch liệt bắp thịt cả người co vào tựa như tất cả trình độ đều đang bị rút ra đồng dạng thứ quỵ gì dương nghiệm trong lòng kịch liệt chấm xuống điều tra chi nhãn chậm rãi chìm xuống cái này mới nhìn đến một đầu màu đen ngân xả bám vào tại trên cổ dương nghiệm muốn thi triển thủy phân thân thoát ly loại này bị điên cuồng hấp thu trạng thái thế mà thể nội kinh mạch bị quấn quanh lấy thiên địa hồng ngông dễ phụ bản khó lấy thông hành công pháp không cách nào vận chuyển vũ kỹ không cách nào thi triển hiện tại trạng thái hoàn toàn cũng là cái thất gỗ phía trên đợi làm thịt cá làm sao bây giờ dương nghiệm trên c h á n mồ hôi điên cuồng rơi xuống hắn có thể rõ ràng nhìn đến tay chân da thịt đều đang nhanh chóng khô quắt đi xuống tiếp tục như vậy không bao lâu chính mình liền phải ở da r á m tiểu cốt cốt dương nghiệm hô một tiếng thao thiết cũng chú ý tới dương nghiệm bên này tình huống không thích hợp s i ê u một tiếng nhảy lên đi qua cùng dương nghiệm hoàn thành hoàn mỹ ngự thú hợp thể nhảy dương nghiệm quanh thân nhảy lên đại nhật kim diễm nóng rực nhiệt độ để không gian t r u n g quanh khô nóng lên tại đại nhật kim diễm phía dưới thì liền đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể nhận thua thế mà cái này màu đen ảnh xa lại ảm đạm không việc gì căn bản không sợ đại nhật kim diễm n u n g khô cái này mẹ nó vô địch danh hiệu ảnh tử hiện tại dương n i ệ m rốt cuộc biết cái này ảnh tử hai chữ ý nghĩa quả nhiên tuyệt s á t cao thủ không tầm thường nhưng bây giờ khẩn yếu nhất chính là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi loại trạng thái này màu đen ảnh xa hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích dương n i ệ m cũng rất bất đắc gì a thử kết thật chút phương pháp không có kết quả về sau, cái này dương nghiệm các có cái có cuống. Hán loại luôn dương này quả sau, về đặc ạ vạn, i diệt kim thân liền đầy đủ vạn, không nghĩ tới cái chơi nhật thân đan không nghĩ này màu đen ảnh bất xấu. màu đầy đủ càng xà biệt chính không biết như thế nào cho phải thời khắc tiên thiên đạo cốt đột nhiên phát sáng lên vô tận lôi đỉnh chi lực từ đó tuân ra trong nháy mắt dương niệm thân thể biến đến trong suốt lên hoàn toàn hóa thành một tôn màu xanh lam lôi đỉnh thân thể màu xanh lam lôi đỉnh thân thể phía trên đại nhật kim diễm tiêu đốt hình ảnh cực kỳ quỷ dị cùng lúc đó dương đọc kinh mạch huyết dịch cũng hoàn toàn lôi đình hóa bị hấp thu huyết dịch thống khổ thôn phệ biến mất lôi đình huyết dịch thông suốt dương n i ệ m trong lòng vui vẻ tâm niệm thay đổi thật nhanh ngươi đặc biệt thôn phệ b u ồ n tọa nói cho ngươi ta là thôn phệ hắn tổ tông hồng nông thiên thư vận chuyển lại cùng lúc đó lần trước giúp trương phàm sửa đổi thôn thiên tộc công pháp tiến hóa thôn thiên quyết còn chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong dương n i ệ m trong nháy mắt điều động hồng nông thiên thư bao dung hết thảy chăm sông đổ về một biển rất nhanh tiến hóa thôn thiên quyết cùng hồng mông thiên thư nhanh chóng d u n g hợp lại cùng nhau một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng phun trào mà ra cái kêu màu đen ảnh xà đang muốn thu về nhưng vào lúc này kinh khủng sức cắn nuốt đưa nó nắm kéo vừa rồi nó hấp thu huyết dịch điên cuồng chạy ngược mà quay về phản phản thôn phệ lần này đến phiên màu đen ảnh xà run rẩy nó muốn kháng cự thoát khỏi nhưng cỗ này thôn phệ lực lượng so với nó trước đó kinh khủng gấp trăm lần trong chốc lát tất cả huyết dịch đều bị hút trở về cùng lúc đó cái kia màu đen ảnh xà còn bị hút vào dương niệm thể nội trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái kia ngụy công công trong nháy mắt cùng màu đen ảnh xà tách ra tới x o á t một tiếng trôn xa lao ra hỏa ngươi vậy mà v ứ t bỏ một cái ta chữ còn chưa nói xong cái kia màu đen ảnh xà liền hoàn toàn bị dương niệm thôn p h ệ tiến nhập tiên thiên đạo cốt bên trong như thế tiên thiên đạo cốt bên trong ngoại trừ đạo kiếm hư ảnh bên ngoài lại nhiều một đầu tiểu tiểu hát xà lôi đình đình chỉ gào thét đại nhật kim diễm thu liễm dương nghiệm hơi hơi thở hồn hẹn đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi nguy hiểm thật dương nghiệm tự nói một tiếng vừa mới kém chút thì vất lạc bất quá cái này ảnh xà tiến vào tiên thiên đạo cốt là cái quỷ gì dương nghiệm ý thức nhanh chóng thăm dò vào tiên thiên đạo cốt bên trong cái kia ảnh xà biến đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn trong nháy mắt theo dương nghiệm cái chán nổi lên theo cánh tay bỏ tới dương nghiệm trên mu bàn tay màu đen xà ảnh tựa như là hình xăm đồng dạng hiện lên ở dương n i ệ m trên da xem ra cực kỳ q u ỷ dị bị tuân phục dương nghiệm không hiểu nhưng ngón tay k h ẽ run một đạo ảnh tuyến chính là lan tràn ra ngoài lại thử vài cái cái k i a màu đen x à ảnh có thể biến nào thành các loại hình thái manh hổ hung lang gấu cự viên dương nghiệm có thể tùy ý không chế ta đây là nắm giữ ảnh tử năng lực dương nghiệm kinh hãi không thôi bởi vì cái này x à ảnh thấy thế nào làm sao giống như trước tại huyền huyễn tiểu thuyết bên t r o n g thấy qua võ hồn ách sẽ không đánh bậy đánh bạn biến thành hồn vũ song tu tồn tại a dương nghiệm còn thật có chút chờ mong bất quá bây giờ không có nhiều thời gian như vậy đi thăm dò ảnh x a diệu dụng mà chính là đem ánh mắt tụ tập tại trọng thương thái giám ngụy công công cùng tam hoàng tử sở hoàng trên thân dương nghiệm thực sự mở cước bộ chấm r ã i tới gần hai người ngụy công công cùng sở hoàng vong hồn ứa ra thật giống như một tôn ma quỷ một tôn tử thần ngay tại hướng bọn họ mà đến chương hai trăm ba mươi tám thu cái hoàng đế làm đồ đệ dương n i ệ m lúc này cùng thao thiết ở vào hợp thể trạng thái tới gần ngụy công công quá trình bên trong dương n i ệ m tay cầm nhấc lên một chút nhất thời dưới mặt đất xuất hiện lần nữa một tôn phiên bản thu nhỏ vạn cốt lồng giam đem ngụy công công cùng sở hoàng giam ở trong đó cứ như vậy hai người bọn họ thì triệt để không có cơ hội thoát đi thực sự dương n i ệ m đang thu nhỏ lại bản vạn cốt lồng giam trước ngừng lại một song sán ngược tinh thần con ngươi nhìn chằm chằm ngụy công công huyết vũ lâu tuyệt s á tẩn tàng đến còn thật đầy đủ sâu a một cái ngụy trang thành thái giám một cái ẩn cư tại minh kiếm sơn trang có điều làm tuyệt s á t tham dự một cái huyền võ tiểu quốc hoàng thất phân tranh không khỏi đại tài tiểu dụng dương nghiệm đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng làm tuyệt s á t ngụy công công hắn có lý do gì liều mạng bảo trì sở hoàng chấm dứt giết cao thủ tại huyết vũ lâu địa vị cho dù là tại vương triều hoàng triều thậm chí toàn bộ thiên long thánh triều đều có không thấp đáy ngộ sở hoàng bất quá là vương triều chi cái kế tiếp tiểu quốc mà thôi chết thì đã chết c ũ n ô dương nghiệm n ắ n t ế có Nguy t a chút ắ n h o kinh ngạc quả nhiên các vị tuyệt sắt ở giữa lẫn nhau có liên hệ a tạ kiếm có thể sống đến bây giờ chỉ có thể coi là hắn vận khí tốt bất quá ngươi chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy đang khi nói chuyện dương nghiệm ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đến bén nhọn ngón tay búng một cái nhất thời đại nhật kim diễm bay vụt hướng vạn cốt lồng giam một khi đại nhật kim diễm đến vạn cốt lồng giam liền sẽ trong nháy mắt dẫn đốt khi đó ngụy công công cùng sở hoàng đem về triệt để phần đốt thành cho b ụ i ngụy công công đồng tử cực kỳ co vào trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn đứng ra ngăn tại sở hoàng trước người tiểu quỷ mối thù hôm nay ngày khác ta chắc chắn sẽ gấp trăm lần hoàn lại muốn giết chết một vị tuyệt sát không dễ dàng như vậy ngụy công công thần sắc biến đến dữ tợn vạn phần chỉ thấy hắn hai tay vẫy một cái một cuốn quyển t r ụ c giống như duy băng đồng dạng triển khai tung bay tay trái một tay kết ấn miệng phun cựu tự chân ô n trận bán t r í q u y ể n ấn không gian chi môn mở theo ngụy công công một tiếng quát lớn phía sau hắn một tôn không gian chi môn bất ngờ mở rộng cơ h ồ tại đại nhật kim diễm đến đồng thời ngụy công công cùng sở hoàng đột nhập không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa trốn dư ơ nghiệm giật mình bách biến tiểu đao nhất thời hóa thành trường kiếm thôn thiên kiếm ý một kiếm chém xuống thôn thiên cự thú phun trào mà ra đánh nát cái kia ngụy công công đ ả o vòng không gian h ư không pha toái thế mà ngụy công công cùng sở hoàng đã trốn không còn thấy bóng dáng t â m hơi vậy mà để bọn hắn cho chạy trốn dư ơ nghiệm nhìn chằm chằm cái kia phá nát hư không rất có vài phần tiếc lối để một vị tuyệt s á t cao thủ đào tẩu không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng về sau không chừng náo ra bao lớn phiền phức thao thiết nói tên kia nắm giữ chín cái chân ngôn bí pháp hắn muốn đi ngươi lưu không được nếu như không phải sở hoàng giảng buộc lấy hắn hắn sợ rằng sẽ cùng ngươi q u y ế t nhất tử chiến cựu tự chân ngôn lâm binh đấu giả dài trận liệt tiền hành mỗi một chữ đối ứng một tôn ấ n pháp một loại sức mạnh nếu như hắn bật hết hỏa lực chúng ta chưa chắc sẽ bại nhưng dù cho thắng cũng sẽ cực kỳ thảm liệt năm đó thao thiết tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ muốn nói lại thôi dương n i ệ m chờ lấy hắn nói tiếp thế mà thao thiết cuối cùng lại chỉ là thở dài được rồi chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được thao thiết không muốn nhắc đến dương n i ệ m cũng sẽ không nhiều hỏi chỉ tâm đạo cựu tự chân ngôn bí pháp a ta ngã muốn cho hắn toàn bộ thi triển đi ra cứ như vậy công pháp tu cải khí liền có thể bắt hoàn chỉnh vừa mới hết thể phát sinh quá mức vội vàng dương nghiệm chưa kịp bắt sửa đổi c ử u tự chân ngôn bí pháp nghe thao thiết nói đến tựa hồ rất lợi hại cảm thấy tiếc n u ố i cứ như vậy hòa mỗi loại cường đại võ học gặp thoáng qua về sau chiến đấu nhất định phải có bắt ý thức ca ngụy công công trốn sau khi đi dương nghiệm khí tức thu liễm cùng thao thiết hoàn mỹ ngự thú hợp thể tách rời thao thiết một lần nữa chui vào dương nghiệm cổ phía sau vạn cốt lồng giam thu hồi lúc này ngoại vi hoàng cung binh v ệ nhóm vừa rồi nơm nớp lo sợ hướng về dương n i ệ m xúm lại tới dịch đại xuyên cùng sử thư thánh cũng theo địa hạ lao ngục trung tướng người cứu r a cùng dương n i ệ m tập hợp một chỗ dương n i ệ m ánh mắt liếc nhìn bốn phía vây quanh trong đám người của bọn họ có mười mấy câu nguyên võ đỉnh phong cấp độ khí tức xem ra trận này động tính đem hoàng cung ẩn tàng cao thủ đều kinh động tới chỉ bất quá kiến thức vừa mới trận kia kinh tâm động phách vượt qua bọn họ tưởng tượng t ầ n g thứ chiến đấu những thứ này nguyên võ cường giả không có một cái nào dám tiến lên đây đi dương n i ệ m trầm thấp nói một tiếng sau đó dẫn đầu dậm chân đi ra ngoài vây quanh lính của bọn h ắ n vệ lại theo bản năng chủ động tránh ra một cái thông đạo cung cấp dương niệm bọn người rời đi mà đúng lúc này sở huyền bọn người cảm thấy một trăm ngàn cấm quân tràn vào chỉnh t ề bày trận sở huyền sau lưng rất có một cỗ quân lâm thiên hạ chi thế quân thân võ tướng đều là quỳ xuống đất cùng bái túi đầu xưng thần sau ba ngày đăng cơ đại đ i ể n thuận lợi cử hành sở huyền xưng hoàng chiếu cáo thiên hạ sở huyền vốn định sắc phong dương niệm nhưng bị dương nghiệm cự tuyệt cũng yêu cầu sở huyền phong tỏa không không phái giúp đỡ chiếm lấy hoàng vị tin tức vì sao sở huyền không hiểu điệu thấp một số tương đối tốt dương nghiệm cười trả lời ta không không phái chỉ muốn an tĩnh bồi dưỡng mấy cái người đệ tử thành tựu một phen tông môn sự nghiệp to lớn không có ý t r ê n chân triều chính dương nghiệm hoàn toàn chính xác đối chiều đỉnh quyền như không hứng thú cùng các đệ tử thoải mái nhàn nhã sinh hoạt tốt bao nhiêu cả ngày ngươi lửa ta gạt lẫn nhau tính kê sinh hoạt thật không thích hợp hắn vậy ta tôn tiểu trưởng môn ý tứ sở huyền đối dương niệm có chút tôn kính sau đó đêm đó sở huyền liền phong tỏa chỗ có tin tức phàm là nghị luận ngoại truyền người tra rõ lấy cái chết tội luận cho nên thẳng đến sở huyền đăng cơ cùng ngày vạn thú môn vấn kiếm tông luyện khí tông ba đại tông môn nhân tài biết được tông chủ chưa về rất có thể đã gặp bất chắc không phải vậy đăng cơ hẳn là sở hoàng sở huyền đăng cơ về sau cơ hồ cắt giảm ba đại tông môn tất cả tư nguyên đến nỡ bí mật đem tư nguyên rót vào không không phái sau đó trong vòng một đêm không không phái trở thành nhận hình phú hảo ba đại tông môn không ngừng têu i khổ ngày hôm đó sở huyền đơn độc mời nói dương nghiệm sở huyền nguyện bái nhập không không phái môn hạng khẩn cầu trưởng môn không chê sở huyền đứng dậy k h ô n g mình hành lễ làm đế hoàng đây đã là hành đại lễ đủ để biểu đạt hắn đối dương nghiệm tôn kính cùng thêm vào không không phái thành ý không rất thích hợp a dương nghiệm suy nghĩ nửa ngày cảm thấy thu một cái hoàng đế làm đệ tử khó tránh khỏi có chút phiến phức phù hợp sở huyền đạo đệ tử bái nhập không không phái một chuyện tuyệt mật không không phái nội tình thâm hậu kinh lịch sự kiện lần này ta triệt để nhận thức đến làm ộ t nước hoàng đế nắm giữ trăm vạn đại quân cố nhiên có thể bảo an nguy nhưng càng quan trọng hơn là tự thân cũng phải có chấn áp tứ phương năng lực tất cả ta muốn bái nhập không không phái tuân trưởng môn chỉ điểm về sau không không phái có gì nhu cầu ta sở huyền bình tĩnh toàn lực đến đỡ dương n i ệ m nghe vậy thần sắc lạnh nhạt bất quá não tử xoay chuyển cũng không chậm hắn nhìn ra được sở huyền là người thông minh giá hỏa này có giá tâm hắn không muốn huyền võ quốc như vậy câu n g ệ tại mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé hắn muốn leo càng tốt hơn cùng lúc đó hắn coi trọng không không phái vô tận tiềm lực hắn bái nhập không không phái không thể nghi ngờ là cùng không không phái trói chặt cùng một chỗ tương lai không không phái mãnh liệt phát triển có không không phái trợ giúp đến nữa, huyền võ quốc cũng đem ra tốc phát triển cho nên hắn thêm vào không không phái một nửa là thực tình một nửa là dã tâm mặc dù xem thấu sở huyền ý nghĩ nhưng dương niệm cũng không có phản cảm hiện tại cái này thời kỳ bọn họ lẫn nhau cần sở huyền yên ổn huyền võ quốc dịch đại xuyên sinh ý có thể làm được càng tốt đẹp hơn tốt không không phái mắt xích tài chính cũng tất nhiên càng thêm vững chắc hơn nữa còn có huyền võ quốc làm b ả o khố hắn cũng sẽ không cần vì tư nguyên lo lắng dù sao về sau không không phái sẽ còn càng thêm lớn mạnh khi đó đối tư nguyên nhu cầu đem phi thường khủng bố nếu là có một cái hoàng đế đệ tử đây hết thệ cũng có thể giải quyết dễ dàng đồng thời sở huyền ngưu bức nữa về sau vẫn là không không phái đệ tử nếu là hắn ngồi lên thiên long thánh triều đế hoàng chi vị không không phái chẳng phải là ngưu bức lên trời chấm ngâm nửa ngày dương nghiệm cuối cùng nhẹ gật đầu giữ bí mật chương hai trăm ba mươi chín vạn yêu tri chủng huyền võ quốc hoàng thất phân tranh có một kết thúc khoảng cách huyền võ quốc thi đấu còn một tháng nữa thời gian sở huyền giữ lại dương nghiệm tại hoàng cung đợi chờ đợi thi đấu bắt đầu nhưng dương niệm tại hoàng cung đợi không được tự nhiên vẫn là không không phái dễ chịu sơn tốt thủy tốt các nữ đệ tử từng cái cảnh đẹp ý vui cho nên dương niệm quả quyết c ự tuyệt kiên quyết về tới không không phái vương long y nguyên đảm nhiệm hộ quốc công phủ hộ quốc đại tướng quân dịch đại xuyên sinh ý có sở huyền chiếu cố càng thêm xuôi gió suối nước đương nhiên thoải mái nhất vẫn là dương niệm dù sao cái gì hoàng đế tướng quân phú nhất đại đều là đệ tử của h án tưởng tượng tương lai dương n i ệ m cảm thấy mọi người nâng lên hắn thời điểm cần phải nói một câu người trưởng môn này người không thể t r e o vào nhiều trang bức nỗ lực phấn đấu mỗi ngày sáng sớm dương n i ệ m đều tại các đệ tử tiếng hô khẩu hiệu bên trong tỉnh lại chỉ là hiện tại đệ tử nhanh đi đến hai n g h n người cùng một chỗ kêu đi ra toàn bộ không không sơn cũng vì đó chấn động dương n i ệ m đứng ở kiến m ộ t thần thụ đỉnh đầu nhìn lấy vòng quanh không không sơn chạy giống như hàng dài đệ tử đội ngũ để hắn có chút nhiệt huyết sôi trào mỗi người vì mộng tưởng mà phấn đấu là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình mà dương niệm thân thủ sáng lập đây hết thảy hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công thằng đến phía đông chân trời xuất hiện một vệ hường hà dương niệm mới lẩm bẩm đại bạch làm sao còn không có xuất quan đi xem một chút thân hình loại lên lướt về phía đại bạch bế quan đ ộ n g phủ diêu quang đậu vì không quáy dày đại bạch dương niệm thu liễm khí tức tiến vào diêu quang trong đậu chỉ thấy trong động phủ linh khí nồng nặc điên cuồng hướng về đại bạch dũng mánh lao tới đại bạch sau lưng mười tám điều đôi cao chập trờn những cái k i a hội tụ mà đi linh khí thì phân biệt tụ hợp vào mười tám điều đôi cao tiến vào đại bạch thể nội đại bạch chỗ mi tâm một đầu giống như kiếm ngân trắng sáng ánh sáng không ngừng lóng lánh sắc mặt hiện ra vô tận vẻ thống khổ thân thể của nàng tại run r à y kịch liệt đông nhiên nàng phốc phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh dương n i ệ m thấy tình thế không đúng thân hình lóe lên xuất hiện tại đại bạch sau lưng tay cầm đặt tại phía sau lưng nàng trợ giúp nàng thua đạo những cái kia tiến nhập thể nội điên cuồng linh khí hồi lâu sau đại bạch vừa rồi chậm lại ngươi không muốn sống nữa dương nghiệm có chút nộ khí giáo hấn vừa rồi thay đại bạch thua đạo linh lực thời điểm dương nghiệm phát hiện đại bạch tại chỗ mi tâm ngưng tụ áp xúc một đoàn khủng bố tới cực điểm linh lực cái kia cố linh lực nếu để cho cổ vân bọn người hấp thu đủ để trèo chống bọn họ trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh đại bạch từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn bị dương n i ệ m như thế vừa quát thân thể nàng đều là khẽ r u lên nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hôm đó chính mình muốn rời khỏi cái này hốn đản bá đạo ôm từ bản thân sau đó phanh một tiếng ném lên giường hiện tại cái này g ầ m thét cái này bá đạo cùng khi đó không có sai biệt giận không chỗ phát tiết ngươi h u n g ta làm gì còn không biết xấu hổ hỏi dương n i ệ m c ă n g khí áp xúc nhiều như vậy linh lực ngươi muốn nổ sọ còn là làm gì nổ lô còn vỡ tổ đây đại bạch chế nhạo ta lại không luyện đan cũng không phải mã đại sư ngay tại luyện đan mã đại sư hát hơi một cái sau đó oanh một tiếng vỡ tổ một mặt đen xám giống như từng bị lửa thiêu đồng dạng khóc không ra nước mắt người nào đang nghĩ ta n g ư ờ i đem dương niệm cho tức giận đến đều muốn nổ ta nói chính là nổ đầu nổ sọ dương niệm rôi ra ngón tay tiểu tinh quái chọc lấy một chút đại bạch cái chán Ngậy! hình ảnh kia chính mình n ó o bổ ai nhìn lấy dương niệm đại bạch có chút buồn cười cái này t h ằ n g nhóc con còn thật quan tâm người đại bạch hết giận không ít sau đó có chút h ề h o à i thở dài lại thất bại thất bại dương nghiệm có chút không hiểu đúng vậy à ta một mực thử nghiệm ngưng tụ vạn yêu c h i t r ù n g cố gắng mấy tháng cuối cùng vẫn là thất bại trong găng thớt đại bạch buồn vô cớ vạn yêu c h i t r ù n g đó là cái gì dương nghiệm chưa từng nghe qua cái danh từ này cái gọi là vạn yêu c h i t r ù n g thì là thông qua vạn yêu thánh điển tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra yêu lực hạt giống có điểm giống ngươi t i ê n thiên đạo cốt Bất quá tiên thiên quá đại o cốt t là ê thiên sở sinh, mà vạn yêu thiên yêu n sinh, vạn chủng cần hậu thiên ngưng luyện. Theo tu luyện vạn yêu thánh điển Theo tu chi hậu sở mà lúc đó bạch ắ gắng t ta thì đang cố gắng ngưng tụ, chỉ là đáng tiếc. đầu, đang đáng đ chỉ ngưng cố là i b ạ có chút thất lạc có điều rất nhanh nàng thì điều chỉnh xong hướng về phía dương nghiệm xinh đẹp cười một tiếng bất quá không quan hệ dù sao lại không phải lần đầu tiên thất bại nữ nhân này mặt ngoài hời hợt tâm lý kỳ thật rất để ý đi vừa mới đại bạch ngưng tụ cái kia cố r ồ i dào lực lượng để dương nghiệm nhớ tới đại bạch phong ấn hồng mông thanh thạch lúc lần thứ nhất buộc phát ra mười tám đuôi trạng thái khi thế điên cuồng kéo lên hắn một mực rất buồn bực cố lực lượng kia đại bạch là từ đâu tới mặc dù sau đó tới đại bạch cũng bạo phát ra mười tám đuôi nhưng về sau buộc phát ra lực lượng đều xa kém xa một lần kia giờ phút này liên tưởng tới đại bạch hội tụ tại chỗ mi tâm r ồ i r à o linh lực dư ơ nghiệm tựa hồ minh bạch cái gì hắn bỗng nhiên nghiêm túc nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m đại bạch đại bạch hơi xứng sở tiểu bất điểm ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm hỏi ngươi một việc ngươi nhất định phải nhận thật thành thật trả lời ta dương nghiệm thanh âm trịnh trọng chuyện gì đại bạch có chút khẩn trương sẽ không phải là thổ lộ à? đại bạch suy nghĩ miên man thổ lộ thì thổ lộ đi dù sao ta không đồng ý lần trước phong ấn hồng mông thanh thạch ngươi có phải hay không thả ra vạn yêu chi trùng lực lượng dương nghiệm vô cùng chăm chú hỏi đ ỗ n g nhiên đại bạch hô hấp cứng lại ánh mắt có chút trốn tránh ngươi bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì nói cho ta biết lời nói thật dương nghiệm có thể cảm giác được đại bạch tại né tránh ta lại không thành công ngưng tụ hơn vạn yêu c h i chủng thế nào lại là đại bạch hời hợt nói ra nói láo dương nghiệm chừng lấy đại bạch ngươi thật sự không thành công ngưng tụ vạn yêu c h i chủng nhưng một lần kia là khoảng cách thành công gần nhất một lần đúng không đại bạch trở mặc ta liền biết dương nghiệm có chút tức giận ngươi nữ nhân này n ố c hay không n ố c đã ngưng tụ vạn yêu c h i chủng như thế khó khăn ngươi tại sao muốn vì ta từ bỏ chính mình vất vả thành quả đại bạch nết miệng cố ý nói ta mới không phải là vì ngươi ngươi cho là mình mị lực rất lớn à. đó là ta vốn là nhanh không chê không nổi cố lực lượng kia mà thôi đưa nó tan hết còn có thể để ngươi nợ ta một món nợ ân tình nhất cử lưỡng tiện dương n i ệ m đương nhiên nhìn ra được đại bạch tại che giấu hắn cũng không đâm phá chỉ nói tốt ngươi cái đại bạch tâm cơ nặng như vậy ngươi sẽ không coi trọng ta sau đó cố ý để cho ta thiếu ngươi nhân tình dạng này ngươi liền có thể tiếp cận ta đại bạch Khi thật thổ ngươi trực tiếp cùng ta thổ lộ, ta cùng lộ, sẽ đại ồ n không dùng làm đến khúc chết như、vậy. Dương Niệm nhữ lông g ý khúc chết làm mày. đ Cút. vậy. bạch một đầu cái đôi u hồ ly quất tới thẳng đem dương niệm quất đến một cái lảo đảo đại bạch ngươi thay đổi dương niệm đứng lên cái nào thay đổi bạo lực dương niệm ở trong lòng nghĩ linh tinh cái tốt không học càng muốn cùng hoa đoá đoá tô lạc lạc học bạo lực còn uống rượu bất quá đại bạch uống say thời điểm ngược lại là có khác một phen vị đạo không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa dương nghiệm nghiêm túc lên hỏi thăm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phong ấn hồng mông thanh thạch về sau ngươi để cho ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện về sau ngươi rốt cuộc không có đề cập qua đây hiện tại có thể nói a muốn ta làm cái gì dương nghiệm nhìn đại bạch đại bạch hơi trầm mặc nhìn về phía dương nghiệm ngươi bây giờ muốn biết ừng dương nghiệm gật đầu bồi ta đi một chỗ đại bạch nói yêu tộc dương nghiệm hỏi đại bạch lắc đầu là bắc bộ b ă n g nguyên chương hai trăm bốn mươi cựu vĩ hồ tộc bí mật bắc bộ b ă n g nguyên dư nghiệm có chút không hiểu đến đó làm gì đại bạch hít sâu một hơi bắc bộ b ă n g nguyên chỗ sâu có một chỗ trôn sâu tầng băng hạ yêu tộc di tích bất quá bắc bộ b ă n g nguyên chỗ sâu quá mức hung hiểm yêu tộc từng có mấy cái tiểu đội xâm nhập b ă n g nguyên tìm kiếm yêu tộc di tích nhưng đều là đã đi là không thể trở về yêu hoàng từng tự mình tiến về cuối cùng cũng là trọng thương mà về yêu hoàng đối với phát sinh hết thể ngậm miệng không đề cập tới về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có lần nữa tiến về ba nguyên n g chỗ sâu yêu tộc di tích đại bạch nói đến chỗ này ngừng lại dương nghiệm thì càng thêm hiếu kỳ đã như vậy ngươi vì sao muốn tiến về là vì đạt được thứ nào đó cái kia quan hệ đến ta c ử u vĩ hồ tộc một cái bí mật đại bạch dừng một chút tiếp tục nói c ử u vĩ hồ tộc khởi nguyên từ thượng cổ vốn thuộc thượng cổ thần tộc tự đ ắ t kỷ về sau c ử u vĩ hồ tộc bị phế trừ thần căn biến thành hạ giới đại yêu Từng thống yêu tộc, cùng đông hoàng thái nhất, nữ hoa thị tộc cùng tồn tại, thế một ngựa cùng đông hoàng nữ cùng chân vạc ba chân, hùng hoa ba yêu vạc bá phương. dương nghiệm nghe ở đây có suy đoán nói cho nên bắc bộ băng nguyên chỗ sâu t r ô n sâu tầng băng yêu tộc di tích cùng cựu vĩ h ồ tộc bị phế trừ thần căn có quan hệ không tệ đại bạch vẻ mặt nghiêm túc lên nam đó cựu vĩ h ồ tộc thần căn bị phế toàn tộc g á n g chức nhập x u n g g ớ i duy chỉ có hồ tổ thông thiên thần hồ lưu lại một nửa thần căn cũng nguyên nhân chính là này thông thiên thần hồ bị thượng giới truy nã truy sát rơi vào đường cùng thông thiên thần hồ xâm nhập bắc bộ b ă n g nguyên chỗ sâu cùng thượng giới đại năng kinh thiên đại chiến liên quan tới cái kia một trận đại chiến lưu truyền tới tin tức vô cùng ít ỏi nhưng có thể khẳng định là thông thiên thần hồ cùng những cái kia thượng giới đại năng đều vẫn lạc tại b ă n g nguyên chỗ sâu đồng thời cái kia một nửa thần căn bị thông thiên thần hồ vĩnh phong ở dưới lớp băng về sau một đoạn thời gian rất dài yêu tộc c h e g i ả măng mọc tiến về tìm kiếm thần căn nhưng sống sót mà đi ra ngoài người lác đắc không có mấy cũng không phải là không có nhưng lại đều điên rồi duy chỉ có yêu hoàng sau khi trở về còn tương đối bình thường nhưng cũng là dưỡng thương nhiều năm vừa rồi khỏi hẳn yêu hoàng theo ở bên trong lấy được không ít cơ duyên thực lực b ạ o t ă n g hắn lúc này mới dám đến hủy diệt ta cựu vĩ h ồ tộc nghe đại bạch kỹ càng kể rõ dương niệm tâm lý cuối cùng nắm chắc thì ra là thế đã như vậy cái kia băng nguyên chỗ sâu yêu tộc di tích chúng ta còn thật đến đi một chuyến dương nghiệm nhìn về phía đại bạch ngươi có thể vì ta từ bỏ sắp ngưng luyện thành công yêu loại ta liền có thể đánh bạc cái mạng này vì ngươi tìm về thần can nhưng vậy quá nguy hiểm đại bạch vội la lên ta trước đó là có nghĩ qua để ngươi giúp ta nhưng ta không nguyện ý ngươi ta đều t r ô n sâu ba nguyên ngươi cứ như vậy không tin ta dương nghiệm nhìn đại bạch ta đại bạch muốn nói lại thôi đương nhiên tin tưởng nhưng không kịp đại bạch nói xong dương nghiệm ngắt lời nói quyết định như vậy đi huyền võ quốc thi đấu sau chúng ta thì xuất phát yên tâm có dịch đại xuyên vận may này nghịch thiên gia h ỏ a tại chúng ta không chết được dương nghiệm lời nói mặc dù có mấy phần nhẹ nhõm kỳ thực mười phần nghiêm túc đại bạch nhìn ra được dương nghiệm không phải nói đùa không biết tại sao mỗi lần cái này tiểu bất điểm nghiêm túc lúc thức dậy hán tựa như mệnh lệnh làm cho không người nào có thể cự tuyệt được đại bạch rốt cục gật đầu đồng ý đi thôi giờ cơm phan đạt tay nghề là coi như không tệ hôm nay ăn nướng sùng thú tay kéo cái chủng loại kia không nếm thử ngươi ngươi sẽ phải hối hận dương n i ệ m nói hấp tấp đi ở phía trước đại bạch theo có thể ta muốn ăn nướng toàn dương đại bạch nói thầm lấy phan đạt nướng thịt dê tay nghề hẳn là cũng không tệ đại bạch dương n i ệ m một chút nhớ tới trước đó quý phi túy t i ể u tên tràn diện nữ nhân này quả nhiên cái gì đều còn nhớ rõ a mặt tối sẩm bất quá đại bạch không có cho dương n i ệ m phát tác cơ hội nhanh như chấp nhi chạy mã đại sư gần nhất cùng phan đạt rất thân cận lúc này mới bao lâu dương nghiệm phát hiện mã đại sư lại mập con hàng này hoàn toàn như trước đây kế thừa luyện đan nổ lô tốt đẹp truyền thống ba tháng qua nổ vô số lần mỗi lần nổ lô về sau đều muốn tìm phan đạt ăn non ê bọn họ hữu nghị cũng l à như thế tạo dựng lên nướng sủng thú lên bàn mã đại sư tự nhiên là không chút khách khí ăn như gió q u ố n ăn đến đầy m i ệ n g chảy mỡ bữa ăn sau vương cũng tìm được dương n i ệ m trường môn thương lượng với ngươi sự kiện cái gì dương n i ệ m hỏi cái kia có thể hay không dùng đại nhật kim diễm giúp ta dung luyện một chút long văn chiến đao toai phiến ta muốn một lần nữa chú tạo một chút khắc dấu trần văn vương giã hỏi dương n i ệ m tức giận nhìn vương giã liếc một chút đi qua ba tháng ngươi mỗi ngày nằm tại trên cây ngủ ngon bây giờ nghĩ lên muốn một lần nữa chú tạo long văn chiến đao rồi ngủ cũng là một loại tu h u n h nha v ư ơ n g cũng cười rất t i ệ n thu ngươi cái đại đầu quỷ nha dương n i ệ m lườm gia hỏa này liếc một chút ngủ còn tìm cái như thế đường hoàng lý do thế mà vương giã lại không chút phật lòng nói ta nói là sự thật ta tu luyện công pháp gọi đại mộng chân kinh cũng là cần buồn ngủ mới có thể tu luyện người khác đều nói ta lười nhưng thật ra là hiểu lầm bọn họ lúc tu luyện ta đang ngủ bọn họ lúc ngủ ta còn đang ngủ ngươi nói ta có phải hay không so với bọn hắn càng dụng công khắc khổ hơn dương nghiệm ta còn có thể nói cái gì ngươi cái này khiến ta không cách nào phản bác ta nếu như ngủ cùng tu luyện q u ấ y hòa vào nhau còn thật không làm rõ ràng được khắc không khắc khổ à dù sao đây là một loại thuần thiên nhiên không ô nhiễm linh tạp tâm tu luyện phương thức thật dương nghiệm nửa tin nửa ngờ hệ thống làm sao bỏ sót trọng yếu như vậy giới thiệu vắn tắt tin tức chắc chắn một trăm vương giã vô ngự thần một bộ không tin ngươi có thể đánh bộ dáng của ta trưởng môn mình cái này đi đúc kiếm các dung luyện đi thôi dương nghiệm lên tiếng tâm lý lại đang tính toán lấy cái gì thời điểm đem cái này đại mộng c h â n kinh làm tới cải tạo một chút nói không chừng có thể cải tạo thành liền hô hấp đều tại tu luyện siêu cấp vô địch công pháp vậy nếu là làm môn phái đỉnh phong công pháp không không phái còn không phải vô địch bất quá bây giờ muốn làm chính sự chính sự s o n g xuôi sẽ chậm chậm hống lựa gạt chính mình cái này lười đệ tử rất nhanh dương nghiệm cùng vương giã liền đi tới đúc kiếm c ắ t đúc kiếm c ắ t tại cái thiên chỉ huy phía dưới hừng hực khí thế chú tạo lô thiêu đến ầm ầm vang lên bên trong thỉnh thoảng chuyển ra chú tạo các đệ tử huy động chú tạo truy đoán tạo vũ khí thanh âm tất cả mọi người làm được rất ra sức gặp dương nghiệm cùng vương g i a đến vừa chỉ đạo hết đệ tử chú tạo kỹ nghệ cái thiên tiến lên đón trường môn ngươi đã đến cái thiên hỏi dương nghiệm một chút kinh ngạc nhìn cái thiên ngươi thật giống như biết ta muốn tới bộ dáng vương g i a cần dung luyện long văn chiến đao toái phiến nha hắn trước đó đi tìm ta giúp hắn một lần nữa chú tạo một thanh chiến đao chỉ bất quá ta chỗ này hỏa diễm tạm thời không thể dung luyện long văn chiến đao toai phiến mà lại cái này toai phiến là long cốt chế tạo tốt nhất là trí dương trí c ư ờ n g càng bá đạo hỏa diễm dung luyện càng tốt cho nên cái thiên nói đến đây ngừng lại cho nên ngươi liền để hắn tới tìm ta dư ơ n g n i ệ m nói bổ sung hai người các ngươi cái gì thời điểm c h u n g một phe cái này sao vương giã giúp ta không ít việc trường môn nhìn những thứ này chú tạo lô trước đó hỏa hầu nhiệt độ không dễ không chế vương giã giúp đỡ ghi chép trận văn trận pháp hiện tại không chỉ có nhiệt độ ổn định hơn nữa còn tiết kiệm nhiên liệu cái thiên đại sư đổi nhanh nói một lần vương giã công tích dương nghiệm quét nhìn một vòng phát hiện chú tạo lô thân lò cùng phía dưới mặt đất hoàn toàn chính xác có pháp trận tại vận chuyển mà lại hắn tiến đến như vậy lâu không có cảm giác đến nóng cần phải còn ghi chép phong hệ trận pháp đem nhiệt độ đều tán đi ra không tệ không tệ dương nghiệm khen một tiếng nhìn không ra ngươi vẫn rất có lòng các sư huynh sư tỷ vũ khí phía trên ngươi cũng giúp đỡ ghi chép lưới văn tăng phúc một chút uy lực ngạy đã k h á c vương giã nói nhìn không ra ngươi không tưởng tượng bên trong lười như vậy sao dương n i ệ m nhìn vương giã con hàng này cái gì thời điểm làm những thứ này trong ấn tượng mỗi lần nhìn đến hắn đều đang ngủ đơn giản giải đúc kiếm các tình huống dương n i ệ m đi theo cái thiên tiến nhập nội các cái thiên chuyên trúc chú tạo thất chương hai trăm bốn mươi mốt âu giã tử chú tạo thuật To lớn chúng tạo t o r lò có hỏa hồng s ắ ta tương đ n hiển nhiên lúc hướng g chạy. lúc Rất dùng ẫ n thiên đang chuyên tâm chú tạo. Mà tại cái kia khoảng chừng hai người cao to lớn chú tạo lô bên cạnh, còn có một cái đường kính chỉ có không đến nửa hình hình đang trạng Chúng đệ từ trước tâm tạo. tại to tạo một mét tiểu hình chú tạo、lô. Tiểu hình chú tạo lô trước mắt đang ở vào tắt lửa trạng thái.、Chúng、ta cái chú cái cao chú có cái chỉ có chú chú kia, kia hai lửa Mà vào lô lô. lô ở d tôn này tiểu hình chú tạo lô dung luyện cái thiên một bên nói một bên đi vào tiểu hình chú tạo lô bên cạnh t r ư ở n g môn đợi chút nữa ngươi rót vào đại nhật kim diễm thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết nên như thế nào khống chế nhiệt độ ngài dựa theo ta nói làm liền tốt không có vấn đề dương nghiệm gật đầu bất quá đại nhật kim diễm phá hư tính quá mạnh ngươi xác định tôn này chú tạo lô có thể thừa nhận được dương nghiệm có chút bận tâm đại nhật kim diễm vừa ra nhất thời toàn bộ chú tạo lô thì hòa tan mới bắt nhất trung văn vong thủ p h á t cái này không có vấn đề chú tạo lô đều là đặc thù tài liệu chế tạo tăng thêm vương cũng đã khắc dấu trận văn gia cố hẳn là có thể thừa nhận được cái thiên giải thích nói vậy là tốt rồi cái thiên làm một phen điều chỉnh hết thể chuẩn bị sẵn sàng nhìn về phía dương nghiệm trưởng môn bắt đầu đi vừa mới bắt đầu cần ấm lô để chú tạo lô từ từ thích hứng nhiệt độ cao để phòng ngừa nhiệt độ đột nhiên quá cao t r ê n lệch nhiệt độ quá lớn tạo thành nổ lô cho nên hiện tại trưởng môn chỉ cần tụ hợp vào một tia đại nhật kim diễm nhiệt độ tăng lên về sau sẽ chậm chậm gia tăng lửa lượng dương nghiệm tỏ ra hiểu rõ thao tiết h lặng yên theo cổ phía sau chui ra cái miệng nhỏ nhắn khẽ n h ế t một tia đại nhật kim diễm nhảy lên ra tại chú tạo lô phía dưới quay quanh mặc dù chỉ là một tia đại nhật kim diễm nhưng rất nhanh nhiệt độ chung quanh thì thăng tới cái tia chú tạo lô cũng theo màu đen như mực thời gian dần trôi qua theo dưới đáy bắt đầu biến thành h ỏ a hồng theo nhiệt độ lan truyền một giây đồng hồ không đến thời gian toàn bộ lò triệt để đỏ đến giống bàn ủi trường môn hiện tại bắt đầu từ từ thêm lửa nhưng không nên quá nhiều từng điểm từng điểm thêm cái thiên nhìn chằm chằm chú tạo lô mật thiết chú ý cho dù là mảy may biến hóa dương nghiệm bắt đầu gia tăng lửa lượng vừa mới bắt đầu không có thay đổi gì nhưng một lát sau hỏa diễm gia tăng cần phải đến một cái điểm tới hạn ngay một tiếng toàn bộ lò bên trong đều nhảy lên ngọn lửa thật giống như lò từ nội bộ bốc cháy đồng dạng mới bắt nhất trung văn vong thủ phát m cm duy trì loại này loại này lửa lượng cái thiên nói dương nghiệm đình chỉ thêm lửa lúc này cái thiên vấy bàn tay lớn một cái một cô cự lực đem để đặt tại một bên long văn chiến đao thoái phiến nâng lên chậm rãi rời về phía trên lò hư không theo long văn chiến đao thoái phiến tới gần lò thoái phiến cũng trong nháy mắt biến đến h ỏ a hồng sau đó hòa tan thành giống như dung nham dịch thể tại cái thiên k h ô n g chế phía dưới chậm rãi rót vào chú tạo đáy lò bộ đợi toàn bộ dung nham rót vào về sau cái thiên nói hiện tại thêm gấp đôi h ỏ a diễm nhảy trong nháy mắt toàn bộ chú tạo lô biến thành một khoả hòa cầu xa xa nhìn lại thật giống như một tôn mặt trời đang thiêu đốt ước chừng qua thời gian một nén nhang tương dịch bị triệt để thiêu thấu bên trong tạp chất cơ hồ bị phần đốt sạch sẽ tại cái thiên chỉ huy phía dưới dương niệm từng điểm từng điểm giảm b ấ t lửa lượng thẳng đến nhiệt độ đúng lúc có thể duy trì tương dịch trạng thái về sau cái thiên vận dụng tinh thần lực ngón tay luận động lấy thao túng tương dịch theo chú tạo đáy lọ bộ bay lên một bước này là sơ bộ đúc hình tương dịch hội tụ ra một thanh chiến đao dáng vẻ hình thái ổn định về sau dương nghiệm lần nữa chậm rãi triệt hồi hỏa diễm sau đó cái kia tương dịch chậm rãi lạnh đi biến thành một thanh đen xì chiến đao hình thức ban đầu hình thức ban đầu đã thành đến đón lấy chính là không ngừng dùng một k i a hỏa diễm đem nung đỏ cái thiên huy động chú tạo truy đinh đinh đinh đón tạo tiến một bước tạo hình tiến một bước đem bên trong tại nung khô bên trong không có khu trừ tạp chất nghệ lụy ra một bước này đột nhiên dùng thiên truy bách luyện để hình dung cực kỳ chuẩn xác g e n luyện về sau ở một bên làm lạnh ao làm lạnh sau đó tiếp tục nung khô rèn luyện dương nghiệm không có đếm dù sao cái này đoán tạo kéo dài suốt một ngày một đêm chừng hơn vạn lần đi mà tại quan sát quá trình bên trong công pháp tu cải khí cũng rất ra sức đinh chú tạo thuật bắt thành công đinh chú tạo thuật ngay tại cải tạo bên trong đinh chú tạo thuật cải tạo hoàn thành âu g i ã tử chú tạo thuật đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong có thể tùy thời điều động âu g i ã tử chú tạo thuật dương nghiệm cả kinh không được âu dã tử là ai hoa hạ đúc kiếm thủy tổ hắn chú tạo qua tiếng t â m lửng lấy danh kiếm nhiều vô số kể quan tuyệt cổ kim như là trạm lô kiếm long nguyên kiếm thái á kiếm ngư trường kiếm thuần quân kiếm các loại nắm giữ âu dã tử chú tạo thuật hắn liền biến thành chú tạo đại sứ a dương nghiệm mừng khắc khởi đi qua một ngày một đêm đón tạo điêu khắc tân trang một thanh hoàn toàn mới long văn chiến đao bị chú tạo đi ra so với trước đó long văn chiến đao mới long văn chiến đao thân đao càng hẹp càng thon dài độ rộng cùng kiếm không sai biệt lắm chỉ bất quá nó chỉ có một mặt là lưỡi đao sắp bén thân đao cũng hơi hơi có bốn lượn g độ cong so sánh giống điện ảnh tú xuân đao bên trong cẩm y vệ phối đao vỏ đao điêu long xem xét cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm rất có bức cách cái thiên sắp thành đao đưa qua đao đã đúc thành còn lại long văn ghi chép cũng chỉ có thể giao cho chính ngươi vương giá hưng phấn không thôi kích động tiếp nhận k h a n đao rút ra vỏ kiếm đao Bảo bối sáng lòng ánh. là Một đa o nhìn ra ngoài. n h ra ấ tạ thời trưng một một bên bày cây đ i thương bị cái h hai đoạn. Quả nhiên là vô cùng sắc bén, chém sắc như chém ặ t tạ vì vô Đa đoạn. cùng bén, bùn. Quả là sắc sắc thiên đại sư đa tạ trưởng môn vương giã đem đao thu hồi rất lâu không có trải nghiệm qua cầm đao cảm giác một lần nữa năm trôi này đao chạm đến lấy long cốt sen lẫn rét lạnh cùng nóng rực ta nhiệt huyết phảng phất trong nháy mắt bị n h e n lửa trận văn sư công hội các người đối với ta cùng lão sư ta làm hết thảy Ta t đều hội ừ nhưng g c ú chút t từng chút lấy trở、về. Một phát Đột chiến nhiên cỗ lấy ra. về. v đi ý bạo ơ cũng cho khác Dương nghiệm một loại một bây i giác.、Trước、kia cảm giác hắn đối cái gì đều không đánh nổi tinh ệ t Trước thần, gật. cảm cảm muốn gì không ngủ gàng ngủ đánh Nhưng hắn đều b giờ hắn giống như sống lại người trẻ tuổi cái kia có tinh thần p h â n chấn cùng nhiệt huyết từ trên người hắn t ả n ra có một loại khác bị lực nhiệt huyết bị nhen lửa liền tốt dương niệm nhìn thoáng qua vương giã ta biết ngươi không kịp chờ đợi muốn ghi chép long văn mau đi đi t Ô dã tử cái thiên đại sư còn có l xem sách trang phía trên tên lên tiếng kinh hô lại là âu g i ã tử đại sư chú tạo chuyên lấy trường môn ngươi tại sao có thể có Ngày. cái thế giới này có âu g i ã tử người này vậy tại sao không có lý bạch dương n i ệ m có chút không hiểu rõ mảnh này đại lục thế giới quan chẳng lẽ là bình hành thế giới hơi suy nghĩ dương n i ệ m nói ngẫu nhiên đoạt được mà thôi trường môn kia nhưng có nghiên cứu cái thiên nhìn chằm chằm dương n i ệ m ừng dương n i ệ m chỉ là gật đầu hệ thống để cho ta trong nháy mắt học hội tính toán nghiên cứu a trường môn kia chẳng phải là tinh thông chú tạo nhìn đến dương n i ệ m gật đầu cái thiên càng kinh hãi dương nghiệm lần nữa ừ một tiếng cái thiên chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ trường môn ngươi tinh thông chú tạo ngươi còn để cho ta chỉ điểm ngươi k h ô n g chế lửa lượng ngươi đây là điệu thấp trăng bức giả heo ăn thịt hổ có biết hay không cái thiên cái chán thẳng rơi mồ hôi may mắn không có phạm sai lầm không phải vậy mất mặt thì ném quá đáng thiên đầu vạn tự về sau cái thiên liền nói đà tạ trường môn thật muốn cám ơn ta liền đem chú tạo các phát triển đến thiên long thánh triều đệ nhất chương n g hai i rơi ệ m câu này trăm bốn mươi hai xuất phát huyền võ quốc thi đấu ha ha ha đại ca điện khôi cởi mở cười to nhìn thấy dương nghiệm có chút vui vẻ bước nhanh mà đến tiếng đại ca này đem dương nghiệm kêu tâm hoa nội phóng không có nửa điểm không hài hòa cảm giác liền bước nhanh đón lấy nhị đệ đã lâu không gặp dương nghiệm vốn muốn cùng điện khôi ôm ấp một chút kết quả điện khôi trực tiếp đem hắn bế lên đặc biệt loại cảm giác này giống hải tử cha hắn ra ngoài rất lâu rốt cục trở về nhà nhìn đến đã lâu không gặp nhi tử mới cái kia có cử động a hơn nữa còn đến nâng thật cao dương nghiệm tâm tình nhất thời thì không tốt cái này đại ca làm đến giống nhi tử dương nghiệm ra hiệu điện khôi đem chính mình buông ra điện khôi cũng ý thức được chính mình giống như hưng ơ phấn quá mức có phần ngượng ngùng nói đại ca nhìn thấy ngươi thực sự thật cao hứng vừa mới khu khu dương nghiệm ho khan hai tiếng không kịp điện khôi nói xong liền chuyển hướng thủy nguyện thủy nguyện tông chủ cũng tới nhanh mời vào bên trong đem hai người dẫn đến tu thân điện ngồi xuống có đệ tử dâng trả cùng điểm tâm một phen hàn huyên sau dương nghiệm hỏi nhị đệ thủy nguyện tông chủ đến đây ta không không phái có thể là vì một tháng sau huyền võ quốc thi đấu dương nghiệm cảm thấy ngoại trừ việc này thủy n g u y ệ t hẳn là sẽ không đến thăm không không phái chính là vì việc này điện khôi nói một tháng cuối cùng ta cùng thủy n g u y ệ t tông chủ cho rằng ba chúng ta phái đệ tử cần phải cùng một chỗ tu hành bồi dưỡng giữa lẫn nhau ăn ý dù sao huyền võ quốc thi đấu là ba chúng ta phái đại biểu chu tức quận tham chiến cần đoàn đội phối hợp cùng ăn ý điện khôi dứt lời thủy n g u y ệ t nói bao năm qua huyền võ quốc thi đấu đều là tiến vào kiếm tháp bí cảnh tranh đoạt cùng thủ vệ kiếm tháp cuối c ù n g lấy thùy r a n đoạt đến kiếm tháp số lượng quyết định tháp quyết thứ tự cùng thắng bại. Tranh đoạt, thủ vệ kiếm lượng số c n thắng Tranh Dương Niệm còn thật không có cẩn thận g đoạt, thủ tháp. thật tìm hiểu h bại. kiếm đi qua vệ có u ề nguyện võ quốc thi đấu. Thủy Tông chủ, ta đối thi Thủy n gật Chủ, thi thì không phải ta quyết đối đấu v y hiểu r ấ rõ, có càng thích cho chút. thể ta một Thủy Nguyệt hay không, kỹ càng giải thích cho ta một chút. Thủy gật Ừm. đầu về sau kỹ càng đem thi đấu quy tắc nói một lần nguyên lai huyền võ quốc thi đấu lại xưng là kiếm tháp thí luyện kiếm tháp bí cảnh bên trong hết thệ có tám tòa kiếm tháp bất đại quận thành các phương tiến vào thí luyện về sau cần mỗi người cướp đoạt kiếm tháp có điểm giống hành quân tác chiến mỗi tòa kiếm tháp tương đương với chiến lược quan trọng các quận thành cần chỉ có thể là nhiều chiếm lĩnh bởi vậy tại tranh đoạt kiếm tháp quá trình bên trong cần phải có người lưu thủ đã tranh đoạt đến kiếm tháp đồng thời còn cần phân ra lực lượng tiếp tục tranh đoạt chiếm lĩnh mới kiếm tháp cái này liền cần các quận thành chủ tính c h u n g an bài an ý phối hợp lưới đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu httpsm cm thì ra là thế dương nghiệm hiểu rõ đ ừ n g nói cái này huyền võ quốc thi đấu có thể so sánh bách tông đại hội tốt chơi nhiều rồi có chút chơi game cảm giác nếu như là dạng này chúng ta thực sự cần đoàn đội phối hợp nhưng cùng lúc mỗi người đệ tử đơn thể chiến đấu lực cũng cực kỳ trọng yếu dương nghiệm hơi suy nghĩ được tiếp xuống một tháng long tượng môn cùng thủy vân tông đệ tử thì đều lưu tại ta không không phái tu tập đi để cho chúng ta cộng đồng chế tạo một chi hổ lang chi sư chúng ta huyền võ quận thành không đồng nhất thẳng bị người xem thường a lần này chúng ta liền lấy cái đệ nhất cho bọn hắn nhìn xem dương nghiệm hào khí ngất trời hắn là chạy đệ nhất đi không chỉ là vì chu tức quận càng là vì không không phái nếu như không không phái có thể tại huyền võ quốc thi đấu bên trong bộc lộ tài năng tất nhiên danh tiếng đại c h ấ n khi đó đệ tử còn không nào hào hào chính mình tìm tới cửa cũng miễn cho giống như bây giờ còn cần chủ động xuống núi tìm dạng này hiệu suất quá thấp mà dương n i ệ m càng tôn sùng cao hiệu suất phương thức tiếp xuống một tháng long tượng môn thủy vân tông đệ tử dự thi đều là đi vào không không phái long tượng môn đệ tử còn tốt trước đó có mấy cái được chứng kiến không không phái uy nghiêm k h í phái cũng là không hiện kinh ngạc mà thủy vân tông đệ tử thì lần thứ nhất nhìn đến ngọn tiên sơn này tông phái từng cái cả kinh trận mắt h ố t mồm đặc biệt là nhìn thấy cái kia kiến một thần thụ trong mắt đều nhanh rớt xuống thật lớn thật cao thần thụ chơi ạ không không phái cũng quá khí phái đi so sánh cùng nhau chúng ta thủy vân tông không thì ngay cả chúng ta huyền võ quốc xếp hàng thứ nhất vấn kiếm tông đều là cặn bã lưới đổi mới nhanh nhất máy tính đầu thủy vân tông đệ tử dự thi phần lớn đều là nữ đệ tử nam đệ tử chỉ có hai vị các nữ đệ tử từng cái đôi mắt đẹp lưu truyền cổ vân con hàng này tất nhiên là đứng ra thủy vân tông sư tỷ các sư muội chúng ta không không phái còn có rất nhiều danh l à m thắng cảnh có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn vân hải thác nước suối phun xanh ngắt biển trúc nếu như sư tỷ các sư mội không chê cổ vân nguyện sung làm dẫn đường dẫn mọi người lánh hội không không phái cảnh đẹp t h ủ y vân tông nam đệ tử đối cổ vân có chút xem thường cái gì cầu thí dẫn đường rõ ràng cũng là lòng mang ý đồ xấu nữ đệ tử ngoại trừ thủy nguyện thủ hạ thủ tịch đại đệ tử long linh nhi đệ tử còn lại đều là hưng phấn vô cùng thật đương nhiên là thật cổ vân không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì làm xong liền nói mọi người đi theo ta dịch đại xuyên nhìn đến khoe miệng quất thẳng tới xúc có điều hắn cũng tới nói cổ vân chờ ta một chút sau đó dịch đại xuyên đuổi theo hoa đoá đoá tô lạc lạc hướng vinh vinh cùng đại bạch đỉnh đầu b ư ớ c lên hát tuyến tô lạc lạc nói đoá đoá sư tỷ ngươi còn có quản hay không nhà ngươi đại xuyên rồi nắm chặt lỗ thai hắn hướng vinh vinh học hoa đoá đoá nắm chặt dịch đại xuyên lỗ thai động tác hoa tâm đại củ cải đại bạch thay hoa đoá đoá b ê n vực kẻ yếu hoa đoá, đoá thì chừng lấy tam nữ mặt mũi tràn đầy sắc khí hắn cái gì thời điểm thành nhà ta đại xuyên rồi tỷ mội nhi ta không có t h è m hắn thích làm gì làm gì người nào đó ghen đại bạch một bộ xem thấu hết t h ể dáng vẻ tô lạc lạc hướng vinh vinh cũng cười xấu xa c ắ tỷ t mội nhi ta mới sẽ không ăn giấm hoa đoá đoá ánh mắt bánh xe chuyển một cái khắc lạnh nhạt long tượng môn tiểu ca ca nhóm dẫn bọn hắn ngắm phong cảnh đi sau đó hoa đoá đoá chủ động hướng long tượng môn đại khối đầu nhóm bắt chuyện long tượng môn đệ tử đều là trực sảng hán tử hoa đoá đoá không bao lâu thì cùng bọn h ắ n hòa mình sau đó buổi chiều võ đạo trà hội thời gian dịch đại xuyên bị long tượng môn mười cái đại khối đầu lần lượt khiêu chiến long tượng môn đại khối đầu mặc dù so ra kém a man nhưng nổi cơn giận cũng không phải dễ đối phó như vậy căn cứ hữu nghị đệ nhất khiêu chiến thứ hai nguyên tắc long tượng môn đại khối đầu nhóm đem dịch đại xuyên đánh mặt mũi bầm dập đoá đoá n g ư ơ i đây là trả thù đại bạch ở một bên an dưa đoá, đoá ngươi so với ta trong tưởng tượng ác hơn hướng vinh vinh nói đoá đoá sư tỷ làm tốt lắm liền phải như thế thu thập kẻ đồi bại tô lạc lạc một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng dịch đại xuyên ta không phải kẻ đồi bại a thời gian một tháng long tượng môn thủy vân tông đệ tử cùng không không phái đệ tử cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện thường ngày p h u trọng chạy lực lượng đối kháng long tượng môn đệ tử còn tốt dù sao từng cái lực lượng đều không kém nhưng thủy vân tông nữ đệ tử tại vừa lúc mới bắt đầu thì có khổ cực bị phong bê tu vi phụ trọng chạy bộ sáng sớm tình huống của bọn hắn có điểm giống hoa đoá đoá bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm một dạng chỉ có thể miễn cưỡng phụ trọng đi căn bản chạy không đứng dậy cổ vân con hàng này đối thủy vân tông phá lệ quan tâm dựa vào sự giúp đỡ của hắn thủy vân tông đệ tử cũng chầm chầm thích hướng loại này luyện tập mà cổ vân cùng cái kia thủ tịch đại đệ tử long linh nhi quan hệ tựa hồ sống đến mức cũng không tệ lắm trong một tháng ngoại trừ những thứ này tất yếu luyện tập dư ơ nghiệm để mã đại sư luyện chế đại lượng phụ trợ đang dược không có không keo kiệt cung cấp cho long tượng môn cùng thủy vân tông đệ tử cho nên một tháng này long tượng môn thủy vân tông đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh thân thể tố chất tăng gọn có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đương nhiên tam tông môn tình nghĩa cũng tại lần này đặc hấn bên trong đặt vững thậm chí rất nhiều năm về sau vô luận phát sinh loại tình huống nào tam tông môn thủy trung cùng tiến thối ngay hôm đó ba tông môn đệ tử tại dư nghiệm điện thôi thủy n g u y ệ t chỉ huy dưới tại chu tức thành cùng chu tức thành thành chủ tô hà tụ hợp cùng một chỗ hướng về huyền võ quận thành xuất phát huyền võ quốc thi đấu như vậy kéo ra màn tre chương hai trăm bốn mươi ba gây chuyện lang ra quận huyền võ quốc huyền võ sơn cả toàn ú i tựa như một cái cự đại vỏ rùa trên đó cổ m ụ c xanh ngắt ướt át xanh úng tươi tốt vẫn là một đầu lục ma quy cho nên gọi huyền võ sơn ngược lại là thẳng chuẩn xác hôm nay là huyền võ quốc thi đấu thời gian h u y ề n võ sơn chân núi phía dưới đại biểu các quận thành đệ tử hội tụ vào một chỗ chờ đợi lấy mở ra bí cảnh chi môn bắt đầu lần này thi đấu chiến đấu dư ơ nghiệm một hàng là bát đại quận sau cùng đến h u y ề n võ sơn cho nên bọn họ đến thời điểm còn lại thất quận thành người ánh mắt đều ném đi qua bởi vì chu tức quận cho tới bây giờ đều là một tên sau cùng mỗi lần đều là trước hết bị đào thải một phương cho nên những ánh mắt này nhiều ít có chút xem thường nha đây không phải tô hà huynh a các ngươi còn thật sự là khoan thai tới trâm a một gái nho nhã trung niên hướng tô hà chào hỏi tô hà nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn lắm cho hắn chào hỏi người này tên là đ ỗ lãng bát đại quận bên trong xếp hạng thứ hai lang ra quận quận vương người này cơ hồ mỗi lần huyền võ quốc thi đấu trước đều muốn mỉa mai chế rêu chu tức quận một phen phản phất dạng này mới có thể bày ra hắn lang ra quận cảm giác ưu việt loại này người tại dương n i ệ m xem ra cũng là không có việc gì tìm đánh hình không kịp tô hà nói chuyện cái k i a đ ỗ lãng lại nói mỗi lần đều bị một cái đào thải ta cảm thấy thi đấu cần phải thiết lập một cái tham dự phần thưởng dạng này tô hà huynh trí ít có cái an ủi không dùng mặt mày s á m xịt trở về không phải đ ỗ lãng lời này vừa nói ra nhất thời dẫn tới lang ra quận các tông môn ẩm vàng cười to còn lại các quận thành ảo ảo xem thường ta muốn là bọn họ dứt khoát trực tiếp bỏ quyền được tới nơi này thuần túy cũng là mất mặt người quản người ta đây người ta nguyện ý đến đi cái lướt qua tự dước lấy n h ụ liền do lấy hắn chứ sao tô hà sắc mặt âm trầm tới cực điểm quyền đầu nắm chặt thậm chí thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ nhưng bọn hắn nói đều là sự thật những năm này chu tức quận bởi vì thiếu khuyết tư nguyên đến nữa các phương diện phát triển nhận hạn chế cùng còn lại thất quận đã kéo ra không nhỏ tranh lệch mà lại loại này tranh lệch còn càng lúc càng lớn hắn liền phản bác cũng không tìm tới dù sao kết quả còn tại đó bị người chế nhạo chế dê ước tô hà không có biện pháp nào nhìn đến tô hà giận mà không dám nói gì dáng vẻ đố lãng có một loại kỳ quái cảm giác thành cựu nói tiếp xem ra không chỉ là ta không coi trọng chu tức thành a nghe nói năm nay liền ẩn kiếm tông bất hạnh bị loại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái thay thế tô hà huynh nghe ta một lời khuyên hiện tại thì bỏ quên đi tuy nhiên cũng mất mặt nhưng dù sao cũng so bị người dọn dẹp mặt mày xám xị tốt n g ư ờ i nói đúng hay không đố lãng lời này vừa nói ra nhất thời đưa tới chu tức quận nhiều người tức giận t ô lạc lạc nhìn đến phụ thân bị người trước mặt người khác như vậy chế nhạo làm đ ủ tiểu yêu nữ bạo tính khí một chút thì đi lên nhắm lại chó của ngươi miệng t ô lạc lạc dù cho nhảy ra ba tháng bê quan tu luyện thêm trên một tháng đặc hấn nàng bạo phát lực đã cực kỳ khủng bố cơ hồ trong nháy mắt thì xuất hiện tại đố l ạ n g trước người tay ngọc hướng sau lưng một dựng nắm chặt cái chảo nổi trôi rỡ xuống vung nổi ẩm cái chảo đ ấ y nổi rắn rắn chắc chắc cùng đố l ạ n g má trái tiếp xúc thân mật đố lãng mặt trong nháy mắt biến hình a một tiếng bay ra phanh đập xuống đất má trái đã bị quất bình máu thịt bé bét bên trái răng hàm bị quất nát hỗn hợp có dòng máu chiếu xuống chỗ nhìn qua rất thảm bộ dáng tình cảnh này phát sinh quá nhanh đến mức tại chỗ còn lại thất quận người đều qua một hồi lâu mới phản ứng được đỗ thành chủ lang ra quận người cấp tốc tiến lên đem đỗ lãng đỡ lên sau đó lang ra quận tam tông môn hơn ba mươi người nhất thời hướng chu tức quận một phương vây quanh t ố t d ạ man cô nàng dám đánh đỗ lãng thành chủ đây là không đem ta lang g i a quận để ở trong mắt lang g i a quận đệ nhất tông môn lang g i a tông tông chủ hạ hầu viện á n h mắt lạnh lùng quét về phía dương niệm bọn người nếu như bọn hắn không cho chu tước quận một chút nhan sắc nhìn xem việc này muốn là c h u y ế n đi chẳng phải là thành chê cười lang g i a quận bị chu tước quận đánh vậy còn không bị người cười đến rụng răng lang g i a quận không tầm thường a cái này trong mồm chó nhà không ra ngả voi đồ vật khi dễ cha ta ta tô lạc lạc liền muốn khi dễ trở về tô lạc lạc xưa nay không sợ phiền phức tính cách của nàng cũng là không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia nàng không có tô hà như vậy ẩn nhẫn bởi vì nàng hiểu được một cái đạo lý đối với khi dễ ngươi người ngươi càng là nhuộm bộ càng là ẩn nhẫn đối phương thì càng càng hẳn rỡ càng là được một t ứ c lại muốn tiến một thước chỉ có hung hăng giáo hơn đối phương một trận lần sau gặp được ngươi hắn mới biết được đi vòng qua nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết chu tức quận vô pháp vô thiên tiểu quận chúa a hạ hầu viễn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô hà họ tô con gái của ngươi đánh đỗ thành chủ ngươi để cho nàng tự phế tu vi v u xuống nói xin lỗi sau đó ngươi cái này làm l a o tử tự đoạn một tay tạ tội sự kiện này cứ như vậy nếu không đừng trách ta lang gia tông không k h á c h khí tô hà biết lúc này bày ra chuyện nội tâm có chút lo lắng chu tước quận tại bát đại quận bên trong bài danh thấp nhất căn bản không thể t r e o vào lang gia tông nói thật hắn lần này thật là mang theo tham dự tâm thái tới hắn không có trông cậy vào không không phái có thể có được cái gì thứ tự chỉ là không nghĩ tới sự tình hội náo thành dạng này bất quá làm một tên phụ thân hắn không thể có thể làm cho mình nữ nhân thụ đến bất cứ thương tuần gì tiến lên đem tô lạc lạc ngăn ở phía sau tô mộ giáo nữ không đúng hắn đánh đố lãng hoàn toàn chính xác có lỗi nhưng cũng là đố lãng gieo gió gật bão ở đây ta hướng đố lãng chịu tội nhưng phế tu vi tay gãy cái này khó tránh khỏi có chút quá b á đạo tô h à cũng r ố t cục tức giận chính hắn thụ điểm khuất nhục không có gì nhưng nữ nhi là d a n h giới cuối cùng của hắn ngươi đây coi như là xin lỗi xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hạ hầu v i ệ n thần sắc dữ tợn ngươi không phế ta thì thân thủ phế đi nàng dứt lời hạ hầu v i ệ n linh lực trên tay hội tụ cự lực nhất trưởng hướng về tô lạc lạc đập rết mà đến nguyên võ tầng thứ khí tức bạo phát đi ra xuất thủ tàn nhẫn mau lẹ mắt thấy bàn tay kia liền muốn đập vào tô lạc lạc trên thân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đoàn màu xanh lam lôi đ ỉ n h bỗng nhiên oanh tới vê n h màu xanh lam lôi đ ỉ n h cùng hạ hầu viễn oanh s á t mà hạ thủ trưởng đụng vào nhau nhất thời nổ tung lên vô tận màu xanh lam lôi đ ỉ n h giống như tiểu xà giống như leo lên lượn lờ đến hạ hầu viễn chỉnh cánh tay hạ hầu viễn chỉ cảm thấy thân thể run lên sau đó toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi trí giác ta không không phái đệ tử người có tư cách gì phế nàng tu vi bao che khuyết điểm dương online lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại dương niệm trên thân cái này thằng nhóc con cũng là không không phái trưởng môn chật chật còn ra dáng bất quá huyền võ quốc thi đấu tinh anh hội tụ các tông môn trưởng môn cũng hội tự mình dẫn đội cũng không phải kém cõi chu tức quận hắn là tìm đến kích thích a ngươi biết cái gì hiện tại trẻ em ra cực kỳ muốn nhiều bị đánh đánh mới có thể dài lớn cũng thế vừa mới hắn xuất thủ lúc khí tức đều cảm thấy a tựa hồ chỉ có linh võ tầng thứ yếu p cái t nổ. Dương h ệ m mới cười cho cố nói ngươi lạnh, là ẩn ta biết ta giấu đi kia h tức. tới hạ hầu viễn cánh tay chết lặng cảm giác một chút biến mất về sau vừa rồi d ư ơ n g mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm tiểu quỷ ngươi chính là không không phái trưởng môn hạ hầu viễn hỏi là ta dương nghiệm cười nhạt một tiếng hừ hạ hầu viễn lệnh hừ một tiếng một cái tiểu môn phái trưởng môn dùng cái gì phách lối đến tận đây không biết tự lượng sức mình ta muốn phế đệ tử của ngươi, ngươi ngăn ư ơ i n g cản được a hạ hầu viễn giận quát một tiếng sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ sắc bén vô cùng một kiếm lần nữa hướng về tô lạc lạc chém g i ế t mà đi dương nghiệm thần sắc lạnh lẽo đã triệt để mất kiên trì vừa rồi hắn có ý suy yếu lôi đ ỉ n h chi lực không phải vậy lúc này con hàng này đã bị lôi đ ỉ n h triệt để thôn p h ệ nhưng hắn không phải muốn tìm chết dương nghiệm đã có sát ý hắn chỉ là giật giật ngón tay một cái giống như linh xà dây leo theo dưới nền đất bạo hướng mà ra trong nháy mắt c u ố n chặt lấy cái kia hạ hầu v i ệ n chem xuống trường kiếm cùng lúc đó hạ hầu v i ệ n lòng bàn chân mặt đất bắt đầu xa hóa từng cây bén nhọn cắt mâu đâm ra phốc phốc phốc vài tiếng xuyên qua hạ hầu v i ệ n thân thể hạ hầu v i ệ n con n g ư ờ i t r ư ừ n g lớn khoe miệng máu tươi tràn ra l i ê n một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức chương hai trăm bốn mươi b ố vương long tướng quân mới sẽ không thay người làm chủ hạ hầu viên chết toàn t r ư ờ n g i ê n tĩnh không biết qua bao lâu lang gia quận một phương mới mới phản ứng được tông chủ đại nhân hạ hầu tông chủ lang gia tông đệ tử cùng còn lại hai cái tông môn tông chủ tiến lên thăm dò hạ hầu viễn hơi thở xác thực đã chết mà lúc này còn lại sáu quận đều là vỡ tổ chuyện gì xảy ra không có nhìn thấy có người động thủ a cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chết rồi ngoại trừ không không phái người không có biết là chuyện gì xảy ra thậm chí ngay cả điện thôi thủy nguyện đều không làm rõ ràng được tình huống kinh hại không thôi phải biết hạ hầu viễn nhưng có lấy nguyên võ tầng thứ tu vi cứ như vậy bị miểu s á t rồi mà lại liền động thủ người cũng không biết là ai lang gia quận nhân nộ d ư ơ n g mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm dương niệm bọn người là ngươi làm lan gia tông đệ tử nhiệm thiên hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm vừa mới một kiếm kia muốn chém giết chính là tô lạc lạc mà cái kia dây leo đúng lúc quấn lấy kiếm kia cho nên nhiệm thiên rất xác định nhất định là dương nghiệm trong bóng tối ra tay g ắ t dương nghiệm làm sao lại thừa nhận ngược lại không phải là sợ phiến phức mà chính là không muốn rước lấy càng nhiều phiến phức tham gia cái thi đấu hắn chỉ muốn yên lặng cầm cái vô địch lười n h ắ c cùng những thứ này tạp ngư dây dưa mà lại để người ta biết hắn có thể miểu sát nguyên võ cao thủ cái kia thi đấu giai đoạn thì nhàm chán không ai dám cùng hắn chơi a ta cũng không có cái kia có thể nhịn dương niệm thời khắc tuân theo điệu thấp tốt đẹp truyền thống ta muốn có năng lực miễu s á t nguyên võ cao thủ đã sớm đem các ngươi dây thành tặn bã còn nữa ta động đều không động thế nào giết người có trời mới biết các ngươi l à n g già tông chọc phải cái gì không nên dây vào người đánh chết không nhận ta thì đựng cái đáng thương người yếu không không phái đệ tử từng cái đều không nhịn được người trường môn a trường môn người giết người ta rồi còn chưa tính trả lại cho mình mang theo không nên dây vào người làm đến thần thần bị bí có xấu hổ hay không sử thư thánh tại sách nhỏ phía trên nhớ kỹ trưởng môn giả heo ăn thịt hổ thực nện g o ạ i trừ ngươi còn có ai nhiệm thiên cả giận nói d ư ơ nghiệm xem thường không thể nói lung tung được ngươi nói là ta giết dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ a ngươi nào biết mắt chó nhìn đến ta đậu thủ lưới đổi mới nhanh nhất máy tính đầu ngươi nhiệm thiên nhanh nổ tung hắn cái nào cầm được ra chứng cứ hơn nữa còn bị người mắng mắt chó không thể nhịn chứng cứ đại gia hỏa đều nhìn đâu còn c ầ n chứng cứ nhiệm thiên tìm không thấy lý do khác làm thịt bọn họ thay tông chủ báo thủ trong lúc nhất thời lang gia tông người hào hào rút ra trường kiếm vây rết đi lên chu tước quận một phương cũng không phải sợ phiền p h ứ c người mỗi người đều tế ra vũ khí mắt thấy hai phe quận thành liền muốn một trận chém rết